Chương 1, Cẩm Kiếm thư sinh, mẫu nữ song hoa. Tháng 2 trời, thảo trường Mạnh phi. Vạn vật hoài xuân, Linh Châu. Linh Sơn quận thành đường phố phồn hoa bên trên, đám lái buôn gào to âm thanh liên tiếp, các loại người đi đường lui tới không ngừng. Một tòa thanh lâu tầng hai, mấy cái trang điểm lộng lẫy cô nương trong lúc rảnh rỗi, đứng tại phía trước cửa sổ, đánh giá qua khứ người đi đường, khi thì bình phẩm từ đầu đến chân. Xách, hắn tử kia xấu là xấu xí một chút, nhưng thân thể khẳng định vô cùng trắng. Lão nhân này đến có 70 đi. Còn hướng lão nương trên luật nhìn, lão sắp phê. Người trẻ tuổi kia, a, không đúng, vị công tử này Giáng giúp thật đúng là Tuần Tiêu a. Là thư sinh sao? Lão nương thích nhất thư sinh. Mặt tái bạch, có phải hay không bệnh nặng mới khỏi? Thật muốn đem hắn kéo vào trong lực, giúp ăn đủ ấm thân thể a. Một con dương sách, rắc kiếm bên hông, người mặc màu trắng nho sinh phục tuổi trẻ nam tử từ, từ thanh lâu đi ngang qua lúc, cơ hồ hấp dẫn tất cả cô nương ánh mắt. Thẳng tắp thon dài thể phách, tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, mắt nhìn thẳng đôi mắt sáng, cộng thêm bạch bảo thư sinh cách ăn mặc. Đây hết thảy đều đối thanh lâu cô nương có khó tả lực hấp dẫn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này tuấn lãng thanh niên sắc mặt, lộ ra quá mức tái nhợt, giống như giống như bệnh nặng mới khỏi. Quân thành phía đông, một tòa hào hoa phủ để bên ngoài. Tuấn lãng thanh niên dừng bước lại, gõ cửa lớn. "Hạ phủ." Linh Sơn quận thành số 1 số 2 đại gia tộc, tại toàn bộ Linh Châu đều có tương đương địa vị. "Công tử tìm ai?" Sơn đỏ sắc bằng sắc đại môn mở một cái khe hở, một cái lão đầu thò đầu ra. "Ta là Sở Hưu, nhà các ngươi phu nhân chết tử." Hạ phủ bên trong, trang trí hoa lệ trong tĩnh đường, "Ngươi là anh ta nhi tử?" Hạ phủ đương gia phu nhân Khương Nhu ngồi tại bàn trà bên cạnh, đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, trong thanh âm hiện lộ lấy mấy phần hồ nghi. "Nhã Minh ca ca là cái thích uống rượu đạo sĩ, lúc nào có nhi tử?" Mà lại, người trẻ tuổi kia dáng dấp như thế tu lãng, mày kiếm mắt sáng khuôn mặt, cùng nhà mình ca ca cũng không có gì giống nhau địa phương. Sau lưng Khương Nhu còn đứng lấy một cao gầy đôi mắt sáng tiểu nữ, Hạ Sơ Tuyết, Hạ phủ đại tiểu thư. Hoàn toàn di truyền Khương Nhu cao gầy dáng người cùng tú lệ gương mặt, giống như trong một cái mô hình khắc ra đồ dạng. Chỗ khác biệt chính là, Khương Nhu càng lộ vẻ thành thuộc thủy mị, Hạ Sơ Tuyết thì như vừa nở rộ tuyết liên, nụ hoa chấm nở, thức thang lên no. Mà khác, Hạ Sơ Tuyết còn có một đôi dị thường sáng ngời đôi mắt. Ta cứu cứu có như tử. Hạ Sơ Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Sở Hưu, trong lòng cũng tràn đầy bồn bực, năm ngoái cuối năm vừa mới gặp qua cái kia tiểu quỷ cứu cứu, cứu cứu, nhưng cho tới bây giờ đều không có đề cập qua còn có như tử. Già sư tiểu đạo nhân Khương Ngọc Đỉnh. Sở Hưu nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói sạch sẽ thanh tịnh. Già sư. Khương Nô có chút ngơ, chợt cau mày nói, anh ta là đạo sĩ, ngươi đây là thư sinh cách ăn mặc. À? Người mặc nó bảo, gánh vác dương sách. Thoạt thoạt thư sinh cách ăn mặc. Ngọc Đỉnh quan cách này có 2000 dặm xa, đường sá xá xôi, nhiều đạo tặc, một mình ta đi đường, đóng vai làm thư sinh an toàn nhất. Sở Hưu giải thích nói, Khương Nô, Hạ Sơ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nếu là anh ta đệ tử, sẽ còn sợ đạo tặc. Khương Nô có chút im lặng, ca ca tiểu đạo nhân tuy là cái tiểu quỷ, nhưng thực lực nhưng không có chút nào yếu. Sở Hưu tiếp tục giải thích nói, tư chất của ta tương đối là đột, lại sinh một trận bệnh nặng. Khương Nô, Hạ Sơ Tuyết cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu gương mặt, tổn lãng bên trong lộ ra không bình thường tái nhợt, sắp thực giống như là bệnh nặng mới khỏi. Nơi này có một phong sư phụ viết cho tiểu Di Tin. Sở Hưu từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa về phía Khương Nô. "Tiểu gì?" Khương Nô, Hạ Sơ Tuyết đều là dừng lại, sương hô này để các nàng cảm giác có chút Lala, Khương Nô mở ra phong thư, xuất ra giấy viết thư, nhìn lại. Hạ Sơ Tuyết cũng đưa tới. Vừa nhìn lần đầu tiên, Khương Nô liền xác định, phong thư này đúng là nhà mình Kaka viết, giống nhau như lúc bút tích, cộng thêm Nô Nha, đối nàng xưng hô cũng là độc nhất vô nhị, muốn gặp nhất Trần đại sư. Khương Nô nao nao, trên thư nói tới chuyện thứ nhất, liền để cho nàng mang theo Sở Hữu đi Linh Sơn tự, gặp mặt nhất Trần đại sư. Linh Sơn quận thành, ở vào Linh Sơn phụ cận, bởi vì Linh Sơn mà gọi tên. Linh Sơn tự, xây dựng ở Linh Sơn phía trên, là Phật môn bốn đại thánh địa một trong. Đồng thời cũng là đại cản hoàng triều chín đại tông phái một trong. Nhất chân đại sư là Linh Sơn tự cao tăng, được cao vọng trọng, tại toàn bộ thiên hạ đều được hưởng tiếng tăm đệ xuống trong lòng nghi hoặc, Khương Nhu tiếp tục nhìn xuống, đôi mi thanh tú dần dần nhíu lại đại khái một tháng trước, nàng từng cho ca ca tiểu đạo nhân viết qua một phong xin giúp đỡ tin, hy vọng tiểu đạo nhân có thể đến một chuyến Linh Sơn quân thành, hỗ trợ giải quyết hạ gia dược lâm tao ngộ vấn đề. Dưới mắt, ca ca tiểu đạo nhân vậy mà tại trong thư nói thẳng, dược lâm sự tình, trực tiếp giao cho Sở Hưu xử lý là đủ. Phu quân đều không giải quyết được sự tình, giao cho tiểu tử này. Khương Nhu âm thầm lắc đầu, Khi thấy phong thư cuối cùng chỗ lúc, mí mắt nhịn không được nhảy hạ. Ca ca lại còn nghĩ tác hợp cái này Sở Hưu cùng Sơ Tuyết. Kiu kiu, hỗn đản. Một mực tại nhìn lén phong thư hạ Sơ Tuyết gương mặt đỏ lên, cắn răng mắng âm thanh. Khương Du bất động thanh sắc gãy lên giấy viết thư. Đây đúng là anh ta bức tích, giả tin tưởng ngươi. Khương Du cất kỹ giấy viết thư, lần nữa đánh giá đến Sở Hưu, trên mặt dần dần lộ ra mấy phần cười ôn hòa ý thể phách thon dài thẳng tắp, hình dạng mày kiếm mắt sáng. Hai con người có thần, không tiêu ngạo không tự ti. Nếu là làm con rể, tự hồ cũng không phải không thể. Một bên hạ Sơ Tuyết âm thầm trừng mắt nhìn Sở Hưu, trong lòng mười phần phiền muộn. Trong thư này nói cái gì? Sở Hữu nhìn xem Khương Nô hỏi, "Ca ca để cho ta dẫn ngươi đi một chuyến linh sơn tự, gặp mặt nhất Trần đại sư." Khương Nô bất động thanh sắc nói, cũng không đề cập trong thư thuật chuyện khác. Hạ Sơ Tuyết trầm hừ một tiếng, lần nữa nhìn về phía Sở Hữu lúc, thấy thế nào thế nào cảm giác khó chịu. "Dạng này à?" Sở Hữu gật đầu, "Đạo, ta lần này đến Linh Châu mục đích một trọng, chính là đi gặp nhất Trần đại sư." "Vì sao muốn gặp nhất Trần đại sư? Chẳng lẽ ngươi biết hắn?" Khương Nô có chút hiếu kỳ. Sở Hữu trầm ngâm nói, giải quyết xong một đoạn đắn đoán, rõ ràng chính là không muốn nói. Hạ Sơ Tuyết trầm hừ. Khương Du khẽ cười nói, ngươi trước tiên ở hạ phủ ở lại, chờ ta sắp xếp xong xuôi, liền dẫn ngươi đi linh sơn tự. Phiền phức tiểu gì? Sở Hưu nói lời cảm tạ. Khương Du cười cười, là ca ca đệ tử, gọi là mình tiểu di tất nhiên là không có vấn đề. Có tỷ nữ dẫn Sở Hưu an bài vào ở trong tính đường. Nương, cứu cứu có phải hay không uống rượu uống hỏng đầu óc? Hạ Sơ Tuyết trầm trầm nói, càng nghĩ càng giận, con sâu rượu này cứu cứu, thật là không hiểu đấu, thế mà loạn điểm viên nương vỗ. Khương Du uống ngụm nước trà, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vừa mới nhìn tin thời điểm, quên tránh đi người con gái này. Cái này, nữ nhi đã có mâu thuẫn tâm co như nàng nghĩ tác hợp cũng không tốt thao tác. Đừng suy nghĩ nhiều, hôn sự của ngươi còn chưa tới phiên Cửu Cửu ngươi làm chủ." Khương Du an ủi cô. Ngay cả đi đường đều muốn đóng vai làm thư sinh tránh hiểm, Cửu Cửu thế mà cảm thấy hắn có thể giải quyết được Lâm vấn đề, cũng thật là không có người nào." Hạ Sơ Tuyết Nhã danh nói. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Sở Hưu lúc, nàng đối Sở Hưu chỉ có hiếu kỳ, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, mà nhìn qua là thư này về sau, nàng đối Sở Hưu ấn tượng thẳng tắp hạ xuống. "Ca ca cũng không về phần tu một cái không còn gì khác đệ tử." Khương Du khẽ nói, "Ca ca tiểu đạo nhân mặc dù thích rượu nhưng mạng, thường xuyên không đứng đắn." Nhưng ở chính sự bên trên, vẫn là đáng tin cậy. Nhất là, lần này còn muốn tác hợp Sở Hưu cùng Sơ Tuyết. Chỉ bất quá, Dương Lâm vấn đề, hạ phủ đã tốn hao trọng kim mời không ít cao thủ, đều không thể giải quyết, một tên tiểu bối, chỉ sợ ngay cả tư cách tham dự đều không có. Nếu không ta đi thử xem thực lực của hắn." Hạ Sơ Tuyết kích động, chớ làm loạn. Khương Du liếc mắt nữ nhi Hạ Sơ Tuyết, không thấy được cái kia sắc mặt sao? Rõ ràng bệnh nặng mới khỏi, thậm chí khả năng bệnh còn chưa hết đâu. Hắn tìm đến nhất Trần đại sư, vô cùng có khả năng chính là vì cậu ấy." Linh Sơn tự nhất Trần đại sư Không chỉ có tinh thông võ học cùng Phật pháp, y thuật bên trên tạo nghệ cũng là cũng khá nổi danh. Hạ Sơ Tuyết khẽ hừ nhẹ hừ, không có nói thêm nữa, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội để cứu cứu cái này đệ tử nhận rõ một chút hiện thực. Bản tiểu thư cũng không phải cái gì người đều có thể mơ ước một. Chương 2, một bình hâm rượu, kinh người tốc độ tay. Hạ phủ Đông Dương vi lạ, một gian lịch sự tao nhã trong phòng. Sở Hữu ngồi tại bên giường, mở ra dương sách, bên trong không có một quyển sách, tất cả đều là các loại hồ lô bầu rượu. Sư phụ Khương Ngọc đỉnh thích rượu như mạng, có tiểu đạo nhân danh xưng. Làm tiểu đạo nhân đệ tử, Sở Hữu bái sư về sau, học được chuyện thứ nhất chính là cất rượu. Từ Dương sách bên trong lấy ra một cái hồ lô màu xanh bầu rượu, mở ra nút hồ lô, một cỗ nồng đậm mùi rượu thấm vào tim gan. Sở Hữu nhẹ nhàng thở hát ra, nhấc lên bầu rượu uống. Rượu là cương liệt rượu độc. Rượu độc vào bụng, nóng hôi hổi. Sở Hữu nguyên bản tái nhợt tuấn lãng trên gương mặt, hiện lên một chút hồng nhuận chi sắc. Linh Sơn quận thành bên ngoài, một tòa trồng đầy các loại dược thảo lâm viên bên trong. Hạ phủ chi chủ Hạ Thanh Sơn nhìn xem lại Cửu Ca tiểu đạo nhân Khương Ngọc Định Tin, chân mày cau lại. Ta vừa mới tiếp xúc dưới, hình dạng nhất đẳng, ăn nói nhất đẳng. Khương Du đối sở Hưu hình dạng, vẫn là rất hài lòng. Thực lực đâu?" Hạ Thanh Sơn hỏi. "Thực lực?" Khương Du nhất thời chần chờ, lắc đầu, hắn giống như vừa bệnh nặng một trận, thực lực tạm thời không rõ. Hạ Thanh Sơn thản nhiên nói, "Muốn gới ta Hạ Thanh Sơn nữa nhị, ít nhất cũng phải đăng lâm phủ giao bảng mới được." Phủ giao bảng là tam đại tin tức tổ chức một trong thiên cơ các ban bố bảng danh sách, trên bảng danh sách thu nhận sử dụng lấy thập cửu châu 30 tuổi phía dưới thiên kiêu nhân vật. Có thể đăng lâm phủ giao bảng, mới xem như thật thiên kiêu. "Ca ca phải hẳn đến, đại khái là nghĩ lịch luyện một chút." Khương Du trầm ngâm nói. "Lịch luyện?" Hạ Thanh Sơn nhíu mày, dương mắt nhìn hướng cách đó không xa sơ lầm, lắc đầu nói, tình huống dưới mắt, chúng ta cũng không có thời gian bổ một tên tiểu bối lịch luyện, còn không có tìm được con kia con cóc tung tích sao?" Khương Nhu hỏi. Hạ Thanh Sơn lắc đầu. Tại 2 tháng trước, mảnh này dược lâm bên trong một chút dược thảo, xuất hiện không hiểu chết héo tình huống, có vài gốc linh chi, tiên mao tham gia thịt lá bên trên có thiêu đốt với cháy. Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu vợ chồng trước tiên liền tiến dược lâm xem xét, không thu hoạch được gì. Về sau, có 3 tên hái thuốc dược nông tại hái thuốc thời điểm, chúng độc bỏ mình. Cái này kinh đến Hạ Thanh Sơn cùng Khương Nhu, xem xét dược nông thi thể phát hiện cái này ba tên dược nông trên thân đều có tiêu đốt vết cháy, thể nội ẩn chứa kịch độc. Hạ Thanh Sơn không dám khinh thường, lúc này phong tỏa dược lâm, hắn dấu ở dược lâm bên trong chờ đợi 7 ngày 7 đêm, rốt cục phát hiện phá hư dược lâm kẻ cầm đầu. Một con toàn thân huyết hồng sắc quốc, hoặc là nói, con quốc. Cái này con quốc tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể nói là loé lên một cái rồi biến mất. Hạ Thanh Sơn còn không có kịp phản ứng, con quốc đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này huyết hồng sắc con quốc, về sau lật sách một chút ý kinh cổ tịch phát hiện, xuất hiện tại dược lâm cái này con quốc, có thể là trong truyền thuyết dị thú, xích diễm châu cấp. Dựa theo cổ tịch ghi chép, Sích Diễm Chu cấp thân hình hai tốc, toàn thân huyết hồng, thể nội ẩn chứa một loại chí dương cực độc. Phun ra xương độc sẽ trực tiếp tiêu đốt, chạm đến người bất trị. Phát hiện này khiến Hạ Thanh Sơn không cách nào bình tĩnh. Dựa theo cổ tịch lời nói, mỗi lần Sích Diễm Chu cấp lần hiện lúc đều như ôn thần quá cảnh, không biết độc hại nhiều ít người. Lúc ấy, Hạ Thanh Sơn liên hợp hạ ra một đám cao thủ, cùng một chỗ canh giữ ở dược lâm bên trong mấy ngày, nhưng cái này Sích Diễm Chu cấp tốc độ quá nhanh, lại xuất quỷ nhập thần, hạ ra cả đám không chỉ có không có thể bắt ở Sích Diễm Chu cấp, ngược lại là có trong hai người Chu cấp chi độc bất trị bọn mình. Rơi vào đường cùng. Hạ Thanh Sơn đành phải tốn hao trọng kim mời một số cao thủ, cùng nhau bắt Sích Diễm Chu Các. Cũng là tại lúc này, Khương Du cho Kaka tiểu đạo nhân viết một phong xin giúp đỡ tin. Bây giờ, khoảng cách Sích Diễm Chu Các thần hiện, đã 2 tháng có thừa, vô luận là hạ gia đám người, vẫn là trọng kim mời tới những cao thủ, đều không thể bắt được Sích Diễm Chu Các. Thậm chí, còn có mấy vị cao thủ gặp khó. Nếu không xin giúp đỡ Linh Sơn Tự a." Khương Du đề nghị, vừa vặn cũng muốn an bài Sở Hưu đi gặp nhất Trần Đại Sư. Linh Sơn Tự. Hạ Thanh Sơn do dự, hạ gia tổ tiên từng mời vì mảnh này rừng lâm, cùng Linh Sơn Tự phát sinh qua một chút ập khiếng xung đột. Về sau quan hệ mặc dù chữa trị, nhưng mảnh này Dực Lâm vẫn luôn là hạ gia cùng Linh Sơn tự tránh chủ đề. Ngày mai đi thử xem Linh Sơn tự thái độ đi. Lúc trạm vào tối, Khương Nu mời Sở Hưu cùng nhau dùng bữa. Vốn bức kiến trên bàn, Hạ Thanh Sơn, Khương Nu, Hạ Sơ Tuyết, Sở Hưu các người ngồi một phương. Đường câu nệ, coi như là tại Ngọc Định quan liên tốt. Khương Nu mặt lộ vẻ mỉm cười, cho Sở Hưu kẹp khối cá khó thịt. Được. Sở Hưu nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt tiến trên bàn mỹ vị, liền thúc đẩy. Trên thân không có chân khí ba động, vẫn luôn đang âm thầm đánh giá Sở Hưu Hạ Thanh Sơn chân mày nhíu lợi hại. Hình Mạo sát thực nhất đẳng. Thẳng tắp thon dài, mày kiếm mắt sáng, nhưng mà, không có chân khí ba động, y vị này chưa từng tu luyện ở trong Mắt Hạ Thanh Sơn, không, có tu luyện, giống như là phế nhân. Chỉ sợ hai tay ngay cả chói gà chi lực đều không có. Sư phụ ngươi tiểu đạo nhân không có dạy ngươi võ học. Hạ Thanh Sơn uống miếng rượu, cảm thấy có chút kỳ quái, đại cứu ca vẫn là rất mạnh, hiểu được võ học công pháp cũng không phải số ít, vì sao tu nhận đệ tử, trên thân ngay cả chân khí ba động đều không có. Nghe vậy, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết cùng nhau dựng lên lốt hai. Kỳ thật, hai người bọn họ giống như Hạ Thanh Sơn cũng đều ở trong tối từ chú ý Sở Hưu. Vào học, sư phụ truyền thụ ta một môn Thái thượng cảm ứng tiên. Sở Hưu vừa ăn, một bên trầm ngâm nói, "Mà khác, trả lại cho ta bố trí tạp khóa, mỗi ngày đều muốn rút kiếm 3000 lần." Liền cái này, Hạ Thanh Sơn lông mày vặn. Thái thượng cảm ứng tiên, đạo gia nhập môn tâm pháp, tùy tiện tìm đạo quán hoặc là tiệm sách đều có thể mua được. Rút kiếm 3000 lần, càng là không hiểu đấu. Không luyện kiếm pháp quang rút kiếm có chỗ lợi gì? Khương Du, Hạ Sơ Tuyết hai mẹ con cũng đều có chút im lặng. Thái thượng cảm ứng tiên Danh tự nghe tựa hồ rất có bức cách, nhưng trên thực tế, chính là đạo môn nhập môn tâm pháp, Thiên Hạ thập cửu châu đạo sĩ, cơ hồ mỗi người một phần. Sở Hữu nghĩ nghĩ, vừa ăn, một bên nói ra, sư phụ còn dạy ta cất rượu, viết thuốc, trùng nghệ, cùng đánh đàn. Đề cập đánh đàn, Sở Hữu hai mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, sư phụ nói ta cầm nghệ, đã nhỏ có sở thành. Anh ta hiểu được đánh đàn. Khương Nhu có chút ngẩn người, nàng làm sao không nhớ rõ nhà mình ca ca hiểu được đánh đàn. Sở Hữu nhẹ gật đầu, nói khẽ, sư phụ có một bản cầm phổ, hết sức lợi hại. Cho nên, ngươi căn bản không hiểu võ học. Hạ Thanh Sơn ngữ khí yếu ớt, một cái không hiểu võ học thuần mục, cũng nghĩ làm ta Hạ Thanh Sơn con rể. Hiểu? Sở Hưu nói. Hạ Thanh Sơn khẽ giận mình, chợt kịp phản ứng, thái thượng cảm ứng thiên, còn có bản kiếm thuật. Sở Hưu bổ sung. Hạ Thanh Sơn cả khuôn mặt đều đen. Người này, Hạ Sơ Tuyết không lời nào để nói. Khương Du cũng có chút bó tay rồi, nàng nhìn xem Sở Hưu, dò dự hỏi, anh ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ? Ca ca tiểu đạo nhân thực lực nhưng cũng không yếu, hiểu được võ học công pháp cũng không ít đã thu đệ tử, không có đạo lý cái gì đều không truyền. Đại khái là bởi vì lười đi. Sở Hưu vừa ăn vừa nhả rẫnh nói, ngoại trừ tại ta sinh bệnh trong lúc đó, sư phụ chiếu cố ta một đoạn thời gian. Còn lại thời điểm, sư phụ mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, cơ hồ không hề làm gì. Cất rượu chính là ta, mua thức ăn chính là ta, nấu cơm cũng là ta. Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Ba người này cùng tiểu đạo nhân Khương Ngọc Đỉnh đều rất tin tưởng, đều hiểu rất rõ tiểu đạo nhân tính tình. Nhất là Khương Nhu, là tiểu đạo nhân thân muội muội. "Ca ca cái này thu không phải đệ tử, mà là tiểu đạo đồng a." Khương Nhu âm thầm nhả rẫnh. Hạ Thanh Sơn, Hạ Sơ Tuyết hai cha con ý nghĩ Cùng Khương Du không có sai biệt, cái này đại cữu ca uống rượu uống hồ đồ rồi, còn muốn để Sơ Tuyết gạ cho tiểu tử này. Hạ Thanh Sơn âm thầm lắc đầu, hoàn toàn mất hết thử ý nghĩ, cầm lấy đũa, vừa muốn gấp thức ăn ăn, lập tức ngây ngẩn cả người. Khương Du, Hạ Sơ Tuyết nhìn xem đã nhanh sạch sẽ đến bàn, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Sở Hưu bình tĩnh tự nhiên gấp thức ăn cửa vào. Hắn gấp thức ăn động tác 10 phần thanh tao lịch sự, lúc mới nhìn, tốc độ không nhanh không chậm, đương xem xét tỉ mỉ lúc, cả bàn đồ ăn đều đã rỗng, chỉ còn lại một chút đồ ăn canh cùng xương, gai. Hạ Thanh Sơn, Khương Du Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người ngơ ngác nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu bình tĩnh địa uống sạch trong chén nước dùng bề sau, đứng người lên, ấm giọng nói ra, "Ta ăn xong, tiểu gì, tiểu di phu, biểu muội, các ngươi chần dùng." Nói xong, quay người liền rời đi. Bộ pháp vững vàng, dáng người thẳng tắp vẫn như cũ. Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người nhìn chằm chằm Sở Hưu bóng lưng, ngây người một hồi lâu. "Tiểu tử này tại ca của ngươi nơi đó, quả không tốt lắm đâu." Hạ Thanh Sơn do dự nhìn về phía phu nhân Khương Nhu. Cả chương diễn bản, hơn 10 đạo đồ ăn, liền nói chuyện điểm ấy thời gian. Vậy mà tất cả đều không có. Cái này ăn cơm tốc độ, thực sự để cho người ta rất khó không nghĩ nổi thêm. Khương Nhu nhất thời không phản bác được. Lấy ca ca tiểu đạo nhân đó là dịu như mạng tính tình, thu người đệ tử đại khái cùng tu cái người hầu không có gì khác biệt. Hắn ăn không khỏi cũng quá nhanh chút. Hạ Sơ Tuyết buồn buồn nói: Vừa mới, nàng cảm giác mình là vẫn luôn đang lén lén chú ý Sở Hữu, nhưng lại hoàn toàn không có phát ra được, Sở Hữu là khi nào đem cả bản đồ ăn đều cho ăn sạch. Phảng phất một mực tại ăn, lại phảng phất là lập tức liền đem đồ ăn cho ăn sạch. Quả thật có chút nhanh. Hạ Thanh Sơn trầm ngâm, bỗng nhiên trong lòng hớ động, nghĩ đến Sở Hưu trước đó nói tới mỗi ngày rút kiếm 3000 lần, không khỏi im lặng nói, mỗi ngày rút kiếm 3000 lần, tay của hắn nhanh tự nhiên không chậm. Ngậy. Hạ Sơ Tuyết nhất thời cũng bó tay rồi. Mỗi ngày rút kiếm 3000 lần, chính là vì thuận tiện ăn cơm có thể ăn mau một chút. Anh ta đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Khương Nhu năm trán. Chưa bao giờ cái nào một khắc, nàng sẽ cảm thấy nhà mình Ka Ka sẽ như thế không đáng tin bảy hai. Chương 3, nghe thì say nằm câu lan nghe hắc, đặt thì tỉnh nắm quyền tiến hạ. Dương. Dương. Dương. Lương Theo lấy mấy đạo mị mật mờu dương cổ trung lâm thành, Linh Sơn nên đón sáng sớm luồng thứ nhất thần hi. Linh Sơn tự tọa lạc tại Linh Sơn phía trên, là Phật môn bốn đại thánh địa một trong, đồng thời cũng là đại càn hoàng triều chín đại tông phái một trong. Nhất Trần đại sư cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Linh Sơn tự bên ngoài, Hạ Thanh Sơn liếc mắt Sở Hưu, từ tốn nói, ngươi tốt nhất thật có chuyện trọng yếu cùng Nhất Trần đại sư trao đổi, nếu không rất không chỉ là sư phụ ngươi mà núi. Công Dương Sách Sở Hưu gật gật đầu, ánh mắt đặt ở Linh Sơn tự trên cửa, cũng không nói thêm cái gì. Đừng quá khẩn trương. Khương Du an ủi cô. Sở Hưu khẽ dạ đứng tại Khương Nhu bên người Hạ Sơ Tuyết hơi bĩu môi, trong lòng có chút hiếu kỳ, người này tới gặp nhất Trần Đại sư đến cùng là vì cái gì? Không bao lâu, có vài vị tăng nhân đi ra cửa chùa, cầm đầu là một vị trung niên tăng nhân áo vàng, Pháp Thanh Đại sư. Hạ Thanh Sơn chắp tay trước ngực, hướng về phía cái này trung niên tăng nhân áo vàng đi một phần lễ. "Hạ thí chủ." Pháp Thanh nói một tiếng, quét mắt Sở Hưu, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết ba người, nói khẽ, "Trước theo bần tăng đi lễ Tân viện đi. Linh Sơn tự là Phật môn thánh địa, đa số đường viện đều là cấm chỉ nữ tử đi vào." "Được." Hạ Thanh Sơn gật đầu. Sau đó, cả đám tiến vào Linh Sơn tự. Lễ Tân viện là Linh Sơn tự tiếp đãi các loại khách nhân đường viện. Tiến vào Linh Sơn tự, dọc theo một đầu đường núi hướng đi về phía đông trăm trượng đường, chính là Lễ Tân viện đi vào Lễ Tân trong nội viện một tòa đón khách phòng. Hạ thí chủ, Bần tăng cần trước hỏi rõ sở, không biết muốn gặp nhất Trần Sư Thúc là vị nào thí chủ? Pháp Thanh nói khẽ, nếu là hạ thí chủ hoặc là vị tiểu thí chủ này, nhưng theo Bần tăng đi gặp nhất Trần Sư Thúc, nếu là hai vị nữ thí chủ, Bần tăng thì cần muốn đi mời nhất Trần Sư Thúc tới đây. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu mở miệng nói: Là ta, kia tiểu thí chủ theo bần tăng đi thôi." Pháp Thanh nhìn Sở Hưu một chút, nhẹ gật đầu, cất bước đi ra phòng. Sở Hưu hít sâu một hơi, đi theo Pháp Thanh sau lưng. Hạ Thanh Sơn do dự một cái trước mắt, nhìn về phía phu nhân Khương Nhu, thấp giọng nói, "Ta đi cùng nhìn xem." "Được." Khương Nhu gật đầu. Hạ Thanh Sơn rời đi sau. Hoa thượng quy củ thật nhiều. Hạ Sơ Tuyết có chút bất mãn, nàng cũng đi theo, chính là muốn nhìn một chút Sở Hưu muốn gặp nhất Trần đại sư đến cùng là vì cái gì. Kết quả là bởi vì nàng là nữ tử chi thân, chỉ có thể ở nơi này làm chờ lấy. Nhỏ giọng một chút, Kương Du giận hạ sắc tuyết một chút, nếu là nữ tử có thể tùy tiện đi vào chùa miếu, vậy được cái gì rồi? Linh Sơn tự, Bồ Đề viện. Bồ Đề viện là một đám cao tăng nơi dưỡng lão. Một tòa bên ngoài thiền phòng. Sư thúc, muốn lập này, là một vị tên là Sở Hưu tiểu thí chủ. Pháp Thanh đứng tại tiền phòng ngoài cửa, cung kính nói: "Sở Hưu." Một giọng dàn mua từ trong tiền phòng truyền ra, ẩn ẩn ẩn chứa mấy phần nghi hoặc. Sở Hưu mở miệng nói, "Vãn bối đến từ Thục Châu Ngọc đỉnh quan, 5 năm trước, là ngài đem vãn bối giao cho tiểu đạo nhân Khương Ngọc đỉnh." Hạ Thanh Sơn buông lông mày nhẹ nhàng chọn lấy hạ Hắn còn tưởng rằng Sở Hưu là nhà mình đại cứu ca tiểu đạo nhân tùy tiện tìm một tiểu đạo đồng đâu. Hiện tại xem ra, còn có ẩn tình khác a. Nguyên lai like là ngươi. Nhất Trần đại sư thanh âm lần nữa truyền ra. Vãn Bối lần này tới tìm Nhất Trần đại sư, là hi vọng Nhất Trần đại sư có thể giúp Vãn Bối giải đáp nghi hoặc. Sở Hưu nói khẽ. Nhất Trần đại sư nói, "Vào nói đi." Được. Sở Hưu gật đầu, cất bước đến gần tiền phòng, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong tiền phòng, trên giường, một dâu bạc trắng lao tăng ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn xem đi vào Sở Hưu. Linh Sư Tự, Nhất Trần. Vô luận là tại Phật môn, vẫn là tại toàn bộ giang hồ đều được hưởng tiếng tăm. Ngươi muốn biết cái gì?" Nhất Trần Đại sư hỏi. Sở Hưu nhìn xem Nhất Trần Đại sư, trầm rãi nói, "Vạn ngôi nghĩ trước cùng Nhất Trần Đại sư kể chuyện xưa. 17 năm trước, Sở Hưu xuyên qua đến thế giới này, một thân một mình. Vốn cho rằng đi tới xa lạ cổ đại, nghĩ đến mọi loại đều hạ phẩm, duy có độc sắc cao, liền lập chí học hành gian khổ, trước tiên làm cái người đọc sách, hôn cái công danh mang theo. Về phần về sau, tự nhiên là, nghèo thì say nằm câu lan nghe hát, đật thì tỉnh nắm quyền tiến hạ. Cho đến 12 tuổi năm đó, gặp một cái thanh bảo đại sĩ Hoàn toàn phá vỡ sở hữu đối với thế giới này nhận biết, vô lượng tiên tôn, thiếu niên, ngươi đỉnh đầu có một đạo linh quang tỏa ra, căn cốt chi thanh kỳ, chính là bần đạo cuộc đời lần đầu gặp được. Có hứng thú hay không bái bần đạo vi sư? Bần đạo truyền cho ngươi vô địch trường sinh đại đạo. Đây là Thanh Bảo đạo sĩ nhìn thấy Sở Hưu về sau, lời nói, nếu là nghe thấy cái này Thanh Bảo đạo sĩ, thỏa thỏa thần côn lừa đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Thanh Bảo đạo sĩ đang nói chuyện thời điểm, hai chân lăng không, đạo bào không gió mà bay, toàn bộ thân thể lại là lơ lửng giữa không trung. Không nói ra được tiên phong đạo cốt, phiêu phiêu dục tiên. Sở Hưu không có chút nào ngoại ý muốn luôn hãm. Tại một cái có thể tu luyện thế giới, làm người xuyên việt, đại khái không có mấy người chọn đương người đọc sách. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Sở Hưu đi theo Thanh Bảo đạo sĩ trèo non lội suối, viễn phố Thục Châu. Trên đường đi, Thanh Bảo đạo sĩ cho ăn Sở Hưu rất nhiều đan dược, còn truyền thụ không ít võ học. Xuyên qua đến thế giới này 12 năm, còn là lần đầu tiên có người đối Sở Hưu tốt như vậy đâu. Sở Hưu rất cảm động, nghĩ đến đến tương lai mình vô định, nhất định phải cùng vị sư tôn này trùng phu quý. Trải qua 3 tháng, hai người tới Thục Châu một tòa tên là Thanh Vân Quan đạo quán bên trong. Trong Thanh Vân Quan, Thanh Bảo đạo sĩ cho An Sở Hữu càng nhiều đan dược, đồng thời còn chuẩn bị cho Sở Hữu các loại tam thuốc. Cho đến cuối cùng, Sở Hữu cảm giác mình toàn thân đều bốc hơi nóng, giống như là mới vừa ở trong nồi chưng nấu một lần. Vận chuyển Thanh Bảo đạo sĩ truyền thụ cho vô danh tâm pháp lúc, đã hoàn toàn không cách nào luyện hóa dự lực. Lúc này, Thanh Bảo đạo sĩ dẫn Sở Hữu tiến vào một gian mật thất. Mật thất rất lạnh, giống như hầm băng. Một con toàn thân trong suốt như thủy tinh nho nhỏ tạm trùng, chui vào Sở Hữu trong lỗ mũi đến tận đây, Sở Hữu đã mất đi tất cả ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc, hắn đã thân ở tiểu đạo nhân ngọc đình quan. Ngươi bị người trở thành dụng nhân May mắn nhất chân đại sư kịp thời xuất thủ, ngươi thể nội đánh chết con kia Thiên Hoang Băng Tằm, bảo đảm ngươi một mạng. Thiên Hoang Băng Tằm thuộc về dị thú, trên người nó hàn độc chí âm chí lạnh, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể để mà độc công động phương thức, áp chế loại này hàn độc. Đây là Ngọc đỉnh quan quán chủ Tiểu đạo nhân Khương Ngọc đỉnh nói cho Sở Hữu. Từ đó về sau, Sở Hữu liền ở tại Ngọc đỉnh quan đến nay đã có 5 năm thời gian. 5 năm qua, trong lòng của hắn một mực có cái hoang mang, dẫn mình đi đến con đường tu luyện thanh bảo đạo sĩ, thật là người xấu sao? Hắn biết loại ý nghĩ này, có chút buồn cười. Thật sự là Ở trước mà hắn, vị kia Thanh Bảo đạo sĩ vẫn luôn là tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng, đồng thời đối với hắn thật vô cùng tốt. Coi hắn là thành tựu nhân, cho hắn ăn uống thuốc, cái này có thể lý giải. Nhưng kia Thanh Bảo đạo sĩ không chỉ là cho hắn ăn uống thuốc, còn truyền thụ hắn các loại cường đại võ học, giảng thuật các loại võ đạo lý lẽ. Lần này đến Linh Sơn tự, tới gặp trước mắt nhất Trần đại sư, sở hữu chính là muốn xác định một chút, kia Thanh Bảo đạo sĩ đến cùng là ai? Lại đến cùng là tốt là xấu ba. Chương 4: Quét rác thần tăng, quyển trưởng xong truyện. Lão nạp cũng có một cái cố sự, nghĩ giảng cho tiểu thí chủ nghe. Nhất Trần đại sư chậm rãi nói đại khái 70 năm trước, 6 tuổi nhất Trần Bái Nhập Linh Sơn tự. Lúc ấy, còn có hơn 10 vị 6 đến 12 tuổi đồng tử cùng nhau bái nhập Linh Sơn tự. Nhất Trần Thiên Phú kỳ giai, căn cốt tuyệt luân, vừa tiến vào Linh Sơn tự liền bị Huyền Không viện một vị cao tăng nhìn trúng, trở thành Linh Sơn tự Huyền Không viện đệ tử. Mà cái khác một chút đồng tử, Thiên Phú liền không có tốt như vậy, có chút đồng tử trực tiếp được phân phối tiến vào Tạp Dịch viện. Tạp Dịch viện đệ tử, phụ trách lấy toàn bộ Linh Sơn tự tất cả tạp dịch sự vụ. Trong đó, có một vị pháp hiệu Nhất Minh tiểu sa di, phụ trách lấy tàng kinh các quét dọn tạp dịch nhiệm vụ. 60 năm thời gian, đạo mắt mà qua, Nhất Trần đã trở thành là tiếng tăm lừng lẫy nhất Trần Đại sư, vô luận là tại Phật môn, vẫn là tại giang hồ, đều được hưởng tiếng tăm. Mười năm trước, trung thu ngày hội, Linh Sơn tự tổ chức 5 năm một lần võ tăng đại khảo, khảo sát trong chùa đệ tử võ học tiến cảnh. Linh Sơn tự bên trong, các viện thủ tọa, cùng Nhất Trần, Nhất Quyền, Nhất Nội chờ cao tăng, phụ trách lần này khảo giác, chỉ điểm trong chùa đệ tử. Tại đại khảo tiến hành đến giai đoạn sau cùng lúc, một áo xám tăng lang không mà đến, rơi vào đại diện võ, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Linh Sơn tự các viện thủ tọa. Hắn gọi Nhất Minh. Chính như tên của hắn, một tiếng hốt lên làm kinh người. Cường Thế đánh bại năm vị đường viện thủ tọa về sau, Nhất Minh tự bạo thân phận, chào phụng Linh Sơn tự không biết nhân chi mình, cái này dẫn tới trong chùa rất nhiều cao tăng giận dữ. Cuối cùng, tiêu giao bảng xếp hạng thứ 9 nhất quyền thần tăng xuất thủ, xuất liên tục chí quyền, cường thế đả thương Nhất Minh. Nhất Minh bại trốn. Linh Sơn tự phái ra mấy vị cao tăng đội bắt. Cho đến 5 năm trước, Nhất Trần đại sư phát hiện Nhất Minh hành tung, đồng thời còn phát hiện đã bị băng phong tại mật thất bên trong Sở Hưu. Nhất Minh, nguyên lai là vị lão tăng quất giác. Nghe xong, Sở Hưu thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thật lâu, hắn hiện tại ở đâu? Sở Hưu trầm dãi hỏi. Cặp người duyên phận đã hết. Nhất Trần đại sư nhìn xem Sở Hưu, nói khẽ, nguyên nhân thì tụ, duyên tận thì tán, tùy duyên mà tới. Đại sư ý là? Sở Hưu nhất thời chần chờ, không xác định vị đại sư này, là lại ám chỉ nhất minh đã qua đời đi, vẫn là nói không muốn để cho hắn gặp lại nhất minh. Nhất Trần đại sư đánh giá Sở Hưu, chậm rãi nói, những năm gần đây, ngươi qua rất khổ a. Sở Hưu dừng lại, lắc đầu, văn bố rất tốt. Thiên Hoang băng tẩm trì âm chí lạnh, hàn độc có 102 thiên hạ, cho dù là lão nạm, cũng vô lực loại trừ. Nhất Trần đại sư nói khẽ, lúc trước lão nạp đem ngươi giao cho tiểu đạo nhân, cũng chỉ là cất mấy phần may mắn tông. Sở Hưu trầm mặc không nói, trong cơ thể mình hàn độc, sắc thực rất tra tấn người. Dựa theo sư phụ tiểu đạo nhân nói, có thể còn sống đã là kỳ tích. Thiên hạ thập cựu châu, chân chính có thể giúp ngươi giải quyết thể nội hàn độc, đại khái chỉ có Chu Tước thư viện viện trưởng. Nhất Trần đại sư trầm ngâm nói, phúc họa bạn tướng theo, nếu ngươi có thể giải quyết hàn độc vấn đề, tương lai thành tựu hoặc bất khả hạn lượng. Chu Tước thư viện là đại càn hoàng triều thứ nhất thư viện, thư viện viện trưởng chính là thời thế hiện nay, không thể tranh cãi đệ nhất nhân, siêu thoát ở trên. Thiên hạ thập cửu châu từ đệ, đều lấy có thể gia nhập Chu tức thư viện làm Vinh, nếu là có thể bái tại viện trưởng môn hạ, càng là chú định sẽ thẳng tới mây xanh. Sở Hưu gật đầu nói, tiểu đạo nhân cũng là nói như vậy, gặp qua nhất Trần đại sư, vạn bối liền muốn đi trưởng án thành. Đi thôi. Nhất Trần đại sư nhắm lại hai con người. Sở Hưu chắp tay trước ngực, hướng về phía nhất Trần đại sư đi một phần lễ, quay người rời đi. Trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết lao tăng quét rác nhất mình cố sự, lại không có thể tự mình ngẩng trứng. Có một số việc đã thành chấp niệm. Bên ngoài thiên phòng. Hạ Thanh Sơn do dự hồi lâu, cuối cùng là không có mở miệng. Xin giúp Đỡ Linh Sơn tự. Hắn kế thừa hạ gia gia chủ chi vị, thế hệ trước một chút tân oán, tự nhiên cũng muốn nắm ở trên thân. Cùng cầu linh sơn tự xuất thủ, còn không bằng tìm đại cứu ca đâu. Hạ Thanh Sơn thầm nghĩ, liếc mắt nhìn phòng cửa phòng, có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn so người bên ngoài càng rõ ràng hơn, đại cứu ca tiểu đạo nhân trối lợi hại. Cũng bởi vậy, hắn thực sự không nghĩ ra, đại cứu ca tại sao lại cho rằng một cái tay trói gà không chặt văn nhược thanh niên, có thể giải quyết được lâm vấn đề. Đây chính là xích diễm chu cát. Chẳng lẽ đại cứu ca cảm thấy tiểu tử này mỗi ngày rút kiếm 3000 lần? Luyện được tốc độ tay, có thể đánh trúng xích diễm chu cáp. Về lễ tân viện trên đường, thoa đang rồi. Hạ Thanh Sơn bất động thanh sắc hỏi, "Ừm." Sở Hưu khẽ dạ, cũng không nhiều lời. Trở lại lễ tân viện, cùng Khương Du, Hạ Sơ Tuyết tụ họp, Hạ Thanh Sơn trực tiếp mở miệng nói, "Có chuyện, chờ về đến nhà lại nói." "Được." Khương Du, Hạ Sơ Tuyết đều tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ. Tại Hoàng Y tăng pháp thanh cùng đi, bốn người cùng nhau rời đi. Rời đi cửa chùa, dọc theo lúc đến con đường, bước nhẹ đi từ từ. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết ánh mắt, phần lớn là thỉnh thoảng liếc về phía Sở Hưu đều thật tò mò. Sở Hưu cùng nhất Trần Đại sư nội dung nói chuyện đợi đi vào chân núi thời khắc, đâm đầu đi tới hai người, một dáng người khôi ngô trung niên đại hán, một nhìn xem dáng vẻ hảo sảng không bị trói buộc người trẻ tuổi. Cao thủ. Nhìn thấy cái này khôi ngô đại hán lần đầu tiên, Hạ Thanh Sơn trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng đã có phán đoán. Rượu ngon. Khôi ngô đại hán nhẹ nhàng hút mũi, khen lớn một tiếng. Ở đâu ra rượu? Đứng tại khôi ngô đại hán bên người người trẻ tuổi một mặt hiếu kỳ, đánh giá Hạ Thanh Sơn, Sở Hưu bốn người. Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết cũng đều hơi nghi hoặc một chút, hai mặt nhìn nhau ở giữa. Ánh mắt cùng nhau rơi vào Sở Hưu một mực công dương sách bên trên. "Tiểu Hưu, không biết nhưng đưa lão phu một bầu rượu." Khôi Ngô đại hán nhìn xem Sở Hưu, mỉm cười hỏi. Sở Hưu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Rượu của ta, người bình thường không uống được." "Lão phu rất giống người bình thường sao?" Khôi Ngô đại hán phóng khoáng cười một tiếng. "Không biết tiền bối cao tính đại danh." Lúc này, Hạ Thanh Sơn nhịn không được hỏi, "Mạnh Tiên Cương?" Khôi Ngô đại hán nói thẳng, "Mạnh Tiên Cương." Hạ Thanh Sơn, Cương Nhu sắc mặt đều là biến đổi. "Tiêu giao bảng thứ 10, quyền trưởng song tuyệt Mạnh Tiên Cương." Hạ Sơ Tuyết trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Nàng nghe nói qua Mạnh Tiên Cương chi danh. Tiêu giao bảng thứ 10, quyền trưởng song tuyền. Tiêu giao bảng, như phụ giao bảng, cũng là thiên cơ các ban bố, lên bảng người đều là thời thế hiện nay cường giả tuyệt đỉnh. Hắc hắc, như thế nào, lão phu nhưng có tư cách uống rượu của ngươi. Mạnh Tiên Cương nhìn xem Sở Hưu, cười hắc hắc nói. Sở Hưu do dự một hai, đưa tay gỡ xuống phía sau dương sách. Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết nhìn thấy dương sách bên trong tất cả đều là hồ lô bầu rượu về sau, da mặt đều có chút phất rút, đồng thời đều triệt để xác định, Sở Hưu nhất định chính là tiểu đạo nhân đệ tử đại khái cũng chỉ có tiểu đạo nhân đệ tử mới có thể tại dương sách bên trong cất giấu nhiều rượu như vậy. Vẫn là kiềm chế một chút đi. Sở Hưu tại dương sách nơi hẻo lánh bên trong, lấy ra một cái mẫu trắng nhỏ hồ lô. Ngươi tiểu tử này, cũng quá hạo hỏi. Mạnh Thiên Cương bất màn nói, đầy dương rượu ngon, ngươi cho lão phu một cái kém nhất. Sở Hưu mí mắt nhảy một cái, chưa mở miệng, dương sách bên trong một cái hồ lô màu đen trống rỗng mà lên, bay thẳng nhập Mạnh Thiên Cương trong tay. Đừng. Sở Hưu chỉ tới kịp nói một chữ, Mạnh Thiên Cương liền đã mở ra nút hồ lô, uống từng ngụm luận đoán. Trương năm, một bình rượu độc, một muôn quân pháp, liền ỉu vào cổ họng, thay độc như lửa thiêu. Mạnh Thiên Cương con mắt tỏa sáng, "Thật sự là rượu ngon a." Mạnh Thiên Cương phóng khoáng cười to, "Đạo, lão phu buôn ba vạn giặm, đến Tam Linh Sơn, chuyến tới để khiêu chiến nhất quần thần tăng. Có thể tại chiến đấu trước uống dạng này một bình rượu ngon, xuất sư đại thắng a." Nói, tiếp tục mạnh rót lượtỷu, "Tiểu huynh đệ, cũng cho ta uống chút thôi." Đứng tại Mạnh Thiên Cương bên người người trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọn, mắt lom lom nhìn Sở Hưu. Sở Hưu mặt không biểu tình, "Trong rượu có độc." Người trẻ tuổi mặt đen, thân mãng âm thanh quỷ hỏi, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Có độc ta cũng uống." Sở Hưu lắc đầu, trực tiếp đem trong tay hổ lô màu trắng ném cho người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi tiếp lấy hổ lô màu trắng, nghĩ đến nhà mình gia gia vừa mới nói tới đầy dương rượu ngon, ngươi cho lão phu một cái kém nhất, không khỏi có chút buồn bực. Trong tay hắn cái này hổ lô, chính là gia gia trong miệng kém nhất kia một bầu rượu. Một hồi lô liệt cửu và bụng, Mạnh Tiên Cương nụ cười trên mặt càng phát ra phong khoáng. "Tiểu tử, ngươi rượu này quả thật có chút môn đạo." Mạnh Tiên Cương đánh giá Sở Hưu, tự tin cười một tiếng, "Bất quá, điểm ấy độc, còn không làm gì được lão phu." Nghe vậy, mọi người đều là ngẩn ngơ. "Thật có độc." Người trẻ tuổi nhìn xem trong tay hổ lô màu trắng, Mặt có chút tái rồi. Sở Hưu nghi nghi, gật đầu nói, tiền mối thực lực cao thâm mặt chắc, vãn bối điểm ấy diệu độc, tất nhiên là không làm gì được tiền mối. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thú vị. Mạnh Thiên Cương nhìn chằm chằm Sở Hưu, có chút hiểu được, ngươi là dựa vào những này tăng thêm các loại đại nhật lớn khô dược liệu lực hữu, áp chế thể nội hàn độc. Sở Hưu trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, tiền mối nhìn ra được vãn bối thể nội có hàn độc. Những người còn lại cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết đều là nghĩ đến Sở Hưu bệnh nặng mới khỏi đi theo Mạnh Thiên Cương bên người người trẻ tuổi thì là nhìn xem trong tay hổ lô màu trắng. Do dự xoắn xuýt, Mạnh Thiên Cương mỉm cười nói, "Tại lão phu trong nhận thức, ngươi tựa như là một khối ôn lương đồ thô, tiền bối nhưng có biện pháp giúp vãn bối thanh cái này hàn độc." Sở Hưu trực tiếp hỏi, "Cái này?" Mạnh chơi chính nhất thời chần chừ, hắn quyền trưởng xong truyện, thực lực đứng hàng tiêu dao bảng thứ 10, nhưng mà, tại ý đạm một đường, lại là lướt qua liền thôi, hiểu được không nhiều. "Vậy liên trợ tiền bối thắng ngay từ trận đấu." Sở Hưu buồn bã nói, "Ngươi tiểu tử này." Mạnh chơi chính bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm nói, "Lão phu hướng ngươi một bầu rượu, vậy liền chuyển cho ngươi một môn quyền pháp đi." Thoại âm rơi xuống, Mạnh trời chính ném xoay tay lại bên trong hồ lô màu đen, liền bắt đầu diễn luyện. Muôn quyền pháp này, tên là Viêm Diệt, tổng cộng có 7 thức. Mỗi diễn luyện một thức, Mạnh Thiên Cương đều sẽ báo ra chiêu thức tên. Thức thứ nhất, Viêm Sơn. Thức thứ hai, Viêm Hổ. Thức thứ ba, Viêm Long. Thức thứ tư, Viêm Thần. Thức thứ năm, Viêm Ma. Thức thứ 6, Viêm Đế. Thức thứ 7, Viêm Diệt. Mạnh Thiên Cương xong quyển hùng hực vung đậy, đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, không gian dường như thưởng có sụp đổ. Thân như rùa long, tránh dương xê dịch ở giữa, quyền phong mãnh liệt như bốc hơi sóng nhiệt, hùng hực như dương Bảy thức quyên pháp, ẩn chứa rất nhiều biến hóa, một thức mạnh hơn một thức. Đợi diễn luyện đến thức thứ 7, Mạnh Thiên Cương cả người giống như liệt nhật, hừng hực không thể nhìn thẳng đám người cùng Mạnh Thiên Cương cách xa nhau mấy trượng xa, tất cả đều cảm nhận được khó tả nóng bỏng. Nhất là song quyền phía trên, quyền đỉnh, quyền phong, quyền thế, quyền ý, đều như viêm trùng dương, tận trướng ngập trời chi thế. Cuối cùng, Mạnh Thiên Cương hai tay đù đầy, một cỗ mênh mông nóng bỏng chân khí thẳng tắc tuôn hướng Sở Hưu. Sở Hưu đứng thẳng bất động, cảm nhận được rõ ràng, có một sợi chân khí nóng bỏng ngay tại thể nội kinh mạch, thiếu hụt bên trong lưu chuyển. Hắn biết, đây là mỗi một thức viêm diệt quyền hành công lộ tuyến. Một lát sau, đa tạ tiền bối tặng ban thượng thần công. Sở Hưu chắp tay, chân thành nói dạ. Vẹn vẹn xem một lần, hắn liền biết, đây là một môn cực kỳ thượng thừa quyền pháp. Mạnh Thiên cương đuôi lông mày lại nhẹ, hỏi, chỉ nhìn một lần, ngươi liền nhớ kỹ? Người trẻ tuổi cũng nhìn về phía Sở Hưu, hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước học viện diện quyền thời điểm, tựa như là hao tốn hơn nửa tháng, mới khó khăn lắm sở quy môn tính. Chỉ là nhớ kỹ chiêu thức. Sở Hưu như nói thật nói, về phần quyền pháp tinh túy, vạn lối còn cần sau khi trở về, từ từ suy nghĩ, ta cũng nhớ kỹ. Một bên hạ sơ tuyết ám đạo, một đôi tròng mắt mười phần sáng tỏ đã rất tốt." Mạnh Thiên Cương cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn phía Linh Sơn, trong mắt tinh quang trống vắt, lao phun lên lên núi. "Mạnh Thiên Bối." Đúng lúc này, Hạ Thanh Sơn gọi lại Mạnh Thiên Cương. Mạnh Thiên Cương nhíu liếc, ánh mắt nhà nhạt, nhạt. Hạ Thanh Sơn mỉm cười nói, "Vạn bối Hạ Thanh Sơn, trong phủ có chân quý 270 năm hầu nhị tử 270 năm hầu nhị tử." Mạnh Thiên Cương ánh mắt nhất thời đại trán. "Vạn bối liền ở tại Linh Sơn quận thành Hạ phủ." Hạ Thanh Sơn cười nói, "Nếu là tiền bối có hứng thú, nhưng tới chậm bối trong phủ, vạn bối nguyện đưa tiền bối một vò hầu nhị tử. Chỉ là đưa rượu." Mạnh Thiên Cương cười lạnh, Hạ Thanh Sơn sắc mặt như thượng, nói: "Ngoài trừ 270 năm hầu nhi tiểu bên ngoài, vạn bối trong phủ, còn có 240 năm Ngô Tuyệt tiểu, 190 năm Tang Lạc tiểu, 150 năm Đỗ Tô tiểu." Mạnh Thiên Cương, người trẻ tuổi đều là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Liền ngay cả Sở Hưu đều cảm giác bờ môi có chút phát khô. Ta hạ gia thế hệ kinh doanh dược liệu suy nghĩ, rượu ngon nhất, còn không phải hầu nhi tiểu. Hạ Thanh Sơn tiếp tục, không biết tiền bối, nhưng từng nghe nói qua một chén ngàn ngày say, duy ta vong ưu tiểu. Mạnh Thiên Cương nắm chặt song quyển, con mắt đỏ lên. Vong Ưu tiểu Trong truyền thuyết từ 108 loại quý báo dược liệu hữu chế ra tuyệt thế rượu ngon, ngươi trong phủ có vong lưu tiểu. Mạnh Tiên Cương thanh âm hơi có vẻ khẩn hàn, theo hắn biết, Thiên Hạ thập tiểu châu, chỉ có đại cản hoàng thất cùng Chu Tức thư viện chân tảng có vong lưu tiểu. Vãn bối xin đợi tiền bối đại giá. Hạ Thanh Sơn mỉm cười nói, phu quân là muốn cho vị này tiêu giao bảng thứ 10 cao nhân, xuất thủ giải quyết xích diễm Chu Các. Khương Nhu ám đạo, theo phu quân Hạ Thanh Sơn mở miệng gọi lại Mạnh Tiên Cương một khắc này, nàng liền đoán được nhà mình phu quân dự định. Xem ra lão phu là không cách nào tự tuyệt. Mạnh Tiên Cương phang khoáng cười một tiếng, nhanh chân leo núi mà lên. Ta gọi Mạnh Tiểu Xuyên, ngươi tên gì? Đi theo Mạnh Thiên Cương bên người người trẻ tuổi quét mắt Sở Hưu, tự giới thiệu. Sở Hưu. Sở Hưu nói, liếc mắt Mạnh Tiểu Xuyên trong tay hồ lô màu trắng, bầu rượu này bên trong chỉ có vật đại bổ, cũng không có độc, ngươi có thể yên tâm uống. Không có độc. Mạnh Tiểu Xuyên nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười nói, vậy liền cảm ơn qua. Chương 6, uống rượu hành việc, phát triển mạnh mẽ. Sở Hưu, Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết bọn người đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Cương hai ông cháu leo núi mà lên. Tiêu giao bảng thứ 10, khiêu chiến tiêu giao bảng thứ 9, trận chiến đấu này, nhất định đặc sắc a. Hạ Thanh Sơn khẽ thở dài, có chút tiếc nuối, xuống núi quá sớm. Lúc này lại đến núi đi quan chiến, coi như có chút vô lễ. Thiếu gia bảng, Sở Hữu ánh mắt phún động, đây là lần thứ nhất có người dám uống hổ lô màu đen bên trong Diệp Đầu. Liên xếp như sư phụ Tửu đạo nhân, tại sớm ăn giải dược tình huống dưới, uống hổ lô màu đen bên trong Lật Hữu, cũng muốn kéo ba ngày hiếm. "Cha, ta trong phủ thật có những cái kia rượu ngon." Hạ Sơ Tuyết nhỏ giọng hỏi. Hạ Thanh Sơn nạo nghễ nói, "Ta hạ gia mặc dù không phải ngàn năm thế gia, nhưng 300 năm 500 năm truyền thừa vẫn phải có." "Sư phụ đây là lấy ta làm ngoại nhân a?" Sở Hưu bộ dạng phục tùng, có chút im lặng, đến Linh Sơn quận thành trước đó, sư phụ tiểu đạo nhân cùng hắn nhà rảnh, nói hạ phủ rượu, không ra gì, tất cả đều là học đòi văn vẻ vụng về phẩm, có thể không uống cũng đừng uống. Một nhóm bốn người hạ Linh Sơn, cùng nhau lên một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa. Xe ngựa hành sự, trên người ngươi có hàn độc. Khương Nu quan tâm tới Sở Hưu. Sở Hưu khẽ dạ, chuyện gì xảy ra? Khương Nu trực tiếp hỏi. Hạ Thanh Sơn, Hạ Sơ Tuyết hai trà con cũng đều là nhìn về phía Sở Hưu. Năm năm trước, ta ăn lầm một loại hàn trùng, may mắn mà có nhất Trần đại sư kịp thời cứu chữa, mới bảo trụ được mạng. Về sau nhất Trần Đại sư đem ta giao cho sư phụ Tụ đạo nhân. Sở Hữu đơn giản giản giải thuật, che giấu Thiên Hoàng băng tẩm tồn tại. Nghe xong, Khương Du ánh mắt lóe lên một vòng thương tiếc vẻ. Thân chúng Hàn Đậu, mỗi ngày đều cần uống rượu độc lấy độc trị độc, cái này quá làm người thương yêu. Linh Sơn bên trên, Mạnh Tiên Cương mỗi leo núi một bước, trong mắt chiến ý liền tăng vọt một phần đi theo một bên Mạnh Tiểu Xuyên cảm nhận được ra ra chiến ý, trong lòng không khỏi cũng sinh ra một chút hào hùng, mở ra trong tay hổ lô màu trắng nuốt hổ lô, uống một hớp rượu. Rượu rất liệt, cửa vào cây độc thuần hương. Mạnh Tiểu Xuyên mắt sáng rực lên. Kém nhất rượu đều tốt như vậy uống. Vậy hẳn cái khách rượu. Mạnh Tiểu Xuyên có chút thèm ăn đi vào Linh Sơn tự cửa chùa bên ngoài. Mạnh Tiên Cương trong mắt chiến ý đã tăng vọt đến đỉnh phong. Thự thân khí thế cường đại, hướng Linh Sơn tự chẻ mặt đi. Gia gia nhất định có thể thắng. Mạnh Tiểu Xuyên trong mắt lóe lên vẻ của nhiệt. Mạnh Tiên Cương hít sâu một hơi, vừa muốn hét to khiêu chiến lục cục, đột đột, Mạnh Tiên Cương bùng phát ra một đạo lục cục âm thanh. Không tốt. Mạnh Tiên Cương sắc mặt lập tức biến đổi. Mạnh Tiểu Xuyên ngẩn ngơ. Gia gia đây là đối thủ. Linh Sơn tự bên trong. Mạnh Tiên Cương tán ra chiến ý tăng vọt như là dương, Linh Sơn tự bên trong rất nhiều cao tăng đều đã cảm nhận được. Huyền Công Viện. Thân hình cao lớn nhất Quần Thần Tăng đứng tại tiền viện bên trong, ánh mắt trở nên thăm thú. Từ Mạnh Tiên Cương leo núi chân chính leo núi một khắc này, hắn liền cảm nhận được Mạnh Tiên Cương trên người tán phát ra hùng hực chiến ý. Quần trưởng Song Tuyệt, Mạnh Tiên Cương. Nhất Quần Thần Tăng khẽ nói. Mạnh Tiên Cương, hắn là tới khiêu chiến sư thúc tổ ngươi. Tại Nhất Quần Thần Tăng bên cạnh, đứng đấy một vị tuổi trẻ tuấn mỹ áo trắng tăng nhân. Tuyệt Thông, Linh Sơn tự Tuệ Chữ Lót đệ nhị nhân. A Di đã Phật. Nhất Quyền Thần Tăng cũng không trả lời, nói một tiếng vật hiệu, thân ảnh sát na biến mất. Mạnh Cư Sĩ đại gia Quang Lâm, lão nạp không có từ sa tiếp đón. Một đạo áo xám thân ảnh sát na mà tới, xuất hiện tại Linh Sơn tự trước cổng chính. Nhất Quyền Thần Tăng. Tiêu giao bảng thứ 9. Mạnh Tiên Cương nhìn chằm chằm Nhất Quyền Thần Tăng, sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Chủ quan, vốn cho rằng một thiếu niên lang diệu, coi như lại độc, cũng không trở thành độc đến hắn vị này tiêu giao bảng 10 vị trí đầu cường giả tuyệt đỉnh. Lại không nghĩ rằng, rượu tiên nước tựa như là mãnh liệt nhất thuốc sồ, ngay tại trong bụng của hắn dở sông lớp biển, hoàn toàn không cách nào áp chế. Lão phu buồn ba và dặn, đến Tam Linh Sơn, nguyên bản định mời ngươi một trận chiến. Mạnh Tiên Cương chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Nhất Quỷ thần tăng, thản nhiên nói, ngay tại vừa mới, lão phu đổi chủ ý. Ồ, vì sao? Nhất Quỷ thần tăng kinh ngạc. Hắn cảm nhận được chiến ý, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Tự thân tuy nói là người xuất gia, nhưng nếu là có thể cùng Quản trưởng xong tuyệt Mạnh Tiên Cương một trận chiến, vẫn là rất mong đợi. Hai cái lão già hỏa, ràng có có ý gì? Mạnh Tiên Cương liếc mắt Mạnh Tiểu Xuyên, cười nhạt nói, đây là lão phu cháu trai, từ hắn thay mặt lão phu xuất chiến, khiêu chiến ngươi Linh Sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Mạnh Tiểu Xuyên, tình huống như thế nào? Ta không phải đến xem trò vui sao?" Mạnh Tiểu Xuyên có chút ngượng ngực. Lần này đi theo gia gia đến Linh Sơn, chính là muốn nhìn một chút hai vị tiêu giao bạn cường giả đỉnh phong chi chiến, nhưng từ trưa nghĩ tới mình muốn cùng người quyết đấu. Nhất Quyền Thần Tăng nhìn về phía Mạnh Tiểu Xuyên, nhẹ gật đầu, vị này tiểu mạnh thí chủ, đúng là tư chất ngút trời. Mạnh Tiểu Xuyên cười khang long thành, vẫn có chút chần váng, không hiểu rõ ra gia đây là thế nào. "Nghe nói ngươi thu cái tên là Tuệ Thông đệ tử." Mạnh Thiên cương hỏi. Nhất Quyền Thần Tăng lắc đầu, Tuệ Thông cũng không phải là lão nạp một người đệ tử. "A." vậy liền hắn đi, ngày mai cái này canh giờ, lão phu mang tôn nhi đến chiến." Mạnh Thiên Cương nói, quay người tức đi. "Da da." Mạnh Điểu xuyên kêu một tiếng, vội vàng đi theo. Nhất Quyền Thần Tăng nhìn qua Mạnh Thiên Cương bước nhanh mà rời đi bóng lưng, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ nghi hoặc. "Chẳng lẽ lão nạp cảm thụ sai rồi?" Nhất Quyền Thần Tăng nói nhỏ. Vừa mới chiến ý, rõ ràng là nhằm vào hắn tới. Kết quả hắn ra, vị này mạnh cư sĩ lại đổi giọng. Hắn cũng không cho rằng, đường đường quyền trưởng song tuyệt Mạnh Thiên Cương sẽ là sợ hắn. Mạnh Thiên Cương nhanh chân xuống núi, bộ pháp mười phần vững vàng. Trong bụng rời sông lẫn biển, trên mặt bất động như núi. Uống rượu hỏng vì a. Mạnh Tiên Cương phiền nuột đến cực điểm, hắn không xa vạn dặm mà đến, chính là vì cùng nhất quyền thần tăng đại chiến một trận, nhìn xem là năm đấm của mình lợi hại, vẫn là nhất quyền thần tăng một quyền cẳng hơn một bậc. Kết quả kết quả là, liên bởi vì tham một bầu rượu, hết thảy đều thành công. "Da da, ngươi làm sao lâm thời lật lọng rồi?" Một mực cùng sau lưng Mạnh Tiên Cương mạnh tiểu xuyên gái đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Mạnh Tiên Cương buồn bực mặt, lười nhác trả lời, đợi tới gần chân núi về sau, hắn thân hành nhảy lên, tốc độ đề cao 30 lần không ngừng, trực tiếp liền hất ra mạnh tiểu xuyên. Sắp không chịu được nữa. Mạnh Tiểu Xuyên lại là ngẩn ngơ, vội vã cao giọng nói, "Da da, ngươi muốn đi đâu?" Còn chưa dứt lời dưới, Mạnh Tiên Cương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất vô tung. Đến cùng tình huống như thế nào a? Mạnh Tiểu Xuyên thật triệt để mộng bức sáu. Chương 7, Chu Tước thư viện, Đoan Mộc yêu yêu. Linh Sơn quận thành, Hạ phủ. Khương Du, Hạ Thanh Sơn một trái một phải, vì Sở Hữu bắt mạch. Mạch tượng này. Hạ Thanh Sơn mày nhăn lại, mạch tượng như có như không, nếu không phải tự thân còn có chút thực lực, chỉ sợ căn bản là không phát hiện được Sở Hữu mạch đập nhảy lên. Khương Du chú ý điểm thì tại sở hưu cổ tay nhiệt độ, chính như Mạnh Thiên từng nói, tựa như là một khối ôn lương ô tô, so với thường nhân nhiệt độ cơ thể muốn thấp một chút. Ta không sao, sư phụ tiểu đạo nhân từng mang ta đi dược vương cốc, dược vương Mạc Bạch thảo từng vì ta trị liệu. Sở Hưu giải thích một câu, Khương Nhu lo lắng thương tiếc ánh mắt, làm hắn có chút chịu không nổi. Mạc Bạch thảo. Hạ Thanh Sơn bất động thanh sắc thu tay về, mình quả thật có mấy phần y thuật, nhưng cùng Dược Vương so sánh, vậy thì có chút quan công trước mặt múa đại đao. Người cũng dạng này, ca ca sao có thể yên tâm để ngươi một người đến Linh Châu? Khương Nhu bất mãn hết sức, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Ngại Sở Hưu nhất thời không nói gì, trong lòng tự nhủ ta chỉ là thể nội có hàn độc, cũng không phải yếu đuối. Nhất Trần đại sư cũng không có biện pháp giúp ngươi hóa giải hàn độc sao? Khương Du nhìn xem Sở Hưu, ấm giọng hỏi. Nhất Trần đại sư nói, chủ tước thư viện viện trưởng có chừng năng lực đến giúp ta. Sở Hưu như nói thật nói, chủ tước thư viện. Khương Du, Hạ Thanh Sơn, Hạ Sơ Tuyết đều là khẽ giận mình. Phong viện trưởng là làm thế đệ nhất nhân, như hắn nguyện ý xuất thủ, quả thật có thể đến giúp ngươi. Hạ Thanh Sơn mở miệng nói, kỳ thật, sư phụ ta tiểu đạo nhân cũng nói vị viện trưởng kia có thể đến giúp ta. Sở Hưu nói khẽ, Hắn để cho ta tham gia tháng tư phần chu tứ phần chu tứ viện thi toàn quốc. Ngươi cũng muốn tham gia chu tứ thư viện thi toàn quốc? Hạ Sơ Tuyết nhịn không được mở miệng, trước lúc này, nàng cũng định muốn tham gia chu tứ thư viện sẽ thi. Ừ. Sở Hưu nhìn Hạ Sơ Tuyết một chút, trong lòng hơi động, lập tức minh ngộ. Khương Du trầm ngâm nói, Trung Châu khoảng cách Linh Châu, chừng 8000 dặm địa. Ngươi trước tiên ở bên này ở lại mấy ngày, qua vài ngày chúng ta cùng đi Trường An thành. Một bên Hạ Sơ Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt nhìn Sở Hưu, cũng không nói chuyện. Tại biết Sở Hưu một mực chịu đủ hàng độc tra tấn về sau, nàng đối Sở Hưu ấn tượng tốt hơn nhiều. Cái này Sở Hưu có chút do dự. Tại tính toán của hắn bên trong, là muốn một người một kiếm, phóng ngựa trở điệu, độc hành 8000 dặm. Ca ca để ngươi tới tìm ta, khẳng định là muốn cho chúng ta mang theo người cùng đi. Khương Nhu cầm Sở Hưu tay, ngữ khí không thể nghi ngờ, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, qua mấy ngày chúng ta liền xuất phát. "Đa." Sở Hưu không có lại tự tuyệt, cùng một chỗ đồng hành. Hạ Thanh Sơn âm thầm liếc mắt nhà mình nữ nhi Hạ Sơ Tuyết, trong lòng cảnh giác lên. Hắn cũng không có quên, đại cứu ca tiểu đạo nhân trong thư, nghi tác hợp nữ nhi cùng Sở Hưu. Năm đó ta chính là cùng Nhu Nhi đồng hành, mới đổi tới Nhu Nhi Hạ Thanh Sơn lông mày ngẩm nhăn, trở lại Đông Thương viện lạc trong phòng, Sở Hưu để sách số dương, thở phào thở ra một hơi. Hồi tưởng lần này Linh Sơn chuyến đi, trầm ngâm không nói, nhất Trần đại sư đức cao vọng trọng, tại thập cửu châu đều được hưởng danh dự. Sư phụ tiểu đạo nhân mặc dù thích rượu như mạng, thường xuyên không dừng đắn, nhưng đối với hắn thật không thể chê, có thể nói, chiếu cố hắn năm năm, đồng thời vì hắn cung cấp các loại quý báo dược liệu. Hai người này, không thể nghi ngờ đều là người tốt. So sánh dưới, dẫn Sở Hưu đi lên con đường tu hành lão tăng quét rác nhất minh, tựa hồ liền lộ ra có ý khác. Ta có thể còn sống. Dựa vào là cũng không chỉ là lấy độc trị độc. Sở Hữu lúc đầu, từ dương sách bên trong xuất ra một cái hồ lô màu xanh, nhẹ nhàng uống. Linh sơn quần thành, trong một môi tử lâu, quyền trưởng xong truyện. Mạnh Thiên Cương sắc mặt có chút phụ trợ nhìn. Ba canh giờ thời gian bên trong, hắn đi nhà xí 24 lần. Gia gia, ngài là chúng độc a. Mạnh Tiểu Xuyên nhịn không được hỏi, hắn cảm giác nhà mình gia gia tựa như là bị người cho hạ thuốc xổ đồng dạng. Một cách tự nhiên, liên liên tưởng đến gia gia uống kia bầu rượu. Mạnh Thiên Cương mặt đen, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên một mặt vô tội, thầm nói, ngươi trừng ta làm gì? cũng không phải ta cho ngươi hạ độc, tiểu tử kia chỗ này mà xấu." Mạnh Thiên Cương cắn răng nói, thế mà tại trong rượu hạ thuốc sủ. Cái này, người ta giống như nhắc nhở qua ra ra ngươi." Mạnh Tiểu Xuyên do dự nói, hắn nhớ đến lúc ấy Sở Hữu chuyên môn cầm một bình không có độc hồ lô rượu, muốn đưa cho nhà mình ra ra, kết quả ra ra ghét bỏ người ta cho rượu là kém nhất. Rõ ràng rượu kia rất tốt uống. "Hừ." Mạnh Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Thu này nghĩ báo đều không tố báo. Chính như cháu trai nói tới dạng này, rượu là mình tốt uống, đồng thời mình cũng biết trong rượu tăng thêm độc. Chỉ bất quá Hắn không nghĩ tới, rượu kia bên trong độc, thế mà lại mạnh như vậy, ngay cả hắn đều không thể chân chính chống đỡ. "Gia gia, ngày mai sẽ không thật làm cho ta đi cùng Linh Sơn tự tăng nhân tỷ tỷ a." Mạnh Điểu Xuyên nhã nhói nói, "Ta chính là đến quan chiến. Chu tướng học viện thi toàn quốc sắp đến, ta cũng không muốn sớm bại lộ thực lực. Yên tâm, sẽ không có người biết đến." Mạnh Thiên Cương thản nhiên nói, "Tùy tiện khoa tay mấy chiêu liền tốt, lão phu trạng thái đã khôi phục, ngày mai sẽ tìm cơ hội cùng nhất quyền thần tăng đánh nhau một trận. Tùy tiện khoa tay mấy chiêu." Mạnh Điểu Xuyên nhíu mày, trầm trầm nói, "Ta cũng không muốn bại. Vậy liền chăm chú đánh." Ta cũng không muốn sớm bại lộ thực lực. Cái này cũng không nghĩ, vậy cũng không nghĩ, ngươi cùng đi theo làm gì?" Mạnh Thiên Cương nổi giận. "Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, trong lòng tự nhủ ta đến làm gì, trong lòng ngươi không có điểm bướng số sao? Chính ngươi uống rượu hỏng việc, còn trách đến trên đầu ta. Ngươi như đánh thắng, ngày mai lão phu mang ngươi uống rượu ngon đi." Mạnh Thiên Cương thản nhiên nói. "Rượu ngon?" Mạnh Tiểu Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu hiện lên Hạ Thanh Sơn nói tới một ít lời 270 năm hậu nhi tử, 240 năm Ngô tiên tử, 190 năm Tang Lạc tử, 150 năm Đồ Tô tử cung kết lệnh ra ra đều đỏ mắt tuyệt thế rượu ngon vong lưu tiểu. Linh Sơn quận thành bên ngoài, Hạ gia dược lâm phụ cận. Như thế một mảnh bạo địa. Đến từ Chu Tức thư viện Đoan Mộc Yêu Yêu nhắm lại hai con người, lỗ mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, dược lâm bên trong các loại dược thảo tán ra hương thơm ngùi, từng cái thấm vào tim gan. Tại bên cạnh nàng, còn đứng lấy một thanh niên, hình thể lơ béo, là Đoan Mộc Yêu Yêu sư đệ, Lương Gia Bảo. Hai người đều là Chu Tức thư viện phía sau núi lệ tử, lần này tới đây, vì cái gì chính là Hạ gia dược lâm bên trong xuất hiện xích diễm Chu Các. Xích Diễm Chu Các, tại đại đa số người trong mắt đều là ôn thần một loại kịch độc chi vật, ở trong mắt Đoan Mục Yêu Yêu, Xích Diễm Chu Các thì là giống như thánh vật, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hiếm thấy tốt dẫn. Ngoại trừ là Chu Tức thư viện đệ tử bên ngoài, Đoan Mục Yêu Yêu bản thân là tố nữ một mạch y gia chuyên nhân, tinh thông y thuật, biết rõ nàng người, thậm chí đều cảm thấy y thuật của nàng đã không kém gì Dược Vương Mạc Bách thảo. Đúng là một khối bảo địa. Đường gia bảo đánh giá Dược Lâm, cảm khái nói, cái này hạ gia có thể truyền thừa mấy trăm năm, cũng không phải là trùng hợp, bọn hắn hiểu được hăng quá hóa dở đạo lý, toàn này dược lâm bên trong Có không ít năm vượt qua 300 năm chân quý dược liệu, tân dược, lao dược tỉ lệ 10 phần hòa hợp. Đường Gia Bảo, xuất thân thuộc trung đường môn, tinh thông độc thuật cùng cơ quan ám khí. Bình thường, hiểu được độc thuật người, như hiểu được ý thuật người, cũng sâu tinh dự lý. Có năm chắc bắt được Chu Cáp sao? Đoan Mục yêu yêu liếc mắt Đường Gia Bảo, "Đi vào trước xem một chút đi, Hạ Thanh Sơn thực lực cũng không yếu, hắn một mực bắt không được Chu Cáp, chúng ta chỉ sợ cũng muốn phí chút công phu." Đường Gia Bảo trầm ngâm nói, hắn đối xích Diễm Chu Cáp hiểu rõ cũng không nhiều. "Được." Hai người cùng nhau leo lên mỏ đen bà mũ, chui vào dược lâm ở trong bẫy. Chương 8 Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bồi rượu Sở Hưu. Lúc nửa đêm, dược lâm bên trong vang lên một tiếng vang dội oà mình, dường như châu được cuồn bò hò đồng dạng. Một mực canh giữ ở dược lâm một đám cao thủ cùng hộ vệ, đủ tề cảnh kính sợ. Từng đạo báo độc, chiếu sáng dược lâm bốn phương tám hướng. Thân hình hai tấc, toàn thân huyết hồng như ngọc, tiếng như châu được, thủ vụ tứ đốt, đúng là xích diễm chu cát. Đoan Mục yêu yêu một đôi mắt to tại tỏa sáng, kinh hỉ khó tả đường ra bảo quét mắt chúng quanh lắc lư ánh lửa, nhỏ giọng nói: "Thật sứ thị, ta vẫn là trước chợ đi." Đoan Mục yêu yêu nói: "Tốc độ quá nhanh, ta nếu là có thể dẫn suất nó, ngươi có biện pháp bắt nó sao?" Thất sư tỷ ngươi có thể dẫn xuất nó. Dương Gia bảo con mắt tỏa sáng đoan mục yêu yêu quét mắt xích Diễm Chu Cáp vừa mới ẩn hiện chi địa, trầm ngâm nói, Chu Cáp tuy có nhất định linh tính, nhưng cuối cùng vẫn là một con nô vận, rời khỏi nơi này trước, ta phối chút thuốc. Được, hai người lặng yên rời đi. Không bao lâu, tiếp vào tin tức Hạ Thanh Sơn, Khương Nô cùng nhau chạy tới, xem xét tình huống. Nó đến cùng dấu ở đây, lại vì sao một mực tại mảnh này dược lâm không rời đi? Hạ Thanh Sơn nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không làm gì được xích Diễm Chu Cáp. May mắn lần này không ai thương vong. Khương Nô nói khẽ: Ta ở chỗ này trông coi, ngươi về trước đi, ta trong thư phòng đã chuẩn bị tốt hầu nhi tử, nô ty tiểu, nếu là vị kia mạnh tiền bối đến trong phủ, chứ dùng kia hai vợ dịu chào hỏi hắn." Hạ Thanh Sơn thấp giọng nói, "Ngươi cẩn thận chút." Khương Nhu dặn dò, nàng biết loại thời điểm này, trong phủ nhất định phải lưu người, nếu không nếu là mạnh tiên công tới, trong phủ không người tiếp đãi, vậy coi như muốn bỏ lỡ cái này một sự giúp đỡ lớn." Ừm. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Sở Hưu đứng dậy, đơn giản rửa mặt, liền tới đến trong sân, luyện tập bản kiếm thuật, làm bằng gỗ vào kiếm bên trong, là một thanh toàn thân trắng bạch kiếm gỗ đào. Từ bãi sư tiểu đạo nhân về sau, hắn liền bắt đầu ngày qua ngày tu luyện bản kiếm thuật. Dựa theo tiểu đạo nhân nói, tu luyện bản kiếm thuật có thể bồi dưỡng kiếm cảm giác. Sở Hưu không hiểu nhiều đến kiếm cảm giác, tại hắn lý giải bên trong, ngày qua ngày lặp lại tu luyện bản kiếm thuật, mục đích là vì trăm hay không bằng tay quen đương nhiên, hắn bản kiếm thuật cũng không phải là vẹn vẹn thanh kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Mỗi một lần rút kiếm đều là một lần chẳng kích. Vừa mới bắt đầu học tập bản kiếm thuật lúc, Sở Hưu rút kiếm tốc độ là rất nhanh, một ngày rút kiếm 3000 lần, dễ như trở bản tay địa liền có thể làm được. Thật thành thục về sau, tốc độ rút kiếm dần dần chậm lại trầm đến cuối cùng, hắn từng khô tọa 3 tháng đều không thể rút kiếm. Bây giờ, hắn tốc độ rút kiếm chính như hắn ăn cơm gấp thức ăn tốc độ, tùy tâm mà động. Trời dần sáng, thần hy hơi lộ ra. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, quay người quay đầu, nhìn về phía viện lạc trước cửa đứng đấy cao gầy lệ ảnh. "Hạ phủ đại tiểu thư, Hạ Sơ Tuyết, chỉ luyện bản kiếm thuật, hữu dụng không?" Hạ Sơ Tuyết hỏi, nàng nhìn có một trận, không nhìn ra môn đạo gì. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Chỉ nói bản kiếm thuật, sát thực không có gì ý cảnh, ngươi có thể thử tại bản kiếm thuật phía trước." Thang thêm hai chữ. "Cái gì?" Hạ Sơ Tuyết nhìn xem Sở Hưu, Trảm thiên. Trảm thiên bản kiếm thuật, như thế nào? Không thế nào. Hạ Sơ tuyết im lặng. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, cất bước đi trở về gian phòng, ngươi không hiểu kiếm. Hạ Sơ tuyết ra mặt hơi rút, trong lòng tự nhủ ta xác thực không hiểu gì kiếm, nhưng ta biết, ngươi coi như tại bản kiếm thuật phía trước tăng thêm trảm thiên hai chữ, không có chân khí chảo trống, chỉ là một thanh kiếm gỗ, ngươi cho dù rút kiếm một vật lần, cũng chém không đứt sắt thép. Buổi sáng, Linh Sơn tự một ngọn núi đỉnh, phát sinh hai trận chiến đấu. Mạnh Tiểu Xuyên, Tuyệt Hung, Mạnh Thiên Cương, Nhất Quyền Thánh Tăng. Cái này hai trận chiến đấu, đều không người chứng kiến. Sốn nuôi tại điểm, Mạnh Thiên Cương, Mạnh Tiểu Xuyên hai ông cháu, một cái phóng khoáng cười to, một cái rầu rì không vui. Đều là thế hỏa, ngươi cười vui vẻ như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi thắng đâu." Mạnh Tiểu Xuyên nhã nhách nói, hắn có chút buồn bực. Vốn cho là mình chỉ cần sử dụng 8 thành thực lực, liền có thể cầm xuống chiến đấu, lại không nghĩ rằng, cái kia Tuệ Thông Hỏa thượng, thực lực so với hắn lại không hề yếu, cho dù bộc phát toàn bộ thực lực, cũng mới cùng Tuệ Thông chiến đến ngang tay. Thậm chí, hắn lẩn lẩn cảm giác, cái kia Tuệ Thông Hỏa thượng, cho đến cuối cùng, khả năng cũng còn có lưu thủ, chưa hết toàn lực. Thiêu giao bảng bên trên cao thủ Hạ lại dễ dàng như vậy đánh bại. Mạnh Tiên Cương cười nhạt nói, lão phu đã biết nhất nguyên thần tăng thực lực cực hạn ở đâu, chiết đề siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi có thể tiến bộ, chẳng lẽ người ta liền sẽ dậm chân tại chỗ. Mạnh Tiểu Xuyên dú lánh địa dỗi nước lạnh. Nếu là tại bình thường, nhìn thấy nhà mình ra ra cao hứng như vậy, hắn cũng sẽ thật cao hứng. Lần này, nhìn thấy ra ra cao hứng, hắn không hiểu có chút bột bực. Tiểu tử ngươi không có thắng, liền nghĩ lão phu cũng không thể thắng. Mạnh Tiên Cương nhếch, cháu trai này đúng là mẹ nó là cái cháu trai. Mạnh Tiểu Xuyên không nói. Ra ra ngươi ta hôm nay tâm tình tốt, liền không chấp nhặt với ngươi. Mạnh Tiên Cương hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nói, "Đi, gia gia mang ngươi uống rượu ngon đi." Nói, tốc độ nói tới. Mạnh Tiểu Xuyên nghĩ đến hạ phủ những cái kia rượu ngon, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, bước nhanh đuổi theo. Kia họ Hạ, đoán chừng là có việc yêu cầu gia gia ngươi. Hạ gia dược lâm bên trong, xuất hiện một con đột vật, bọn hắn ứng phó không được. Chiều hôm qua, Mạnh Tiên Cương tại hạ phủ phụ cận đi vòng vo vò một vòng, liền biết Hạ Thanh Sơn gặp phải vấn đề là cái gì. Giữa trưa, Linh Sơn quận thành, hạ phủ. Mạnh Tiên Cương, Mạnh Tiểu Xuyên hai ông cháu đến, khiến Cương Nu cực kỳ mừng rỡ. Trước tiên liền đem sớm chuẩn bị tốt Hầu Nhi tiểu cùng Ngô Truyền tiểu đem ra, cũng vì cái này hai ông cháu chuẩn bị một bàn mỹ vị đồ nhắm. Đồ thuần. Cách đan nét, Mạnh Thiên Cương liền người được cái này hai vỏ rượu ngon tuần hương, đụng đầu đôi mắt lập tức tình quang đại trán. Đây là nhà ta lão gia đặc địa vì Mạnh Tiền bối chuẩn bị. Khương Nu ôn thanh nói, về phần vong ưu tiểu, dấu địa có chênh lệch chút ít, cần chờ lão gia nhà ta sau khi trở về mới có thể vì Mạnh Tiền bối mang tới. Ha ha, không nội. Mạnh Thiên Cương a cười một tiếng, Hầu Nhi tiểu, Ngô Truyền tiểu đều đã vào tay. Hắn biết trong tay cái này hai vỏ rượu ngon Tương đương với tiền đặc cọc, muốn uống đến hạ phủ vong lưu tiểu, tất nhiên cần chức giúp hạ phủ giải quyết dược lâm con kia được vận. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu hai đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đi gọi tiểu tử kia đến bồi lão phu, chờ uống xong cái này hai vọ rượu ngon, lão phu liền giúp các ngươi giải quyết dược lâm độc vận. Mạnh Thiên Cương mỉm cười nói, tạm nghỉ. Khương Nô khẽ giật mình, nhẹ gật đầu đồng thương vì lạ. Khương Nô tìm tới Sở Hưu, đơn giản đem tình huống cáo tri. Ca ca không đến, có thể giải quyết dược lâm nguy cơ, cũng chỉ có vị này mạnh tiền mối. Khương Nô nói khẽ. Sở Hưu nhất thời không nói gì đến hạ phủ trước đó. Sư phụ Tiểu Đạo Nhân từng đã nói với hắn, Xích Diễm Chu Cáp là một loại kịch độc dị thú, đồng thời độc tính cùng tiên hoàng băng tẩm hoàn toàn tương phản. Hắn đến Linh Sơn quận thành mục đích thứ hai, chính là cầm nã cái này Xích Diễm Chu Cáp, dùng để cất rượu, nhờ vào đó trung hòa thể nội hàn độc. Lại không nghĩ rằng, vô luận là trước mắt vị này tiểu di, vẫn là vị kia tiểu di phu, đều không nghĩ tới yêu cầu trợ ở hắn. Thậm chí, trước lúc này, ngay cả sách đều không có sách. Cũng không phải, hiện tại ngay tại cầu ta đi buổi tiểu. Sở Hưu âm thầm nhả một câu, đi theo Khương Nu cùng đi đến phòng khách 8. Chương 9, cháu trai vật trần, ra ra bàn tay. Yến trong phòng khách. Mạnh Tiên Cương, Mạnh Tiểu Xuyên đang uống. "Tiểu tử." Nhìn thấy Sở Hưu, Mạnh Tiên Cương yếu ớt tiêu lên, chính là tiểu tử này rượu, hại hắn hôn qua kém chút số mặt. Mạnh Tiểu Xuyên đưa tay chào hỏi, cười nói, "Mau tới uống rượu với nhau." "Được." Sở Hưu tiến lên. Cương Du yên lặng lui cách, trước tiên phái người thông tri phu quân hạ thành sơn. Nhìn hai vị dáng vẻ, hôn qua hẳn là đại hội phần thắng. Sở Hưu ngồi tại yến trên bàn, khách sáo lấy lòng một câu, hắn thật tò mò. "Mạnh Tiên Cương, Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt hai người đều là cứng đờ." "Tiểu tử, ngươi rượu kia thật có độc." Mạnh Tiên Cương cú lánh địa đạo, Sở Hưu khẽ giở mình, chần chừ nói, ý của Tiền Mối là, rượu có độc. Hôm qua không phải đã nói qua sao? Được rồi, không để cập nữa. Mạnh Thiên Cương lắc đầu, đến nếm thử cái này hai vọ rượu ngon đi. Mạnh Tiểu Xuyên nhấc lên hầu nhi tửu, vì Sở Hưu rót một chén. Đa tạ. Sở Hưu nói tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng một uống, phẩm vị một lát, khen, đúng là rượu ngon, cảm giác nhất đẳng, thuần phức nồng đậm, dư vị vô tận. Thuần 200 năm hầu nhi tửu, khẳng định dễ uống. Mạnh Thiên Cương cười nói, ba người uống. Vô luận là Mạnh Thiên Cương, Mạnh Tiểu Xuyên hai ông cháu, vẫn là Sở Hưu đều là rượu ngon chi đồ, có thể uống được 200 năm phần rượu ngon, ba người tâm tình đều là mười phần vui vẻ. Khó trách sư phụ hàng năm đều sẽ tới một chuyến linh sơn của thành. Sở Hữu ám đạo, hắn cảm thấy nhà mình sư phụ tựu đạo nhân hàng năm đến một chuyến linh sơn của thành, khả năng cũng không phải là đơn thuần quan tâm muội muội khương du, mục đích chính yếu nhất, đại khái là nghĩ tới hạ phủ rượu ngon. "Tiểu tử, các ngươi hạ gia dược lâm sự tình, ngươi biết nhiều ít?" Mãnh Thiên Cương nghiêng liếc Sở Hữu một chút, "Ta là hạ gia khách nhân." Sở Hữu như nói thật nói, cũng là vừa biết dược lâm xẹt ra chuyện. "Khách nhân? A, ngươi đã nói ngươi gọi Sở Hữu?" Mạnh Thiên Cương uống một chén rượu. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Ngươi hôm qua tặng cho ta kia bầu rượu cũng không kém. Mạnh Tiểu Xuyên cười nói, không so được cái này hai vỏ. Sở Hưu cười khẽ, đây cũng không phải khiêm tốn, đại đa số rượu ngon đều là năm càng lâu, càng thuần hương nồng miệu. Dương chúc bên trong rượu, trên cơ bản đều là gần đây sản xuất, tuy nói cũng đều là nhất đẳng rượu ngon, nhưng cùng cái này 200 năm phần rượu ngon so sánh, vô luận là cảm giác, vẫn là thuần hương độ, đều kém một chút. Lão phu uống kia bầu rượu, riêng lấy rượu góc độ tới nói, kỳ thật cũng không so cái này hai vỏ rượu kém bao nhiêu. Mạnh Thiên Cương bỗng nhiên nói, Sở Hưu buồn bã nói, kia là vãn bối rượu ngon nhất, liền kia một vò. Tiểu tử ngươi có thể uống kia bầu rượu. Mạnh Thiên Cương híp mắt. Sở Hưu còn chưa trả lời, đã có chút men say mạnh tiểu xuyên liền trực tiếp đoạt lời nói, cười híp mắt nổ lên ra ra Mạnh Thiên Cương chuyện xấu, ra ra uống rượu của ngươi, trực tiếp tiêu chảy kéo 3 canh giờ, ngay cả cùng nhất quyền thần tăng giao đấu đều đẩy lên sáng hôm nay. Thoại âm rơi xuống, tiến phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Thiên Cương cả trương mặt mo đều cứng đờ. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái. Kéo 3 canh giờ, xem ra có chút xem trọng vị này tiêu giao bảng thứ 10. Sở Hưu hiên lặng uống rượu. Thật thật, tại không có giải dược tình huống dưới, chỉ kéo 3 canh giờ, đã phải mạnh hơn sư phụ Tiểu đạo nhân không biết. 3. Thiện quá thành giận mạnh thiên cương một bàn tay, trực tiếp làm nằm xuống Mạnh Tiểu Xuyên. Sở Hưu mí mắt hơi nhảy, giả bộ như không thấy bộ dáng, tiếp tục uống rượu không nói. Vò rượu dần dần không. Mạnh Thiên Cương đứng lên. Tiểu tử, cùng lão phu đi một chuyến, lão phu để ngươi nhìn xem viêm diệt quyển chân lý chỗ. Mạnh Thiên Cương phóng khoáng cười một tiếng. Được. Sở Hưu cũng đứng lên, hắn vừa vặn cũng nghĩ đi một chuyến hạ ra rừng lâm. Linh Sơn quận thành bên ngoài Hạ Gia Dược Lâm phụ cận một tòa trên gò núi đến từ Chu Tức thư viện Đoan Mộc Yêu Yêu, Đường Gia Bảo riêng phần mình làm đủ chuẩn bị. Tại Đoan Mộc Yêu Yêu trong tay, có một cái ống trúc, ống trúc hai đầu đều có một khối rèn luyện bằng phàm thủy tinh. Xuyên đầu qua ống trúc, nàng có thể mở rộng tầm mắt, thấy rõ Dược Lâm bên trong một chút tình huống. Hạ Thanh Sơn rời đi, Đoan Mộc Yêu Yêu nói khẽ, "Rời đi càng tốt hơn." Đường Gia Bảo khẽ cười nói, "Toàn bộ Dược Lâm là thuộc thực lực của hắn tối cao, hắn không ở chỗ này, vậy chúng ta buổi tối hành động sẽ thuận lợi rất nhiều." Đoan Mộc Yêu Yêu tiếp tục quan sát đến, chờ đợi lấy ban đêm đến. Hẹn hai nén nhang thời gian về sau. Một cỗ xe ngoại hoa lệ xe ngựa lái vào Dược Lâm. Một mực tại quan sát đến Dược Lâm Đoan Mộc yêu yêu, tú khí đuôi lông mày nhẹ nhàng nhíu lên đợi nhìn thấy từ trong xe ngựa đi xuống một thân ảnh về sau, lập tức không cách nào bình tĩnh. Quần trưởng Song Tuyệt, Mạnh Thiên Cương. Hắn sao lại tới đây? Đoan Mộc yêu yêu mí mắt 내려, nàng từng gặp Mạnh Thiên Cương chân dung. Lao đầu kia tựa như là Mạnh Thiên Cương. Một bên đường gia bảo cũng thấy rõ Mạnh Thiên Cương bộ dáng, con mắt trừng lớn. Dược Lâm bên trong, Sở Hữu đi xuống xe ngựa, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, chợt cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Toàn bộ Dược Lâm bên trong đều tràn ngập các loại dược thảo tươi mát mũi. Đây là một khối bảo địa a." Mạnh Thiên Cương cảm khái nói, "Tiền bối quá khen rồi, liền một khối đất nghèo, không đáng giá nhất tới." Hạ Thanh Sơn khiêm tốn nói, "Đã là quá khen, đưa cho lão phu như thế nào." Mạnh Thiên Cương nghiêng liếc Hạ Thanh Sơn, "A cái này." Hạ Thanh Sơn nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại đi theo một bên hương dù, Hạ Sơ Tuyết hai mẹ con đều nín thở, có chút khẩn trương. Mạnh Nai Dực Lâm là hạ gia trọng yếu nhất sản nghiệp tổ tiên. "Tiểu Di Phu, Mạnh Tiền Bối tại đùa giỡn với ngươi đâu?" Sở Hưu nói, "Ha ha, ta biết." Hạ Thanh Sơn cười khan một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Mạnh Tiên Cương bước nhanh đến phía trước, một đôi trong mắt tinh quang như nước, quét ngang xung quanh, đồng thời tự thân cảm giác lực, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng phụ tới. Các ngươi lưu tại bên này, ta đi theo Mạnh Tiền Bối liền tốt. Hạ Thanh Sơn mắt nhìn Khương Nô, nhẹ nói, "Được." Khương Nô gật đầu. "Để Sở Tiểu Tử cũng đi theo lão phu." Đi tại phía trước Mạnh Tiên Cương nhàn nhạt mở miệng. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, liếc mắt Sở Hưu, nói, "Đi theo bên cạnh ta." "Được." Sở Hưu gật đầu, cất bước đi theo Mạnh Tiên Cương. Lại là rằng này, Lưu Thủ Hạ Sơ Tuyết nói thầm, Có chút bất mãn, cái này khiến nàng cảm giác tựa như là hôm qua tại Linh Sơn tự tao ngộ đồng dạng. Tại Linh Sơn tự, trong chùa hòa thượng cũng là như thế khắc, đem nàng cùng Mâu thân Khương Nhu đơn độc lưu tại một chỗ. Khương Nhu ôn thanh nói, "Để ngươi lưu tại bên này là bảo vệ ngươi, kia xích diễm chu cấp tốc độ quá nhanh, lại kỳ độc vô cùng, hơi không cẩn thận, liền có thể mất mạng." Hạ Sơ Tuyết niết miệng, xem thường nói, "Sở Hữu so ta yếu nhiều." Khương Nhu mắt nhìn đi sau lưng Mạnh Tiên cương Sở Hữu, trong lòng tự nhủ ngươi sắp thực mạnh hơn Sở Hữu, nhưng người ta mạnh tiến bối cũng không nhận biết ngươi chín. Chương 10, Sở Hữu phá cục, Đoan Mục yêu yêu dự định. Toàn bộ rừng lâm, chứng hơn 10 dặm vuông địa, nam bắc hai bên lâm núi, trên núi thảm thực vật dậm rậm rạp, cũng trồng một chút thảo dược. Sở Hưu đánh giá hai bên, mơ hồ minh bạch, rõ ràng mèo rất mỏng tươi sư phụ Tửu đạo nhân, vì sao có thể cho hắn cung cấp nhiều như vậy đại bổ chi dược đi vào dược lâm phía tây bên dưới. Mạnh Tiên Cương nhíu mày, nhìn về phía Hạ Thanh Sơn, ngươi xác định con Xích Diễm Chu cấp vẫn luôn tại nơi thuốc này trong rừng. Cùng nhau đi tới, cảm giác của hắn lực đã bao trùm đến toàn bộ dược lâm, cũng không phát hiện Xích Diễm Chu cấp bóng dáng. Hạ Thanh Sơn vội vàng nói, tại tối hôm qua, Xích Diễm Chu cấp từng phát ra qua hoa gọi. Cái này kỳ quái Mạnh Thiên Cương hai mắt nhắm lại, lần nữa cẩn thận cảm giác. Tiểu Di Phu, Chu Cấp xuất hiện trong 2 tháng này, loại nào thảo dược tổn thất nghiêm trọng nhất? Sở Hưu hỏi. Hạ Thanh Sơn nói thẳng, Tiên Ma Tham, Uy Linh Tiên cùng Bạch Linh Chi. Tiên Ma Tham vị cam, tính ấm, Uy Linh Tiên vị tân, mạn, tính ấm, Bạch Linh Chi vị tân, tính ấm. Sở Hưu trầm ngâm nói. Hạ Thanh Sơn thản nhiên nói, toàn bộ rừng lâm, tương tự dược tính dược thảo cũng không biết. Sích Diễm Chu cấp tại mảnh này, Dược Lâm đã xuất không có 2 tháng có thừa, hạ phủ cả đám thương thảo bắt giữ đối sách không thua trong loại, tự nhiên cũng chú ý tới có nào dược thảo tổn thất nghiêm trọng nhất, cũng nghĩ qua bằng này tìm kiếm Sích Diễm Chu cấp ẩn hiện quy luật. Sở Hưu cười âm thanh, không có lại nhiều nói. "Sở tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì?" Mạnh Tiên Cương mở hai mắt ra, nhìn về phía Sở Hưu. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, cũng nhìn về phía Sở Hưu. "Theo ta được biết, Sích Diễm Chu cấp lấy độc trùng làm thức ăn." Sở Hưu trầm âm nói, "Nó đối thảo dược hẳn là không hứng thú gì, có ý tứ gì?" Hạ Thanh Sơn chân mày nhíu chặt hơn, hắn nghe không hiểu. Sở tiểu tử có ý tứ là, ngươi thuốc này trong rừng ngoại trừ có xích diễm chu cấp, còn có chu cấp thích ăn độc trùng. Mạnh Thiên Cương thản nhiên nói, "Độc trùng." Hạ Thanh Sơn giật mình, hào hào suy nghĩ một chút, vừa mới ngươi nói kia ba loại dược thảo phụ cận, bình thường có loại nào độc trùng ẩn hiện? Mạnh Thiên Cương phân phó nói, "Hẳn là." Thanh độc cô. Hạ Thanh Sơn do dự nói, "Quản lý rừng, ngoại trừ muốn thanh trừ một ít cỏ dại bên ngoài, còn cần dựa theo thời tiết, tính nhắm vào thanh trừ một chút côn trùng có hại loại." Thanh độc cô là dế núi một loại, có màu xanh cánh, phần bụng có tối đậu. Xích diễm chu cấp hẳn là cũng xem như con có một loại Sở Hưu nói khẽ, "Bình thường tới nói, con cóc tại ban ngày nhiều ẩn nốt và nấp, đến hoàng hôn cùng ban đêm ra săn mồi." Hạ Thanh Sơn phán bác, "Nó cũng tại ban ngày xuất hiện mà. Là ngày mưa rầm đi." Sở Hưu đột nhiên hỏi, "Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết?" Sở Hưu cười không nói. Hạ Thanh Sơn nhất thời khí muộn, âm thầm chừng Sở Hưu một chút. "Tiểu tử này, con cùng hắn lập đã rồi. Hạ tiểu tử, ngươi trước phái người bắt một chút thanh độc cô, chờ đến tối nhìn xem có thể hay không dẫn xuất xích diễm châu các." Mạnh Tiên Cương liếc nhìn toàn bộ dự lâm, tự tin nói, "Chỉ cần nó dám ẩn hiện, lão phu dễ như trở bàn tay." Hạ Thanh Sơn liền đáp, hắn biết vị này Mạnh Tiên Bối tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này lưu thêm, thời gian là rất khẩn cấp. Sở Hưu, Mạnh Tiên Cương đi tới rực lầm chỗ sâu một tòa đình nghỉ mát. Hạ Thanh Sơn hết sức ân cần, cần địa đưa tới hai h ấm 100 năm đồ Tô tiểu. Mạnh Tiên Bối, ngài cần gì, cứ việc cùng Văn Bối nói, không cần khách khí. Hạ Thanh Sơn mỉm cười nói, Mạnh Tiên Cương khoác tay áo, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vòng ưu tiểu là được, lão phu như là đã đến nơi này, tự nhiên sẽ giúp ngươi bắt Sích Diễm Chu Các. Ha ha, tốt. Hạ Thanh Sơn a cười một tiếng, mắt nhìn ngồi tại Mạnh Tiên Cương đối diện Sở Hưu, trong lòng có chút khó. Hắn cái này hạ gia gia chủ chỉ có thể đứng đấy cười bội, tiểu tử này lại có thể cùng Mạnh Thiên Cương phong trong đối ẩm. Tạm nghỉ, hảo hảo bồi tiếp Mạnh Thiên bối. Hạ Thanh Sơn lấy trưởng bối giọng điệu, phân phó một câu. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Dược Lâm phụ cận một tòa trên đồi núi Đoan Mục yêu yêu để tay xuống bên trong ống trúc, tú khí đuôi lông mày vặn. Thất tứ tỷ, bọn hắn giống như tại bắt thành nô cô. Đường Gia Bảo nhỏ giọng nói, ta thấy được. Đoan Mục yêu yêu trầm trầm nói, kế hoạch của nàng, cũng là từ Sích Diễm Chu cấp đồ ăn tới tay, dẫn xuất Sích Diễm Chu các, lại từ Đường Gia Bảo đường môn ám khí, tiến hành bắt giữ. Mạnh Thiên Cương trên tiêu dao bảng xếp hạng thứ 10, hai chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Đường Gia Bảo có chút bất đắc dĩ đoan mục yêu yêu quét mắt rực lâm đỉnh nghĩ mát phương hướng, nhíu mày không nói. Nếu là chỉ có Mạnh Thiên Cương tới đây, nàng còn không phải rất lo lắng, dù sao Sích Diễm Chu cấp xuất quỷ nhập thần, thực hiện ẩn tàng, nếu là không nhận thân, liền xem như Mạnh Thiên Cương chỉ sợ cũng muốn tốn hao thời gian nhất định mới có thể tìm được. Nhưng mà, dưới mắt Hạ Thanh Sơn, Mạnh Thiên Cương những người này tìm được dẫn xuất Sích Diễm Chu cấp phương pháp, cái này triệt để làm rối loạn đoan mục yêu yêu kế hoạch. Nếu không chúng ta trực tiếp đi qua a. Đường Gia Bảo do dự nói, trong mắt bọn hắn Sích Diễm Chu Cáp là đồ vật, bọn hắn bắt về sau, có thể sẽ trực tiếp tiêu hủy. Chúng ta hiển lộ thân phận, liền xem như đại danh Định Định Mạnh Thiên Cương, hẳn là cũng sẽ cho chúng ta Chu Thư viện mấy phần chút tình mọn. Đoan Mục yêu yêu buồn bã nói, nếu là từ Mạnh Thiên Cương trong tay tiếp nhận Sích Diễm Chu Cáp, chúng ta hành động lần này có thể coi là thất bại. Này. Mục đích của chúng ta, không phải liền là đến bắt Sích Diễm Chu Cáp sao? Đường Gia Bạo nhỏ giọng nói, ta muốn rượi vào mình, mà không phải thư viện tên danh. Đoan Mục yêu yêu ngạo nghễ nói Đường Gia Bạo nhất thời im lặng rất muốn nói chúng ta có thể biết mảnh này dược lâm bên trong có xích diễm châu cát ẩn hiện, không phải liền là dựa vào thư viện mạng lưới tin tức sao? Nhưng chúng ta không đối phó được Mạnh Thiên Cương. Đường Gia Bảo buồn bã nói Đoan Mục yêu yêu hừ nhẹ nói, không đối phó được hắn, chẳng lẽ còn không thể dẫn ra hắn sao? Đường Gia Bảo mỹ mắt hung hăng ngè dưới, liền đội vàng lắc đầu nói, ta không được. Thực lực của hắn, mặc dù tự nhận là coi như không tệ, nhưng muốn cùng đại danh đỉnh đỉnh quyền trưởng song tuyệt Mạnh Thiên Cương so sánh, giống như kiến càng voi. Đối phó tiểu tử kia, ngươi cũng không được. Đoan Mục yêu yêu nghiêng liếc Đường Gia Bảo. Tiểu tử kia? Đường Gia Bảo khẽ giật mình. Dương mắt nhìn hướng dược lâm chỗ sâu đỉnh nghị mát bên trên. Theo ta được biết, Mạnh Tiên Cương có cái cháu trai. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, nếu là ta không có đoán sai, tiểu tử kia hẳn là Mạnh Tiên Cương cháu trai đợi chút nữa chúng ta qua khứ, ngươi lấy đường môn đệ tử thân phận, hướng tiểu tử kia khiêu chiến, nếu là thắng, liền để bọn hắn rời đi, từ chúng ta đến giải quyết xích diễm chu các. Ngại, nếu là ta thua đâu? Đường gia bảo yếu ớt địa đạo Đoan Mục yêu yêu cười lạnh nói, vậy ngươi sẽ trở thành phụ viện trưởng môn hạ, cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất thua đệ tử. Đường gia bảo có chút tê dại ra đầu, lần nữa nhìn về phía dược lâm phương hướng, thầm nói, ta am hiểu nhất cũng không phải đánh nhau, trong lòng rất không chắc. Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp để hắn cùng ngươi so ám khí hoặc là so độc." Đoan Mục Yêu Yêu thản nhiên nói. "Ám khí, độc." Đường Gia bảo ánh mắt chớp động, đột nhiên trong lòng sôi động. Lúc này, Đoan Mục Yêu Yêu cũng là nhãn tình sáng lên. "So độc." Hai người đồng thời nói. Bọn hắn tới này mục đích, cùng Mạnh Tiên Cương hai ông cháu xuất hiện tại Dược Lâm Nguyên Do, đều là bắt giữ Sích Diễm Chu Các. Nếu như thế đi qua đi." Đoan Mục Yêu Yêu đứng người lên, tia sắc khuôn mặt bên trên tách ra vũ mị nụ cười ngọt ngào, đi lòng vòng trong tay ống trúc, "Đạo, loại này vì tư viện làm vẽ vàng trường hợp, Hiển lộ thư viện đệ tử thân phận, cũng không có gì. Đường Gia Bảo gật gật đầu, trong lòng cũng nổi lên mấy phần chờ mong. Chỉ so với độc lời nói, liền xem như trước mắt thất sư tỷ, hắn cũng không sợ chi. Chương 11, biến kéo thành vụng, năm thành phần tháng. Chu Tước thư viện, Đoan Mục yêu yêu. Chu Tước thư viện, Đường Gia Bảo. Dược Lâm cửa vào bên ngoài, Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo trực tiếp thông báo tính danh. Chu Tước thư viện. Canh giữ ở Dược Lâm cửa vào bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trước tiên thông tri hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết cùng nhau chạy tới. Tại hạ Hạ Thanh Sơn Hạ Thanh Sơn chắp tay mở miệng, nhìn Đoan Mục Yêu yêu, Đường Gia Bảo, nhất thời có chút chần chờ, không biết hai vị thư viện cao hiền tới đây Đoan Mục Yêu yêu mắt nhìn Đường Gia Bảo, Đường Gia Bảo trực tiếp lấy ra mình chu tức thư viện thân phận mà bài, đưa cho Hạ Thanh Sơn kiểm nghiệm. Tại hạ cũng không hoài nghi hai vị cao hiền thân phận. Hạ Thanh Sơn cũng không có tiếp, chỉ là mắt nhìn, liền mỉm cười nói, ngược lại là Hạ Sơ Tuyết, nhìn lâu hai mắt Đường Gia Bảo cười cười, thu hồi thân phận mà bài, nói, ta cùng sư tỷ đi ngang qua Linh Sơn quận thành, nghe nói ngài bên này xuất hiện một con độc vật, vừa vặn ta cùng sư tỷ đều đối độc vật hiệu rất rõ, liền tới nơi này nhìn xem tình huống. Hạ Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Mảnh này rừng Lâm bên trong, sắp thực xuất hiện một con đột vận, hư hư thực thực xích diễm chu cát." Đi vào trước rồi nói sau. Đường Gia Bảo cười nói, "Tốt tốt tốt." Hạ Thanh Sơn gật đầu liên tục, sau đó liền dẫn Đường Gia Bảo, Đoan Mục Yêu Yêu cùng nhau đi vào rừng Lâm. Rừng Lâm chỗ sâu, trong lưng đỉnh, Mạnh Thiên Cương trước tiên liền đã nhận ra Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo đến. Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo, đây là tới đoạt mối làm ăn." Mạnh Thiên Cương thầm nghĩ. Hắn đối Chu Tức thư viện coi như hiểu rõ, dù chưa gặp qua Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo, lại biết hai người này tồn tại. Một cái y gia chuyên nhân, một cái thuộc trung đường môn đệ tử. Tới đây mục đích cũng là tốt đoán đối với Hạ gia tới nói, Sích Diễm Chu cấp tất nhiên là ôn thần tồn tại đối với tinh thông y thuật y gia chuyên nhân cùng tinh thông độc thuật thuộc trung đường môn đệ tử, Sích Diễm Chu cấp ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Không bao lâu, Hạ Thanh Sơn một nhà ba người liền dẫn Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo đi tới đỉnh Nghị Mạt phụ cận. Trên đường, Hạ Thanh Sơn đã xem Mạnh Thiên Cương cũng ở nơi đây tin tức, cáo chi Đoan Mục Yêu Yêu cùng Đường Gia Bảo. Vạn bước Đường Gia Bảo, gặp qua Mạnh Thiên Bối. Đường Gia Bảo đứng tại đỉnh Nghị Mạt bên ngoài, cung kính hô Đoan Mục Yêu Yêu đứng tại Đường Gia Bảo bên cạnh thân, cũng không mở miệng. Mạnh Thiên Cương cười nhạt nói, "Phùng viện trưởng ngược lại là thu hai cái đệ tử giỏi." Đường Gia Bảo niết niết miệng, mắt nhìn Sở Hưu, xuịnh lệnh nói, "Lệnh tôn xem xét chính là tuyệt thế thiên kiêu, vạn bối tất nhiên là kém xa tí tắp." Lệnh tôn, Mạnh Thiên Cương, Sở Hưu, Hạ Thanh Sơn, Khương Nô, Hạ Sơ Tuyết bọn người, đều là xứng sở. "Đường công tử, ngươi khả năng hiểu lầm." Khương Nô nói khẽ, hắn gọi Sở Hưu là thiếp thân chất tử. "Sở Hưu." Đường Gia Bảo, Đoan Mục yêu yêu đều là ngẩn ngơ. "Không phải Mạnh Thiên Cương cháu trai?" Bọn hắn còn tưởng rằng, có thể cùng Mạnh Thiên Cương ngồi cùng một chỗ uống rượu, nhất định là Mạnh Thiên Cương cháu trai đâu. Nguyên Lai like là sợ công tử a." Đường Gia Bảo cười khan một tiếng, tâm tư tại nhanh quay ngược trở lại. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản dự định là dùng ngôn ngữ kích thích một chút Mạnh Tiên Cương cháu trai, tiến tới so đầu ai có thể trước bắt được Sích Diễm Chu Các. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi kia họ Sở, căn bản cũng không phải là Mạnh Tiên Cương cháu trai. Các ngươi tới nơi này là nghĩ bắt Sích Diễm Chu Các." Mạnh Tiên Cương hỏi. "Ha ha." Là. Đường Gia Bảo a cười một tiếng, nhẹ gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, loại thời điểm này chỉ có thể kiên trì thừa nhận. "Vậy thì chờ lấy đi." Mạnh Tiên Cương cười nhạt nói. Lão phu đáp ứng hạ gia chủ, sẽ giúp hắn bắt xích Diễm Chu Cáp, đến lúc đó trực tiếp tặng cho các ngươi hai. Đường Gia Bảo mắt nhìn Đoan Mục Yêu Yêu đoan mục yêu yêu im lặng không nói. Tình huống này cùng với nàng tượng tượng, không có chút nào đồng dạng. Sở Hưu nhẹ nhàng uống miếng rượu nước, trong lòng nổi lên mấy phần phiền muộn Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo đến, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ta đều đến nơi này, Chu Cáp Ha có thể chấp tay nhường cho người. Sở Hưu bộ dạng phục tùng, tâm tư tại chuyển động. Mạnh Tiên Cương nhìn trầm mặc không nói Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo dần dần nheo lại hai mắt, làm sao? Các ngươi không muốn? Vạn đối có thể mình bắt được xích Diễm Chu Cáp. Đoan Mục yêu yêu dương mắt, nhìn về phía Mạnh Thiên Cương, Thanh Âm Không Linh bên trong, mang theo mấy phần ngạc nhẽ. Trong lương đình bên ngoài, lập tức viên tính đường ra bảo trên trán, thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người, đều là núi tợ. Sở Hữu nhẹ nhàng nhíu mày sao, vì chính mình châm một chén đồ Tô Mị hữu. Mạnh Thiên Cương cười khẽ, cảm khái nói, Nguyên Lai thật sự là đoạt mối làm ăn. Đều bằng bản sự, như thế nào? Đoan Mục yêu yêu nói. Mạnh Thiên Cương mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, ở trước mặt lão phu, các ngươi có thể bắt đi xích diễm chu các cơ hội lớn bao nhiêu? Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, Nam Thành Mạnh Thiên Cương ánh mắt phai nhà xuống dưới. Nam Thành, đây là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, a Đường Gia Đường gia bạo vội vàng giải thích nói, "Ta thật sự tỷ có ý tứ là, chúng ta không liên quan tới nhau tình huống dưới, chúng ta có năm thành cơ hội, trước tại Mạnh Tiễn Bối dẫn xuất xích diễm chu cát." Dẫn xuất xích diễm chu cát. Mạnh Thiên Cương đánh giá Đoan Mục Yêu yêu, "Đường gia bảo, như có điều suy nghĩ, xem ra các ngươi chuẩn bị rất chu tốt." Ha ha, để Tiễn Bối chê cười. Đường Gia bạo cười khan một tiếng. Mạnh Thiên Cương đột nhiên hỏi, "Các ngươi lúc đầu dự định, hẳn là muốn theo lão phu cháu trai tỷ tỷ a?" Đoan Mục Yêu yêu Đường gia bảo sắc mặt lập tức đều trở nên có chút mất tự nhiên. Đáng tiếc, ngồi tại lão phu bên người tiểu tử này, họ sợ không họ mạnh. Mạnh Thiên Cương lo lắng nói đường gia bảo cười, có chút tê dại da đầu, trong lòng lúng túng không thôi, Đoan Mục yêu yêu cũng là lần thứ nhất gặp được loại này tình trạng, nhất thời không phản bác được. Mạnh Thiên Cương nhìn về phía Sở Hưu, mỉm cười nói, "Tiểu tử, bọn hắn đều là Chu Tức thư viện phụng viện trưởng thân truyền đệ tử, dù chưa nhập phụ gia bảng, nhưng quyết không so phụ gia bảng bên trên thiên kiêu chi chiến lệ, có hứng thú hay không cùng bọn hắn so một lần?" Đám người cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Hạ Thanh Sơn chân mày cau lại, Trong lòng có chút buồn bực, không hiểu vị này Mạnh Tiên Cương tại sao lại cảm thấy Sở Hưu có tư cách cùng Chu Tước thư viện phía sau núi đệ tử tỉ thí. thí? Sở Hưu không có trả lời, mà là hỏi, "Bọn hắn vì sao không có vào phụ giá bảng?" Bởi vì bọn hắn không muốn lên bảng. Mạnh Tiên Cương cảm khái nói, "Chu Tước thư viện, tự sáng tạo lập đến nay, mỗi một thời đại viện trưởng, trên cơ bản đều là trấn áp một thời đại chí cường giả. Thiên cơ các tại sắp xếp các loại bảng danh sách thời điểm, gặp được Chu Tước thư viện đều sẽ sớm hỏi thăm, chỉ có Chu Tước thư viện đệ tử nguyện ý trèo lên bằng lúc, mới có thể trên bảng nổi danh." "Dạng này à?" Sở Hưu nhất thời có chút hướng tới Ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn so một lần?" Mạnh Thiên Cương hỏi. Sở Hưu hỏi, "Tiên bối cảm thấy Vạn Bối có thể thắng?" Mạnh Thiên Cương mỉm cười nói, "So phương diện khác, lão phu không chắc chắn lắm, nhưng nếu nói do so tìm Sích Diễm Chu Các, lão phu đối ngươi nhiều ít vẫn là có chút lòng tin. Vậy Vạn Bối liền thử một chút xem sao." Sở Hưu cười nói, "Tiểu Hưu, đừng xúc động." Khương Du có chút hẩn trương, vội vàng nhắc nhở, "Bọn hắn không phải người bình thường, là Chu Tức Thư viện viện trưởng thân truyền đệ tử." "Tiểu gì, sư phụ ta cũng không tầm thường." Sở Hưu ung dung nói. Khương Du khẽ giật mình, chợt ra mặt rút dưới. Có chút im lặng, Tức Giận nói, "Sư phụ ngươi như thế nào, ta so ngươi hiểu rõ hơn." Hạ Thanh Sơn, Hạ Sơ Tuyết hai trà con cũng đều có chút im lặng. Hai người đều cùng tiểu đạo nhân rất quen thuộc, cũng đều biết tiểu đạo nhân cũng không phải là người bình thường. Nhưng, nếu nói cùng Chu Tức thư viện phụng viện trưởng so sánh, vậy liền lộ ra còn xa mới đủ 11. Chương 12, Sở Hưu Vệ S Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu liếc nhìn Sở Hưu, giữ im lặng. Không biết Sở công tử sư phụ là vị nào tiền bối. Đường Gia Bảo cười híp mắt hỏi, "Hắn có chút hiếu kỳ. Gia sư, tiểu đạo nhân." Tiểu đạo nhân khương ngập đỉnh, Đường Gia Bạo bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Lệnh sư sát thực không phải người bình thường, tại hạ còn không có gia nhập Chu Tức thư viện trước đó, liền nghe nói qua lệnh sư đại danh, lời khách sáo không cần nhiều lời." Sở Hưu đứng người lên, nhìn về phía Đường Gia Bạo, Đoan Mục yêu yêu: "Nếu ta bắt được Sích Diễm Chu Cáp, về sau cái này Chu Cáp liền không có các ngươi phần, các ngươi không thể đoạt. Nếu các ngươi bắt được Sích Diễm Chu Cáp, ta cũng sẽ không cùng các ngươi đoạt, còn đi." Đường Gia Bạo con mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu Đoan Mục yêu yêu nheo lại hai mắt, đánh giá Sở Hưu, trong lòng ngầm sinh cảnh giác. "Tiểu Hưu, Khương Nu có chút nóng nảy." Hạ Thanh Sơn nhíu mày, Nghi nghĩ cũng không nói chuyện. Với hắn mà nói, cuộc tỷ thí này thắng thua cũng không trọng yếu, trọng yếu là con kia xích diễm chu cấp rời đi nhà mình Dật Lâm. Về phần cuối cùng chu cấp rơi vào trong tay ai, kia thật không có chút nào trọng yếu. Tự đại. Hạ Sơ tuyết liếc mắt Sở Huu, trong lòng có chút không thích, cảm giác cứu cứu tên đồ đệ này, quá mức tự đại. Hạ phu nhân, có lão phu ở đây, Sở tiểu tử vô luận thắng thua, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm." Mạnh Tiên Cương cười nhạt nói. Khương Du khẽ giật mình, sắc mặt hòa hoãn. Quan tâm sẽ bị loại Nghe được Sở Hưu muốn cùng thư viện đệ tử tỉ thí, thí, nàng theo bản năng liền cho rằng Sở Hưu gặp được nguy hiểm đâu. "Đừng lo lắng, khi tất yếu ta sẽ ra tay, chặn đường xích diễm chu cát." Hạ Thanh Sơn ôn thanh nói. "Ừm." Khương Du triệt để để ý lòng. "Ta nhìn thật rất yếu sao? Sở Hưu có chút bất an dĩ. Hắn biết vị này tiểu di là tại quan tâm hắn, nhưng loại quan tâm này để trong lòng của hắn có chút ấm áp đồng thời, còn không nhịn được muốn tìm cái gương, nhìn một chút chính mình. Mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn. Trong lương đỉnh, "Vì sao lại muốn chúng ta đợi tại trong lương đỉnh?" Hạ Sơ Tuyết một mặt im lặng. Cương Nô Khê cười nói, ở chỗ này, hai bên đều có thể thấy rõ ràng. Ha ha. Hạ Sơ Tuyết ha ha một tiếng, trong lòng mười phần phiền muộn. Đây, 30 trượng bên ngoài. Một mảnh đủ loại tía tô dược thảo mà bên trong, Đoan Mục Yêu yêu lấy ra 9 cái dài hương, cắm vào trên mặt đất. Bên cạnh đường ra bảo, tại dài hương trung quanh, bày ra từng cây kim sắc sợi tơ. Thất sư tỷ, hắn đem thanh độc cô đều thả. Đường ra bảo dương mắt quét về phía 30 trượng bên ngoài, nhìn thấy Sở Hưu động tác, vội vàng nhắc nhở Đoan Mục Yêu yêu. Tiêu giao phái xếp hạng thứ 10 mạnh tiên cương, cảm giác lực đủ để bao trùm toàn bộ rừng lâm. Thả đi thanh độc cô. Một khi dẫn xuất xích diễm chu cát, Mạnh Thiên Cương nhất định có thể trước tiên phát giác được. Bình tĩnh điểm. Đoan Mục Yêu yêu khẽ miệng nổi lên một vòng vũ mị độ cong, sau đó nàng đốt lên cắm trên mặt đất chín cái giải hương. Một hương thơm kỳ lạ, dần dần tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Đây là dẫn thú hương. Đường Gia Bảo mắt sáng rực lên. Đoan Mục Yêu yêu mỉm cười nói, đây là ta đặc chế dẫn độc hương, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một loại độc vật có thể chống cự dẫn độc hương dụ hoặc. Nói xong, Đoan Mục Yêu yêu nhìn về phía Sở Hữu vị trí Đường Gia Bảo cũng nhìn sang, bèn ngay phát hiện, Sở Hữu thả ra thành một cô, trên cơ bản tất cả đều hướng phía bên này nhảy tới đông. 30 trượng bên ngoài. Sở Hưu thả ra trong giỏ sách thành độc cô. Mạnh Tiên Cương nhắm lại hai con người, cảm giác hết thảy trung quanh động tĩnh. Hạ Thanh Sơn đứng tại Sở Hưu bên người, dương mắt quét về phía Đoan Mục Yêu Yêu vị trí, so với Sở Hưu, hắn càng thêm xem trọng chu tốc thư viện hai vị này tiên tiêu. Dị Hương truyền đến. Thả ra thanh độc cô, một mạch nhảy hướng tây bên cạnh Đoan Mục Yêu Yêu, đường ra bảo chô phương vị. Mạnh Tiên Cương mở hai mắt ra, bất đắc dị nói, "Sở tiểu tử, xem ra ngươi thua. Cô này dị Hương, khả năng hấp dẫn độc trùng." Hạ Thanh Sơn có chút hiểu được. Thua sao? Sở Hưu nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí tràn ngập cỗ này kỳ dị mùi thơm, trong lòng sinh ra một chút tán thưởng. Hai vị này Chu Tức học viện đệ tử, sát thực rất không bình thường. Đi qua đi, Mạnh Tiên Cương nói. Được, Hạ Thanh Sơn liền nói. Vẫn chưa tới thời điểm. Sở Hưu bước chân không động. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, tức giận nói, thanh độc cô đều để người ta dẫn đi qua, người đã thua. Sở Hưu cười nhạt nói, kia tiểu di phu trước hết đi qua đi, ta đang còn muốn bên này chờ một chút. Sở tiểu tử, ngươi có phải hay không còn có khác thủ đoạn? Mạnh Tiên Cương nhìn chằm chằm Sở Hưu. Khác thủ đoạn? Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, chân mày nheo chặt hơn. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Six Diễm Chu Cáp có được nhất định linh tính, đại khái hiểu được xu thế các tránh hại, tiền bối thực lực quá cao, đợi tại Vãn Bối nơi này, có thể sẽ dọa chạy Chu Cáp." Mạnh Thiên Cương cười nói, "Nói như vậy, lão phu nếu là qua bên kia, Chu Cáp liền sẽ không qua bên kia rồi." Mạnh Thiên Bối, Hạ Thanh Sơn yếu ớt kêu lên, "Còn xin tiền bối tạm thời rời bước đỉnh nghỉ mát." Sở Hưu nói, "Cũng tốt." Mạnh Thiên Cương nhìn Sở Hưu, cười nói, "Ngươi nếu có thể thắng, lão phu liền lại truyền cho ngươi một môn trợ pháp." Vậy Vãn Bối liền sớm cảm ơn tiền bối. Sở Hưu mỉm cười nói, Mạnh Thiên Cương cười cười, nhanh chân đi hướng đỉnh Nghị Mạt phương hướng. Hạ Thanh Sơn chân mày nhíu càng ngày càng gấp, mắt nhìn Đoan Mục yêu yêu chỗ phương hướng, do dự một chút, cuối cùng không có đi qua. Tiểu tử, thua với Chu Tức thư viện phụ viện trưởng thân truyền đệ tử, cũng không mất mặt. Hạ Thanh Sơn thản nhiên nói, Chu Tức thư viện, chưa hề không có thua qua. Thắng không thắng cũng không trọng yếu. Sở Hưu nói, "Ồ, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới là quan trọng?" Hạ Thanh Sơn hỏi. Sở Hưu nói, "Ta muốn uống rượu." Hạ Thanh Sơn mặt đen. Hoa! Một đạo hét kêu đột ngột vang lên, Như Châu được bỏ hào minh. Vang vọng toàn bộ dược lâm đã đứng tại trong lương đỉnh mạnh tiên cương, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, mắt nhìn Sở Hựu, lại nhìn mắt Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo, nghĩ nghĩ, cũng không lập tức xuất động. Chỉ cần xích diễm chu cấp hiền thần, hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem bắt được. "Tây, 30 trượng bên ngoài Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo tất cả đều nín thở." Trong mắt chớp động lên ánh sáng. "Có hiệu quả." Đoan Mục Yêu Yêu trên mặt hiện lên sán lạn vũ mị thần thái đông, 30 trượng bên ngoài. Hạ Thanh Sơn sắc mặt siết chặt, lúc này cảnh giác lên. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ băng lãnh chí ý. "Đây là..." Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, Lúc này nhìn về phía Sở Hưu, băng lãnh phát ra từ Sở Hưu. "Tiểu Di Phu, nhưng từng nghe nói qua, một núi không thể chứa hai hổ." Sở Hưu ung dung hỏi. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, tiếng trầm hỏi, "Có ý tứ gì?" Sở Hưu cười cười, cũng không giải thích, ánh mắt nhìn về phía phía trước, đôi mắt bên trong một đạo băng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. "Hoa! Hoa! Hoa!" Một con huyết hồng sắc con quốc ghét kêu không ngừng, kinh động đến toàn bộ dược lâm tất cả mọi người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một loại không hiểu yên tĩnh. Xích Diễm Chu cấp xuất hiện ở Đoan Mục yêu yêu, đường ra bảo trong tầm mắt. Trong lòng hai người kích động đều khó mà áp chế. Hoa. Xích Diễm Chu cấp hét lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, thẳng tắp vọt hướng Sở Hưu chỗ phương hướng Đoan Mục yêu yêu, đường ra bảo sắc mặt hai người tất cả đều cứng đờ. Dẫn độc hương vô dụng. Xích Diễm Chu cấp tốc độ rất nhanh, cơ hồ có thể nói chớp mắt là tới. Nó đứng tại Sở Hưu trước người ngoài hai trượng. Một đôi tản ra kim sắc quang mang con mắt, chăm chú nhìn Sở Hưu. Hạ Thanh Sơn toàn thân kéo căng, nín thở, toàn bộ tinh thần mà đối đãi, tình huống trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn 12. Chương 13, một núi không thể chứa hai hổ. Lão phu vẫn là xem nhẹ tiểu tử này. Trong lương đỉnh, Mạnh Tiên Cương nheo cặp mắt lại. Từ uống xong sở Hưu kia một bình rượu độc về sau, là hắn biết, tiểu tử này không phải người bình thường. Hắn thắng. Hạ Sơ Tuyết nháy, nháy mắt, trên mặt chốc động lên vẻ ngạc nhiên. Chu Cáp tốc độ. Khương Nu một trái tim có chút nhấc lên, có chút bất tâm. Sở Hưu đi về phía trước một bước. Hoa, hoa, hoa. Xích Diễm Chu Cáp liên tục qua mình, trong miệng phun ra ra màu đỏ xương ngủ, trong nháy mắt hóa thành liệt diễm, đốt cháy ba thước khoảng cách. Cả phản ứng đoan một yêu yêu, đường ra bảo đều là trước tiên chạy tới, ngăn chặn Chu Cáp đường lui. Sở Hưu dương mắt, quét về phía Đoan Mục Yêu Yêu, mỉm cười hỏi, "Cái này xem như ta thắng." Đoan Mục Yêu Yêu sắc mặt thanh lãnh, buồn bực không ra tiếng, trong lòng buồn bực tri cực, hoàn toàn không hiểu Sở Hưu là như thế nào hấp dẫn cái này Xích Diễm Chu Cáp. Hoa. Wow. Xích Diễm Chu Cáp phát ra một đạo huyết, đều, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đánh thẳng Sở Hưu, nhanh như thiểm điện. Sở Hưu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt, cũng chưa hề động tới. Hạ Thanh Sơn vừa muốn xuất thủ, liền cảm giác đầu vai nhất trọng, sắc mặt lập tức biến đổi. Mạnh Tiên Cương đè xuống Hạ Thanh Sơn. Hắn muốn nhìn một chút, Sở Hưu thực lực đến cùng như thế nào. Chu Cáp tới gần Sở Hưu chỉ có nửa thước khoảng cách lúc, Sở Hưu như cũng cũng chưa hề động tới. Tiểu tử này, Mạnh Tiên Cương nhíu mày, không xuất thủ không được. Một trường đẩy hướng Sở Hưu, lang không trưởng kình xuyên thấu qua Sở Hưu thân thể, thẳng tắp văng tập tại Chu Cáp trên thân. Chu Cáp phun ra ra xương độc liệt diễm trực tiếp phản đốt tại Chu Cáp trên thân, Chu Cáp thân thể ngừng lại, lơ lửng tại Sở Hưu trước ngực nửa thước không trung, không cách nào lại động. Tại trung bình đó, trải rộng mạnh tiên cương bá đạo trưởng kình. "Tiểu Di, cầm cái vỏ rượu tới." Sở Hưu nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh nghị mát phương hướng, hô một tiếng. "Được." Khương Du nhìn thấy cục diện đã ổn định, Trong lòng thật to địa nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu tử, ngươi vừa mới vì sao không tránh? Lão phu nếu là không xuất thủ, ngươi nhưng là không còn mệnh." Mạnh Tiên Cương trầm giọng nói. "Sở Hưu chi tiết nói ra, ta muốn thử xem độc tính của nó." Mạnh Tiên Cương ra mặt kéo ra. "Hợp lấy lão phu còn không nên xuất thủ." Hạ Thanh Sơn mí mắt chựng lại, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. "Thử một chút xích diễm châu các độc tính, cái này còn cần thử. Thử qua đều mất đi. Thất tứ tử, làm sao bây giờ?" Đường Gia Bảo nhỏ giọng hỏi Đoan Mục yêu yêu như mày, quét mắt xích diễm châu các, lại quét mắt Sở Hưu, hít sâu một hơi. "Vị công tử này Cúp tỷ thí này là ngươi thắng." Đoan Mục Yêu yêu cất bước hướng về phía trước, vừa đi vừa nói nói. Sở Hưu cười nhạt nói, "May mắn, ta muốn biết công tử là như thế nào làm được." Đoan Mục Yêu yêu hỏi, nàng rất buồn bực. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Sở Hưu, cũng đều hết sức tò mò điểm này. "Ngươi Hương, xác thực rất lợi hại." Sở Hưu mỉm cười nói, "Có thể hấp dẫn các loại độc vật." Đoan Mục Yêu yêu từ chối cho ý kiến. Sở Hưu tiếp tục, "Ta muốn hỏi cô nương một vấn đề, nếu như cô nương vừa làm xong dừng lại phong phú tối, lúc này trong nhà tới một cái tập nhân, cô nương là ăn cơm trước, vẫn là trước giải quyết tập nhân?" Có ý tứ gì?" Đoan Mục yêu yêu nhíu mày. "Một núi không thể chứa hai hổ." Hạ Thanh Sơn híp mắt, nghĩ đến Sở Hưu trước đó lời nói, mơ hồ hiểu rõ. "Sở tiểu tử, trong cơ thể ngươi hàn độc, cũng không là bình thường hàn độc a." Mạnh Tiên Cường cũng nghe ra mùi. "Tiểu tử này thể nội có hàn độc, cần uống các loại lớn khô đại nhiệt rượu độc mới có thể áp chế chúng hỏa. Tiểu tử này bản thân liền có thể xem là một cái nhỏ đồ vật." "Hàn độc." Đoan Mục yêu yêu, đường ra bảo đều là khẽ giật mình, lần nữa đánh giá đến Sở Hưu. Lúc này, hai người mới chú ý tới, Sở Hưu sắc mặt lộ ra không bình thường tái nhợt. "Bình thường Sở Hưu khiêm tốn nói, loại sự tình này cũng có thể khiêm tốn. Mạnh Thiên cười cười, "Khương Nhu, hạ sơ tuyết cùng nhau đi tới." Sở Hưu tiếp nhận Khương Nhu đưa tới vỏ rượu, trực tiếp nhìn ở Sích Diễm Chu Cáp Đoan Mục yêu yêu nhắm mắt, bất động thanh sắc hỏi, "Sở công tử, ngươi dự định xử trí như thế nào cái này Chu Cáp? Nó tại vỏ rượu bên trong, tất nhiên là cất rượu." Sở Hưu ung dung nói đây là lời nói thật. "Cất rượu?" Đoan Mục yêu yêu khẽ mắt hơi rút, nói thẳng, "Đem cái này Chu Cáp cho ta, ta đưa ngươi một vỏ rượu ngon." Sở Hưu cười cười, lắc đầu cự tuyệt. "100 năm đồ tô mỹ tửu." Đoan Mục yêu yêu thản nhiên nói, Chu Tước thư viện truyền thừa lâu đời, thư viện phía sau núi, có dấu rất nhiều năm xa xưa diễm ngon. Sở Hưu, Mạnh Tiên Cương, Hạ Thanh Sơn, Khương Nụ, Hạ Sơ Tuyết bọn người, trên mặt đều hiện lên mấy phần vẻ cổ quái. Thế nào? Nhìn thấy mọi người sắc mặt khát thượng, Đoan Mục Yêu Yêu Đôi Mi thành tú nhăn. Một bên đường ra bảo cũng có chút một mực, người bình thường nghe được 100 năm đồ tô mỹ tửu, đã sớm nên nước bọt chảy ròng, những người này biểu lộ, không thích hợp a. Tiểu nữ hoa, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ lão phu tại sao lại xuất hiện tại cái này sao? Mạnh Tiên Cương ung dung hỏi Đoan Mục Yêu Yêu Đôi Mi thành tú nhạo chặn hơn. Vì sao? bởi vì nơi này có rượu ngon. Mạnh Thiên Cương phóng khoáng cười một tiếng, tự nhiên nói ra, chỉ sợ vị này Hạ gia chủ chân tàng rượu ngon, không thể so với ngươi Chu Tức thư viện chiến lệnh. Tiên bối gãy sắt văn rối, văn rối điểm ấy rượu nhạt, chỗ nào phối cùng Chu Tức thư viện đánh động. Hạ Thanh Sơn vội vàng khiêm tốn nói, nhà mình nữ nhi sẽ phải đi tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc, hắn cũng không muốn vào lúc này đắc tội Chu Tức thư viện đệ tử. Đoan Mục yêu yêu nhất thời không nói gì, có thể mời được đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Thiên Cương, Hạ phủ nhất định là bỏ hết cả tiền vốn, Hạ Thanh Sơn vì Mạnh Thiên Cương chuẩn bị rượu, nhất định không có khả năng kém. Thất sư tỉ Nếu không chúng ta đi trước a." Đường Gia bảo nhỏ giọng nói, trên mặt có chút xấu hổ, hắn cảm giác đêm nay quá mất mặt Đoan Mục Yêu Yêu nhìn chằm chằm Sở Hưu trong tay vỏ rượu, sắc mặt thanh lãnh dị thường. "Thua, hơn nữa là thảm bại. Thậm chí, nàng đều không biết thảm bại chân chính nguyên do." Lại sâu sắc mà liếc nhìn Sở Hưu. "Đi." Đoan Mục Yêu Yêu quay người rời đi. Nàng tiếc ngạo, đã không cho phép nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Cứ việc, trong nội tâm nàng như cũ tồn lấy không ít nghi vấn. Hai người rời đi, trong màn đêm. Phòng thuốc tiểu viện, đèn đuốc sáng trưng. Một cái bàn tròn bên trên tràn đầy mỹ vị món ngon. Mạnh Thiên Cương, Hạ Thanh Sơn, Sở Hữu ba người cùng ngủ mê hơn nửa ngày, vừa mới chạy tới Mạnh Tiếu Xuyên, các ngồi một bên. Hạ Thanh Sơn chuẩn bị ba bầu rượu ngon, 190 năm tang lạc rượu, 270 năm hậu nhi tửu, cùng 300 năm vong ưu tửu. Vong ưu tửu đặt ở Mạnh Thiên Cương trước người. Mạnh Thiên ngối, cái này ấm 300 năm vong ưu tửu ngài uống trước, ngày mai vãn tối sẽ còn lại cho ngài hai ấm. Hạ Thanh Sơn mỉm cười nói, "Được." Mạnh Thiên Cương vui vẻ ra mặt. Chỉ là xuyên thấu qua hồ nước, hắn liền cảm nhận được vong ưu tửu cực hạn thuần hương. Choáng người một ngụm, liền khiến người bỗng bệnh muốn say. 300 năm vong ưu tiểu. Mạnh Tiểu Xuyên con mắt tỏa sáng, vội vàng cầm chén rượu lên, tiến đến gia gia Mạnh Tiên Cương bên người, "Gia gia, cho ta rót một ly." "Ha ha, tốt." Mạnh Tiên Cương a cười một tiếng, mười phần hào phóng địa cho cháu trai này rót một chén, sau đó cũng cho Sở Hưu rót một chén, lo lắng nói, "Đừng nói lão phu keo kiệt, loại rượu này trăm năm khó uống một lần, lão phu chỉ có thể cho các ngươi một người một chén." Sở Hưu không nói chuyện, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng 13. Chương 14, chương an khắc tới, say rượu Mạnh Tiên Cương. Nồng đậm phần hương, giống như là trực tiếp tại vị giác bên trên nổ tung đồng dạng. Sở Hưu nguyên bản hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên, qua trong giây lát hiện hiện hồng nhuận chi sắc. "Rượu này?" Sở Hưu mắt sáng dựng lên. "Thế nào?" Mạnh Tiểu Xuyên mắt lom lom nhìn Sở Hưu. "Tuyệt phẩm rượu ngon." Sở Hưu lời bình nói. "Rượu này hậu kình rất lớn." Hạ Thanh Sơn nhịn không được nhắc nhở, "Cửu lượng của ta cũng tạm được, nhưng một chén nhỏ vào trong bụng, bình thường sẽ say bên trên một ngày một đêm." "Hắc hắc, tửu lượng của ta đại khái muốn so hạ gia chủ lớn hơn một chút." Mạnh Tiểu Xuyên cười hắc hắc, trong lòng xem thường, hắn uống qua rất nhiều rượu ngon, lại liệt rượu ngon, cũng chưa từng uống xong một chén liền say. "Ha ha, thật sao?" Hạ Thanh Sơn a cười một tiếng, không còn cơ nhiều. Sở Hữu mắt nhìn đợi bản mỹ vị, nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục uống vào vong ưu tửu, mà là cầm lấy đũa, trước nhấm nháp mỹ vị. Mạnh Tiên cương cười híp mắt vì chính mình trâm một chén vong ưu tửu, chậm rãi phẩm vị. Hắn nghe nói qua vong ưu tửu truyền thuyết, tin tưởng Hạ Thanh Sơn vừa mới lời nói đây là một loại dư vị vô tận, có thể làm cho người quên ưu phiền tuyệt phẩm rượu ngon đã là rượu ngon, tự nhiên chậm rãi phẩm vị. Mạnh tiểu xuyên đầu tiên là khẽ nhấp một cái, cảm thụ được vị giác bên trên cực hạn vui vẻ, mắt sáng dựng lên. Một chén vào trong bụng, chỉ cảm thấy giống như là uống xong trong thiên cung giao trì ngọc dịch đồng dạng. Ẩm Mạnh Điểu xuyên cả người nằm ngửa ngã xuống đất, trên mặt còn lộ ra vui vẻ tiêu dung. Trong lương đỉnh, lập tức tiến tĩnh. "Đừng lo lắng, hắn đây là say." Hạ Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, 300 năm vong lưu tiểu, hậu kinh không phải người bình thường có thể chịu đựng được lấy. Tiểu tử này tiểu lượng còn phải lại rèn luyện rèn luyện. Mạnh Thiên Cương lắc đầu, tiếp tục phẩm vị vong lưu tiểu. Sở Hưu bưng chén rượu lên, lại uống một ngụm nhỏ, vị giác giống như là muốn nợ dộ, cực hạn tuần hương cảm giác, làm cho người muốn ngừng mà không được. Hạ Thanh Sơn đứng dậy đỡ lên Mạnh Điểu xuyên, đưa đến sắt vách phòng chúc bên trong nghỉ ngơi. Căn này phòng chúc sắt vách. Khương Nô Hạ Sơ Tuyết hai mẹ con đơn độc dùng cơm. Tại sao lại là như thế này a? Hạ Sơ Tuyết rất im lặng, bắt Chu cấp đối với các nàng phận, hiện tại ăn cơm thế mà cũng muốn đơn độc ăn. Mở tiệc chiêu đãi mạnh tiền bối, hai người chúng ta nữ quyến không thích hợp ngồi vào vị trí." Khương Nu khẽ cười nói, "Nữ quyến thế nào? Cứu cứu mỗi lần tới, chúng ta không đều là cùng một chỗ ăn sao?" Hạ Sơ Tuyết bất mãn nói, "Cái kia có thể giống nhau sao?" Khương Nu cười nói, "Cứu cứu ngươi là nhìn xem ngươi lớn lên, người ta mạnh tiền bối nhận biết ngươi là ai." Hạ sương tuyết hử nhẹ một tiếng, cũng biết mình cùng Mộ Thân cũng không thích hợp đổi một vị mới quen tiền bối cùng một chỗ ngồi cùng bạn dùng cơm, chỉ là liên tục nhiều lần đều bởi vì nữ tử thân phận, không cách nào tham dự một số việc, làm nàng trong lòng muội phần phiền muộn. Dưới bóng đêm, Dược Lâm bên ngoài, Thẩm bại rời đi Đoan Mục yêu yêu, đường ra bảo, phía trước đâm đầu đi tới một thân ảnh cao lớn, một bộ màu đen trang phục, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to. Kiên nghị khuôn mặt bên trên, biểu lộ ra khá là gian nan vất vả chi ý tại sau lưng của hắn, gánh vác lấy một cây đen như mực trường thương. Tạ Thiên hộ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Đoan Mục yêu yêu Đường Gia Bảo đều là khẽ giật mình. Tạ Trung, Long Nguyên Vệ Thiên Hộ đến từ Trường An Thành. Hai vị tiên sinh. Tạ Trung nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo khẽ cười nói, không biết có thể giúp ti chức một vấn đề nhỏ. Nói một chút. Đường Gia Bảo hiếu kỳ Đoan Mục Yêu Yêu cũng nhìn về phía Tạ Trung. Hai người đều biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Tạ Thiên Hộ. Nói đúng ra, trong thành Trường An, trên cơ bản không ai không hiểu Tạ tiên hộ. 5 năm, năm trước, vị này Tạ Thiên Hộ từng một thương đánh bại một vị đích hoàng tử, về sau lại cùng vị này đích hoàng tử nhìn chúng nữ tử lĩnh hôn. Cũng bởi vậy, năm gần đây, vị này Tạ Thiên Hộ làm nhiệm vụ từng cái nguy hiểm dị thường. Lập chi công đã sớm nên một bước lên mây, nhưng hôm nay như cũng vẹn vẹn một màn hộ. Ti trước lần này tới Linh Châu cảnh nội, là vì đuổi bắt Tiên Sơn đạo tặc Tiêu Vân Hạc. Tại trung giảng thuần nói, hắn gần nhất tại Linh Sơn quận thành phủ cận ẩn đi qua, Ti trước hoài nghi, hắn là vì hạ gia dược lâm bên trong con kia Chu Cáp mà tới. Tiêu Vân Hạc, Chu Cáp, Đoan mục yêu yêu, đường ra bảo đều là khẽ giật mình. Tiêu Vân Hạc, ngoại hiệu Yên Sơn đạo tặc, phỉ bảng xếp hạng 13, tinh thông khinh công cùng mê độc chi thuật, trọng thuật vô song, từng tại đại càn nhiều cái châu phủ phạm phải đại án. Ngươi cũng biết Hạ gia Dược Lâm bên trong có Chu Các. Đoan Mục yêu yêu đôi lông mày gảy nhẹ. Tạ Trung mỉm cười nói, La Nguyên vệ mạng lưới tin tức tự nhiên là không so được Chu Tước thư viện, bất quá, các châu phát sinh một số việc, La Nguyên vệ vẫn là thoảng có thể nắm giữ. Vậy ngươi nhưng biết Sở Hưu? Đoan Mục yêu yêu hỏi. Sở Hưu, Tạ Trung trầm ngâm nói, thì trước chỉ biết là, hắn là thuộc Châu Ngọc đỉnh quan quan chủ tiểu đạo nhân đệ tử, hôm qua từng lên Linh Sơn tự. Nói, lại bổ sung, tiểu đạo nhân cùng hạ phủ đương gia phu nhân Khương Nhu là thân huynh muội. Đoan Mục yêu yêu có chút thất vọng, điểm ấy tin tức tra một cái liền biết. Tạ Thiên Hộ Ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì?" Đường Gia Bảo hiếu kỳ hỏi. Tạ Trung sắc mặt hơi chính, nói: "Tiêu Vân Hạc chuyên dùng mê độc, ti trước người một khi tới gần hắn trong vòng 3 trượng, liền sẽ có một cái chớp mắt tinh thần hoàn hốt, bại lộ hành tung." Đoan mục yêu yêu, Đường Gia Bảo liếc nhau, Đường Gia Bảo trầm ngâm nói: "Hẳn là mạn đà la hương, tinh tế viễn độc tính." Tả Thiên hộ thuộc hạ cũng đều là người tu luyện, một khi hút vào loại độc này hương, hoàn hốt một cái chớp mắt về sau, chân khí trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển, hành tung cũng liền bại lộ. Nhưng có giải dược." Tạ Trung liền hỏi Đường Gia Bảo bình tĩnh cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì, Liền nghe đến bên người Thất sư tỷ Đoan Mục yêu yêu mở miệng, "Chúng ta cùng ngươi cùng nhau quá khứ." Đoan Mục yêu yêu cười nhạt nói, "Có chúng ta hai tại, vô luận hắn có cái gì độc, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả." Đường Gia Bảo trong lòng hơi động, biết vị này Thất sư tỷ, còn không có cam lòng, cũng không muốn cứ thế mà đi. Tạ Trung con mắt tỏa sáng, vội vàng nói, "Có hai vị tiên sinh đi theo, kia ti trước lần này nhiệm vụ, nhất định có thể viên mãn hoàn thành." Đường Gia Bảo nhịn không được nhả danh nói, "Toàn bộ Trường An thành người đều biết bọn hắn đang cố ý nhằm vào ngươi, ngươi làm sao lại không thể phản kháng một chút đâu?" Tạ Trung cười ha ha, nói, "Thập nhị tiên sinh suy nghĩ nhiều." tự quan cắt cử trách nhiệm tại ty trước, chính là tiến nhiệm ty trước, ty trước tự nhiên toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối tử. Đường Gia Bảo là Chu Tức thư viện tuyển nhận người thứ 12 đệ tử, Trường An thành cả đám, phần lớn là lấy thập nhị tiên sinh Sương Hồ Chi. Đường Gia Bảo im lặng. Người ta còn kém ở trên mặt viết cô muốn lộng chết người, lại chiếm lấy ngôi vị hồn thể, ngươi cái này còn muôn lần chết không chối tử. Đường sư lệ, Tả Thiên Hộ chính là thật anh hùng, ngươi cũng không cần dùng ngươi ý đồ kia tính toán. Đoan Mục yêu yêu liếc mắt Đường Gia Bảo. Thất tiên sinh quá khen rồi. Tả Trung niết niết miệng Đường Gia Bảo nhún vai, không có nói thêm nữa. Tuy nói hắn cảm thấy vị này Tạ Thiên Hộ có chút độc, nhưng vị này Tạ Thiên Hộ làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, ghét ác như cửu, sắp thực nên được bên trên thật anh hùng chi danh. Dương Lâm, phòng chúc. Mạnh Tiên Cương đối Vong Ưu tiểu khen không dứt miệng, vừa mới bắt đầu vẫn là ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống, không bao lâu liền một chén tiếp lấy một chén đợi cả ấm Vong Ưu tiểu vào trong bụng, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cả khuôn mặt đã trở nên một mảnh hưng ngượng. Diệu này sắp thực cấp trên, Mạnh Tiên Cương cười lớn một tiếng, trực tiếp nôn người nhảy lên, sóng phá phòng chúc nóc nhà. Nóc nhà tản mát hạ bụi đất, viên gói những vật này, cả chương yến bản lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Sở Hưu ngay đổ tiền, che lại trước người một chén kia Vong Hữu Tửu, lùi lại mấy bước, chén đi bụi đất. Ha ha ha. Nhân sinh khó được mấy lần say. Lão phu Mạnh Tiên Cương, bốn ba vẫn dặm, đến thăm Linh Sơn. Nhất quyền lão nhi, còn không mau đi ra đánh một trận. Cao vút phóng khoáng tiếng cười to, xa xa truyền đến. Bùi Diệu Hạ Thanh Sơn, Sở Hưu liếc nhau. Mạnh Tiên bối đây là. Hạ Thanh Sơn nheo mắt, trước tiên xông ra phòng trúc, dương mắt chung quanh, đâu còn có Mạnh Tiên Cương thân ảnh. Sở Hưu một tay cầm lên cất giữ chu cấp vào rượu, một tay nắm lên Vong Hữu Tửu chén rượu, đi ra phòng trúc. Sất vách phòng trúc Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết Mộ nữ cũng đều ngay đầu tiền đi tới trong sảnh 14. Chương 15, nói thật ra Sở Hưu, Tiên Sơn Đạo Tặc Tiêu Văn Học. Bầu trời đêm tinh quang sáng chói. Cái này phiền toái. Hạ Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ, mắt nhìn Khương Nhu, giả theo tới nhìn xem. Cẩn thận chút. Khương Nhu can giận. Theo mạnh Tiên Cương, Hạ Thanh Sơn lần lượt rời đi, trận này tiệc rượu cũng coi như chính thức kết thúc. Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết Mộ nữ ánh mắt, một cách tự nhiên rơi vào Sở Hưu trên thân. "Tiểu Hưu." Khương Nhu yếu ớt kêu lên. Sở Hưu mí mắt hơi nhảy. Trong hai ngày này, ngươi một mực tại giảng Ngũ A Khương Du hừ nhẹ nói, Hạ Sơ tuy ánh mắt chớp động, cũng đã trở lại mùi, Cứu cứu đệ tử, lại chênh lệch cũng không trở thành là cái văn nhược tiểu tử. Cái này nhân thể bên trong hàn độc, có thể dẫn tới xích diễm chu cáp, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Sở Hưu hơi cho mắt, tiểu di cư gì nói ra lời ấy? Ngươi cứ nói đi. Khương Du híp mắt, tiểu tử này còn muốn dạ. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, nói, ta đến Linh Sơn cổ thành, ngoại trừ muốn gặp nhất Trần đại sư bên ngoài, sư phụ còn giao cho ta một cái khác nhiệm vụ, giúp hạ gia giải quyết dược lâm gặp phải vấn đề. Ta còn chưa kịp mở miệng, tiểu di phu liền đã tìm được Mạnh Tiên cương tiền bối. Cho nên, cho dù không có mạnh tiền gói, ngươi cũng có thể hỗ trợ giải quyết Sích Diễm Chu Các." Khương Nhu đuôi lông mày gảy nhẹ. Hạ Sơ Tuyết cũng không nhịn được gãy mắt. Nha Minh Cha đều cầm không ngừng Sích Diễm Chu Các, người này có lòng tin bắt. Sở Hưu từ chối cho ý kiến, nói khẽ, "Sích Diễm Chu Các động tính thuộc Chí Dương, trong cơ thể ta hàn độc chính là chí âm, trời sinh tương khắc. Trước ngươi nói, ca ca ta chỉ dạy ngươi một môn thái thượng cảm ứng thiên cùng bản kiếm thuật." Khương Nhu truy vấn. Sở Hưu nhẹ gật đầu, "Trong cơ thể ta hàn độc đã giọt vào cốt tủy, tâm mạch, huyết nộc bên trong, có thể luyện tinh xuất khí, nhưng không cách nào phá cảnh, tiến hành võ đạo trúc cơ." chỉ là luyện tinh xúc khí, thái thượng cảm ứng tiên đã đủ. Dạng này a? Khương Nô đã hiểu. Con đường tu luyện, nhưng phấn ngũ cảnh, luyện tinh xúc khí, võ đạo trúc cơ, tổ khiếu thần linh, huyền cảnh thông ngũ thiên nhân tiêu dao. Bên trong, luyện tinh xúc khí là võ học sơ cảnh, chia làm hai bộ phận, luyện tinh hóa khí, mở mạch xúc khí. Tại cái này một giai đoạn, tu luyện thái thượng cảm ứng tiên sát thực dư giải. Võ đạo trúc cơ là võ học đệ nhị cảnh, cực kỳ trọng yếu, quyết định đến tiếp sau tu luyện có khả năng đạt tới độ cao, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Sở Hưu thể nội có được hàn độc, nếu là tùy tiện tiến hành võ đạo trúc cơ, về sau cái này hàn độc có thể sẽ nương theo cả đời. Người bạn kiếm thuật, thật gọi Trảm Tiên bạn kiếm thuật. Một bên Hạ Sơ Tuyết nhịn không được hỏi. Trảm Tiên bạn kiếm thuật? Khương Du khẽ giật mình. Sở Hưu ngại ngùng cười một tiếng, nói, đây là chính ta đặt tên. Hạ Sơ Tuyết trên mặt hiện hiện háo tuyến, ngâm trừng Sở Hưu một chút. Khương Du cũng có chút im lặng, tức giận nói, ta là ngươi tiểu gì, Sơ Tuyết là biểu mỗi ngươi, ngươi cần phải như thế để phòng sao? Sở Hưu một mặt vô tội, ta cũng không có đối tiểu gì, ngươi đã nói một câu lời nói dối a. Khương Du dừng lại, Cẩn thận hồi tưởng, tiểu tử này xác thực chưa nói qua cái gì lời nói dối, nhưng lại che giấu rất nhiều tình huống, đến mức để các nàng đều coi là tiểu tử này là cái tay trói gà không chặt văn nhược tiểu tử đâu. "Sư phụ ngươi bản lĩnh thật sự ngươi không có học được mấy phần, phần này lão ca kình, ngược lại là thanh xuất Vu Lam." Khương Du hừ nhẹ nói. "Sư phụ ta." Sở Hưu vừa muốn nhã nhặn dẫn sư phụ tiểu đạo nhân vài câu, đột nhiên lòng có cảm giác, quay người quay đầu, nhìn về phía vừa mới dùng yến phòng chúc. Một đạo áo đen tân ảnh đứng ở trong môn, hai con ngươi đệ mắt tới Sở Hưu trong tay vỏ rượu. "Ai?" Khương Du sắc mặt thanh lãnh, cũng nhìn về phía Hắc Ý nhân kia. Uyển chuyển yêu kiều, mẫu nữ song hoa. Người áo đen khẽ cười nói, "Đáng tiếc, đêm nay lão tử cấp tiền không cấp xác." Khương Nhu, hạ sơ tuyết sắc mặt đều là phất lạnh. Sở Hưu nhìn chằm chằm đạo này áo đen thân ảnh, chậm rãi nói, "Ngươi muốn xích diễm chu cát. Nếu như ngươi đầy đủ thức thời lời nói, đem chu cát cho lão tử." Lão tử xoay người rời đi. Người áo đen cười nhạt nói, "Nơi này là hạ phủ địa phương, không phải ai nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi." Khương Nhu lạnh lùng nói. Người áo đen khinh thường cười một tiếng, "Nếu không phải các ngươi mời đến mạnh tiên cường, lão tử đã sớm xuất thủ." đã như vậy lợi hại, làm sao ngay cả cái danh hảo cũng không dám lưu." Khương Du trầm chậm nói. Người áo đen thản nhiên nói, "Nếu là biết lão tử danh hảo, ba các ngươi coi như một cái đều không sống nổi. Ngươi có thể thử một chút." Khương Du sắc mặt thanh lãnh, lúc này rút ra bên hông quấn quanh lấy như kiếm. Thân là tiểu đạo nhân thân muội muội, nàng cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các, lúc tuổi còn trẻ đã từng tại sông Sáo Giang Hồ, tại Thục Châu một vùng, sống ra khương nữ hiệp danh hảo. "Đã các ngươi muốn chết." Người áo đen lời còn chưa dứt, thân ảnh trong chốc lát hóa thành một đạo màu đen đú quang, đánh thẳng Sở Hưu. "Cẩn thận!" Kương Du thân sắc siết chặt, lúc này đưa tay kéo Sở Hữu bà bay. Tay phải cương chảo ở Sở Hữu bà bay, liền phát hiện mình vậy mà vô hụt. Tán ảnh. Sao lại thế? Vương Du sắc mặt ngẩn ngơ, liền thấy Sở Hữu vậy mà tiến lên một cái thân vị. Hô. Sở Hữu thở ra một hơi, ôn lương khí tức, ở dưới bóng đêm ngưng tụ thành một đoàn hơi nước, giống như là tại trong ngày mùa đông hạ hơi. Người áo đen đứng tại Sở Hữu trước người một trượng chỗ, chỗ, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Sở Hữu phun ra hơi nước, lộ ra vẻ kiêu rẻ. Vừa mới, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Quá gần. Sở Hữu bỗng nhiên nói. Người áo đen nhíu mày, lạnh lùng nói: Có ý tứ gì? Sở Hữu Mắt nhìn người áo đen sau lưng, nháp nhở, sau lưng ngươi có người. Giả thân giả quỷ. Người áo đen mặt lộ vẻ dữ tợn, tay phải khinh động, ngón trỏ, ngón giữa ở giữa, xuất hiện một mảnh kim sắc liễu diệp đao. Sau lưng ngươi xác thực có người. Đô nhiên, người áo đen sau lưng vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Tà trùng, Tà Thiên hộ. Người áo đen sắc mặt lại biến, trong tay kim sắc liễu diệp đao lúc này quăng về phía sau lưng. Bạch. Tà chúng rũa ra hai ngón, dễ như trở bàn tay địa liền kẹp lấy mảnh này liễu diệp đao. Âm hồn bất tán. Người áo đen mà to Hắn chính là Yên Sơn đạo tặc Tiêu Vân Hạc, gần nhất bị Long Nguyên vệ cuốn lên, không sợ người khác làm tiền. Tiêu Vân Hạc, bản thiên hộ liền không đồng nhất một lần thuật tội trạng của ngươi." Tạ Trung cười nhạt nói, "Ngươi là nghĩ thúc thủ chịu trói, vẫn là trực tiếp điên tội." Cuồng vọng. Tiêu Vân Hạc cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, thoáng qua phía bên phải bình gì hai trượng có thừa. "Họ Tạ, thực lực của ngươi xác thực so lão tử lợi hại, nhưng muốn bắt lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách." "Vậy nếu là tăng thêm ta đây?" Một đạo cười tủm tỉm thanh âm từ Tiêu Vân Hạc trước người vang lên đường ra bảo. Tiêu Vân Hạc sắc mặt lại biến, lúc này ngừng lại thân hình đoan một yêu yêu. Đường ra bảo chậm rãi đi tới, Trần Tiêu Vân Hạc đường chạy. Đúng là mạn đà la hương." Đoan Mục Yêu Yêu nói khẽ. "Lão tử cũng không chỉ có mạn đà la hương." Tiêu Vân Hạc cười lạnh một tiếng, quanh thân quần áo đột nhiên rùng lên, một cỗ màu xanh lục xương mụ lan tràn ra. Âm sát vụ. Đoan Mục Yêu Yêu khẽ nói, tay phải vươn ra, hướng xuống đè ép, một cỗ dòng nước xiết trong nháy mắt tràn ngập tại Tiêu Vân Hạc chung quanh. Tràn ngập màu xanh lục xương mụ cùng nhau hạ xuống, chìm tại mặt đất. Cùng lúc đó, tà trung phía sau trường thương sắt na tập ra, thẳng tắp đâm về Tiêu Vân Hạc. Tiêu Vân Hạc sắc mặt tái xanh, không dám đón đỡ một thương này. Hai luồng chân khí trong nháy mắt tụ tại dưới chân, vừa muốn cất bước né tránh, cũng cảm giác thể nội trở nên lạnh lẽo, vận hành chân khí xuất hiện cản trở. Chương 16, lúc này vô thanh thắng hữu thành. Xuy. Trường thương thẳng tắp đâm xuyên qua Tiêu Vân Hạc eo phải. Tả trùng, đường gia bảo, Đoan Mục yêu yêu cùng nhau sửng sở, dường như đều không nghĩ tới, một thương này có thể đâm trúng Tiêu Vân Hạc. Tiêu Vân Hạc dựa vào thành ranh, ngoại trừ mê độc cùng trọng thuật bên ngoài, còn có Như Quỷ Mị khinh công thân pháp. Phốc. Tiêu Vân Hạc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên ủ bại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Hưu, dữ tợn cắn răng nói, "Hỗn đản!" ngươi cho lão tử hạ độc. Đám người cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu, phần lớn là hơi kinh ngạc. Sở Hưu không nhanh không chậm nói, "Ta vừa mới nói, ngươi cách ta quá gần." Hèn hạ. Tiêu Vân Hạc gầm thét, hai con ngươi sắc hỏng, tràn đầy không cam lòng. "Nói người khác hèn hạ, xứng đáng chính ngươi sao?" Tạ Trung cười nói, "Ngươi thường dùng manh khế, không phải liền là hạ độc sao?" "Các ngươi, hỗn đản, lấy nhiều khi ít, không nói giang hồ quy củ." Tiêu Vân Hạc cả giận nói. Tạ Trung lại cười, lo lắng nói, "Bản Thiên hộ chính là mệnh quan triều đình, chỉ nói triều đình chuẩn mực. Nếu như ngươi cần giang hồ quy củ, Vậy theo giang hồ quy củ, Bản Thiên hộ hiện tại bắt ngươi, nên trực tiếp tiến ngươi về Tây Thiên. Ngươi ngược lại là nói một chút, là hy vọng Bản Thiên hộ giáng chiều đỉnh chuẩn mực, vẫn là giáng giang hồ quy củ. Đang khi nói chuyện, Tả Trùng đã đi đến Tiêu Vân Hạc trước người, tay phải cầm đèn nhanh cá thương. Tiêu Vân Hạc sắc mặt trắng bệ một mảnh, không dám lên tiếng. "Tiểu Hưu, ngươi không sao chứ?" Khương Nô đứng tại Sở Hưu bên người, một mặt lo lắng. Sở Hưu lắc đầu. Vị này Sở công tử gặp nguy không loạn, tương lai thành tựu nhất định vô khả hạn lượng. Tả Trùng phóng bế Tiêu Vân Hạc quanh thân mấy chỗ đại huyệt, quay người nhìn về phía Sở Hưu, mỉm cười khen. Không biết vị đại nhân này là, Khương Du hỏi, "Long Nguyên vệ, Tả Trùng, Tả Trùng tự giới thiệu." Tả Trùng, Khương Du khẽ giật mình, trợn ánh mắt lóe lên một vòng vẻ khó khái. Nàng nghe nói qua Tả Trùng chi danh Đoan Mục yêu yêu ánh mắt vẫn luôn trên người Sở Hưu. "Trong cơ thể ngươi là cái gì hàn độc?" Những người còn lại cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu khẽ cười nói, "Liên rất bình thường hàn độc." Đoan Mục yêu yêu ánh mắt nhàn nhạt, "Ta thất sư tỷ bá nhập Chu Tức thư viện trước, là tố nữ một mạch đi ra chuyên nhân, y thuật của nàng không kém gì dự vương Mạc Bắc thảo." Đường gia bảo nhắc nhở, "Trong thiên hạ, còn không có nàng trị không được bệnh đâu." Điểm này, bạn quan có thể chứng minh." Tả Trùng cười nói. "Tiểu Hưu." Khương Nu mắt lộ ra vui mừng. Sở Hưu sắc mặt như thường, "Dựa Vương Mạc Bạch thảo từng vì ta trị liệu qua, nói là chỉ có Chu Tức thư viện phụ mĩ trưởng có thể chân chính giúp ta khử độc." Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo, Tả Trùng đều là khẽ giật mình. "Ngươi dự định tham gia Chu Tức học viện thi toàn quốc?" Đường Gia Bảo rất thông minh. Sở Hưu khẽ bất cảm. Hắn xác thực dự định tử một lần. "Khách sư tỷ, ngươi thấy thế nào?" Đường Gia Bảo nhìn về phía Đoan Mục yêu yêu. "Ngoại viện tiên tư, nội viện dựa vào duyên." Đoan Mục yêu yêu thản nhiên nói. Hiểu ý của ta, hiểu độc có ngươi, sư tôn xưa nay sẽ không thu đồng loại hình đệ tử." Tạ Trung A cười nói, "Có thể thi đậu Chu Tức Tư viện, đã là nhân trung chi lòng. Bái sư phụng việt trượng, kia là một bước lên trời, gần vài chục năm nay, thiên hạ thập tiểu châu, hết thảy mới có 12 người có tư cách đó." Đường Gia Bảo cười híp mắt nói, "Kỳ thật cũng liền như thế, sư tôn bình thường cũng không có dạy cho chúng ta cái gì." Tạ Trung nhất thời không nói gì. Vị này tiểu thập nhị tiên sinh lời nói, không phải rất giống lời khiêm tốn. Sở Hưu cúi đầu, nhẹ nhàng lung lay ra tay bên trong vỏ rượu. Vỏ rượu bên trong, là một con xích diễm châu các. Gặp đây, Đường Gia Bảo, Đoan Mục yêu yêu sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Trước đây không lâu, làm phụng viện trưởng thân truyền đệ tử bọn hắn, bại bởi Sở Hưu. Khương Nu, Hạ Sơ Tuyết hai mẹ con trong mắt đều lóe lên một vòng vẻ cổ quái. Lúc này Vô Thanh thắng Hưu Thanh, thất sứ tỷ, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Đường Gia Bảo nhỏ giọng nói, có chút xấu hổ. Ta tại trường an thành chờ ngươi. Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu, "Đạo, cứ ký cái này trước các, đến lúc đó, vô luận sao cái gì, ta đều sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục." Nói xong, quay người tức đi đường Gia Bảo vội vàng đuổi theo. Bản quan cũng cáo từ. Đại chúnga cười một tiếng, cũng dẫn theo Yên Sơn Đạo Tặc Tiêu Vân Hạc rời đi. Khương Du, hạ sơ tuyết ánh mắt, lần nữa rơi vào Sở Hưu trên thân. "Tiểu Hưu." Khương Du yếu ớt hô một tiếng. Sở Hưu giải thích nói, "Trong cơ thể ta có hàn độc, cho nên hiểu một điểm độ thuật." "Cái kia vừa mới bộ pháp đâu?" Khương Du cười lạnh, vừa mới Yên Sơn Đạo Tặc Tiêu Vân Hạc muốn xuất thủ lúc, nàng vừa định bắt Sở Hưu bà bay, kết quả Sở Hưu thân thể giống như là đột ngột ở giữa di chuyển về phía trước một bước, khiến cho nàng chỉ bắt được Sở Hưu tàn ảnh. Sở Hưu kiên nhẫn giải thích nói, "Ta một mực chuyên cần bản kiếm thuật, tự nhiên hiểu được một chút bộ pháp tẩu vị." Khương Du nhìn Sở Hưu, Đột nhiên tiến lên, hai tay đủ rồi. Sở Hữu mí mắt nhảy một cái, do dự một cái chớp mắt, không dám tránh né. Khương Nhu hai tay nắm Sở Hữu hai bên gương mặt, hung hăng xoa nhẹ hai vòng. "Tiểu tử thúi, ta là ngươi tiểu gì, không cùng tiểu di nói thật, là muốn bị đòn." Sở Hữu luôn luôn hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt Tu Tú, không bị khống chế đỏ lên. Hắn có chút xấu hổ, cũng không thích hứng loại này thân mật. Trên thực tế, xuyên qua đến thế giới này 17, 18 năm, hắn vẫn luôn không chút cùng nữ nhân tiếp xúc qua. 12 tuổi trước đó, học hành gian khổ, không để ý đến chuyện bên ngoài, 12 tuổi về sau, truy cầu tu luyện, lại thân chúng hàn độc cả ngày trung đụng, không phải lão tăng quét rác nhất minh, chính là tiểu đạo nhân Khương Ngọc Đỉnh đứng một bên hạ sơ tuyết nhịn không được che miệng cười khẽ, cảm thấy Sở Hưu mặt đỏ rất thú vị đêm, chú định không cách nào an bình. Say rượu Mạnh Thiên Cương lại đến Linh Sơn tự, cái này khiến cho Linh Sơn tự một đám cao tăng đều có chút ngậm bực đương phát hiện Mạnh Thiên Cương đang đứng ở say rượu trạng thái, sớm đã nuôi ra lạnh nhạt tính tình nhất quyền thần tăng, triệt để bó tay rồi. Bất đắc dĩ, hắn lại buổi tiếp Mạnh Thiên Cương đánh một trận. Một trận này, một mực đánh tới hừng đông, cho đến Mạnh Thiên Cương chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, vạn dặm trời trong, Nương theo lấy xích giễu chu các bị bắt, Hạ gia Dược Lâm nguy cơ xem như triệt để giải trừ. Thu xếp tốt phát một đêm rượu bị điên mạnh tiên cương, Hạ gia gia chủ Hạ Thanh Sơn trước tiên chạy về Dược Lâm. Dược Lâm chỗ sâu, lần nữa nhìn thấy Sở Hưu, Hạ Thanh Sơn tâm tình có chút phức tạp. Cuối cùng giúp Hạ phủ giải quyết Dược Lâm nguy hiểm, đúng là trước mắt cái này mình một mực không nhìn chúng văn nhược tiểu tử. Sở Hưu đang tu luyện bản kiếm thuật, chỉ riêng rút kiếm, Hưu dục không. Hạ Thanh Sơn mở miệng hỏi. Sở Hưu không quay đầu lại, nói, sáng sớm hôm qua, biểu mẫu cũng hỏi qua như vậy. Ồ. Hạ Thanh Sơn đuôi lông mày gảy nhẹ, hiếu kỳ hỏi. Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Ta nói cho nàng, nếu là cảm thấy bản kiếm thuật không có ý cảnh, vậy liền tại bản kiếm thuật trước đó, tăng thêm Trảm Thiên hai chữ. Sở Hưu như nói thật nói, Trảm Thiên bản kiếm thuật. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, đây là cái gì võ học? Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, quay người quay đầu, nhìn về phía Hạ Thanh Sơn, hai tháng trước đó, hoặc là sớm hơn thời gian, Hạ gia nhưng từng đắc tội với người. Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn xác định, Sích Diễm Chu cấp lưu lại tại mảnh này Dụ Lâm, là người làm, vẫn là có nguyên nhân khác? Hạ Thanh Sơn kinh ngạc nói, "Chư ngươi không phải nói nó thích ăn thanh độc cô sao? Ta hiện tại ở tạm hạ phủ, mỗi ngày đều uống rượu, cái này có thể đại biểu ta đến hạ phủ, chính là vì uống rượu không?" Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, kịp phản ứng. "Cái này giống như là một cái lữ khách, ở tạm Vũ Mộ địa, mỗi ngày đều ăn bánh bao. Cái này cũng không đại biểu ở tạm ở chỗ này, chính là vì ăn bánh bao. Sích Diễm Chu Cáp Lưu tại mảnh này rừng lâm, lấy thanh độc cô làm thức ăn, chỉ có thể nói rõ thanh độc cô là Chu Cáp đồ ăn một trồng, cũng không thể hoàn toàn cho thấy Sích Diễm Chu Cáp Lưu tại nơi này, chính là đơn thuần vì ăn thanh độc cô 16." Chương 17 Không có gà trống, gà mái cũng có thể đẻ trứng. Ta hạ ra thế hệ kinh doanh dược liệu suy nghĩ, chưa hề tận lực cùng người kết qua thủ." Hạ Thanh Sơn trầm ngâm nói, "Bất quá, ngược lại cũng có một chút đối thủ cạnh tranh, cũng có thể là tại trong lúc vô tình đắc tội qua một chút thế lực." Xích Diễm Chu cấp là kịch độc dị thú, tốc độ cực nhanh, săn mồi năng lực mạnh hơn xa con quắc hoặc cái khác vật. Sở Hưu nói khẽ, "Nó lưu tại nơi này 2 tháng có thừa, nếu không phải người làm, vậy nhất định còn có nguyên nhân khác." "Ngươi cảm thấy là cái gì?" Hạ Thanh Sơn bất động thanh sắc hỏi. Sở Hưu dương mắt trung quanh, Cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đầu khe núi phương hướng, ta đối xích Diễm Chu Cấp không hiểu nhiều. Bất quá, đến Linh Sơn quận thành trước đó, ta chuyên môn tra xét con cóc một chút tập tính. Xuân hạ thời khắc, chính là con cóc kỳ đẻ trứng. Kỳ đẻ trứng? Hạ Thanh Sơn nao nao. Sở Hưu giải thích nói, ngươi có thể tương tự vị, ga đẻ trứng. Hạ Thanh Sơn mặt đen, tức giận nói, ta biết cái gì gọi là đẻ trứng? Sở Hưu a cười một tiếng, đã đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh. Ngươi là Hoài Nghi Chu Cấp một mực đợi tại mảnh này rừng lâm, là vì đẻ trứng. Lúc này, Hạ Sơ Tuyết thanh âm vang lên. Khương Nô Hạ Sơ Tuyết cùng nhau đi tới. Chỉ là suy đoán, Sở Hưu Lão trong lòng của hắn cũng không xác định. Chủ yếu là, hắn tiếp xúc đến các loại cổ tịch, đối xích diễm chu cấp ghi chép có ít. Nếu như là đệ trứng, vậy có phải hay không đại biểu, còn có một con công chu cấp. Hạ Sơ Tuyết phát tán tư duy, nói, gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên. Nàng chung quy là nữ tử, cùng một người nam tử đảm luận đệ trứng loại sự tình này, quá ngượng ngùng. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lắc đầu, khả năng không lớn. Công chu cấp chạy. Hạ Sơ Tuyết nhíu mày, trong đầu hiện lên một con công chu cấp bỏ rơi vợ con hình tượng. Xích diễm chu cấp là gì thú? xuất hiện một con đã 10 phần khó được. Sở Hưu trầm ngâm nói, hai con, khả năng thật không lớn. Nếu là thật sự có hai con, tối hôm qua đoán chừng đều sẽ xuất hiện, vị tia đoàn một cô nương dị hương cũng không bình thường. Ý của ta là vẫn tồn tại một con công chu cát, bất quá cũng không xuất hiện tại mảnh này rừng lâm bên trong. Hạ Sơ Tuyết cảm thấy Sở Hưu không để ý tới tội nàng vừa mới. Sở Hưu quay đầu nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết, nhíu mày hỏi, "Ngươi tại sao lại cho rằng còn có một con công chu cát?" Hạ Sơ Tuyết nhíu mày, tức giận nói, "Vừa mới là ngươi nói, xích diễm chu cát đợi tại mảnh này rừng lâm, là vì đẻ trứng." Ai nói chu cấp đẻ trứng liền nhất định cần công chu cấp rồi." Sở Hưu Lo làm nói, ánh mắt lóe lên mấy phần trêu chọc ý cười. Hạ Sơ Tuyết mở ngơ, chợt gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hưu. "Hạ Thanh Sơn, khương ngu lên nhau. Tiểu tử này." Hạ Thanh Sơn trong lòng có chút khó chịu, hắn cảm giác Sở Hưu là tại ở ngay trước mặt hắn, đùa giỡn nửa nhị của hắn. "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua Vân Anh trứng gà?" Sở Hưu cười nói. "Vân Anh trứng gà?" Hạ Sơ Tuyết sững sờ, chợt cau mày nói, "Có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là, tại không có gà trống tình huống dưới, gà mái hạ trứng." Sở Hưu ung dung nói. Hạ Sơ Tuyết trên mặt hiện hiện háo tuyến, trừng mắt về phía Sở Hưu, ngươi làm ta ngờ. Không có gà trống, gà mái có thể đẻ trứng. Khụ khụ, Sơ Tuyết, Tiểu Hưu nói đúng. Khương Nhu ho nhẹ một tiếng, mềm mại đáng yêu trên gương mặt nổi lên mấy phần đỏ ửng. Làm hạ gia đương gia phu nhân, Khương Nhu vẫn có một ít sinh hoạt thưởng thức. Đúng. Hạ Sơ Tuyết mê giải, không có gà trống, gà mái cũng có thể đẻ trứng. Loại chuyện này, theo Hạ Sơ Tuyết, hoang đường chi cực, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Nếu chỉ có Sở Hưu một người nói, kia nàng sẽ cho rằng Sở Hưu coi nàng là thành đồ đẫn, là đang cố ý trêu đùa nàng. Nhưng nhà mình mỗ thân cũng nói như vậy, cái này để Hạ Sơ Tuyết nhịn không được có chút bạn thân hoài nghi. Chẳng lẽ không có gà trống, gà mái thật có thể đẻ trứng? Tiểu Di Phu, Sở Hưu mắt nhìn Hạ Thanh Sơn, phái người tại dược lâm bên trong dòng suối, bùn huyễn, ẩm ướt dưới đá, lủi cỏ các vùng, tìm một chút, nhìn xem có hay không đặc thù đồ vật. Được. Hạ Thanh Sơn nhẹ gật đầu, lại nhịn không được hỏi, ngươi muốn tìm cái gì? Chu các bại suất trứng. Sở Hưu trầm ngâm nói, có thể là hình đường thẳng, cũng có thể là là khối hình. Hạ Thanh Sơn dừng một chút, không chút lý giải. Bất quá Có tối hôm qua Sở Hưu dẫn suất xích diễm chu các một chuyện, hắn đối Sở Hưu khinh thị, đã giảm mạnh. Hạ Thanh Sơn rời đi. Sở Hưu dọc theo dòng suối chậm rãi bước chạy chậm chậm, ánh mắt quét mắt trong khe nước hết thảy. Khương Nhu đi theo Sở Hưu bên cạnh, nói khẽ: "Tiểu Hưu, lại cùng tiểu Di nói một chút chuyện xưa của ngươi." Nghe vậy, Hạ Sơ Tuyết bất động thanh sắc đi theo Khương Nhu sau lưng. "Chuyện xưa của ta?" Sở Hưu một bên quét mắt dòng suối, vừa nói: "Kỳ thật không có gì tốt dạng, tại ta 12 tuổi trước đó, cũng không biết võ học tồn tại, lúc ấy ta coi là muốn cải biến sinh hoạt, cũng chỉ có thể học hành gian khổ. Cho đến 12 tuổi năm đó, Ta gặp một cái thanh bào đạo sĩ. Ngoại trừ người xuyên việt cùng Thiên Hoang băng tẩm bên ngoài, còn lại sự tình đều không có gì tốt xấu giễm. Khương Du, Hạ Sơ Tuyết hai mẹ con nghe được đều rất nhập thần. Trước ngươi nói trận kia bệnh nặng, chính là Hàn Độc a. Hạ Sơ Tuyết đột nhiên hỏi. Sở Hưu khẽ giạ. Ngươi còn nói tại ngươi sinh bệnh trong lúc đó, vẫn luôn là cứu cứu đang chiếu cố ngươi. Hạ Sơ Tuyết buông lông mày nhẹ nhàng chổng lên. Sở Hưu ánh mắt chớp động, lần nữa khẽ giạ. Hạ Sơ Tuyết hừ nhẹ nói, ngươi rất không thành thật, ngươi trận này bệnh nặng, sinh 5 năm, rõ ràng là cứu cứu chiếu cố ngươi 5 năm, tại trong miệng ngươi, lại là ngươi chiếu cố cứu cứu 5 năm. Nàng nhíu kĩ, trước đó tại trên bàn cơm, Sở Hưu từng nói qua, ngoại trừ sinh bệnh trong lúc đó bên ngoài, đều là hắn đang chiếu cố cứu cứu, nhưng lại không nói trận này bệnh nặng một bệnh chính là 5 năm. Người suy nghĩ nhiều. Sở Hưu lúc này phủ nhận, đạo, cứu cứu ngươi có bao nhiêu lười, ngươi hẳn phải biết mới là. Hạ Sơ Tuyết nhất thời chần chờ. Tiểu Quỷ cứu cứu xác thực rất lười nhác, mỗi lần tới hạ phủ, ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu, giống như đều chưa làm qua chuyện khác. Khương Du trêu chọc nói, "Kaka, ta quả thật có chút lười, hắn dậy ra đồ đệ, chỉ sợ tại lười phương diện này đã cho giỏi hơn thầy." "Tiểu Di, ngươi đối ta có rất lớn hiểu lầm." Sở Hữu một mặt bất đắc dĩ, cùng sư phụ Tiểu Đạo nhân so sánh, mình bại lượi phương diện này tạm nghệ, còn kém xa lắm đâu. Không nói những cái khác, liền nói ăn cơm chuyện này, Tiểu Đạo nhân vì không làm cơm, có thể nhịn nửa tháng không ăn cơm, mà mình 3 ngày không ăn cơm, liền nói đến hốt hoảng, hoàn toàn không sánh bằng. Thật sao? Khương Nhu từ chối cho ý kiến. Không bao lâu, Hạ Thanh Sơn dẫn một đội hộ vệ cũng tới đến đầu này bên dòng suối, dọc theo bên bờ điều tra. Nãy sông cây rong bên trên, có một đầu kim sắt tuyến. Đi vào bên dòng suối một mảnh cây rong rậm rạp chi địa, một mực cùng sau lưng Khương Nhu hạ sơ tuyết chỉ hướng dòng suối. Mẹ miệng nói ra. Sở Hưu bước chân dừng lại, quay đầu mắt nhìn Hạ Sơ Tuyết, thuận Hạ Sơ Tuyết chỉ vào phương hướng nhìn lại, trong khe nước ngọc ra rậm rạp màu xanh lá cây đậm cỏ dâu rồng, phiến lá hẹp dài như tạo thành từng dải. Cẩn thận nhìn chăm chú một hồi, cũng không phát hiện Hạ Sơ Tuyết trong miệng kim sắt tuyền, không khỏi lần nữa nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết. Khương Du cũng nhìn về phía nữ nhi Hạ Sơ Tuyết 17. Chương 18: Kinh người dị biến, Mạnh Tiên Cương tụ trưởng. Ngay tại gốc cây rồng phía dưới, Hạ Sơ Tuyết giơ lên cái cằm, chỉ hướng trong khe nước một gốc dâu rồng cây rồng. "Ngươi xác định?" Sở Hưu hỏi. Hạ Sơ Tuyết thản nhiên nói: Tin hay không tùy ngươi." Khương Nô nói khẽ, sơ tuyết con mắt luôn luôn so người bên ngoài có thần. Sở Hưu nhịn không được liếc về phía Hạ Sơ Tuyết con mắt, từ nhìn thấy vị này tiện nghi biểu muội lần đầu tiên, hắn liền phát hiện vị này tiện nghi biểu muội con mắt dị thường sáng ngời, đồng thời con ngươi ẩn ẩn hiện ra màu lam nhạt. "Nhìn cái gì?" Hạ Sơ Tuyết trừng mắt, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên. Sở Hưu bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, cất bước lộ tiến dòng suối, đi vào Hạ Sơ Tuyết vừa mới chỉ vào cây rông trước, dòng nước phun trào, mơ hồ có thể thấy được cây rông phía lá dưới, chớp động lên một đầu kim sắc sợi tơ. "Thật có?" Sở Hưu kinh ngạc Cẩn thận quan sát, phát hiện đó cũng không phải sợi tơ, mà là từ từng hạt hạt vừng lớn nhỏ kim sắt tròn hạt được sắp xếp mà thành, tựa như là Phật môn tràng hạt đồng dạng. Tại những hạt kim sắt tròn hạt bên ngoài, có một tầng trong suốt thật dài chất nhầy, bảo hộ lấy những hạt kim sắt tròn hạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, những hạt chính là chu cấp bài xuất trứng. Sở Hưu ánh mắt hi động, theo hắn biết, con cóc bài xuất trứng, hoặc là như loại này tràng hạt trạm dây dài, hoặc là chính là khối tràng sắp xếp. Một con con cóc, một lần đại khái có thể bài xuất 4-5000 quả trứng. Hẳn là không có thụ tinh. Sở Hưu cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu nải trứng vàng tuyền. Phát hiện chừng dài hơn 2m. Đây chính là ngươi thứ muốn tìm." Khương Nhu hỏi, trên mặt hiện lộ lấy mấy phần vẻ tò mò. "Đây là chu cấp sẽ lưu lại tại mảnh này Dược Lâm bên trong Nguyên Nhân." Sở Hưu xé toang một mảnh góc áo, bao trùm đầu này kim sắc chứng tuyến. Cả buổi trưa, Dược Lâm một đám hộ vệ đối toàn bộ Dược Lâm tiến hành kín không kẽ hở loại bỏ, không thu hoạch được gì. Sở Hưu cơ bản có thể xác định, trong tay mình đoạn này dài 2m chu cấp chứng tuyến, chính là chu cấp lưu lại tại Dược Lâm Nguyên Nhân. Có quan hệ xích giễm chu cấp một chuyện, xem như giải quyết triệt để. Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết đối Sở Hưu khinh thị. Tất cả đều không còn sót lại chút gì, cái này một nhà ba người, cũng bắt đầu hiếu kỳ sở hữu kinh lịch. Trở lại hạ phủ, Hạ Thanh Sơn, Khương Du lần nữa lấy ra tiểu đạo nhân lá thư này. Tiểu tử này cũng là huấn đạn, nếu là ngay từ đầu liền cho thầy có thể giải quyết xích diễm chu cát, ta coi như lại nhìn không lên hắn, khẳng định cũng sẽ để hắn thử một lần. Hạ Thanh Sơn tức giận nói, không duyên cớ để ta lãng phí một vỏ vò vong ưu tiểu. Khương Du giận Hạ Thanh Sơn một chút, có thể giao hảo mạnh tiền bối, ngươi liền vụng trộm vui đi. Điều này cũng đúng. Hạ Thanh Sơn cười, một vỏ vò vong ưu tiểu Giáo hảo một vị tiêu giao bảng bên trên đại nhân vật, cái này tiện nghi chiếm lớn. Ca ca nghĩ tác hợp Tiểu Hưu cùng Sơ Tuyết, ngươi thấy thế nào? Khương Nhu mắt nhìn Phong Thư, nhíu mày nhìn về phía Hạ Thanh Sơn. Cái này? Hạ Thanh Sơn mày nhăn lại. Nếu là ngay từ đầu, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, dù sao Sở Hưu vừa tới hạ phủ thời điểm, một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng. Hiện tại nha. Hạ Thanh Sơn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nay cũng không hoàn toàn là nhằm vào Sở Hưu, mặc kệ nữ nhi gả cho ai, hắn đều có chút mâu thuẫn. Nhìn nhìn lại đi, mấu chốt là Sơ Tuyết ý nghĩ. Hạ Thanh Sơn trầm trầm nói. Sơ Tuyết Kương Du trầm ngâm nói: "Nếu không, đi Trung Châu Trường An, liền để hai người bọn hắn kết bạn cùng đi chứ?" Hạ Thanh Sơn mí mắt nhảy một cái, lúc này lắc đầu nói: "Linh Châu khoảng cách Trung Châu, trường 8000 dặm đường đâu, chúng ta nếu là không đi theo, còn không biết bọn hắn gặp được nguy hiểm gì đâu." Khương Du nghiêng liếc Hạ Thanh Sơn, lo lắng nói: "Ngươi là lo lắng bọn hắn ở trên đường sẽ phát sinh chuyện gì à?" Nói, gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên. Nhớ tới lúc trước nàng cùng Hạ Thanh Sơn định tình tình huống, lúc ấy, cũng là hai người đồng hành. Hạ Thanh Sơn mặt mơ đỏ ửng: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là lo lắng an nguy của bọn hắn." "Tùy ngươi vậy." Khương Nhu từ chối cho ý kiến, khẽ hừ nhẹ hừ, dù sao nữ nhi tương lai là phải lập gia đình, gả cho Tiểu Hưu, hiểu rõ, về sau khả năng còn có thể để bọn hắn liền ở tại hạ phủ. Nếu là gả cho người khác. Hạ Thanh Sơn sắc mặt biến hóa, buồn bực không ra tiếng, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hiện tại, hắn có chút lý giải, lúc trước hắn cùng Khương Nhu định tình về sau, đại cứu ca tiểu đạo nhân tại sao lại như vậy nhìn hắn không thuận mắt đông sương vì lạ, trong phòng. Ngồi tại bên giường, Sở Hưu lôi ra cái giữ hồ lô rượu dương sách, từ đó lấy ra một cái hồ lô màu vàng óng. Còn tại Thục Châu Ngọc Đỉnh quán lốc. Tại biết hạ gia dược lầm bên trong khả năng có một con xích diễm chu cấp về sau, hắn liền sớm chuẩn bị kỹ càng. Tối hôm qua sắp sửa trước đó, hắn đã nghiên cứu qua cái này xích diễm chu cấp, phát hiện chu cấp chân chính tinh hoa chính là huyết dịch. Về phần chu cấp những bộ vị khác, mặc dù cũng ẩn chứa kỳ độc, nhưng cùng chu cấp huyết dịch so sánh, kém không biết mấy bậc. Dưới mắt, chỉ cần đem chu cấp huyết dịch ra nhập vào hồ lô rượu bên trong, chờ thượng tam thiên, liền có thể uống. Ta mặc dù tạm thời không cách nào phá cảnh, tiến hành võ đạo trúc cơ, nhưng trong cơ thể ta chân khí chất cũng lượng lại có thể không ngừng tăng lên. Lương theo lấy giọt giọt dòng máu màu vàng nóng nhỏ vào hồ lô rượu bên trong, Sở Hưu trong mắt tràn phóng quá mang, tâm tình mười phần vui vẻ. Thể nội có được tiên hoàng băng tạm hàn độc, hắn tu luyện ra chân khí, tự mang chí hàn thuộc tính. Mặt khác, những năm gần đây, vì áp chế hàn độc, hắn không ngừng uống tăng thêm vật đại bổ, kịp độc chi vật cất rượu, tương đương với một mực tại ăn các loại thuốc bổ. Những loại thuốc bổ kịp độc cần chứa dự lực, cũng không bởi vì cùng hàn độc lấy độc trị độc liền biến mất, tất cả đều lưu tại Sở Hưu thể nội. Cũng không biết là bởi vì hàn độc quá lạnh, vẫn là bởi vì tự thân vây ở sơ cảnh chân khí quá nhiều, quá tinh tiết, tại 1 năm trước, Sở Hưu chân khí trong cơ thể liền có hóa lỏng xu thế, cái này rất cái người, là một loại dị biến. Sở Hưu từng trong Ngọc đỉnh quan đọc qua qua không ít võ học điển tịch, đã từng hỏi thăm qua tiểu đạo nhân, từ xưa đến nay, tựa hồ chưa bao giờ có chân khí hóa lỏng tiền lệ. Nói đúng ra, ở cái thế giới này, căn bản liền không có chân khí hóa lỏng khái niệm. Còn có chu cấp chứng tiến, cũng là trô tinh hoa. Sở Hưu trên mặt hiện hiện tiêu dung, lần này linh sơn quận thành chuyến đi, thu hoạch không lạ bình thường phong phú. Hắn có lòng tin, uống vào trước mắt cái này ấm chói chân rượu, chân khí trong cơ thể liền có thể hoàn toàn hóa lỏng. Lúc chạm vào tối, Triệt Đệ tỉnh rượu mạnh thiên cương trực tiếp tìm được Sở Hưu. Hắn nhớ kỹ mình trước đó nói qua, nếu là Sở Hưu có thể thắng Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo liền lại truyền Sở Hưu một môn trừ pháp. Lão phu tại dưới chân Lincoln, truyền cho ngươi một môn viêm diệt quyển. Mạnh Thiên Cương cười nói, hiện tại lại truyền cho ngươi một môn tiên băng chưởng đi. Đa tạ tiền bối. Sở Hưu chân thành nói tạ. Thiên băng chưởng, hết thệ cũng chỉ có ba thức, lại có 81 loại biến hóa. Băng hạ, băng sơn, băng thiên tuyết địa. Theo Mạnh Thiên Cương tại Đông Sương trong sân diễn luyện, toàn bộ viện Lạc nhiệt độ giẫy rất hạ, giữa thiên điệu bay xuống sương lạnh, mặt đất nhiễm lên một tầng băng sắc. Băng lạnh đến cực điểm chừng kính dường như có thể bằng phong hết thảy, lại như là có thể phá hủy hết thảy. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi tham phục. Môn này Tiên Băng Trượng, tuy chỉ có ba thức, nhưng mỗi một thức đều ẩn chứa rất nhiều biến hóa, cường hành khó tả. Cuối cùng, Mạnh Thiên Cương nhẹ nhàng một trượng, đẩy hướng Sở Hưu, một sợi lạnh buốt chư khí, tại Sở Hưu thể nội kinh mạch, thiếu hụt vận chuyển lại. Đa tạ tiền bối thụ võ. Sở Hưu lần nữa chân thành nói dạ. Ngươi muốn đi trường An Thành? Mạnh Thiên Cương hỏi. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Vừa vận cháu của ta cũng muốn đi trường An Thành, tham gia chu tứ học viện thi toàn quốc, các ngươi cùng một chỗ đi. Mạnh Thiên Cương trầm ngâm nói ý của Tiên Bối là. Sở Hưu nhìn về phía Mạnh Thiên Cương. Mạnh Thiên Cương nói, hắn thiếu khuyết thực chiến, hôm qua ngay cả cái tiểu hóa thượng cũng không đánh qua. Sở Hưu xấu hổ, chi tiết nói ra, kỳ thật, Văn Bối cũng không chút cùng người thực chiến qua. Ngươi không giống. Mạnh Thiên Cương nhìn chằm chằm Sở Hưu, có lẽ ngươi không có thực chiến qua, nhưng lại no bụng đau bụng kinh khổ, lâu dài tại bên bờ sinh tử vượt qua. Đây là tại khen Văn Bối sao? Sở Hưu cười. Ha ha, đi, lại bồi lão phu uống đông nhân rượu. Mạnh Thiên Cương phóng khoáng cười một tiếng, hắn rất thưởng thức trước mắt tiểu tử này. Được. 18 Chương 19, tung uống cuồng ca, nhất hoa yên trấn nhâm mỹ sinh. Yến trên bàn. Mạnh Thiên Cương, Sở Hưu, Hạ Thanh Sơn, Mạnh Tiểu Xuyên ngồi đối diện nhau, hướng rượu ngon. Căn phòng cách vách bên trong. Hạ Sơ Tuyết nhìn xem đầy bàn mỹ vị, một điểm khẩu vị đều không có, ánh mắt yếu ớt, trong lòng là khó tả phiền muộn. Nam nữ hữu biệt. Khương Du khẽ cười nói, chờ ngươi đến trường An Thành, làm quen bạn mới, cũng có thể cùng một chỗ uống. Nương, ngươi lúc còn trẻ, cũng là dạng này đơn độc ăn cơm không? Hạ Sơ Tuyết hỏi. Khương Du hơi chớp mắt, lắc đầu, nương lúc trước với cứu cứu ngươi cùng một chỗ. Ngược lại là không, có nhiều như vậy nam nữ chi phòng. Đợi đến gặp được cha ngươi, cha ngươi lại mỗi ngày quấn lấy đường. Hạ Sơ Tuyết gương mặt có chút đỏ lên, đồng thời cũng càng đăm tâm. Bóng đêm càng sâu, giữa thiên địa, màn đêm như là ngủ. Sở Hưu đơn giản viết một phong đệ thư lại, giắt kiếm bên hông, mang trên lưng dương sách, lặng yên rời đi đồng sương vi lạc. Hạ phủ, một tòa gác cao phía trên. Hạ Thanh Sơn, khương nu lặng lặng mà nhìn xem Lặng Yên rời đi Sở Hưu. Tại trên tử rượu, Hạ Thanh Sơn liền đã phát giác, Sở Hưu muốn cùng Mạnh Tiên Cương, Mạnh Tiểu Xuyên hai ông cháu cùng rời đi. Chúng ta trước đó Chỉ mới nghĩ lấy muốn hay không đem sơ tuyết gả cho tiểu tử này, ngược lại là không để ý đến tiểu tử này ý nghĩ. Cương Nhu khẽ thở dài. "Hừ, ta nữ nhi quốc sắc thiên hương, không có cái nào tiểu tử có thể cư tuyệt, tiểu tử này bất quá là đoan chắc chúng ta sẽ mang sơ tuyết đi trưởng thành." Hạ Thanh Sơn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Cương Nhu lắc đầu, không có nói thêm nữa. Như Sở Hưu độc hành rời đi, nàng tự nhiên sẽ tiến hành ngăn cản, cùng Mạnh Thiên Cương hai ông cháu đồng hành, kia nàng liền không có bất kỳ lý do gì ngăn trở. Nàng có thể không chút kiêng kỵ quan tâm Sở Hưu an nguy, lại không thể hạn chế Sở Hưu tự do. Ta có một loại cảm giác Kương Nô nói khẽ, "Ca ca ta cái này lệ tử, có lẽ rất nhanh liền sẽ danh dương thiên hạ." Trường An thành thiên kiêu vô số, muốn ở nơi đó dương danh cũng không dễ dàng. Hạ Thanh Sơn nhìn chằm chằm Sở Hưu bóng lưng rời đi, đạo, "Dựa mắt mà đợi đi, như hắn có thể tại Trường An thành xông ra thiên danh." Nói đến đây, Hạ Thanh Sơn ngừng lại, sắc mặt có chút buồn bực. Trước kia làm sao không nhìn ra ngự như thế sủng nữ nhi? Vương Nô nhã nhã nói, "Trời dân sáng, phương đông hiển hiện ngân bạch sắc." Linh Sơn tự bên trên, Hà Xương có phần động. Một tân màu trắng tăng y liễu, cầm trong tay trưởng côn tuyệt thông, bước nhanh xuống núi, tuấn mỹ khuôn mặt bên trên mang theo ấm áp tiêu dung. Thang gia Linh Sơn, muốn du lịch Trường An. Linh Sơn của thành, hạ phủ. Hạ Sơ Tuyết dậy thật sớm, đơn giản rửa mặt cách hắn mặc, liền tới đến Đông Thương Vi Lạc. Lần này, nàng giắt kiếm bên hông, dự định thử một lần sở hữu thực lực chân chính. Có ngày hôn qua kinh lịch, nàng đương nhiên sẽ không coi thường nữa sở hữu. Đi rồi. Hạ Sơ Tuyết sở run, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Linh Sơn kiêm gia đêm có sương, nguyệt hàn vũ sắc trung mê mang. Sơn Hà Tú, độc hành vân dạ, nhìn lại Giang Nam Bắc. Giang Hồ Đường, cầm kiếm chờ rượu, say uống cuồng ca, nhất hoa yên trấn nhâm bình sinh. Trương An quay đầu, một bình hâm rượu hỉ tương phụng. Thất thi tử, xem hết sở Hưu Lưu Tín, hạ sơ tuyết nhỏ giọng nhả ra câu, tiến lặng xếp lại phong thư, thu vào trong ngực. Trong đầu không nhịn được hiện lên sở Hưu vạn lý đồ hành, cầm kiếm chờ rượu hình tượng, trong lòng mong mỏi. Đây chính là hắn trong suy nghĩ giang hồ sao? Trung Châu, Trương An thành bên ngoài. Làm lại càn hoàng triều hoàng đô, Trương An thành nói là thiên hạ đệ nhất cự thành cũng không quá đáng. Chỉ cần một cửa thành, liền có cao ba trượng. Hùng vị giọng lớn tường thành, giống như chợt hiện vực sâu vết đá hùng lập như núi, tại cao như thế đứng thẳng tường thành nguy nga, vốn nên không nhìn thấy thành nội hết thảy. Nhưng mà, trong thành tường có gác cao cung vũ, giống như là không cam lòng vẹn vẹn đứng sừng sững ở thành trì bên trong, lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngất thẳng vào vân tiêu. Đây chính là Trường An thành sao? Một người mặc màu trắng nho bảo, gánh vác dương sách, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tuấn lãng thanh niên, dương mắt nhìn lấy Trường An cử thành, ánh mắt lóe lên mấy phần sợ hãi thán phục. Sở Hưu, tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai người, một áo đen thanh niên, một bạch tí tân nhân. Mạnh Thiên cương cháu, Mạnh Tiểu Xuyên, Linh Sơ Tử, Tuyệt Thông. Giở đi Linh Sơn quận thành thời điểm, Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên đồng hành. Không bao lâu, hai người liền gặp đồng dạng muốn tới Trường An thành Tuyệt Thông. Ba người đồng hành một đường, hao tốn gần 1 tháng, mới đi xong 8000 dặm đường, đi tới Trung Châu Trường An thành. Ngay ở chỗ này phân biệt đi, thi toàn quốc ngày lại tụ họp. Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ nói, cùng các người đồng hành, ta đều nhanh thành tên ăn mày. Nói, Mạnh Tiểu Xuyên trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước, tiêu sái phất phắt tay, một mình đi hướng cửa thành. Sở Hưu, Tuyệt Thông lẫn nhau, đều nịt miệng cười âm thanh. Dọc theo con đường này, ba người gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là đều không có bạc. Bọn hắn thích nhất làm sự tình, chính là ăn cướp ven đường gặp phải thổ phỉ sơn trại. Nếu là lên đường bình an, hoặc đi sông bạc căn cướp, hoặc đang náo thị mãi nghệ, hoặc tại thâm sơn đi săn, ngắt lấy quả dại. Ba người đều rất nghèo, nhưng hoa lên bạc lại một cái so một cái hào phóng xa xỉ. Tại Tuệ Thông mà nói, bạc chỉ là vật ngoài thân, lưu tại trên thân là vướng nhũ. Tại Sở Hưu mà nói, có bạc, tự nhiên cần mua sắm các loại cất rượu vật liệu. Tại Mạnh Tiểu Xuyên mà nói, không có ra gia quảng giáo, dọc theo con đường này, hắn thử các loại chuyện mối mẻ, sông bạc, thanh lâu, ven đường giang hồ thế lực đường khẩu chờ chơi vui địa phương đều đi mấy lần điều này sẽ đưa đến. Bọn hắn buổi sáng vừa đánh cướp hộ thổ phỉ, đến ban đêm, bạc khả năng liền tất cả đều xa xỉ đi ra đến mức. Dọc theo con đường này, ba người liền thân quần áo đều không đổi, thưởng xuyên cần đi săn, hai chút quả dại đỡ đói. A Di đã Phật. Tuệ Thông nói một tiếng thật hiệu, nói khẽ, trong thành Trường An, có linh sơn tự cao tăng đóng giữ miếu thờ, tiểu tăng muốn đi nơi đó, không biết sợ huynh nhưng có chỗ. Ba người đồng hành, quan hệ đã cực kỳ mật thiết, Tuệ Thông tại xưng hô sở hữu, mạnh tiểu xuyên thời điểm, bình thường lấy huynh xưng chi, mà không phải thí chủ. Trường An thành như thế lớn, nơi nào không thể đi? Sở Hưu khẽ cười nói, ta còn trẻ, cũng không thích qua người khác cái an bài tốt sinh hoạt, ngươi cứ việc đi là được. Tiểu Tăng thật muốn giống như ngươi thoải mái. Hệ thống trên mặt hiện hiện mấy phần hâm mộ, cũng cất bước đi hướng Trương An Thành. Sở Hưu cười cười, lần nữa mắt nhìn to lớn Hùng Vĩ Trương An Thành, hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước. Từ Thục Châu đến Linh Châu, lại từ Linh Châu đến Chu Châu. Cái này hai đoạn đường sá, Sở Hưu đã từng gặp qua cực kỳ phồn hoa thành trì, nhưng mà những cái kia phồn hoa thành trì, cùng Trương An Thành so sánh, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Không nói cái khác, chỉ nói đường đi, Trương An Thành đừng đi. Phổ biến muốn so những thành trì khác rộng lớn 3 năm lần, mặt đường càng lộ vẻ mười phần bằng phẳng. Người qua lại con đường quần áo trên người, chí ít có 1 phần 3 là áo gấm. Hàng đầu tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Sở Hưu dần dần sinh ra một loại trên đời độc nhất ta độc tình cảm giác cô độc. Tới gần trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây. Cả tòa trường An Thành tự hội cũng nhuộm lên trời chiều kim hồng sắc dư huy. Trước tiên tìm một nơi ở lại, đi vào một phương giao lộ, Sở Hưu dừng bước lại, nghĩ đến trên người mình chỉ có 3 lượng năm tiền bạc vụn, chu tốc thư viện thi toàn quốc phải chờ tới trung tuần tháng tư mới bắt đầu. Khoảng cách bây giờ còn có hơn nửa tháng, có chút túng quẫn, trước tiết kiệm một chút hoa. Sở Hưu trầm ngâm một lát, quyết định trước thuê ở giữa tiện nghi chút phòng ở ở lại, lại tính toán sau. Rời đi đường phố phồn hoa, đi vào thành nam một tòa tên là Bình An Phường Lý Phượng. Trương An thành tổng cộng có 108 tòa Lý Phượng, mỗi một tòa Lý Phượng đều có một hai nhà quán rượu cùng khách sạn đi vào một cái khách sạn bên ngoài. Sở Hưu nhìn chăm chú nhìn sẽ bảng hiệu, thường khách tới sạn. Cũng không biết là trải qua mưa gió, lâu năm thiếu tu sửa, vẫn là người vì cố ý, thường khách tới sạn bên trong thượng, nửa bộ phận trên sân hồng, trên cơ bản dưới sạch chỉ còn lại có nửa phần rưỡi sâu chữ. Sở Hưu chăm chú nhìn thêm, cất bước đi vào khách sạn đại đường 19. Chương 20, đã đến Trường An, há có thể để ngươi không có tiếng tam gì? Lúc trạm vào tối, là quán rượu, khách sạn náo nhiệt nhất thời điểm. Trong đại đường, ngồi đầy người, phần lớn là giang hồ khách, trên bàn, ghế bên cạnh phần lớn là binh khí. Sở Hưu đi vào lúc, cơ hồ mỗi tấm bàn ăn đều có người nhìn hắn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu ăn thịt, tham dự trò chuyện. Trên bàn cơm người, tất cả đều là nam nhân. Nếu là nữ tử, nhìn thấy Sở Hưu, huấn phân nửa đều sẽ nhiều ngắm một hai mắt giống như khách sạn trong quẹo ngồi lão bản nương, nhìn thấy Sở Hưu đi vào, một đôi câu người đối mắt chính là nhìn lâu mấy mắt đi vào trước mặt. Còn có phòng sao? Sở Hưu mở miệng hỏi thăm, ánh mắt bất động thanh sắc quét mắt vị lão bản này nương. Con con mày liễu, thật to mắt vượng, ngạo nghệ ưỡn lên cho mũi, chân bóng phấn môi, một thân một mặc vải đỏ váy, khó nén đầy đặn dụ hoặc dáng người. Trong lúc nhất thời, Sở Hưu lại khó mà phán đoán vị lão bản này nương nhân kỷ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trắng nõn bên trong lộ ra màu hồng cơ trò, tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi vậy thì, mà toàn thân tản ra thành thục mê người phong vận, dường như đã 30 có thừa. Không hổ là đế đô chỉ là một nhà khách sạn nhỏ, lại đều có như thế mê người lão bản nương, vậy trong này tiện thuê nhà. Nghĩ tới đây, Sở Hưu bỗng nhiên sinh ra xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch sầu lo. Có. Tính danh, quy quán. Lão bản nương cầm trong tay một cây tế ma bút, tại trong nghiên mực chấm chấm mực. Sở Hưu, Thục Châu. Sở Hưu tự báo tính danh. Trương An thành giá hàng, muốn so Thục Châu đắt gấp 5 6 lần, một nhà phổ thông khách sạn, một dàn phổ thông dàn phòng, thuê lại nửa tháng lại muốn hai lượng tiền bạc. Giờ vào đêm. Ánh nhờ chăng như tẩy ăn no nê Sở Hưu, ngồi tại bên giường, từ dương sách bên trong lấy ra một cái kim sắc hồ lô. Trong này thị phóng là từ xích diễm chu cấp huyết dịch sản xuất chói chang diệu. Thuần hương liệt hữu, độc tính hùng hực. Nhẹ nhàng nhỏ hớp một cái, Sở Hưu liền cảm giác giống như là nuốt vào một đoàn liệt diễm, gương mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Trong chốc lát, quần thân toàn thân đều dâng lên nhiệt lưu, khí lực tràn đầy tại thể, lỗ chân lông khép mở, khó có thể tưởng tượng sảng khoái. Sở Hưu xếp bằng ở giường, vận chuyển lúc trước lao tăng quét rắc nhất minh truyền thụ cho hắn nửa sách vô danh tâm pháp. Cái này nửa sách hành công pháp quyết, có thể để cho hắn trình độ lớn nhất địa hấp thu chói chang diệu ở trong cường đại dược lực cùng độc chất, chuyển hóa làm chân khí. Nhưng mà, môn này hành công pháp quyết thiếu huyết nửa phần dưới, cái này khiến hắn chỉ có thể hấp thu độc chất, lại không cách nào chân chính tiêu mất độc chất. Cũng bởi vậy, tại chân khí của hắn bên trong, tận chứa thiên hoàng băng tẩm hàn độc thổ tính, đồng thời cũng là bởi vì duyên cớ này, hắn không cách nào phá cảnh, tiến hành võ đạo trúc cơ. Hắn có thể làm, chính là tại sơ cảnh bên trong, không ngừng áp xúc tinh thuần chân khí cho đến hóa lỏng, cũng không ngừng sông mở thể nội phức tạp phong phú kinh mạch, khiếu huyết. Hắn sông mở rất nhiều kinh mạch, khiếu huyết, thậm chí cũng không từng tại các loại trong điện tịch ghi đi chép. Kỳ thật, những năm gần đây, chân chính khiến Sở Hưu có thể sống sót nguyên do, cái này nửa sách hành công pháp quyết là mấu chốt nhất nhân tố chỉ tiếc, chỉ có nửa sách. Lần này hắn tiến về linh số tự, tìm nhất chân đại sư, kỳ thật cũng cất thử vận khí một chút ý nghĩ. Khách sạn hậu viện. Lão bản nương nơi ở tròn trịa thùng tắm phía trên, bốc lên bốc hơi sương mù. Trong thùng tắm, lão bản nương nhẹ nhàng kích thích mặt nước cánh hoa, môi đỏ khẽ mở, tới cái thư sinh nhỏ. Ở một bên trước bàn trang điểm, ngồi một người mặc thanh bảo mặt lạnh hán tử, giờ phút này mặt lạnh hán tử nhìn trang điểm gương đồng, hơi chớp mắt, nguyên bản lạnh lùng hình dáng, trong chốc lát trở nên nhu hòa. Màu đồng cổ khuôn mặt, cũng thoáng qua trở nên trắng non như ngọc. Dịch dung thuật. Nhanh đến chu tức thư viện thi toàn quốc ngày Khách sạn sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt, ngươi cẩn thận một chút." Mặt lạnh hắn tử môi đỏ khẽ mở, tiếng nói dễ nghe đến hài. "Không có nhiều người dám ở Trường An thành náo sự, chúng ta nơi đây lại là Bình Đáp Vương, Trường An thành nghèo nhất địa phương, bình thường có chút chí khí giang hồ khách cũng sẽ không ở tại chúng ta nơi này." Lão bản nương một bên dùng ngực áp tích thủy ngọc thủ lướt qua phẫn nộ ra thịt, một bên nói khẽ, cũng không phải là rất lo lắng. "Ngươi dạng này nghĩ liền không đúng, nơi này nghèo nhất, một chút cùng hung cực các hạng người, vì không thu hút sự chú ý của người khác, liền thích giấu ở bên này. Nếu là giấu ở bên này, lại sao dám làm loạn?" Lão bản nương cười khẽ, Nhàn nhã kích thích trong thùng tắm nước ấm. Được rồi, dù sao gần nhất cũng không tiện hành động, ta một mực tại bên này, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trường An thành Đông, Chu Tước thư viện, phía sau núi. Hắn tới. Đường gia bảo tìm tới Đoan Mục Yêu Yêu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay tại điều chế nước rãễ rồng Đoan Mục Yêu Yêu ngẩng đầu, mắt phượng nhắm lại, nói, "Sở Hưu." Đường gia bảo liền vội vàng gật đầu, hắn ở tại Bình An Vương. "Ồ." Đoan Mục Yêu Yêu tú khí đuôi lông mày gảy nhẹ, hỏi, "Mạnh Tiểu Xuyên cùng Tuệ Thông đâu? Cũng cùng hắn ở cùng một chỗ sao?" Trở lại Chu Tước thư viện về sau, Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo vẫn luôn đang chú ý Sở Hưu hành tung, biết Sở Hưu là cùng Mạnh Tiểu Xuyên, Tuệ Thông hai người, kết bạn tới Trường An thành. Tuệ Thông đi Linh Sơn tự một ngôi mộ đại sư đóng giữ chùa miếu, Mạnh Tiểu Xuyên trực tiếp đi Hồng tụ lâu. Mạnh Tiểu Xuyên cười nói, Sở Hưu đại khái là không muốn gây chuyện, chính cứ tại Bình Nam vương, chờ thi toàn quốc ngày. Không muốn gây chuyện. Đoan Mục yêu yêu khẽ miệng có chút câu lên, lo lắng nói, sáng mai, chúng ta đi cho hắn một kinh hỉ. Kinh hỉ? Đường Gia Bảo nhãn tình sáng lên. Sở thiếu hiệp tới Trường An thành, há có thể để hắn không có tiếng tăm gì? Đoan Mục yêu yêu vũ mị cười một tiếng. Tuôa với Sở Hữu, nàng một mực canh cánh trong lòng, coi là là mình hắc lịch sử. Được. Đường gia bảo gật đầu, khẽ cười nói, "Ta chuẩn bị tốt một loại độc, cũng không biết hắn có dám theo hay không ta dò." So. Thiếu niên nhiều kinh khủng, dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu, kích một kích liền tốt. Đoan Mục yêu yêu mỉm cười, nàng ngược lại là chưa hề lo lắng qua Sở Hữu sẽ phòng thủ mà không chiến. Một đêm vô sự. Ngày kế tiếp, vạn dặm trời trong. Phương Đông Sơ Dương hiện ra ánh sáng màu đỏ, vung đầy cả tòa trưởng án thành. Một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa, nhanh chóng cách rời chu tức thư viện phía sau núi. Lái xe, là hơi mập đường gia bảo. Hắn mặc một bộ màu đen trang phục. Ngồi ở trong xe ngựa là cách hắn Mặc Tinh xảo đoàn một yêu yêu, nàng mặc một thân rộng lớn thoải mái dễ chịu đỏ tươi y phục, đen nhánh sợi tóc lỏng lẻo cong lên, hiện lộ lấy mấy phần lưỡi biếng lộc lây khí chất. Xe ngựa đứng tại Bình An Phường Trường khách tới sạn bên ngoài đường ra bảo liếc nhìn thưởng khách tới sạn bảng hiệu, lại liếc nhìn. Khách sạn này suy nghĩ, nhất định rất không tệ. Đường ra bảo nhếch miệng cười cười, cảm thấy nếu là mình đang đuổi dọc đường, gặp được dạng này một nhà sâu khách tới sạn, tất nhiên sẽ đi vào ở lại một đêm đoàn một yêu yêu từ trong xe đi xuống, liếc mắt khách sạn bảng hiệu, cũng là khẽ dần mình. Hai người cùng nhau đi vào khách sạn đại đường. Bọn hắn tới rất sớm, trong đại đường cũng không có bao nhiêu người. Hai người tuyển cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống Đoan Mục Yêu Yêu mắt nhìn Đường Gia Bảo Đường Gia Bảo hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp lấy ra thân phận của mình mà bài, đặt ở trên bàn cơm, sau đó hướng phía quay hàng phương hướng tê lên, "Lão bản." Lão bản nương đứng người lên, cất bước đi hướng Đoan Mục Yêu Yêu, "Đường gia bảo hai người." Từ hai người này tiến vào khách sạn đại đường một khắc này, lão bản nương ánh mắt liền không có rời qua. Nàng rất kinh ngạc. Hai người này xem xét cũng không phải là người bình thường. Nhất là Đoan Mục Yêu Yêu, một bộ màu đỏ tươi lại hường bảo cộng thêm tuyển sắc tú lệ khuôn mặt, quay đầu suất có thể sừng 99% đợi tới gần. Thấy rõ Đường Gia Bảo trước người thân phận Ngọc Bài về sau, lão bản nương mí mắt nhịn không được nhảy hạ. Chu Tước thư viện, Đường Gia Bảo. Nàng chưa thấy qua Đường Gia Bảo, nhưng lại nghe nói qua Đường Gia Bảo danh tự. Chu Tước thư viện phụng viện trưởng cái thứ 12 thân truyền đệ tử. Chương 21, còn phải lại thêm tiền. Đường Gia Bảo nhìn thấy đi tới lão bản nương, con mắt trực tiếp phát sáng lên. Lão bản này nương dáng dấp thật là hăng hái a. Há. Đường Gia Bảo bất động thanh sắc quét dò hai mắt, trên mặt cười híp mắt nói, phiền phức lão bản nương trước cho chúng ta bên trên 3 phần các ngươi khách sạn chiêu bài điểm tâm. Tu tiện lại đem hồn qua trạm vãng tối và ở Sở Hưu công tử gọi tới. Sở Hưu công tử? Lão bản nương khẽ giật mình, nhất thời không có kịp phản ứng là vị khách quan nào. "Nô, thư sinh cách văn mặc, con dương sách, dáng dấp rất ấn tuấn, sắc mặt có chút trắng bệnh." Đường gia bảo trầm ngâm nói, hắn chỉ tra được Sở Hưu ở chỗ này, cũng không điều tra Sở Hưu phải chằng che dấu tính danh. "Thư sinh kia a." Lão bản nương bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, hai vị khách quan chờ một lát một lát. Một lát, lão bản nương gọi Sở Hưu cửa phòng. "Có việc?" Sở Hưu nhíu mày, đánh giá vị này tú sắc khả san lão bản nương. Trong đại đường tới hai người, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Sở công tử. Lão bản nương nhẹ nói, một đôi mắt to cũng không nhịn được đánh giá Sở Hưu. Nguyên bản, nàng chỉ cho là trước mắt thư sinh này chính là cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, lại không nghĩ rằng, đến từ Chu Tức thư viện Đường Gia Bảo, vậy mà lại tìm tới cửa. Thì ta? Sở Hưu khẽ giật mình, vô ý tức tưởng rằng Mạnh Tiểu Xuyên cùng Tuyết Thông. Lão bản nương do dự nói, có một người tựa như là Chu Tức thư viện Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo? Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, gật, gật đầu, ngươi về trước đi, ta đợi chút nữa liền đi. Sở công tử biết hắn. Lão bản nương nhịn không được hỏi. Sở Hưu thuận miệng nói, từng có hai mặt duyên phận. Dạng này à? Lão bản Nương không có hỏi nhiều nữa, trong lòng đã đem Sở Hưu trên người nghẹo kết hủ lậu nhãn hiệu lấy xuống. Cóng dương sách, đi vào khách sạn đại đường. Sở Hưu lần đầu tiên rơi vào người mặc đại hồng bào Đoan Mục Yêu Yêu trên thân. Lần trước gặp nhau, Đoan Mục Yêu Yêu mặc là một thân cùng loại với y phục dạ hành áo bào đen, lúc ấy chỉ cảm thấy nữ nhân này dáng rất nhìn rất đẹp. Dưới mắt đổi thân đỏ tươi rộng rãi y phục, Sở Hưu cảm giác trước mắt dường như lung lay một chút. Sở công tử, đã lâu không gặp. Đường gia bảo đứng người lên, cười híp mắt hô. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Đi đến trước người hai người bên cạnh bàn cơm, gỡ xuống sau lưng dương sách, ngồi ở hai người đối diện. Ngồi tại trong quầy lão bản nương, trong mắt hiện ra hiếu kỳ háo quang. Có thể để cho vị này tiểu thập nhị tiên sinh như vậy nhã tĩnh. Khách sạn tiểu nhị đưa tới ba phần mới mẹ suất lồng bánh bao, cùng ba bát cháo loãng. Tin tức của các ngươi rất linh thông. Sở Hưu cầm lấy một đôi đũa trúc, cười khẽ nói, "Chúng ta là Chu Tức thư viện phía sau núi đệ tử, tin tức nhưng so sánh thế lực linh thông nhiều." Đường gia bảo cười thầm, "Thứ ngươi rời đi linh sơn quận thành bắt đầu, chúng ta ngay tại chú ý nhất cử nhất động của ngươi." Sở Hưu ánh mắt ngưng lại, chậm rãi cười. "Xem ra Các ngươi thật rất muốn thắng. Chu Tước thư viện dừng chân tại Đại Càn Hoàng Đô trường An Thành, thư viện viện trưởng lại là đương thời chí cường giả, nó thế lực chi lớn, có thể nghĩ Đường Gia bạo sắc mặt có chút mất tự nhiên đối với lần trước bại bởi Sở Hưu, hắn xác thực một mực canh cánh trong lòng. Nghĩ thắng. Ngay tại nghe lén lão bản nương có chút tối đầu, che giấu trong mắt kinh ngạc. Câu nói này, lượng tin tức quá lớn đoan mục yêu yêu dương mắt, nhìn xem Sở Hưu, trong mắt phượng chiến ý giật giảo, nói, cùng tốt có liên quan phương diện, ngươi muốn so cái gì? Đường Gia bảo hít sâu một hơi, trong mắt cũng là chiến ý có phần thịnh. Sở Hưu đầu hơi lại ra, ta nếu không muốn so đâu. Nếu như ngươi thẳng, ta tự mình an bài sư tôn phụng viện trưởng, vì ngươi chưa bệnh." Đoan Mục Yêu yêu sắc mặt bình thản. "Cái này thật đúng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc a." Sở Hữu một ngụm nuốt cái bánh bao Đoan Mục Yêu yêu nhíu mày, bình thường loại tuyết pháp này, bình thường mang ý nghĩa cự tuyệt. "Ngươi không muốn phụng viện trưởng giúp ngươi chữa bệnh?" Đoan Mục Yêu yêu híp mắt hỏi. Sở Hữu lắc đầu, khẳng định nói, "Muốn." "Vậy ngươi?" Đoan Mục Yêu yêu nhíu mày. "Không đủ." Sở Hữu nói, miệng mỉm cười một tiếng, lo lắng nói, "Còn phải lại thêm tiền." "Thêm tiền?" Đoan Mục Yêu yêu, đường ra bảo đều là ngẩn ngơ. Một mực nghe lén lao bản đường có chút im lặng đồng thời, trong lòng càng kinh ngạc. Nàng rất hiếu kỳ sở Hưu chân chính thân phận. "Ta như thắng, các ngươi không chỉ có muốn giới thiệu Phùng viện trưởng vì ta sẽ bệnh, còn cần phân biệt giúp ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" Đoan Mục Yêu Yêu bất động thanh sắc hỏi. Sở Hưu cười cười, không có trả lời, mà chỉ nói, "Hai người các ngươi là Phùng viện trưởng thân truyền đệ tử, ta hiểu các ngươi tiêu ngạo, các ngươi chắc chắn sẽ không liên hợp cùng một chỗ cùng ta cược." Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bạo Sắc thực không nghĩ tới liên thủ tiếp. Nhưng nghe Sở Hưu vừa nói như vậy, trong lòng hai người đều có không nói ra được, cảm giác khó chịu, tựa như là bị người đeo tấn mục Sau đó an thua thiệt ngầm ngầm dạng. Hai trận đánh ngược, các ngươi ai tới trước? Sở Hưu nhìn hai người này, đoan mộc yêu yêu ánh mắt chấp động, liếc mắt Đường Gia Bảo Đường Gia Bảo ngầm hiểu, mỉm cười nói, xin chỉ giáo. Sở Hưu gật gật đầu, trầm ngâm nói, nghe nói ngươi là Đường môn đệ tử, tinh thông độc thuật cùng cơ quan năng khí, quyền lựa chọn giao cho ngươi, so độc hoặc là cơ quan năng khí. Ngươi nhất định phải để cho ta tuyển. Đường Gia Bảo đôi lông mày gảy nhẹ. Sở Hưu giống như cười mà không phải cười, nếu như ta nói thẳng so độc lời nói, ngươi xác định ngươi có nắm chắc. Đường Gia Bảo nhất thời trầm mặc. Gần nhất một chút trời, hắn kỳ thật một mực tại phối động. Nếu bản về độc phức tạp cùng tính đa dạng, hắn có 10 phần lòng tin có thể thắng Sở Hưu. Nhưng nếu là vẹn vẹn chỉ so với độc tính độ chấn động, kia xích diễm chu cấp độc tính, thuộc về vô giải phạm chủ. Hắn chuẩn bị xung động, độc tính nhiều nhất cùng chu cấp độc tính ở vào thống nhất cấp độ. Nghĩ thắng cũng không dễ dàng. Người hiểu cơ quan ám khí. Đoan Mục yêu yêu nhíu mày hỏi. Sở Hưu chi tiết nói ra, kỳ thật không hiểu gì, nhưng tự có ký ức đến nay, ta vẫn muốn làm một kiện ám khí, chỉ bất quá khổ vì không có vật liệu. Bây giờ gặp được hai vị giàu có chu tức học viện đệ tử, mượn lần này đánh cược, ta nghĩ thử một lần. Đoan Mục yêu yêu, đường ra bảo đều là im lặng. Hấp lấy ngươi đây là đem chúng ta hai xem như oan đại đầu. Ngươi nếu bị thua, không chỉ có phải cho ta Chu Cáp, về sau nhìn thấy ta, đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng thập nhị tiên sinh. Đường Gia Bảo buồn bã nói, "Chu Cáp." Một mực tại nghe lén lão bản nương, trong lòng hơi động. Sở Hữu nhìn Đường Gia Bảo, giữ im lặng Đường Gia Bảo giật mình trong lòng, quét mắt xung quanh, tự biết thân ôn, chỉ có thể đáp lại gượng, gửi đoàn một yêu yêu liếc mắt Đường Gia Bảo. Đường Hoàng tìm đến Sở Hữu, đã coi như là vì Sở Hữu nổi danh, đề cập Chu Cáp, cái này coi như lộ ra không tư thế. Có thể, Sở Hữu chậm rãi gật đầu. Chợt chững ngâm nói, "Ngươi là Đường môn đệ tử, Tinh Phong, cơ quan ám khí, nghĩ đến phổ thông ám khí tỷ thí, ngươi khẳng định là không để vào mắt, mà lại cũng không tốt phán đoán tham thua." Đường gia bảo đôi lông mày gảy nhẹ, nhìn Sở Hữu, tiến lặng chờ đoạn ở dưới, trong lòng có chút hiếu kỳ. Sở Hữu tiếp tục nói, "Chúng ta so ba loại, khoảng cách, chính xác, uy lực, có thể." Đường gia bảo gật đầu, lại nói, "Đồng dạng ám khí, người khác nhau thôi động, khoảng cách, chính xác cùng uy lực đều là không giống. Đã là ngươi ta tỷ thí, đương nhiên cũng muốn cân nhắc người ta thực lực." Sở Hữu mỉm cười nói, "Nếu là ngươi đầy đủ mạnh, miệng phun một thanh phi kiếm, giết địch ở ngoài màn rậm, đó cũng là ngươi thắng, ta có chơi có chịu." Đường Gia Bảo cười khan một tiếng, trong lòng tự nhủ ta nếu có thể dùng phi kiếm giết địch ở ngoài màn rậm, còn chơi cái gì ám khí. Ta sẽ mau chóng vẽ xong bản vẽ, mong rằng hai vị có thể để cho Chu Tức thư viện giúp ta chế tạo tốt các bộ phận linh kiện. Sở Hữu nhìn Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo, trong lòng mười phần chờ mong Đoan Mục Yêu Yêu, Đường Gia Bảo liên nhau, trong lòng đều có loại không nói ra được khó. Thật sứ thì, tại sao ta cảm giác hai tà thành oan đại đầu? Đường Gia Bảo nhỏ giọng thầm thì, có chút buồn bực Đoan Mục Yêu Yêu không phản bác được. Nàng cũng có loại cảm giác này đồng thời, rất mãnh liệt 21. Chương 22, hằng bết, chúng kế. Ngươi muốn cùng ta so cái gì? Đoan Mục Yêu Yêu bất động thanh sắc hỏi Đường Gia Bảo cũng nhìn về phía Sở Hưu. Nghe nói, ngươi là y gia chuyên nhân, y thuật đã không kém gì Dược Vương Mạc Bết thảo. Sở Hưu trầm ngâm nói, chúng ta liền tương xứng thuốc hiệu quả trị liệu đi. Cụ thể nói một chút. Đoan Mục Yêu Yêu nói, ta viết năm loại tính thuần dương dược liệu, ngươi viết năm loại tính thuần âm dược liệu, chúng ta riêng phần mình dùng cái này, 10 loại dược liệu tiến hành phối hợp, điều chế ra riêng phần mình thuốc, nhìn xem ai điều chế thuốc, dược hiệu càng tốt hơn. Sở Hưu mỉm cười nói Đoan Mục Yêu Yêu đuôi lông mày gẩy nhẹ. Westmaster Sở Hưu hơi có vẻ tái nhợt hơn mặt tươi cười, nháp nhở, nếu như ngươi nếu là lấy trị liệu trong cơ thể ngươi hàn độc vì cược, ta có thể sẽ không thắng. Sở Hưu bình tĩnh cười một tiếng, ta mặc dù không cải thống địa học qua y thuật, nhưng bệnh lâu thành ý đi, xem nhẹ ta, ngươi đã thua qua một lần. Đoan Mục yêu yêu ánh mắt phai nhạt xuống dưới, trong lòng sinh ra một chút thúc ý lần trước bại bởi Sở Hưu, tuyệt đối là nàng hắc lịch sử. Nữ tử này là y gia chuyên nhân, hẳn là thư viện thất tiên sinh Đoan Mục yêu yêu, vậy mà đã từng bại bởi qua thư sinh này. Lão bản nương không cách nào bình tĩnh. Nhà mình trong khách sạn đây là ở một cái như thế nào yêu nghiệt. Đầu tiên nói trước, ta phải phối thuốc, sẽ lấy ủ thành rượu phương thức xuất hiện, chân chính thí nghiệm ước, sớm nhất cũng muốn tại 3 ngày sau đó. Sở Hưu nói bổ sung, cất rượu. Đoan Mục Yêu Yêu đuôi lông mày gẩy nhẹ, gật đầu nói, được. Xác định đánh cược về sau, liên tiếp ăn 3 lồng bánh bao Sở Hưu hỏi lão bản nương muốn tới văn phòng tư bảo, cùng Đoan Mục Yêu Yêu cùng một chỗ, phân biệt viết xuống riêng phần mình dự liệu cần thiết. So với Sở Hưu hạ bút như gió, Đoan Mục Yêu Yêu thì trầm ngâm hồi lâu, mới bắt đầu viết. Sở Hưu mục đích rất rõ ràng, chính là cất rượu. Cùng Đoan Mục Yêu Yêu đánh cược, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tối đa cũng chính là tạm thời không tại trong rượu tăng lên độc chi vật đoan mục yêu yêu thì cần muốn hiện trường suy nghĩ dược liệu các loại dược liệu phối hợp. Cuối cùng, hai người trao đổi phương thuốc, dựa theo kết định, chỗ nghiên chế trong dược, chỉ có thể xuất hiện cái này hai tấm phương thuốc bên trên xuất hiện 10 loại dược liệu. Lúc nào có thể cho ta nắm chắc thuốc? Sở Hưu hỏi Đoan Mục Yêu Yêu ánh mắt chấp lên, thản nhiên nói, công bằng lý do, chúng ta riêng phần mình chuẩn bị hai phần riêng phần mình phương thuốc bên trên dược liệu, đến lúc đó tập hợp một chỗ, ngươi chọn trước tuyển ta chuẩn bị dược liệu, ta cũng chọn trước tuyển ngươi chuẩn bị dược liệu, dạng này có thể phòng ngừa dược liệu bên trên không công bằng. Ta tin tưởng ngươi không cần phiền toái như vậy. Sở Hưu hơi chớp mắt nói, trên người mình liền không đến hai lượng bạc, cũng không mua nổi dược liệu gì Đoan Mục yêu yêu bất vi sở động, cứ như vậy quyết định, chẳng vạng tối ta sẽ lại đến một chuyến. Nói, liền đứng lên. Một bên Đường Gia Bảo cũng đứng lên, do dự nói, tốt nhất tại trạm vạng tối trước đó, vẽ xong bản vé. Nói, hắn có chút đăm tâm, luôn cảm giác mình ăn thua thiệt ầm ầm. Không Phong Khoáng, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Sở Hưu nhỏ giọng nhã nhẽo một câu. Vừa đi ra khách sạn Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo hai người trên mặt đều đã phủ lên hắc tuyến. Không Phong Khoáng, đây rốt cuộc là ai không Phong Khoáng? Hai người rời đi về sau, Sở Hưu cũng cũng lên dương sách, rời đi khách sạn. Hai người này đến, thuộc về ngoại ý liệu sự tình, nhưng muốn kiếm tiền, lại là kế hoạch bên trong. Tại Trường An thành, không đến hai lượng bạc, căn bản sống không được mấy ngày. Trong khách sạn, chấn kinh 10 phần lão bản nương về tới hậu viện chỗ ở. Cái kia gọi Sở Hưu thư sinh, tuy không phải người bình thường. Lão bản nương một mặt chỉnh trọng nói, "Trong phòng, người mặc thanh bào mặt lạnh hán tử nhẹ gật đầu, nói, ta vừa mới cũng trốn ở một bên nghe lén, hắn đến bên này hẳn là không có quan hệ gì với chúng ta." Đại khái cũng là vì tham gia nửa tháng sau Chu Tức thư viện thi toàn quốc. Chu Tức thư viện phía sau núi đệ tử cũng sẽ bại sao? Lão bản nương trong mắt chớp động lên khó có thể tin, nói khẽ, chúng ta đến bên này nằm 6 năm đi, phía sau núi đệ tử một mực cao cao tại thượng, liền ngay cả đại càn hoàng tộc đều không để vào mắt, bọn hắn giống như chưa hề không có bại qua. Bọn hắn xác thực đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bọn hắn đa số đều quá trẻ tuổi. Mặt lạnh hắn tử bình tĩnh nói, chân chính khiến đại càn hoàng tộc kiêng kỵ, vẫn luôn là phụng viện trưởng, cùng những cái kia nội tỉnh cấp nhân vật. Nếu là không có phụng viện trưởng ở phía trên DF, đại càn hoàng tộc làm sao là loại thái độ đó? Nói xong lời cuối cùng, mặt lạnh hán tử mặt lộ vẻ miệt mài, đại can hoàng tộc, từ trên xuống dưới, một cái so một kẻ xảo trá. Sở Hưu công dương chúc, tại phồn hoa trường an thành đi dạo, tìm kiếm kiếm nhanh tiền cơ hội. Kỳ thật, ở cái thế giới này, tu luyện người kiếm tiền phương pháp vẫn là thật nhiều. Tại Sở Hưu mà nói, đến tiền nhanh nhất, có hai loại phương thức, đánh tiếp thổ phỉ, an cấp sổng bạc. Làm đại can hoàng triều đế đô, trong thành trường an bên ngoài chỉ an đều là cơ tốt, xuất hiện ổ thổ phỉ khả năng rất nhỏ. Về phân sổng bạc, Sở Hưu đi vào một nhà sổng bạc bên ngoài, đánh giá vài lần canh giữ ở trước cửa bốn cái trắng hán, do dự một chút, cũng không tùy tiện tiến vào. Trường An thành trung quy là đế đô, nhất định tàng long ngọa hổ. Có thể trong thành mở song bạc, không chỉ cần phải có nhất định hậu trợ, đồng thời song bạc bản thân cũng tất nhiên có tương đương thực lực. Nếu không, chỉ sợ căn bản không tiếp tục mở được. Mới đến, vẫn là điệu thấp chút đi." Sở Hưu khẽ nói, dọc theo đường phố phồn hoa, tiếp tục đi dạo. Cách đi ngang qua một nhà thanh lâu lúc, một cây đuổi gà từ trên trời giáng xuống. Sở Hưu mười phần nhạy cảm, bước chân nhẹ nhàng, tránh đi đuổi gà, rướn mắt nhìn hướng lên phía trên, liền nhìn thấy một vị người quen. Chính tự tại lầu 3 một cánh cửa sổ trước muồm, cười híp mắt nhìn xem hắn. Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên đợi tại trong thanh lâu. Sở Hưu thật không có chút nào ngoài ý muốn. Thoát ly ra gia Mạnh Thiên Cương quan giáo, Mạnh Tiểu Xuyên tựa như là một con ngựa hoang mất cương, không chút kiêng kỵ thử nghiệm các loại tươi mới đồ chơi. Khiến Sở Hưu hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, hơn qua hai người mới phân biệt, hôm nay lại lần nữa gặp. Nơi này chiêu bài rượu ngon là thượng đẳng nhất nữ nhi hồng, có hứng thú hay không đến uống một chén? Mạnh Tiểu Xuyên mời nói. Ngươi sẽ không phải là không có tiền tính tiền a? Sở Hưu hơi híp mắt lại. Hắn cùng Mạnh Tiểu Xuyên Tuệ thông ba người một đường đồng hành, vừa mới bắt đầu, ba người tại quán rượu Thanh lâu ăn uống thả cửa lúc, luôn có một cái quỷ xui xẻo, phải bỏ ra ăn cơm chùa đại giới đến cuối cùng, trong ba người chỉ cần có một người có chỗ di động, hai người khác đều sẽ 10 phần có ăn ý trực tiếp chuẩn mất. Mạnh Tiểu Xuyên liếc mắt, tức giận nói, ngươi cho rằng nếu là không có gia bạc, ta có thể ở tại nơi này? Sở Hưu nghĩ nghĩ, âm thầm đặt đầu. Tại Thanh lâu, nếu là ăn hết cơm lời nói, có thể ăn xong trả lại bạc, mà nếu là qua đêm, kia tất nhiên cần trước giao nạp qua đêm phí. Buổi sáng Thanh lâu, lộ ra phá lệ thanh lãnh. Sở Hưu một đường lên lầu đều không có gặp mấy nữ tử đi vào mạnh tiểu xuyên chỗ nhã các, Sở Hưu mí mắt chữ nhẹ, nhã các bên trong chỉ có một vị mỹ nữ ẩn manh yếu điệu tiểu nữ, đâu còn có mạnh tiểu xuyên thân ảnh. "Thảo, chú kế." Sở Hưu thầm mắng một tiếng, liền muốn quay người rời đi, hắn cũng không muốn làm cái này toán đại đầu. "Khách quan, vị công tử kia cho ngài lưu lại một câu." Tiểu nữ mắt to vội vàng nói. Sở Hưu dừng một chút, hỏi: "Lời gì?" "Đa tạ Sở huynh khoản đãi, tại hạ lần sau nhất định mời trở về." Tiểu nữ mắt to yếu đất nói. "Sở Hưu." Tại tiểu nữ mắt to đang khi nói chuyện, hai tên khôi ngô đại hán một trái một phải, chặn Sở Hưu đừng lui. Sở Hưu khuôn mặt tuân tu biến thành màu đen, không nói một lời đi vào nhã các bên trong 22. Chương 23, sáu lụa này không hiểu căn thuộc. Cửa phòng đóng lại. Thiếu nữ mắt to bắt đầu hỏi trả, tối hôm qua vị công tử kia ăn một bàn tiệc rượu, điểm hai vị ngân bài cô nương ngủ đêm, sáng nay lại ăn một bàn tiệc rượu, còn điểm nô gia tiếp khách, tổng cộng 276 lượng bạc. 2762. Sở Hưu mí mắt chừng ngày, bất động thanh sắc hỏi, qua đêm không phải hẳn là trước giao bạc sao? Thiếu nữ mắt to buồn bã nói, trong luật hắn có ngân phiếu, nhưng là tối hôm qua xảy lợi hại, liễu mụ mẹ liền trước cho hắn nhớ sổ sách. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Sáu lộ này không hiểu quen thuộc. Các ngươi nơi này có tài nữ sao? Tỉnh táo lại về sau, Sở Hưu để sách xuống giường, ngồi tại phía trước cửa sổ ấm chỗ ngồi, dương mắt hỏi: "Tài nữ?" Thiếu nữ mắt to khẽ giật mình. "Nếu như mà có, liền gọi tới một vị." Sở Hưu phân phó nói. Thiếu nữ mắt to nhìn từ trên xuống dưới Sở Hưu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Hưu Dương sách bên trên. Vừa mới đi vị công tử kia, họ Mạnh, gia gia của hắn là tiêu giao bạn xếp hạng thứ 10 mạnh thiên cương. Sở Hưu thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy hắn sẽ đi ăn chỗ sao?" Tiểu nữ mắt to hơi chớp mắt, nàng chưa nghe nói qua Mạnh Thiên Cường, nhưng lại nghe nói qua Tiêu Gia Bảng, biết lên bảng đều là đương thời hạng nhất cao thủ. "Vậy công tử là?" Tiểu nữ mắt to hỏi. Sở Hữu nói, "Không cần phải để ý đến ta là ai, gọi một vị thật tài nước tới, mà khác, bày sẵn bút mực." Tiểu nữ mắt to nhíu mày, nghĩ nghĩ, cũng không rời đi căn này nhã khách, thậm chí ánh mắt đều không có rời đi Sở Hữu, trực tiếp mở miệng nói, "Để Hường Quân tỷ tỷ tới, lại chuẩn bị kỹ càng văn phòng tư bảo." "Vâng." Bên ngoài một đại hán đáp. Nhã khách bên trong, Sở Hữu mắt nhìn ngoài cửa sổ, liền thu hồi ánh mắt, ngảy xuống. Cố Nhiên có thể trực tiếp chuẩn mất, nhưng không giải quyết được vấn đề. Hắn muốn là kiếm bạc. Thứ sinh này nếu là trả không nổi bạc. Thiếu nữ mắt to nhìn Sở Hữu tuấn mỹ vô song khuôn mặt, trong lòng tự nhủ liệu mẹ nhất định sẽ rất thích. Nghĩ đến, gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên. Sở Hữu liếc mắt thiếu nữ mắt to, cảm thấy có chút quái dị, vô duyên vô cớ, nữ nhân này đỏ mặt cái đờ a. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Một mặc màu vàng váy sam tứ thân nữ tử, chậm chậm đi tới, trên thân tản ra một cố dễ người mùi thơm. Hương Quân Tứ Tỷ. Thiếu nữ mắt to vội vàng nói một tiếng. Tên là Hương Quân Tứ Tát nữ tử khẽ bước cảm ánh mắt nhìn về phía Sở Hưu, trong mắt chớp động lên một vòng tìm kiếm chi sắc. "Có thể hiểu thi tử?" Sở Hưu trực tiếp hỏi. Thương Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, "Hiểu sơ một hai." Sở Hưu nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể để cho một thị nữ tùy tiện gọi tới, tại tòa này trong thanh lâu địa vị đốn chừng. "Ta chỗ này có một bài tử, hi vọng cô nương có thể giúp ta nhìn xem giá trị bao nhiêu." Sở Hưu nói thẳng. "Tử?" Thương Quân mi sau gảy nhẹ, gật đầu nói, "Được, có thị nữ đưa tới một phần văn phòng tư bảo." Sở Hưu cầm bút chấm mực, hơi chút trầm ngâm, nhanh chóng mua bút. "Ve mùa Đông Thiên Lương bi ai, đối trưởng đỉnh ngọc." Mưa Giảo Sơ nghĩ, đều cửa chướng uống không tự, lưu lên chỗ, lan truyền tồi phát. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, không gây ngượng ngùng nghẹn. "Niệm đi đi, Thiên Lý Yên Ba." Sương chiều nặng nề sở thiên khoát đa tình từ xưa tổn thương ly biệt, càng sao chịu được, vắng vẻ thanh thu thiết. "Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?" Dương Diễu bở, hiểu rõ Tần Nguyệt. Lần này đi trải qua nhiều năm, sắp nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liên dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Lúc đầu, Thương Quân không lắm để ý chỉ cho là là cái nghèo túng tuấn thiếu thư sinh muốn dùng một bài nước bọn từ quy nợ. Khi thấy Mưa Giảo Sơ nghĩ bốn chữ về sau, Hương Quân ánh mắt ngừng lại, ám đạo cái này bốn chữ ngược lại là rất có ý cảnh đợi nhìn thấy đa tình từ xưa tổn thương ly biệt thời điểm, Hương Quân sắc mặt ẩn ẩn đỏ lên, một đôi mắt sáng như sao trời. Sở Hưu buông xuống bút lông, liếc mắt Hương Quân, âm thầm gật đầu. Trước không đề cập tới nữ nhân này văn thải như thế nào, vẻn vẹn phần này đầu nhập cảm giác, đủ để chứng minh nữ nhân này xác nhận hiểu được giáng thượng. Theo Sở Hưu, không có một cái nào Thanh Lâu tài nữ có thể cự tuyệt Liêu Vĩnh phi tử. Phải biết, trong lịch sử Liêu Vĩnh, nghỉ đêm Thanh Lâu, thế nhưng là chưa hề không cần sải bạc. Thậm chí tỉnh lại sau giấc ngủ, trên thân khả năng sẽ còn nhiều một ít nữa lực vị tài nữ chạy theo như vịt, hắn không thể tự tiến cử rường tịch đương nhiên, đây là một cái có được người tu luyện thế giới, thi tử ca phu tầm quan trọng, kém xa kiếp trước cổ đại. Sở Hưu cũng vô pháp xác định, trong đầu hắn thi tử, có thể hay không bán hơn giá tốt. Trước lúc này, hắn chỉ cấp sư phụ Tửu đạo nhân viết qua mấy thủ trang bức thi tử, như thế lần thứ nhất tại thanh lâu làm thơ tử. Như thế nào? Sở Hưu hỏi. Đường Lưu truyền thiên cổ, hương quân một mặt kích động, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt đều tràn phóng quá mang. Thiếu nữ mắt to trừng mắt nhìn, lặng lẽ nhớ ký bại ca này. Sở Hưu đôi lông mày hòa hoãn, tiếp tục hỏi, kia Cô nương cảm thấy, có thể định giá bao nhiêu? Cái gì? Thương Quân nhất thời không có kịp phản ứng. Sở Hưu nói, "Ta là hỏi, cô nương cảm thấy, bài ca này giá trị bao nhiêu bạc?" Thương Quân nhíu mày, một mặt lế bỏ, "Hà có thể dùng hơi tiền chi vật để cân nhắc loại này thiên cổ có 102." Sở Hưu cười cười, quét mắt thiếu nữ mắt to, nhíu mày hỏi, "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta thiếu bạc sao?" Thiếu nữ mắt to trừng mắt nhìn, một mặt vô tội nói, "Nô gia lúc nào nói qua công tử thiếu bạc? Các ngươi nơi này, có tiền nhất cô nương là ai?" Sở Hưu hỏi, "Có tiền nhất?" Thiếu nữ mắt to, Thương Quân đều là khẽ giận mình. Chợt hai nữ đều kịp phản ứng đây là muốn bán a. Thương Quân vội vàng nói, vị công tử này, tốt như vậy tử, há có thể để hơi tiền chi vật cho trà đập rồi. Không có cách, người nheo chí ngắn, chỉ có thể bán văn cầu sinh. Sở Hưu Lo lặng nói. Thương Quân nhíu mày, dò dự nói, ngươi nghĩ bán bao nhiêu bạc? Sở Hưu mỉm cười nói, đây là ta bán thứ nhất bài ca, nếu là cô nương cố ý, có thể tự chủ định giá. Thứ nhất thủ, chỉ đang đánh khai chương trận, còn muốn lại mua, đó chính là mặt khác giá tiền. Cái này, Thương Quân trong lòng cuộn loạn, nhìn chằm chằm trên bàn bài ca này, đôi môi đỏ thắm hơi khô chặt chặt ta cũng chỉ có 7.9863 tiền bạc. Không nhìn ra, ngươi vẫn là cái tiểu phú bà." Sở Hưu cười trêu chọc một câu, chậm ngâm nói, "Vậy liền cho ngươi xóa cái số lẻ, cho ta 7.9862 là đủ. Đây là lao số lẻ." Thiếu nữ mắt to có chút mặt người. "Một lời đã định." Thương Quân vội vàng nói. Một lát sau, Sở Hưu cầm dương sách, ôm một cái tinh xảo trang điểm gỗ, rời đi Hồng Tụ lâu. Tại cái này trang điểm trong gỗ có 7.7002 ngân phiếu cùng 10 lượng bạc vụn. Mạnh Tiểu Xuyên tiền chơi gái, cuối cùng vẫn là hắn hỗ trợ ra. Hồng Tụ lâu bên trong Nhận được tin tức tú bà Liễu Mụ mẹ trước tiên tìm tới Hương Quân. Liên bài ca này, ngươi tiêu hết tất cả tích súc. Liễu Mụ mẹ nhíu mày không ngừng, nàng tinh thông nam nữ chi đạo, đối thi tử hiểu được không nhiều. Hương Quân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn chằm chằm trong tay tử, kích động khó tả, bài ca này, vạn kim khó cầu, nói một chữ ngàn vàng đều không đủ. "Thật sao? Ngươi sẽ không phải bị kia thư sinh mèo lửa gạt ta?" Liễu Mụ mẹ một mặt hồng nghi. "Đợi ta phủ tốt từ khúc, sướng lên một lần." Liễu Mụ mẹ liền hiểu. Hương Quân tự tin cười một tiếng. "Tùy ngươi vậy, dù sao bị lửa cũng không phải tiền của ta." Liễu Mụ mẹ lắc đầu, một người muốn đánh Một người muốn bị đánh, lại không ảnh hưởng đến Hồng tụ lâu suy nghĩ, kia nàng cũng không lý tới từ quản nhiều đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân. Nàng đã từ thiếu nữ mắt to kia biết được, lừa gạt đi hương quân tiền tài thư sinh nẹo, từng đề cập qua tiêu giao bảng xếp hạng thứ 10 mạnh thiên cương 23. Chương 24, phòng viện trưởng phụng, nam nhân này muốn làm gì? Lúc chạm vào tối. Sở Hưu có dương sách, về tới thưởng khách tới sạn. Khách sạn trong đại đường đã kín người hết chỗ, các loại tiếng uyên náo lộn xộn đến lọt vào tai. Hai vị kia tiên sinh tại công tử gian phòng sắt vách mờ gian phòng. Đi ngang qua quầy hàng lúc, tiểu diễm lão bản nương thấp giọng nói: Sở Hưu khẽ mút cằm, một lát, ba người gặp lại lần nữa. Sở Hưu từ dương sách bên trong, lấy ra năm bao dược liệu, cùng một vỏ ủ lâu năm. Cất rượu trình tự làm việc rất phức tạp, cần tuyển liệu, chế khúc, lên men, chưng cất, ủ lâu năm, pha chế rượu, giả đang chờ. Như còn tại Thục Châu Ngọc Đỉnh Quan, Sở Hưu tự nhiên sẽ từ tuyển liệu bắt đầu, từng bước một hoàn thành cất rượu tất cả trình tự làm việc ở chỗ này, hắn mục đích chủ yếu là tham gia chu tức thư viện thi toàn quốc, căn bản không có thời gian từng bước từng bước cất rượu, cho nên tại Thế Triều thời điểm, hắn trực tiếp tại một nhà danh tiếng lâu năm trong tự phường, mua một vỏ cương liệt ủ lâu năm tiếp xuống chỉ cần đem dược liệu lấy đặc biệt tỷ lệ cùng phương thức, pha chế rượu tiến đủ lâu năm, ở trong là đủ. Cái này năm bao dược liệu đều là 2 phần, cái này đàn đủ lâu năm là ta dùng để pha chế rượu dược liệu. Sở Hưu giới thiệu nói Đoan Mục yêu yêu khẽ dạ, bắt đầu kiểm tra dược liệu cùng cái này đàn đủ lâu năm, xác định dược liệu không có vấn đề, đủ lâu năm ở trong không chứa dược hiệu về sau, liền để Sở Hưu kiểm tra nạng mang tới dược liệu. Đến lúc đó phán đoán dược hiệu cao thấp, là từ người ta tự hành phán đoán, vẫn là tìm người để phán đoán. Sở Hưu một bên kiểm tra dược liệu, vừa nói Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, chính chúng ta liền có thể tiến hành phán đoán. Nếu là xuất hiện khác nhau, liền tìm người tới thử thuốc. Tìm người tới thử thuốc. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ Đoan Mục yêu yêu nói, phồn hoa cũng không đại biểu tường hòa, trong thành Trường An, thủ đường, bị bảy người, mỗi ngày đều có. Sở Hưu gật gật đầu, trầm ngâm nói, vậy liền định tại 3 ngày sau đi. Được. Đoan Mục yêu yêu từ không gì không thể, đem dược liệu nấu luyện thành dược, cũng là cần thời gian nhất định. Sở Hưu liếc mắt Đường Gia Bảo, mỉm cười nói, 3 ngày sau, ta sẽ đem cơ quan bản vẽ cho ngươi. Ừm. Đường Gia Bảo dạ, trong lòng có chút buồn bực. Chuyện này đánh được, còn chưa bắt đầu, hắn cảm giác mình liền ăn thua thiệt ngầm. Thương định sau, Sở Hưu lưu lại một nửa dược liệu, lại lấy đi đoàn mục yêu yêu mang đến dược liệu một nửa, đứng dậy về tới gian phòng của mình. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, đường gia bảo dời đi khách sạn lúc, đoàn mục yêu yêu cũng không đi theo. Về đến phòng, Sở Hưu nhóm lượng ngọn đèn, ngồi tại bàn trong trước. Trên cái bàn tròn là một phần văn phòng tứ bảo. Cùng đoàn mục yêu yêu đánh cược, hắn kỳ thật cũng không nhiều để ở trong lòng. Những năm gần đây, hắn phối hợp chế biến quá nhiều dược liệu, tự nhận là chỗ phối hợp dược liệu, chế biến sau nhượng tại rượu, có thể lớn nhất kích phát dược hiệu. Thể nội có được tiên hoàng băng tẩm hàn độc, tự thân tựa như là một cái chất kiệm thiết bị. Dược hiệu cao thấp, hắn thử một lần liền biết. Chân chính khiến Sở Hưu hứng thú là cùng Đường Gia Bảo tỉ thí. Nếu là không thừa cơ làm nhiều mấy món trò vui độ vận, vậy liền rất xin lỗi lần này đánh cược. Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, dự định lấy việc công làm việc tư một lần, để Đường Gia Bảo làm nhiều một chút linh kiện. Bóng đêm càng sâu, Hồng tụ lâu đèn đốt sáng trưng. Ban đêm chính là Hồng tụ lâu sinh ý nóng nảy nhất thời điểm đêm nay Hồng tụ lâu, so ngày thường muốn yên tĩnh rất nhiều. Một bài truyện chuyển từ khúc, trầm dãi vang lên. Đại đường trên sân khấu, mấy vị vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, vũ mỹ yêu tiểu. Ve mùa đông thê lương bi ai. Đối trường đình ngự, mưa rào sơ nghỉ, viện chuyển mượt mà tiếng ca ung dung vang lên. Khách nhân bên trong văn nhân nhã sĩ nhóng, nhao nhao khẽ giật mình, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Ca múa kết thúc, không ít khách nhân con mắt đều phát sáng lên. Ầm. Một cái tuổi trẻ công tử ca trực tiếp hướng trên sân khấu ném đi một tỏi 10 lượng vàng. Lại đến một lần. Công tử ca hét lớn. Ầm. Ầm. Ầm. Không ngừng có người hướng trên sân khấu ném vàng bạc, đều là đang kêu lại đến một lần. Lầu 2 hành lang bên trên, tú bà Liễu mụ mẹ đuôi lông mày nhẹ nhàng chùng lên. Nàng phát hiện khách tối nay phá lệ nhiệt tình hào phóng. Nhất làm nàng kinh ngạc chính là, khen thưởng sân khấu, phần lớn là một chút công tử ca và văn nhân nha sĩ. Trong đó, có vị mười phần keo kiệt lao khách quen, lần này vậy mà khảng khái rút tiền, trực tiếp thưởng 20 lượng bạc. Bài ca này, thật chẳng lẽ không tầm thường. Liễu mụ mẹ lẩm bẩm, ca múa tái khởi. Cả tòa Hồng tụ lâu phảng phất đều an tĩnh lại, chỉ có tiếng ca không ngừng đang tràn ngập. Tại các nơi nhã các bên trong những khách nhân, cũng nhiều là đi ra nhã các, dựa vào lan can mà trông, lắng nghe tiếng ca không ngừng. Liễu mụ mẹ không cách nào bình tĩnh. Loại tình huống này, thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng đợi lần thứ 2 ca múa kết thúc ầm, ầm, ầm. Từng vị khách nhân không chút nào keo kiệt địa hướng trên sân khấu ném lấy vàng bạc. Lại đến một lần, lại đến một lần, lại đến một lần. Không ngừng có người hô to, dáng vẻ hưng phấn kích động, răng khúc ra đời. Có hơi thông văn thải lao khách làng chơi con mắt tỏa sáng. Liễu mụ mẹ cũng kích động, nhìn sân khấu chỗ xấu nhất, mỉm cười đánh đản dư quân. Nàng biết, Hồng tụ lâu muốn xuất hiện một vị mới đầu bài. Cái này bảy, 8000 lượng bạc, hoa giá trị a. Liễu mụ mẹ cười khẽ, nàng không hiểu thi tử, không thông làn điệu, nhưng lại có thể xem hiểu những khách nhân cùng nhiệt. Nhất là có thể làm đám tiệc hẹp hòi keo kiệt, lại ưu thích đối các cô nương ca múa soi mói văn nhân nhỏ nhóm, lần này lại đều lộ ra phá lệ hào phóng. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa trang trí hoa lệ gác cao bên trong, đã tỉnh từ xưa tổn thương ly biệt, càng sao chịu được, vắng vẻ thanh thu tiết. Một già vẫn tráng kiện lão giả, trầm ngâm hồi lâu, nói khẽ, ngược lại là một bài trí ít có thể lưu truyền trăm năm tác phẩm xuất sắc. Bất quá đồng nhan lão giả lời nói xoay chuyển, tự tin cười một tiếng. Cùng ta trước tác so ra, vẫn là kém mấy bậc. Hắn họ Phùng. Chu Tước thư viện Phùng viện trưởng Phùng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Sai, sai, sai. Vô luật là văn, vẫn là võ, ta đều là thứ nhất." Phùng viện trưởng cười ngắc ý, sau đó tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, gác cao chỗ sâu trên vết tường, một khối trong lòng bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc bài lăng không mà tới. Tại ngọc bài chiến diện có khắc hai cái huyết hồng sát chữ. "Chu Tước, Tiểu Giang Hỏa, thi toàn quốc trước đó cũng đừng chết rồi. Võ đạo một đường, ta sớm đã vô địch thập cửu châu, văn chi nhất đạo, nhưng vẫn không đạt được công nhận, hy vọng ngươi có thể thêm gia câu hay, đến lúc đó lại thua với ta." Hắc hắc. Phùng viện trưởng cười hắc hắc, tâm tình vui vẻ, ngâm nga cổ lão ca điệu có khắc chu tức hai chữ màu xanh ngọc bài hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong đại điện. Thường khách tới sạn. Ngay tại chuyên chú vào vẻ sở hữu, cũng không phát giác được có một khối màu xanh ngọc bài từ nửa mở ngoài cửa sổ tránh vào trong phòng, cuối cùng rơi vào đầu giường gối theo bên cạnh. Cho đến lúc nửa đêm, hắn dự định đi ngủ thời điểm. Đây là? Sở Hữu ánh mắt ngưng tụ, cầm lấy khối này màu xanh ngọc bài, liếc mắt liền thấy được trên ngọc bài chu tức hai chữ. Thự nhiên mà vậy, liên tưởng đến Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo. Hai người này chính là xuất từ Chu Tức thư viện, là bọn hắn để lại cho ta, vẫn là nói bọn hắn từng trộm nhập gian phòng của ta, không cẩn thận Sở Hiểu ngưng lông mày trầm ngâm, lắc đầu. Cảm thấy lấy Đoan Mục yêu yêu đường ra bảo thân thủ, không đến mức vượt xuống dạng này một khối ngọc bài, còn lại là tại gối đầu bên cạnh. Nếu là bọn họ chủ động lưu lại, khả năng trợ hộ cũng không quá lớn. Trạm Vọng tối ba người vừa mới gặp mặt, nếu quả thật muốn cho cái này một khối ngọc bài, không có lý do không ngày mà cho. Tự mình chui vào gian phòng của người khác, nhưng tuyệt không phải cái gì hành vi có tử. Trạm chú suy nghĩ một lát vẫn là chờ sáng mai đi hỏi một chút Đoan Mục yêu yêu đi. Loại chuyện này, tốt nhất phương thức xử lý chính là thẳng thắn, ở trước mặt lên tiếng hỏi. Trải qua một đêm lên men, hung tụ lâu hương quần phát hỏa. Trong vòng một đêm, thân thể của nàng giá tăng vọt. Vốn là dáng dấp thiên hương cốt sắc, bây giờ lại có một bài danh từ bản thân, Hương Quân ẩn ẩn thay thế Hồng Tụ lâu hoa khôi, trở thành Hồng Tụ lâu mới đầu bài đêm nay tỉnh rượu nơi nào. Đây là Hồng Tụ lâu Vĩ Vũ Lâm Linh. Ve mùa Đông Thế Lương Bì ai lên tên mới. Không thể không nói, cái này tên mới, cực lớn để cao Hồng Tụ lâu nổi tiếng. Sáng sớm, nắng sớm hơi say rượu. Thường khách tới sạn dâng lên đạo đạo khói bếp, bánh bao hư khí, nhàn nhạt, nhạt lan tràn. Sở Hưu dậy thật sớm, đơn giản rửa mặt về sau, liền trong phòng tu luyện lên bản kiếm thuật. Nghe được sắt vách vang lên tiếng mở cửa, lúc này thu kiếm vào vỏ. Bước nhanh đi ra cửa phòng, còn đứng ở trước của phòng Đoan Mục yêu yêu, dừng bước lại, mắt phượng nhem lại, nhìn về phía Sở Hưu. Nam nhân này muốn làm gì? Nàng cũng không tin hai người sẽ như vậy có ăn ý, cùng một chỗ mở cửa 24. Chương 25, ngõ bức mạnh tiểu xuyên, đánh cược bắt đầu. Tối hôm qua, ta sắp sửa trước, tại bên gối phát hiện một khối ngọc bài, cùng ngươi có quan hệ sao? Sở Hưu trực tiếp lấy ra khối kia có khắc chu tức hai chữ ngọc bài. Ngọc bài? Đoan Mục yêu yêu khẽ giật mình, đợi thấy rõ trên ngọc bài chu tức hai chữ, ánh mắt lập tức độc lại. Tiếp nhận ngọc bài, quan sát tỉ mỉ mờ hai Trong mắt Vương hiện lên một vòng kinh dị, nhìn không được liếc mắt Sở Hưu. Nàng nhận biết loại ngọc này bài. Khối ngọc bài này hẳn là sư tôn Phùng viện trưởng đưa cho ngươi." Đoan Mục yêu yêu chậm rãi nói, trong mắt vẻ kinh dị khó tiêu. "Phùng viện trưởng?" Sở Hưu khẽ giật mình, và nói, "Đoan Mục yêu yêu một lần nữa mở cửa phòng ra. "Được, ngọc bài này tên là Chu Tức Lệnh, là Chu Tức học viện hướng ngươi phát ra thư mời." "Thư mời?" Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, "Mời ngươi tham gia Chu Tức học viện thi toàn quốc." "Ngại, ta vốn là dự định tham gia thi toàn quốc." Sở Hữu nhã dánh nói Đoan Mục Yêu Yêu giải thích nói, khối này Chu Tức hiến ý nghĩa ở chỗ, thi toàn quốc trước đó, ngươi là Chu Tức học viện mời tới khách nhân. Sở Hữu trong lòng hơi động, nói, cái này tương đương với một khối bả mệnh phụ. Không tệ. Đoan Mục Yêu Yêu gật đầu nói, có khối này Chu Tức lệnh, thi toàn quốc trước đó, liền xem như đại cản hoàn tộc, cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Trước ngươi nói, đây là phụng viện trưởng cho ta. Sở Hữu nhìn về phía Đoan Mục Yêu Yêu. Loại ngọc này bài tiểu dáng, là sư tôn Đắc Hữu. Đoan Mục Yêu Yêu đánh giá trong tay ngọc bài, trầm ngâm nói, sư tôn đã chú ý tới ngươi tồn tại. Thật sao? Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, hẳn là bởi vì ta cùng Tiểu Thập Nghị. Đoan Mục yêu yêu khẽ nói, trong lòng có chút hoang mang. Trước mắt Sở Hưu, sát thực Đở Sưng Tụng là khó gặp thiên kiêu nhân vật, nhưng hắn là còn không đến mức để sư tôn đưa ra tru sắc lệnh, nhất là thư viện phía sau núi đệ tử bên trong, y thuật có nàng Đoan Mục yêu yêu, độc thuật có Tiểu Thập Nghị đường ra bảo. Sư tôn nhưng cho tới bây giờ sẽ không thu nang nhau loại hình đệ tử. Buổi sáng, Sở Hưu mượn nhờ khách sạn phòng bếp nổi, lò chế biến tốt nồng thuốc thang, sau đó quán chú đến ứng kia một vợ hữu lâu năm ở trong cũng đoan một yêu yêu đánh cực, giai đoạn trước chuẩn bị đến đây cũng coi như hoàn thành. Buổi chiều thời gian, hắn đều dùng để vẽ phác họa. Sau đó trong 2 ngày, Sở Hữu một mực đợi tại thương khách tới sạn bên trong, chưa từng rời đi. Tại cái này 2-3 ngày thời gian bên trong, Hồng tụ lâu phác họa, Thương quân phác họa. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào, càng là vang dội cả tòa trường ăn thành. Phố lớn ngó nhỏ, hai thị 108 giạn vương, đều có người thành cả căn hác. Hồng tụ lâu, lầu 2 một tòa nhã các bên trong, Mạnh tiểu xuyên lại đến. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Hồng tụ lâu tú bà Liễu mụ mẹ đối đãi hắn thái độ phá lệ số rượu. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Tiểu Xuyên bất động thanh sắc, điểm vị kia thiếu nữ mắt to tiếp khách. Mạnh công tử? Thiếu nữ mắt to nhìn thấy Mạnh Tiểu Xuyên, một đôi mắt to trực tiếp phát sáng lên. Nói một chút ngày đó sau khi ta rời đi chuyện phát sinh. Mạnh Tiểu Xuyên cười nói, "A nha." Thiếu nữ mắt to rất nghe lời, còn không có nghe xong, Mạnh Tiểu Xuyên con mắt liền trừng thẳng. Kia thủ vương dội trường an thành đêm nay tỉnh rượu nơi nào là sở Hưu tiểu tử kia làm? Còn bán gần 8000 lượng bạc. Cái này? Mạnh Tiểu Xuyên chấn kinh sau khi, nhớ tới sở Hưu đã từng nói một chút say rượu chi luôn. Mạnh chơi là cảnh giới tối cao. Sai sai sai, 10 phân sai. Chơi gái chi nhất đạo cảnh giới tối cao, cho là các cô nương không chỉ có không thu tiền của ngươi, ngược lại còn đưa lại ngươi tiền, ngươi có muốn hay không, các nàng còn nổi nóng với ngươi. Lúc ấy, Mạnh Tiểu Xuyên chỉ cho là Sở Hưu lời nói là bán nhan sắc, lựa gạt hoa si nhỏ ngân lượng, lại không nghĩ rằng, Sở Hưu vậy mà thật có thể tại trong thanh lâu dãy đồng tiền lớn. Ngươi xác định cái này tủ đêm nay tỉnh rượu nơi nào là tiểu tử kia làm? Mạnh Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn cùng Sở Hưu, tuệ thông cùng một chỗ đồng hành 8000 dặm đường. Đi dạo qua nơi bướm hoa tuyệt không chỉ một tòa, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Hưu viết ra qua cái gì thi tử. Thiếu nữ mắt to liên tục gật đầu, một mặt ngượng ngộ mà nói, vị công tử kia không chỉ có dáng rất 10 phần anh tuấn, văn thải càng là nổi bật vô song. Ha ha. Mạnh Điểu Xuyên ha ha, trong lòng quẽ dị không nói ra được. Hoặc là cùng Sở Hưu đồng hành 8 ngàn dặm, quá mức quen thuộc, Mạnh Điểu Xuyên trong mắt Sở Hưu chính là cái mạc thư sinh bảo xấu bụng vô đản, thường xuyên âm hắn cùng Tuệ Thông hận không thể liên thủ đánh tiểu tử này dừng lại. Về phần Văn Hải, có lẽ có, nhưng không nên nhiều. Tiểu tử kia chẳng lẽ một mực tại ẩn tàng. Mạnh Điểu Xuyên hồ nghi. Vẫn là thật không dám tin tưởng. Mạnh công tử, ngài biết vị kia sở công tử ở nơi nào không? Thiếu nữ mắt to mắt lom lom nhìn Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên liếc mắt thiếu nữ mắt to, ngươi hỏi cái này làm gì? Cái kia? Thiếu nữ mắt to gương mặt xinh đẹp đỏ lên, xấu hổ xấu hổ nói, nô gia cũng nghĩ mua một bài thi tử. Mạnh Tiểu Xuyên. Ngày này trạm vạng tối đường gia bảo lái một cỗ trang trí lộng lẫy xe ngựa, lái vào thưởng khách tới sạn hậu viện. Người trước tiên ở trong xe chờ lấy, ta đi gọi tất sư tỉ tới. Đường gia bảo thấp giọng nói. Trong xe ngựa, chuyến ra một đạo hư nhạc thanh âm, phiến phước thập nhị tiên sinh. Đường gia bảo cười cười ngảy xuống xe ngựa, trực tiếp đi hướng Đoan Mục Yêu Yêu thuê lại dàn phòng. Một lát, trong phòng, Tạ Thiên Hộ, Đoan Mục Yêu Yêu đuôi lông mày gãy nhẹ đường ra bảo thấp giọng nói, nghe nói, trong thành trường ăn nhiều mấy cái yên sơn đạo tặc tiêu văn học đồng đảng, phục kích hắn. Ngươi tin? Đoan Mục Yêu Yêu im lặng. Vị này Tạ Thiên Hộ, bởi vì vị hôn thê nguyên nhân, mỗi tháng tiểu gì cũng sẽ gặp được một hai lần phục kích. Nhất là, là tại lập xuống đại công sau. Hắc hắc, dù sao là như thế này chuyện. Đường Gia Bảo cười hắc hắc âm thanh, nói, "Trước giúp hắn xem một chút đi, lần này tổn thương rất nặng." Đoan Mục yêu yêu gật đầu, liếc mắt Savic, trầm ngâm nói, "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đi gọi Sở Hưu, nói cho hắn biết đánh cược chính thức bắt đầu." Đường Gia Bảo nhãn tình sáng lên, "Muốn bắt đầu sao?" Không bao lâu Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo, Sở Hưu đều đi tới khách sạn hậu viện, leo lên lập tức xe. Toa xe không gian rất rộng rãi. Tả Thiên Hộ Tạ Trùng xếp bằng ở toa xe chính giữa, bờ môi phát khô, sắc mặt lộ ra dị thường tái nhợt. Tại trước ngực hắn, áo quần rách nát, hiện lộ ra một đạo thật dài vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Là hắn? Sở Hưu nhận ra Tả Trùng.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 Trầm lâm nói, một chỗ là ngược trước vết nào, là Đốt Kim Đao pháp thức thứ 3, Đao khí thuần hình dương. Một chỗ khác là phía sau lưng chuẩn thượng, kia bản tay lực tính thuần âm lạnh, hẳn là Miên Âm Trưởng thức thứ 9, Trưởng Kình đã rót vào ngũ tạng lục phủ. Dược của ta có thể hóa giải trong cơ thể hắn âm hàn trưởng kình. Sở Hưu nói khẽ, ngươi trước giúp vị này Tạ Thiên hộ trị thương đi. Nói, nói bổ sung, cứu người quan trọng, có thể đợi hắn thương tốt lại để cho hắn thí nghiệm thuốc. Thí nghiệm thuốc? Tạ Trung mí mắt có chút nhảy hạ đoan mục yêu yêu gật, gật đầu, cũng cảm thấy vị này Tạ Thiên hộ tổn thương tương đối nặng, loại tình huống này còn tiến hành thí nghiệm thuốc? Có chút xin lỗi vị này Tả Thiên Hộ. Chủ yếu là, nàng chế biến thuốc, trị liệu ngoại thương vẫn được, trị liệu miên đóng trưởng, đốt kim dao pháp tạo thành ngâm hàn cùng dương đốt chi ý, liền không thế nào đối chứng. Chương 26, Đoan Mục Yêu Yêu, ta lại thua. Ăn trước một viên ngọc lộ hoàn. Đoan Mục Yêu Yêu ngón tay gảy nhẹ, một viên như hạt đậu nành lục sắc dược hoàn, bắn vào Tả Trùng trong miệng. Đa tạ Thất Tiên Sinh ban thuốc. Tả Trùng đội vàng nói ta. Đoan Mục Yêu Yêu không nói chuyện, tay phải vung khẽ, hai hàng ngân châm dây lắt tập mà ra, dây đập tại Tả Trùng trước bộ ngực vết đao chúng quanh, rọ rọ phiếm hấp tụ huyết thuần ngân châm chảy ra. Sau đó Đoan Mục yêu yêu sử dụng những ngày này chế tác thuốc bột, đều đều bôi lên tại trùng trước ngực trên vết thương. Hẹn thời gian một nén nhang. Tại trùng trước ngực vết đao, kết một tầng phiếm hồng vết sẹo. Ta chứa khỏi vết đao của hắn. Đoan Mục yêu yêu liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu có chút im lặng, vị này thư viện phía sau núi lệ tử, lòng hào thắng không khỏi cũng quá mạnh chút. Âm thầm lúc đầu, hắn xuất ra mấy nhượng kia ấm dược yũ, đưa cho tại trùng, rượu này rất hiền, uống về sau, hẳn là có thể làm dịu sau lưng người chưởng thương. Đa tạ Sở công tử. Tại trùng nói lời cảm tạ, con mắt ẩn ẩn tại tòa sáng. Hắn rất thích uống rượu, nhưng bởi vì một chút giếng có Bình thường luôn luôn không uống rượu. Liệt dịu vào cổ họng, tay độc thuần hương. Tạ Trung thử nhếch răng, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên hồng nhuận. Theo rượu vào bụng, ngũ tạng lục phủ âm hàn đao nhức ý, tựa hồ trong. Ngáy mắt liền đạt được các chế. Rượu ngon. Tạ Trung khen lớn một tiếng, hô hừ hừ. Đường gia bảo bờ môi có chút phát khô, trong mắt chợt động lên vẻ ngưỡng mộ. Nhìn thấy Tạ Trung uống rượu uống như thế thoải mái, hắn cũng có chút thêm ăn. Đoan Mục yêu yêu tay phải khinh động, đầu ngón tay tràn ra một sợi chân khí, vờn quanh tại Tạ Trung tay trái mạch đập bên trên, tra xét Tạ Trung uống rượu sau tình huống. Rượu này, Đoan Mục yêu yêu mí mắt hơi nhạy. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, tà trùng thể nội đang có một cỗ hừng hực năng lượng lan tràn đến toàn thân, giống như là tại rửa sạch tà trùng thân thể lủng dạng. Tà trùng ngũ tạng lục phủ âm hàn trưởng kinh, tại cỗ này hừng hực nhiệt lưu rửa sạch dưới, thoáng qua liền tiêu tán vô tung. Dư hiệu, cực kỳ tốt. Thậm chí, cho Đoan Mục yêu yêu cảm giác, dùng bầu rượu này trị liệu miên âm trưởng âm hàn trưởng kinh, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Thợ như đang dùng giết dao mổ châu làm thì gà. Ta lại thua. Đoan Mục yêu yêu bộ dạng phục tùng, ánh mắt lóe lên một vòng ngục khí. Vừa mới, nàng chế tác thuốc bột dùng tại tạ trùng trên vết thương, hiệu quả cũng coi như kỳ giai, nhưng cùng Sở Hưu Liệt tiểu so sánh, cũng có chút thua chỉ kém em. Rất nhanh, một hồ lô liệt tiểu thấy gái, tạ trùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đoan Mục yêu yêu bất động thanh sắc xua tán đi chân khí, nói, trong ngũ tạng lục phủ âm hàn chứng kình trên cơ bản đều hóa giải. Thật sao? Ta cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, nếu có thể lại đến một bình liền tốt. Tạ Trùng miết miệng cười một tiếng, tha thiết nhìn về phía Sở Hưu. Diệu này vẹn vẹn hóa giải trong cơ thể ngươi âm hàn chứng kình, ngũ tạng lục phủ ngươi thương thế, cũng không giảm bất bao nhiêu. Sở Hưu không nhìn Tạ Trùng ánh mắt, "Đạo, chỉ thương vẫn là cần đoan một cô nương thuốc, lại uống rượu không có tác dụng gì." "Thật sao?" Tạ Trùng có chút tiến vui. Đoan Mục Yêu yêu từ chối cho ý kiến, nói, "Ta đợi chút nữa cho ngươi thêm một chút thuốc, ngươi tĩnh dưỡng 7 ngày liền có thể khỏi hẳn." 7 ngày Tạ Trùng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Ta sẽ hảo hảo dưỡng thương." Trong vòng 7 ngày, một khi vận động, có thể sẽ làm bị thương ngươi vỡ đạo căn cơ. Đoan Mục Yêu yêu nhắc nhở. Tạ Trùng núi bay, bất đắc dĩ nói, "Các ngươi hẳn phải biết tình huống của ta." Đoan Mục Yêu yêu nhất thời không nói gì. Vị này Tạ Tiên hộ tại Trường An thành tình cảnh vẫn luôn rất không ổn. Sở Hưu có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không hỏi nhiều. Thất sứ thị, nếu không chúng ta liền trưng dụng Tả Thiên hộ mấy ngày đi." Một bên Đường Gia Bảo đề nghị. "Trưng dụng?" Đoan Mục yêu yêu trong lòng hơi động. Đường Gia Bảo cười nói, "Vừa vận tiếp xuống ta cùng Sở công tử còn có một cái đánh cược, cần vì Sở công tử chế tạo cơ quan năng khí." Nghe vậy, Tả Trùng nhịn không được mắt nhìn Sở Hưu. Hắn nhớ tới lúc ấy tại Hạ Gia Dược Lâm bên trong, Đoan Mục yêu yêu trước khi đi lại nói, lại thêm trước đó Sở Hưu nói tới thí nghiệm thuốc, hai người này đợi cùng một chỗ, đại khái là ngay tại tỉ thí lấy cái gì. "Ngươi đi an bài đi." Đoan Mục yêu yêu gật đầu nói, "Ta không đi chu tấp thư viện." Tả Trùng bỗng nhiên nói, "Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo, Sở Hưu cùng nhau nhìn về phía Tả Trùng. Tả Trùng núi bay, cười nói, "Ta là người thô kệch, không xứng đi thư viện. Kỳ thật, Nhị sư Minh cũng không chán ghét ngươi." Đường Gia Bảo nhịn không được nói, "Tả Trùng niết niết miệng, "Ta đối Nhị tiên sinh luôn luôn kính trọng có thừa, hắn làm sao lại chán ghét ta đây? Ta chỉ là thuần túy không muốn vào thư viện." "Tùy ngươi vậy." Đường Gia Bảo có chút bất đắc dĩ, hắn biết một chút nội tình, Minh Bạch Tả Trùng đi thư viện tỉ nạn khả năng rất nhỏ. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, "Vậy liền ở chỗ này đi." Ta vừa vận muốn rời khỏi, giống một gian phòng. Tạ Trùng nhất thời chần chờ, do dự nói, ta ở chỗ này, có thể sẽ liên lụy Sở Hưu Công tử. Sở Hưu hơi chớp mắt, "Không sao." Đoan Mục yêu yêu mắt nhìn Sở Hưu, "Nếu là có người nhằm vào ngươi, ngươi trực tiếp xuất ra khối kia Chu Tức hiến là đủ." Sở Hưu nhẹ gật đầu, trong lòng càng phát ra hiếu kỳ Tạ Trùng trên người sự tình. Chu Tức lệnh. Tạ Trùng khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, suy đoán là vị này thư viện thất tiến sinh, đưa cho Sở Hưu một khối Chu Tức lệnh. Có Chu Tức lệnh, tại Chu Tức thư viện thi toàn quốc trước đó, tất nhiên là không người dám nhằm vào Sở Hưu. Tạ Trùng nghiến lòng, "Tốn về phía Đoan Mục Yêu Yêu nói tiếng cảm ơn. Thất sư tỷ, các ngươi đánh cược người nào thắng?" Đường Gia Bảo mắt liếc Sở Hưu, tò mò hỏi. Đoan Mục Yêu Yêu sắc mặt hơi cương, "Tính thế hòa đi." Sở Hưu mở miệng nói. Đoan Mục Yêu Yêu lúc này thản nhiên nói, "Thua thì thua, thắng thì thắng, không có gì thế hỏa." Sở Hưu khẽ cười một tiếng, nhíu mày nói, "Vậy liền đả tạ." Đường Gia Bảo, Tạ Chúng đều nhíu trợ, "Tính hại không thôi. Thất sư tỷ, Thất tiên sinh, thua. Việc này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động cả tòa trường An Thành. Thư viện thi toàn quốc sắp đến, loại thời điểm này" Không phải rất phương diện để sư tôn gặp ngươi." Đoan Mục Yêu Yêu mặt không biểu tình, "Chờ một chút thi kết thúc, vô luận ngươi có hay không gia nhập Chu Tức thư viện, ta đều sẽ mời sư tôn vì ngươi xem bệnh." "Được." Sở Hữu gật đầu. "Mà khác, ngươi còn có cái gì yêu cầu?" Đoan Mục Yêu Yêu nhìn xem Sở Hữu hỏi. Hai người đổ rực bên trong, Đoan Mục Yêu Yêu nêu là, thừa, "Không chỉ cần phải cho Sở Hữu giới thiệu phụng viện trưởng, còn cần giúp Sở Hữu lại là một chuyện. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ về sau nghĩ kỹ rồi nói sau." Sở Hữu thuận miệng nói. Đoan Mục Yêu Yêu nhướng mày, thản nhiên nói, "Vậy liền mau chóng nghĩ, ta không thích thiếu người ân tình." Sở Hưu gật đầu cười, hắn cảm thấy rất thú vị, rõ ràng thắng là hắn, nhưng nữ nhân này cường thế bộ dáng, phảng phất là nữ nhân này thắng đường dạng. Vậy chúng ta đánh cược. Đường Gia Bảo nhìn xem Sở Hưu, trong lòng có chút hưng phấn, ngầm xoa xoa điểm nghĩ đến, Thất sư tỷ lại thua, vậy ta nếu là thắng, chẳng phải là đại biểu ta so Thất sư tỷ đều mạnh hơn. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, nói, ta vẽ xong bản vẽ, phiền phức Đường công tử, dựa theo bản vẽ, tìm người giúp ta chế tạo tốt các dạng linh kiện, đến lúc đó ta một tổ sắp xếp gọn, chúng ta liền có thể tỷ thí. Đường Gia Bảo lại lại có chút đăm tâm. 26. Chương 27. Son phấn khôi thủ, đêm nay, người ta cùng phòng ngủ a. Thu xếp tốt tạ trùng, đường gia bảo, Đoan Mục yêu yêu liền rời đi. Vào lúc đêm tối, sắc trời lờ mờ. Rất có tiện dư Sở Hưu, tại khách sạn phòng bếp điểm một bàn phong phú bữa tối. Trong phòng, Tạ Trùng uống chén trong khách sạn rượu, có chút không được vị. Mới uống qua Sở Hưu sản xuất mỹ vị lực hữu, lại uống khách sạn này rượu, chỉ cảm thấy tệ nhạt vô vị. Cũng không phải ta hỏi, chủ yếu là ngươi vừa uống một bình bổ rượu, lại uống đối ngươi có hại vô ích. Sở Hưu giải thích một câu. Hắn mới sản xuất lực hữu Bên trong trộn lẫn nhiều loại đại bổ cương liệt dược vật, Tả Trung đa uống một bình, thanh trừ thể nội âm hàn trường kinh, nếu là lại uống xuống dưới sẽ quá bổ không thiếu nổi. Về phần rượu sách bên trong cái khác rượu, mỗi một hồ lô đều trộn lẫn cực độc, căn bản không thích hợp người bên ngoài uống. Ta Minh Bạch, Tả Trung niết miệng cười nói, chủ yếu là sợ công tử rượu, thực sự quá mỹ vị. Ngày mai lại mời ngươi uống nửa ấm. Sở Hưu cười nói, hắn đối vị này Tả Thiên hộ ấn tượng rất tốt. Tả Trung nhãn tình sáng lên, liền đội vàng gật đầu nói, một lời đã định. Sở Hưu khẽ mướt cằm, ăn lên đồ ăn. Hai người trầm mắt xuống. Đợi đồ đạc ăn dần dần không Tạ Chúng do dự nói, "Ta ở chỗ này, có thể sẽ liên lụy ngươi, ta nghĩ hẳn là để ngươi biết trên người ta sự tình. Xin lắng hay nghe." Sở Hưu rót cho mình một chén rượu. Hắn sát thực rất hiếu kỳ. Tại tòa này trong thành Trường An, không ít người đều cho rằng ta là ham sắc đẹp ngu xuẩn tả trùn cảm thán, cũng cho mình rót một chén rượu nước. Sở Hưu nhíu mày nói, "Long Tích cái đẹp, mọi người đều có, ham sắc đẹp rất bình thường. Nếu là Tạ Thiên hộ là ngu xuẩn, cái kia thiên hạ thập cựu châu, đại khái cũng không có mấy người thông minh. Kỳ thật, chính ta cố sự, cũng không đặc sắc." Tạ Chúng uống rượu, nói khẽ, ta muốn giảng cố sự, muốn từ 15 năm trước nói lên. 15 năm trước, Thiên Cơ các công bố một phần mới Yên Chi bảng, bình chọn thiên hạ thập cửu châu mỹ nhân nhi. Ở trước đó 10 năm, Yên Chi bảng khối thủ vẫn luôn là đại cản hoàng triều An Dung hoàng hậu. Một lần kia, An Dung hoàng hậu đứng hàng Yên Chi bảng thứ hai, Thiên Cơ các bình chọn Yên Chi bảng mới khối thủ là một vị tên là Bùi Y Yả nhân cô nương. Thiên Cơ các đối Bùi Y Yả nhân hình dạng đánh giá rất cao, đương đại Thiên Cơ lão nhân chính miệng lời nói, Bùi Y Yả nhân là tiền cơ các ngàn năm thành lập đến nay đệ nhất mỹ nhân. Khi đó, Bùi Y Yả nhân chân dung, thiên kim khó cậu. Vô số giang hồ hào khách, triều đình quân quý đều đuổi bùi Ý Nhi ả nhân chạy theo như vịt. Nếu bàn về quân thế, Thiên Hạ thập cửu châu, đại can hoàng triều hoàng đế bệ hạ thuộc về thứ nhất. Hàn An Dung hoàng hậu chúng tuyển 10 năm yên chi bảng khôi thủ, bây giờ yên chi bảng bên trên xuất hiện mới khôi thủ, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Long Nguyên vệ toàn quân xuất động, tìm kiếm vị này yên chi bảng mới khôi thủ. Cuối cùng, Long Nguyên vệ chỉ huy sứ Lý Tiện Uyên tìm được bùi Ý Nhi ả nhân, cũng đem bùi Ý Nhi ả nhân dẫn tới trường An Thành. Đại can hoàng triều hoàng đế bệ hạ vốn cho rằng có thể ố yếm, mai ý muốn lại tại lúc này phát sinh. Bùi Ý Nhi ả nhân yêu Lý Tiện Uyên, Tại hoàng đệ bệ hạ quyền thế trước mặt, bùi ý yả nhân ý nghi vốn không trọng yếu. Tạ Trung hai mắt nhắm lại, dường như đang hồi tưởng mùi ý yả nhân dung nhan tuyệt thế, lại như là cảm khái cái gì, nhưng mà, nàng thật rất đẹp, đẹp đến ngay cả Chu Tước thư viện nhị tiên sinh đều không đành lòng nàng nhíu mày. Chu Tước thư viện nhị tiên sinh. Sở Hưu kinh ngạc, hắn nhớ ký trước đó Đường Gia bảo từng đề cập qua vị này thư viện nhị tiên sinh. Phùng viện trưởng nhị lệ tử. Tạ Trung giới thiệu một câu, liền tiếp tục nói, ngươi hẳn là hiểu rõ Chu Tước thư viện địa vị a. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Trước thực lực tuyệt đối, hoàng quyền cũng muốn nhường đường. Chu Tước thư viện Phùng viện trưởng liền có được thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ cái gì chất vấn trí cường giả. Nhị Tiên Sinh hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể cho hắn một bộ mặt để Bùi Y Y ỉ nhân tự chủ lựa chọn phu quân. Tạ Trung khẽ cười nói, trong thiên hạ, ngoại trừ phụng viện trưởng, không ai có thể không cho Nhị Tiên Sinh mặt mũi, cho dù là có được lớn nhất quyền thế hoàng đế bệ hạ. Bùi Y Y ỉ nhân rất cảm kích Nhị Tiên Sinh, nhưng cũng tiếc nàng cũng không thích Nhị Tiên Sinh, nàng lựa chọn gả cho Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên giáng cưới. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. Tạ Trung nói khẽ, Lý Tiện Uyên là hoàng đế bệ hạ tự tay cất nhắc tướng lĩnh, hắn hết thảy đều là hoàng đế bệ hạ cho. Hắn nguyện ý vì hoàng đế bệ hạ xông pha khói lửa. Sở Hưu như có điều suy nghĩ, nói, nhưng cuối cùng, hắn cưới bùi ý hiề nhân. Không sai. Tạ Trung gật đầu, "Đạo, chỉ có một lần kia, Lý Tiện Uyên làm ra chung với chính hắn lựa chọn. Sau đó thì sao?" Sở Hưu hiếu kỳ, cảm thấy vị hoàng đế bệ hạ này hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha bùi ý hiề nhân. Tiếp xuống ta muốn nói, là một kiện bí ẩn sự tình, tuy nói toàn bộ trường An thành người cũng đã biết, nhưng đây là bí ẩn, không thể công khai ngoại truyện. Tạ Trung nhìn về phía Sở Hưu, trịnh trọng nói. Sở Hưu nhẹ gật đầu, trong lòng càng phát ra tò mò đang cùng bồi ý yả nhân thành thân trước đó, Lý Tiện Uyên vung đao tự cùng, hướng hoàng đế vậy hạ biểu lộ trung tâm. Tạ Trung trầm rãi nói, "Vung đao tự cùng?" Sở Hưu ngây dại, "Cái này, cái gì thao tác?" Lần này, Sở Hưu thật kinh ngạc, "Không hiểu." Tạ Trung hỏi. Sở Hưu tỉnh táo lại, trầm rãi nói, "Vô luận cỡ nào tình huống, ta cũng sẽ không cắt." Tạ Trung cười khẽ, nhẹ gật đầu, "Ta cũng thế." Sở Hưu nhìn về phía Tạ Trung, hỏi, "Chuyện kế tiếp, hẳn là liền cùng ngươi có liên quan rồi a?" Bồi ý yả nhân có cái muội muội. Tạ Trung nói khẽ, "15 năm trước, chỉ có không đến 5 tuổi." Sở Hưu có chút hiểu được, nói: "Bây giờ nhanh tuổi tròn đôi mươi." Tạ Trung gật đầu, trong mắt chớp động lên ánh sáng, tướng mạo của nàng, cùng đôi ý nghĩa nhân giống nhau như lúc. Kia nàng cùng ngươi quan hệ là? Sở Hưu trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nàng là vị hôn thê của ta. Tạ Trung miết miệng cười một tiếng, "Chúng ta tại 3 năm trước đây là cưới. Ngươi bị cô lập, là bởi vì vị hôn thê của ngươi." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Tạ Trung nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói: "Hẳn là cũng không hoàn toàn là, ta tại 5 năm, năm trước, từng một thương đánh bại Cắt Vương Điện hạ. Vị này Cắt Vương Điện hạ, cùng đương kim hoàng đế quan hệ là?" Sở Hưu hỏi: Các vương điện hạ là hoàng đế bệ hạ đích tám tử. Tạ Trung giới thiệu nói, mười phần được sủng ái, hoàng đế bệ hạ cho phép hắn tại vương phủ bên trong thành lập Bách Điểu vệ, đây là một chi từ giang hồ cao thủ, tự sĩ si tạo thành bí ẩn vệ đội. Dạ này a? Sở Hưu khẽ nói, chợt toa mơ hỏi, nếu biết có người tại nhằm vào ngươi, vì sao không rời đi? Lấy thực lực của ngươi, thiên hạ thập cửu châu, nơi nào không thể tung hoành? Tình huống rất phức tạp. Tạ Trung nói khẽ, mấu chốt nhất một đầu, Lý Tiện Uyên đối ta có ân cứu mạng, dưỡng dục trì ân, dìu dắt trì ân. Quan hệ này quả thật có chút phức tạp. Sở Hưu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại can luật pháp bên trong có liên đới chỉ tội. Tạ Trung nhìn xem Sở Hữu, trầm giọng nói, trong hoàng tộc một số người, thích nhất làm một sự kiện chính là liên lưu vô tội. Ta ở chỗ này, khẳng định sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Không sao, ta có chu tước lệnh. Sở Hữu lắc đầu, nhìn xem Tạ Trung, ngược lại là ngươi, gần nhất tốt nhất đừng nhúc nhích dùng chân khí. Tạ Trung tối đầu rót rượu, buồn bực không ra tiếng. Đêm nay, ngươi ta cùng phòng ngủ đi. Sở Hữu trầm ngâm nói, Đoan Mục yêu yêu, đường gia bảo đem vị này Tạ Thiên hộ lưu tại nơi này, là cho rằng chu tước khiến có thể bảo trụ vị này Tạ Thiên hộ. Sở Hưu cũng nghĩ nhìn xem, trong tay khối này chu tức lệnh hiệu quả như thế nào. Cùng phòng ngủ, Tạ Trùng nhất thời chần chờ. Sở Hưu nói bổ sung, "Ta giường ngủ, ngươi ngả ra đất nghỉ, con người của ta rất không quen cùng một cái nam nhân cùng giường chung lối." Tạ Trùng cười cười, gật đầu nói, "Tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." 27. Chương 28. Bách Điểu Dạ Nha, ngõm bước Sở Hưu, Tạ Trùng. Khách sạn hậu viện. Lão bản nương nơi ở. Khi xác định Tạ Trùng thân phận, khách sạn lão bản nương cả khuôn mặt đều có vẻ hơi xanh lét. Nàng nhận biết vị này Tạ Thiên hộ. Trên tư tế, cả tòa trường an thành cũng có mấy người không biết Tạ Thiên hộ. Cái này thật mới gặp. Trong phòng, lão bản Nương ngồi tại bên giường, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra rất phiền lòng. Trước bàn trang điểm, mặt lạnh hán tử hơi chớp mắt, nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng, qua trong giây lát trở nên tú lệ vô song. Sế chiều hôm nay, Tạ Trung tại trường An Thành bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, nhận vũ kích, trọng thương đào thoát, may mắn có vị đi ngang qua tuổi trẻ công tử, đem hắn đưa đến Chu Tức thư viện. Mặt lạnh hán tử thanh âm thanh thúy, tú khí đuôi lông mày tao lại, hắn ở tại nơi này một bên, trên thân lại có thương tích, Bách điều vệ khẳng định sẽ đến bách điều vệ lệ thuộc vào các vương phủ, từ các vương lý Nguyên Hóa Thu Nạp, Bồi Dương các loại cao thủ, Tử sĩ Tạ Thành, tất cả thành viên đều lấy chi mệnh danh, là trong thành Trường An một cỗ không thể coi thường lực lượng. Trong thành Trường An, nhắm vào tả trùng nhất cấp tiến một phương thế lực, chính là các vương phủ bách điều vệ. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Lão bản nương một mặt bất đắc dĩ, chúng ta cái gì đều không làm được. Mặt lạnh hắn tử trầm ngâm nói, cẩn thận hơn chút, biểu hiện bình thường chút, hẳn là vẫn chưa có người nào hoài nghi tới chúng ta. Đành phải như thế. Lão bản nương nhẹ gật đầu, nữ khí mang theo mấy phần băn khoăn, đều do cái kia họ Sở tiểu tử. Nếu là hắn không ở tại chúng ta nơi này, làm sao có nhiều như vậy sự tình? Tiểu tử kia không phải người bình thường." Mặt Lạnh Hán Tử nhẹ giọng nói, "Chu Tước thư viện phía sau núi đệ tử từng cái lòng cao hơn trời, Đoan Mục yêu yêu, đường ra bảo có thể tới đây, cùng hắn gặp mặt, thậm chí Đoan Mục yêu yêu còn ở lại chỗ này bên cạnh ở 3 ngày, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề." "Ý của ngươi là?" Lão Bản Nương nhìn về phía Mặt Lạnh Hán Tử. Mặt Lạnh Hán Tử thấp giọng nói, "Có thể tìm cơ hội thử một lần hắn đối đại càn hoàng tộc thái độ." Lão Bản Nương trong lòng hơi động, không nói nữa. Màn đêm buông xuống, Bạch Điểu giả hành Vừa nằm ở trên giường không bao lâu, mặt lạnh Hán tử, lão bản nương, cùng nhau mở hai mắt ra, mặt lạnh Hán tử nguyên bản tú lệ khuôn mặt, trong chốc lát biến thành màu đồng cổ. Ngồi dậy, xốc lên cái màn giường, lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Nơi cửa phòng, hắc vụ tràn ngập, tụ tập thành một đạo đen nhánh thân ảnh. Thân ảnh này dường như từ hắc vụ biến thành, trực tiếp xuyên thấu qua khe cửa tiến đến. Mặt lạnh Hán tử xác định, cửa mở qua. Đưa mắt nhìn lại, phát hiện xuất hiện trong phòng hắc y nhân kia, là cái lạnh lùng thanh niên, trên mặt tận ẩn hiện ra màu đen sương mù tuyến. Tại thanh niên mặc áo đen trong tay, có một thanh màu đen sắc quá sếp. Lấy diện đạo, Chu Vinh. Thanh niên mặc áo đen không coi ai ra gì đi đến bên ngoài giường một chỗ, chỗ đạm mạc nhìn xem mặt lạnh hán tử, "N, gây rất không may, trong khách sạn ở cái ôn thần." Mặt lạnh hán tử trầm giọng hỏi, "Các hạ là vị kia?" "Bách Điểu, Dạ Nha." Thanh niên mặc áo đen đạm mạc nói. Dạ Nha mặt lạnh hán tử sắc mặt giật mình, trong lòng ngược lại là không có nổi lên nhiều ít gợn sóng, nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này lần đầu tiên, hắn liền biết thân phận của người này. "Ngươi có hai lựa chọn." Thanh niên mặc áo đen nói thẳng, "Hoặc là trở thành Bách Điểu con nuôi, hoặc là làm Bách Điểu đao, đi giết cái kia ôn thần." Mặt lạnh hắn tựa ra mặt hơi rút, ẩn ẩn sinh rét. Nam tại giường bên trong lão bản nương cũng là trong lòng phát khổ, buồn bực không thôi. Cho tới nay, các nàng đều rất cẩn thận, đóng vai lấy phổ thông khách sạn lão bản cùng lão bản nương. Lúc đầu một mực cũng là bình an vô sự. Nhưng bây giờ, phiền phức lại là chủ động tìm tới. Nhất làm các nàng biệt khuất khó chịu là, cái này phiền phức, cùng với các nàng lai lịch, cùng các nàng đang âm thầm làm sự tình, hoàn toàn không có hệ. Các nàng thuần túy là nhận lấy thay bay và gió. Vị Tiêu Tả Thiên hộ thực lực so ta chí ít cao một cái giới. Mặt lạnh hắn tự trầm trầm nói, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi là tại cự tuyệt ta sao?" Bạch Điểu Dạ Nha cười lạnh, trong tay sắt quạt xếp mở rộng, một cái huyết hồng sắc chú chữ, nhìn thấy mạ giận mình. Mặt lạnh hán tử mày nhăn lại, hai chân rời xuống giường, ngồi thẳng người, chậm rãi nói, "Ta có thể đi thử một lần." Dạ Nha quét mắt giường bên trong lão bản nương hình dáng, ánh mắt lóe lên một vòng dâm tà chi quang, nói, "Vậy ngươi cần phải mau một chút, định lực của ta luôn luôn cũng tốt, ngươi nếu là trở về chậm." Mặt lạnh hán tử, lão bản nương sắc mặt đều là lạnh lẽo. "Dạ Nha đại nhân, có chút trò đùa không mở ra được." Mặt lạnh hán tử đứng lên, thanh âm trầm lãnh. Dạ Nha sầm mặt lại, cười lạnh nói, "Lão tử xưa nay không nói đùa." Mặt lạnh hán tử nhìn chằm chằm Dạ Nha, gương mặt đột nhiên biến đổi, qua trong giây lát biến thành Dạ Nha bộ dáng. "Ngươi?" Dạ Nha con ngươi đột nhiên rụt lại, chấn kinh khó tả, thậm chí có một nháy mắt ngốc trệ. Trong nháy mắt này, hừ, mặt lạnh hán tử trong miệng tốt ra một cây mồ đen đột trầm, nhanh như lưu quang, tại bóng đêm che lấp lại, gần như không thể gặp. Lam Bạch Điểu bẩy vị thống lĩnh một trong, Dạ Nha am hiểu nhất, chính là khinh công cùng ẩn nấp. Phản ứng của hắn tốc độ tuyệt đối không chậm, nhưng mà, lần này, hắn không thể né tránh. Trong nháy mắt đó chấn kinh ngốc trệ, đã quyết định vận mệnh của hắn. Mẫu đen đoàn trâm thẳng tắp bắn vào tiến dạ nha chố mi tâm. Dạ nha trong mắt chấn kinh vẫn như cũ, không thể tin nhìn xem mặt lạnh hán tử. Mặt lạnh hán tử cất bước đi tới dạ nha trước người. Ngươi không phải Chu Vinh? Dạ nha trừng mắt sờ hưu, mi tâm nổi lên một giọt đỏ thắm máu. Ta là Chu Vinh. Mặt lạnh hán tử khuôn mặt đạm mạc, trong hai tròng mắt hiện lộ lấy mấy phần cơ cao lâm hạ ngạo nghệ, cũng có thể là dạ nha, thậm chí là chủ tử của Ngô Lý Nguyên Hóa. Ngươi cho là ta là ai, ta liền có thể là ai, chúng sinh vạn tướng không gì không thể. Nói đến Lý Nguyên Hóa lúc, mặt lạnh hán tử mặt mũi lần nữa biến đổi, biến thành một thanh niên bộ dáng. Dạ Nha đã vô pháp ở miệng, ý thức tan ra trước, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Âm Dương hai chuyện, bảo hóa chúng sinh, ngàn người thiên địa diện, vô tướng chân quân. Bách Điểu hành động, khẳng định không chỉ hắn một người. Dương bên trong lão bản nương nhíu mày nói, mặt lạnh hắn tự bắt lấy Dạ Nha bà bay, thấp giọng nói, Dạ Nha là Bách Điểu bảy đại thống lĩnh một trong, hẳn là hành động lần này chỉ uy. Chuyện này nếu là bởi vì vị Tiêu Tạ Tiên hộ mà lên, chúng ta tuyệt đối không thể con cái này hòa được. Nói, nhấc lên Dạ Nha thi thể, nhanh chóng rời khỏi phòng. Màn đêm nơi trời, tinh quang ẩm đạm. Cả tòa khách sạn lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chỉ là Dạ Nha cũng xứng giết ta tà trùng. Đột ngột ở giữa, một đạo quát lạnh tiếng vang triệt, phá vỡ đêm yên tĩnh. Trong phòng, Sở Hu, Tà Trùng đồng thời mở hai mắt ra, ngồi dậy. Hai người đều có chút ngộng. Vừa mới thanh âm, bọn hắn nghe được rất rõ ràng. Cùng ta thanh âm giống nhau như lúc. Tà Trùng vừa sợ lại ngộng. Ngươi dám giết ta? Ngoài cửa sổ lại vang lên một đạo dạ nha thanh âm. Chó cười. Ngươi dám can đảm hành thích bản quan, bản quan vì sao không dám giết ngươi? Tà Trùng thanh âm tái khởi. Vành. Dạ nha thi thể từ trên trời giáng xuống, trùng đẹp ngã ở khách sạn trong hậu viện. Khách sạn một lần nữa yên lặng lại rên người. Một đạo tiếng két chói tai, triệt để phá vỡ yên tĩnh đêm. 28. Chương 29, khách sạn này không đàng đáng, sân phấn khơi thủ muội muội. Không ít khách nhân hoặc mở ra cửa sổ, hoặc trực tiếp đi ra cửa phòng, nhìn về phía khách sạn hậu viện. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng Tả Trùng, Sở Hưu Tương hô đối mặt, đều là khó mà bình tĩnh. Đi ra xem một chút đi. Tả Trùng đứng người lên. Được. Hai người cùng nhau đi vào bên ngoài hành lang, nhìn hướng hậu viện, một đạo áo đen thân ảnh ngựa mặt nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Là Dạ Nha. Tả Trùng triệt để không cách nào bình tĩnh. Hắn cùng Dạ Nha đánh qua nhiều lần quan hệ, biết người này là Bách Điểu vệ bẩy đại thống linh một trong, am hiểu khinh công cùng ẩn nấp, thân pháp quỷ mị khó tìm. Cho dù là hắn, muốn giết Dạ Nha, cũng cần tốn nhiều công phu. Có người giả mạo ngươi, ý nghĩa ở đâu?" Sở Hưu khẽ nói, hơi nghi hoặc một chút, tạ trùng nhíu mày, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới, hắn nghe được thanh âm, cùng hắn thanh âm giống nhau như lúc, đồng thời nói chuyện khẩu khí, cũng là đang bắt chước hắn. Nếu như cái này gọi Dạ Nha người, hành thích ngươi, ngươi giết hắn nhưng có sai lầm. Sở Hưu liếc mắt tạ trùng, trầm ngâm hỏi, "Đây là mấu chốt." Tạ trùng trầm giọng nói, Ta là Long Nguyên vệ thiên hộ, bọn hắn luôn luôn không dám trực tiếp ra tay với ta, phần lớn là sử dụng ủy kế hoặc là mua được một chút người giang hồ độc thủ. Có vừa mới đối thoại, nếu ta thừa nhận là ta giết dạ nha, bị động chính là bọn hắn. Nhưng, nói xong lời cuối cùng, Tà trùng ngừng lại. "Nhưng có một người, thanh âm giống như ngươi, nếu là muốn hãm hại ngươi, rất dễ dàng." Sở Hưu nói. Tà trùng khẽ bước cằm, vừa mới nghe được thanh âm của mình, thật kinh đến hắn. Trương An thành thật đúng là tàng Long ngoại hổ, lại còn có thiện khẩu kỹ người. Sở Hưu cảm khái, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nếu không phải mình một mực cùng Tà Trùng đợi cùng một chỗ, chỉ sợ liền xem như mình cũng có thể sẽ cảm thấy, vừa mới giết người, chính là Tà Trùng. Thanh âm kia đơn giản giống nhau như lúc, có hai cái người áo đen nhấc lên dạ nha thi thể. Trước khi đi, hai người này đều ngẩng đầu nhìn một chút Tà Trùng, ánh mắt kia dường như nhận định Tà Trùng chính là sát hại dạ nha hung thủ. Tà Trùng nhíu mày, cũng không nói cái gì. Có Sở Hưu làm nhân chứng, hắn cũng không lo lắng sẽ bị vu hám cái gì. Việc cấp bách là tìm ra cái kia bắt trước mình thanh âm hung thủ. Bạch điều vệ tới đây, hiển nhiên là vì ta. Tà Trùng trầm ngâm suy nghĩ không cách nào xác định, Dạ Nha cái chết là một trận mải ý mến, vẫn là nói đang có một trận mới ân ân đang chờ hắn. Bóng đêm càng sâu. Thương khách tới sạn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sự tình kết thúc rồi à? Lão bản nương mặt lộ vẻ lo lắng. Mặt lệnh hắn từ lúc đầu, bình tĩnh nói, phòng ba đã lên, không nói trước bách điệu phật diện, tà trùng, sở hữu ở cùng một chỗ, bọn hắn rất rõ ràng, giết Dạ Nha một người khác hoàn toàn, tất nhiên sẽ điều tra khách sạn. Trong khách sạn, ngoại trừ hai người bọn hắn, những người còn lại đều không có đủ đánh giết Dạ Nha thực lực, bọn hắn có thể sẽ hoài nghi đến ta. Người đóng vai lãnh diện đạo thực lực cũng còn lâu mới là đối thủ của Dạ Nha. Lão bản nương trong lòng còn có may mà nói, mặt lạnh hán tử cũng không lạc quan, trầm giọng nói, "Ta là khách sạn lão bản, bọn hắn hoài nghi người đầu tiên, khẳng định chính là ta." Cái này, lão bản nương nhíu mày, do dự nói, "Nếu không, dọn đi." Loại thời điểm này dọn đi, chẳng phải là sáng loáng địa nói cho bọn hắn, hai chúng ta có vấn đề. Mặt lạnh hán tử cười khổ, nhìn thấy lão bản nương mặt mũi tràn đầy lo lắng, không khỏi an ủi, "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Tạ Trung làm người luôn luôn chính phái, coi như phát hiện là ta ghét Dạ Nha, đoán chừng cũng sẽ không lộ ra." Dù sao, ta giết Dạ Nha, xem như vì hắn có lỗi." Lão bản nương thở dài, tâm lo đồng thời không khỏi còn có chút phiền muộn. "Đều do cái kia Sở Hưu." Lão bản nương trầm trầm nói, "Nếu không phải Sở Hưu và ở thượng khách tới sạng, Đoan Mục yêu yêu, Đường Gia Bảo Liễn sẽ không tìm đến, hai vị này tư viện phía sau núi đệ tử không tìm tới, tự nhiên là sẽ không đưa tới Tả Trùng. Tả Trùng không đến, vậy dĩ nhiên càng thêm không có đêm nay bước mình chuyện." Khách sạn xuất hiện án mạng, dính đến Tả Trùng, chết lại là Bách Điểu vệ Dạ Nha, biết rõ tình huống những khách nhân, phần lớn là lựa chọn trước tiên rời đi. Sáng ngày hôm sau, cả tòa khách sạn trở nên 10 phần thanh lãnh. Nếu là tại bình thường, khách sạn thanh lãnh, lão bản nương, mặt lạnh hán tử sẽ rất nhẹ nhõm. Dưới mắt, hai người trong lòng đều giống như bị kín một tầng mây đen đồng dạng. Ngoài khách sạn, một áo vàng nữ tử ngừng chân, ánh mắt quét đến bảng hiệu lúc, tú lệ đôi lông mày nhăn. Hắn làm sao lại ở tại loại này địa phương? Áo vàng nữ tử mặt không thay đổi cất bước đi vào khách sạn đại đường. Sớm ngồi tại trong quầy lão bản nương, nhìn thấy cái này áo vàng nữ tử, mỹ mắt hung hăng nhe dưới, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phiền phức lại tới. Nàng chưa thấy qua cái này áo vàng nữ tử, nhưng lại gặp qua cái này áo vàng nữ tử chân dung. Nói đúng ra là cái này áo vàng nữ tử tỷ tỷ chân dung. Bùi Ngư Tiên, tiên chỉ bảng khôi thủ Bùi Y Y ệ nhân muội muội, Bùi Ngư Tiên hình dạng cùng Bùi Y Y ệ nhân lúc tuổi còn trẻ, cơ hồ giống nhau như lúc. Đẹp không gì sánh được. Đồng thời, Bùi Ngư Tiên vẫn là tả trùng vị hôn thê. Tả trùng ở đây. Bùi Ngư Tiên trực tiếp đi đến trước quầy, môi đỏ khẽ mở. Lầu 2, đất hai. Lão bản nương tú đầu nói. Bùi Ngư Tiên quét mắt lão bản nương tú sắc khả san gương mặt xinh đẹp, hồi tưởng lại bảng hiệu bên trên xấu đến, tú khí đuôi lông mày nhạo chặt hơn. Khách sạn này, khẳng định không đứng đắn. Một lát sau, Bùi Ngô Tiên đi tới sở Hưu thuê lại ngoài cửa phòng, còn không mở cửa. Trong phòng, chính ngồi xếp bằng tĩnh tu Tả Trùng, mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng. "Tiểu tiên nữ." Tả Trùng vội vàng đứng người lên, bước nhanh đi vào trước của phòng, mở cửa phòng ra. Ngay tại gian phòng chỗ sâu tu luyện viêm diệt quyền sở hữu, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, dương mắt nhìn hướng nơi cửa phòng. "Ngươi làm sao Bùi Ngô Tiên vừa mở miệng, dư quang liền liếc về trong phòng còn đứng lấy một người, không cấm ở lời nói." Trước tiến đến đi, Tả Trùng niết miệng cười nói. Bùi Ngô Tiên thận trọng địa khẽ dạ, cất bước đi vào gian phòng, tùy ý đánh giá mắt sở Hưu. Vị này là Sở Hưu Sở công tử. Nàng là Hắc Hắc, vị hôn thê của ta Bùi Ngô Tiên. Tạ trùng vì hai người tương hô giới thiệu. Giới thiệu Bùi Ngô Tiên lúc, nụ cười trên mặt ngăn không được, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt đều lộ ra hừng hận không ít. Vị hôn thê? Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Vô luận là Khương Du, Hạ Sơ tuyết màu nữ, vẫn là Chu Tức thư viện đệ tử Đoàn Mục yêu yêu, đều là vạn người không được một huynh thành mỹ nhân nhi. Sở Hưu ánh mắt cũng coi là trải qua rèn luyện. Nhưng trước mắt này vị mỹ nhân nhi, vẫn là để hắn không chịu được hai mắt tỏa sáng. Một bộ áo vàng Đen nhánh tóc dài xõa vai, dáng người cao gầy lại xinh đẹp, tuyệt sắc tú lệ Bạch Sơn gương mặt, giống như thanh thuần, giống như mỹ hoặc, không nói ra được không gì sẽ được. Tẩu tử tốt. Sở Hưu mười phần có lễ phép kêu lên, tạ trùng niết miệng, mười phần thuận tụ. Bối Ngô Tiên có chút nhíu mày, liếc mắt Sở Hưu, hỏi, ngươi là người đọc sách? Ngã, đọc qua mấy năm sách. Sở Hưu trầm ngâm nói, tại gặp được Lao Tăng quét rác nhất mình trước đó, hắn một mực tại học hành gian khổ, xem như nửa cái người đọc sách. Bối Ngô Tiên nhìn về phía Tạ Trùng, giống như cười mà không phải cười, làm sao? Ngươi muốn theo hắn học làm thơ? vẫn là nghĩ trực tiếp mua một bài hán thơ. Tạ Trung mặt mơ đỏ ửng, liền vội vàng lắc đầu nói, "Tiểu tiên nữ, ngươi hiểu lầm, Sở Công tử hắn, hắn rất lợi hại." Sở Hưu đầu hơi lệch ra, nhìn Tạ Trung mặt đỏ dấu hồ gấp rút bộ dáng, cảm giác rất thú vị. Rõ ràng là cái mày rậm mắt to khôi ngô hắn tử, kết quả giờ phút này lại xấu hổ không ra dáng. Có thể lựa gạt đến ngươi, hắn xác thực rất lợi hại. Bùi Ngô tiên hừ nhẹ nói, "Lựa gạt." Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, không nói chuyện. 29. Chương 30, Tạ Trung thơ, Sở Hưu giáng thượng, một chữ, "Tuyệt." "Tiểu tiên nữ, ngươi thật hiểu lầm." Sở công tử hắn là ân nhân cứu mạng của ta." Tạ Trung vội vàng giải thích nói. "A, ngay cả ân nhân xảo lộ đều đã vượt dụng." Bùi Ngô Tiên lạnh a một tiếng, tức giận nói, "Những năm gần đây, ngươi gặp phải lừa đảo ân nhân con ít sao?" Cái này, Tạ Trung nhất thời không nói gì, những năm gần đây, đại can hoàng tộc nhằm vào hắn âm ưu tầng tầng lớp lớp, chưa hề từng đứt đoạn. Hắn cứu một số người, từng một mặt cảm kích hướng hắn đâm nào. Đã cứu hắn một số người, đã từng một khắc trước vẻ mặt tươi cười, sau một khắc dữ tợn lộ ra. Hắn trải qua quá nhiều âm ưu quỷ kế, có thể nói, hắn có thể sống đến bây giờ, đều là cái kỳ tích. Sở công tử là thất tiên sinh cùng tiểu thập nhị tiên sinh giới thiệu. Tạ Trung nói khẽ: "Yêu yêu giới thiệu." Bùi Ngô tiên khẽ giật mình, lần nữa đánh giá đến Sở Hưu. "Tẩu tử tốt." Sở Hưu mỉm cười, lại hô một tiếng. Bùi Ngô tiên tú khí đuôi lông mày lần nữa nhướng lên, tựa hồ là rất mâu thuẫn cái này âm thanh tẩu tử. "Khô khô, còn không có thành hôn đâu, Sở công tử, ngươi chớ xưng hô đuổi cô nương đi." Tạ Trung ho nhẹ một tiếng, nhợt nhạt miệng nói: "Được rồi." Sở Hưu cười khẽ. Bùi Ngô tiên nhàn nhạt hỏi: "Sở công tử là nơi nào nhân sĩ?" "Thục Châu." Sở Hưu nói, nhưng có sự thừa Già sư Tiểu đạo nhân. Tiểu đạo nhân. Bùi Ngô Tiên nghi nghi, chưa nghe nói qua. Tiểu đạo nhân là Ngọc đỉnh quan quân chủ, là người phóng khoáng ngông nghênh, tỉnh thông tu kiếm, tiệm pháp riêng một màu cỏ. Tả Trung giới thiệu nói, hắn là Long Nguyên vệ thiên hộ, đối toàn bộ thập cựu châu giang hồ hào khách đều có hiểu rõ nhất định. Bùi Ngô Tiên từ chối cho ý kiến, nói, hắn nếu là yêu yêu giới thiệu cho ngươi, tự nhiên là tin được. Nhưng chính ngươi hắn là minh bạch, mặt ngươi lâm tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Ta biết. Tả Trung liền nói. Bùi Ngô Tiên đánh giá đến gian phòng, khi thấy trên cái bàn tròn hồ lô màu trắng bầu rượu lúc, hai mắt lập tức níu lại, người uống rượu. Tạ Trung biến sắc, vội vàng nói, "Không có, ta không uống, đây là sở công tử rượu." Sở Hưu im lặng. Hồ lô màu trắng bên trong rượu là chỉ tăng thêm thuốc đại bộ vật, chưa thêm độc dược thấm rượu. Sở Hưu chỉ ở khát nước thời điểm, thoáng uống mấy ngụm. Giờ phút này, cái này hồ lô màu trắng sẽ xuất hiện tại trên cái bàn tròn, cùng hắn quan hệ, thực tình công lớn. "Thật sao?" Bùi Ngô Tiên liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, "Đúng là rượu của ta, Tả Thiên hộ cùng căn này khách sạn, nhưng không có loại này hồ lô tịch rượu." "Ha ha." Tạ Trung nhếch miệng cười, cảm kích nhìn Sở Hưu một chút. Bùi Ngô Tiên hừ nhẹ nói, "Tin rằng ngươi cũng không dám." "Vâng vâng vâng." Tạ Trung ngượng cười, trong lòng có chút chột dạ. "Thương thế của ngươi như thế nào?" Bùi Ngô Tiên ngồi tại bàn chọn trước, mắt nhìn Tạ Trung hỏi. Tạ Trung vội vàng nói, "May mắn mà có Sở công tử cùng thất tiên sinh trị liệu, đã không có gì đáng ngại, lại tu dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn hồi phục." Bùi Ngô Tiên hỏi, "Tối hôm qua, ngươi giết giả nha?" Tạ Trung sắc mặt chỉnh ngay ngắn, lắc đầu nói, "Không phải ta giết, có người đang mạo danh ta." "Giả mạo ngươi?" Bùi Ngô Tiên khẽ giận mình. Tạ Trung gật đầu, đem tối hôm qua tình huống, cáo tri Bùi Ngô Tiên. Thanh âm cùng ngươi giống nhau như lúc. Bùi Ngưu Tiên đôi mi thanh tú nhíu lên, một hồi lâu về sau, đầu hơi lệch ra, nhìn xem Tả Trùng, phân phó nói, "Niệm Nhiệm, nhất, nghiệm, ngươi cho ta viết thứ nhất bài thơ." "A?" Tả Trùng ngẩn ngơ. "Hừ, ta muốn xác định một chút, ngươi có phải hay không giảm mạo?" Bùi Ngưu Tiên hừ nhẹ nói. "Ta thế nào lại là giảm mạo?" Tả Trùng da mặt hơi rút. "Nhan Nhiệm." Bùi Ngưu Tiên thúc giục. Tả Trùng trên mặt hiện hiện vẻ láng khó, mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu mười phần có nhãn lực đỉnh. Hắn lựa chọn lặng lặng đứng đấy. Tả Trùng mặt đen, ngâm trừng mắt nhìn Sở Hưu. "Nhan Nhiệm!" Bối Ngô Tiên lại thúc giục một câu. Tạ Trùng tê cả da đầu, cũng chỉ có thể kiên trì, dẫu dĩ niệm lên hắn đã từng viết qua một bài thơ. Nhìn từ sang ngọc tượng hoàng hề hề, cấp trên bạch bạch phía dưới mảnh, đến gần xem xét cười hì hì, tiểu tiên nữ này thật mỹ lệ. Sở Hưu nhịn không được toé ra miệng, nụ cười trên mặt lộ ra mười phần sảng lạn. Bối Ngô Tiên nghiêm trang nhẹ gật đầu, xác định, ngươi chính là Tạ Trùng. Tạ Trùng lúng túng không thôi, mặt mo nhanh đỏ thành đi thị. Sở công tử, ngươi cảm thấy Tạ Thiên hộ bài thơ này như thế nào? Bối Ngô Tiên liếc mắt Sở Hưu, Sở Hưu hơi chớp mắt, trầm ngâm một lát, bắt đầu làm thơ văn phân tích, câu đầu tiên nhìn từ sa ngọc tượng hoàng hề hề, sa, biểu lộ khoảng cách, nhìn, sử dụng giấc quan, ngọc tượng, kết hợp thứ tư câu, đây là sử dụng ví von thủ pháp, ca ngợi tiểu tiên nữ giống như ngọc tượng, hoàng hề hề, thì là cùng phía trước nhìn hô ứng. Một đời trước Sở Hưu, trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, học qua thơ văn giám thưởng, cũng học qua đọc lý giải, hắn chụp chữ chụp từ đối bài thơ này tiến hành phân tích giám thưởng, nghe được mùi ngu tiên, tả trùng đều là sừng sốt một chút. Thậm chí, hai người cũng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ bài thơ này thật sự không tệ sao? Mà lại, mỗi một câu câu đôi đều rất ác vận, đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy. Cuối cùng, Sở Hữu làm ra tổng kết, bài thơ này, ngôn ngữ yêu mị thông tục, âm điệu hài hòa ác vận, miêu tả hình tượng tươi sáng, rất có chủ nghĩa hiện thực sắc thái. Tại trung, buồn u tiên đều trầm mặc. Hiện tại, hai người đều tin tưởng Sở Hữu là một vị người đọc sách. Đại khái cũng chỉ có người đọc sách có thể đem chết nói sống được, đem hắc nói thành trắng, đem dạng này một bài vẻ, phân tích đạo lý rõ ràng. Sở công tử là hiểu ư? Tại trung gãi gãi cái mũi, phá vỡ bình tĩnh. Buồn u tiên im lặng. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bình thường, Sở Hưu Kiêm tốn nói, "Bối ngu tiên lắc đầu, nhìn xem Tả Trùng, nói khẽ, "Mặc kệ sát hại Dạ Nha hung thủ là ai, các vương phủ khẳng định đều sẽ cho rằng là ngươi giết, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu, đi với ta thư viện đi." Tả Trùng trầm mặc không nói. Bối ngu tiên nhíu mày, trầm trầm nói, "Cả tòa trường An Thành, chỗ an toàn nhất chính là thư viện." Tả Trùng mỉm cười nói, "Ta là người thổ kỵ, không thích hợp đi thư viện loại kia thánh hiện chỉ địa." "A, hiện tại thừa nhận mình là người thổ kỵ rồi." Bối ngu tiên cười lạnh. Tả Trùng buồn bực không ra tiếng. Đã không muốn đi thư viện. Vậy liền về Trị Huy sứ phủ đi." Bùi Ngô Tiên bất đắc dĩ nói. Trong thành Trường An, chỉ có một tòa Trị Huy sứ phủ. La Nguyên vệ Trị Huy làm lý tiện yên phủ đệ. Tả Trung nhíu mày, "Lát đầu, ta lúc này về Trị Huy sứ phủ, sẽ để cho người khác coi là Trị Huy sứ đại nhân tại che chở ta, nếu có nhiều người nghĩ, thậm chí có thể sẽ cho rằng Trị Huy sứ đại nhân tham dự vào đoạt đích chỉ tranh." "Ngươi suy nghĩ nhiều." Bùi Ngô Tiên nhã nhặn nói. Tả Trung cười cười, nói khẽ, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ở chỗ này rất an toàn." "An toàn?" Bùi Ngô Tiên nhíu mày. Tả Trung mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu hiểu ý từ trong ngực lấy ra khối kia chu tức lệnh. Chu tức hiến. Bùi Ngô Tiên khẽ giật mình, tú khí đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, đánh giá Sở Hữu, đây là yêu yêu đưa cho ngươi. Vẫn là Đường Gia bảo. Dựa theo Đoan Mộc Cô nương suy đoán, đây cũng là Phùng viện trưởng ném cho ta. Sở Hữu như nói thật nói, Phùng viện trưởng. Bùi Ngô Tiên, Tả Trùng đều là giật mình. Tả Trùng ý nghĩ giống như Bùi Ngô Tiên, vẫn cho là là Đoan Mộc yêu yêu hoặc là Đường Gia bảo cho Sở Hữu chu tức hiến đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới, đúng là Phùng viện trưởng. Cái này quá cái người. Chương 31, Sơ Tuyết đến, thẳng thắn phát biểu dục vọng khách nhân. Ngươi am hiểu nhất cái gì? Bùi Ngô Tiên Nhẫn không được hỏi. Theo nàng biết, có thể để cho phụng viện trưởng nhìn chúng người, đều là tại phương diện nào đó, có có 102 thiên hạ thiên phú. Như Đoan Mục yêu yêu, là tố nữ một mạch chí gia chuyên nhân, tại y thuật, dược lý phương diện thiên phú, cơ hồ có thể nói thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Như Đường Gia Bạo, là thuộc châu Đường môn thế hệ tuổi trẻ lớn nhất thiên phú đệ tử, cực kỳ tinh thông độc thuật cùng cơ quan năng khí. Thư viện phía sau núi đệ tử khác, cũng đều là tại một loại nào đó trong lĩnh vực, có thiên kiêu đều nhìn đến không kịp tuyệt định thiên phú. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Cất giậy đi, ngoại trừ đi ngủ bên ngoài." Ta phần lớn thời giờ đều dùng để cất rượu. Đây là lời nói thật. Cất rượu trình tự làm việc vẫn là thật phức tạp. Nhất là cất chi rượu, còn quan hệ đến Sở Hưu tu luyện, thậm chí là sinh mệnh, hắn không dám khinh thường, đa số thời điểm đều là tự thân đi làm. Cất rượu. Bùi Ngô Tiên nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, thư viện ngược lại là có am hiểu cất rượu tiên sinh, không qua đi núi lệ tự, giống như không có. Ngươi lạ cảm thấy, Phùng viện trưởng nhìn chúng ta cất rượu thuật. Sở Hưu liếc mắt Bùi Ngô Tiên. Bùi Ngô Tiên lắc đầu, Phùng viện trưởng tâm tư, không ai có thể đoán đúng. Vất quá, ngươi có khối này chu tức lệnh gia nhập Chu Tức thư viện, trên cơ bản không thành vấn đề. Về phần có thể hay không trở thành phía sau núi lệ tử, không ai có thể nói tới chuẩn. Nói, nàng nhìn về phía Tả Trùng, có phụng viện trưởng Chu Tức hiện tại, đại can hoàng tộc xác thực sẽ không làm quá mức, nhưng ngươi vẫn là không thể ở ở chỗ này. Ngụy, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Tả Trùng điếu rót địa đạo. Bối Ngô Tiên cười lạnh nói, khách sạn này kêu cái gì tên? Thường Lai like khách sạn. Kia là nghiêm chỉnh tường sao? Bối Ngô Tiên ngữ khí yếu ớt, tú lệ trên gương mặt không chịu được nổi lên mấy phần đỏ ửng. Tả Trùng, Sở Hưu đều là bừng tỉnh đại nội. Hai người đều được chứng kiến tường lai like khách sạn bằng hiệu. Cái này thiếu thốn nửa bộ phận chiến thượng, xác thực không quá đứng đắn. "Tiểu tiên nữ, ngươi suy nghĩ nhiều." Tạ Trung giải thích nói, "Khách sạn này lão bản là lãnh diện Đao Chu Vinh, mồ heo lập nghiệp, đây là một nhà rất chính quy khách sạn, kia bảng hiệu hẳn là lâu năm thiếu tu sửa, rơi mất chút sơn." Làm Long Nguyên Vệ Thiên hộ, Tạ Trung đối trường an thành các lý phường tình huống, đều có sự hiểu biết nhất định. Bùi Ngô tiên từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, "Ta không hi vọng ngươi ở chỗ này, đã sợ công tử có chu tức hiến mang theo, ngươi sao không trực tiếp mời hắn đi nhà ngươi?" "Cái này?" Tạ Trung nhất thời chần chờ. Mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu nhíu mày, nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chính là có một chút, còn muốn hay không tra cái tên giả mạo Tạ Thiên hộ, giết giả nha hung thủ. Tạ Trung, Bùi Ngô Tiên đều là dừng lại, hai người đều suýt nữa quên mất cái này một góc dạ. "Tiểu tiên nữ, chờ ta sau khi thương thế lành lặn rồi đi." Tạ Trung nhìn xem Bùi Ngô Tiên, nhẹ nhàng nói. Bùi Ngô Tiên hừ nhẹ một tiếng, ngược lại không nói gì thêm nữa, lại dặn dò vài câu, liền rời đi. Tạ Trung đứng tại hành lang trước, một mặt thất vọng mất mát. Nhìn từ xa ngọc tượng hoàng hề hề, cấp trên bạch bạch phía dưới mảnh, đến gần xem xét cười hì hì. Tiểu tiên nữ này thật mỹ lệ. Sở Hưu đứng tại tả trung bên người, cười híp mắt ngâm một bài thơ. Tả trung sắc mặt nhất thời lại biến, cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đỏ lên một mảnh. Nhanh quên mất bài thơ này, Tả trung trừng mắt về phía Sở Hưu, da đầu tại run lên. Sở Hưu cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ như thế tác phẩm xuất sắc, vậy nhưng thực tình không thể quên được. Cắt vương phủ, tham hoan một đêm cắt vương Lý Nguyên Hóa, sau khi tỉnh lại, đạt được dạ nha tin chết. Dạ nha trực tiếp hướng Tả trung xuất thủ. Lý Nguyên Hóa nhíu mày hỏi, trong đại điện Bắt điều vệ thống lĩnh một trong Kim Bằng Quỷ một chân trên đất, trầm giọng nói, "Chuyện này rất khả nghi, Dạ Nha hiểu quỹ cũ, hắn tự mình xuất thủ khả năng rất nhỏ. Cho dù là Dạ Nha tự mình động thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Tà Trùng hô lên những người kia." Nói tiếp, Lý Nguyên Hoa nói, "Kim Bằng do dự nói, Tà Trùng bên người có một người, tên là Sở Hưu, là thuộc Châu tiểu đạo nhân đệ tử. Mấy ngày gần đây nhất, Chu Tước thư viện phía sau núi đệ tử Đoàn Mục yêu yêu, đường ra bảo một mực tại cùng Sở Hưu tiếp xúc. Vì chút hoài nghi, cái này Sở Hưu khả năng tham dự vào chuyện này." Sở Hưu? Lý Nguyên Hoa nhíu mày, chưa nghe nói qua cái tên này. Lạnh lùng nói, hắn rất mạnh sao? Chưa điều tra rõ ràng, Kim Bằng túi đầu nói, "Hừ, gần nhất, Trường An thành tới rất nhiều không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi." Lý Nguyên Hóa cười lạnh nói, "Luôn có người tự cho mình siêu phàm, thích xen vào việc của người khác, cũng là thời điểm để bọn hắn biết ai mới là Trường An thành chủ nhân chân chính." Trường An thành bên ngoài, một đoàn xe chậm rãi lái tới. Ở giữa một cỗ trang trí hoa lệ trong xe ngựa, Hạ Sơ Tuyết ngựa vén màn cửa, nhìn về phía phía trước Trường An thành. Cuối cùng đã tới. Hạ Sơ Tuyết khẽ nói, một đôi tròng mắt dị thường sáng tỏ. Trường An thành không thể so với Linh Sơn quận thành. Sơ Tuyết cũng không thể ở chỗ này đùa nghịch đại tiểu thư tính tình. Trong xe, Khương Du nhẹ giọng dặn dò. Hạ Sơ Tuyết im lặng, nhà danh nói, "Ta lúc nào đùa nghịch quá lớn tính tiểu thư?" Nương chính lại như vậy nói chuyện. Khương Du giữ chặt Hạ Sơ Tuyết vào thủ, khẽ cười nói, "Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nương là sợ có ít người sẽ đánh ngươi vì ý nghĩ xấu." Hạ Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, chừ nhẹ nói, "Ngươi đây là biến đổi dạng." "Khen chính ngươi đi." Tóm lại, nhìn nhiều nhiều con sát, ít làm náo động. Khương Du nói khẽ, "Ngươi mục đích là gia nhập Chu Tức thư viện." "Nhà." Hạ Sơ Tuyết nhẹ a một tiếng, trong đầu hiện lên sở hữu bộ dáng trong lòng suy nghĩ, người kia đoán chừng đi vào trường an thành đã nhiều ngày, cũng không biết có hay không xông ra cái gì tê tuổi. Còn có Tiểu Hưu, cũng không biết trải qua ra sao. Khương Du cũng nghĩ đến Sở Hưu, bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia không từ mà biệt, cũng không nói làm như thế nào liên hệ. Bách điều vệ hành động rất nhanh. Buổi chiều, thượng lai khách sạn nên đón ba vị khách nhân, đều là người mà cáo tơi, cầm trong tay màu đen đại đao, đi tại sau cùng áo tơi đại hãn, tiến vào khách sạn đại đường về sau, trực tiếp khép lại khách sạn đại môn cánh cửa. Khách sạn trong đại đường tia sáng tối xuống dưới, một mực ngồi tại trong quầy, lão bản nương mí mắt hơi nhạy. Trước tiên kêu lên lão gia, Mặt Lạnh Hán Tử nhanh chóng đi tới khách sạn đại đường, đưa rượu lên, lại thêm 20 cần thịt bò. Ba tên áo tơi đại hán ngồi tại đại đường chính giữa, giương phần mình trong tay màu đen đại đao đều là đặt ở trên bàn cơm. Ba vị gia chờ một lát, Mặt Lạnh Hán Tử cung kính những tiếng, liền đi hướng phòng bếp, tự thân vì ba người này chuẩn bị rượu thịt. Buổi sáng thời điểm, trong khách sạn đầu bếp, tiểu nhị đều xin nghỉ rời đi. Bây giờ, cả tòa trong khách sạn cũng chỉ có Mặt Lạnh Hán Tử, lão bản nương cùng Sở Hưu, cả chúng hai vị này khách trọ. Ta nghĩ trước thoải mái một thanh. Ngồi bên phải bên cạnh áo Tơ Đại Hán mở miệng, thanh âm băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm trong tay túi đầu lão bản nương, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Lão bản nương, đã tiến phòng bếp mặt lạnh hắn tử sắc mặt đều là biến đổi. "Ta cũng nghĩ." Ngồi phía bên trái áo Tơ Đại Hán lạnh lùng nói, "Ta tới trước." Ngồi ở giữa áo Tơ Đại Hán trực tiếp đứng lên. Lão bản nương sắc mặt triệt để thay đổi. Mặt lạnh hắn tử đã đi ra phòng bếp, sắc mặt mười phần ông trầm. "Ba vị gia, chớ có nói đùa." Mặt lạnh hắn tử lạnh lùng nói, "Ha ha, ai cho ngươi mợ trò đùa?" Ở giữa áo Tơ Đại Hán băng lãnh cười một tiếng, tay phải nhanh đẩy trước người bản bên trên chỗ đao. Màu đen đại đao trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đánh thẳng mặt Lệnh Hán Tử. Mặt Lệnh Hán Tử phản ứng rất cấp tốc, lúc này nhẹ nhàng bước chân, thân thể phía bên phải bên cạnh bình di một cái thất vị. Phanh. Đúng lúc này, một tỏi bạc từ lầu 2 tầng dưới, thẳng tác động phải màu đen trên đại đao. Màu đen đại đao trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. A2. Lầu 2 hành lang, vừa xuất thủ Sở Hưu, khẽ gi một tiếng. Một bên tả trùng cũng hơi híp mắt lại, tập trung vào mặt Lệnh Hán Tử. Vừa mới một bước kia thân pháp, thật không đơn giản. Mặt Lệnh Hán Tử sắc mặt trầm lãnh như thường, nhưng trong lòng hối hận không thôi. Vừa mới phẫn nộ tại cái này ba cái áo tơi đại hán nữ, cậu thêm tâm lo lão bản nương an nguy, cũng không phát giác được Sở Hưu, Tạ Trùng đã tới. Nếu không, hắn căn bản liền sẽ không tránh một bước kia. 31. Chương 32, Kiên quyết tử sĩ, dục cầu bất mãn. Ba cái áo tơi đại hán cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Sở Hưu, Tạ Trùng, trong ánh mắt đều là không chút nào che giấu lạnh lẽo sắc cơ. Sở Hưu, Tạ Trùng từ thang lầu đi xuống, đi vào đại đường, cùng cái này ba cái áo tơi đại hán giằng co. Tại ba người này vừa tới, lão bản nương hô lên kia âm thanh lão già thời điểm, Sở Hưu, Tạ Trùng liền đã nhận ra. V, tiểu Bạch Kiếm, mô cáo tơi đại hán nổ nước miếng, cười lạnh mắng, "Sở Hưu, tả trùng đều là khẽ giận mình, hai người nhìn nhau một cái mặt của đối phương. Mắng ngươi." Tả Trùng mép miệng cười nói. Sở Hưu nghiêm trang nhẹ gật đầu, nói, "Hắn hẳn là tại khen ta dáng dấp ưa lãng, rất có nữ nhân duyên." Lão bản nương, mặt lạnh hán tử đều là im lặng. Loại thời điểm này còn có tâm tình nói đùa. "Tiểu tử, có người muốn mua mệnh của ngươi, ngươi đoán ngươi giá trị bao nhiêu tiền?" Vừa mới mắng Sở Hưu là tiểu Bạch Kiếm áo tơi đại hán cười lạnh nói, "Chúng ta giống như quên một sự kiện." Sở Hưu nhìn xem Tả Trùng nói, "Ồ, Chuyện gì? Tả Trung phối hợp nói. Sở Hưu từ trong ngực lấy ra Chu tức lệnh, lo lắng nói, bọn hắn còn giống như không biết ta có thứ này. Tả Trung mỉm cười nói, hiện tại biết. Hai người cùng nhau nhìn về phía cái này ba cái áo tơ đại hán. Chu tức hiến, quay hàng cái khác lão bản nương, mặt lạnh hán tử tất cả giật mình. Ba cái áo tơ đại hán tất cả đều khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở Hưu, Tả Trung nụ cười trên mặt đều thu liễm. Vô dụng. Sở Hưu có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng thứ này vừa mới hiện ra, ba người này liền sẽ run lấy rời đi đâu. Bọn hắn hẳn là tự sĩ. Tạ Trung trầm giọng nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Tối hôm qua Dạ Nha vừa mới bỏ mình, bắt điều vệ phái ra cái này ba tên tử sĩ, thực lực khẳng định phải mạnh hơn Dạ Nha không ít. Vậy liên có làm? Sở Hưu bất đắc dĩ, giương mắt nhìn về phía cái này ba tên áo tơ đại hán, ôn thanh nói, "Ta gọi Mạnh Tiểu Xuyên, muốn hỏi một chút, các ngươi xác định là tới giết ta sao?" Tạ Trung nhất thời không nói gì. Hắn suy đoán, Sở Hưu cùng Mạnh Tiểu Xuyên quan hệ, hoặc là vô cùng tốt, hoặc là cực kém. Muốn giết chính là ngươi tên tiểu bạch kiều này, cùng ngươi kêu cái gì không có hệ. Một áo tơ đại hán lạnh lùng nói, "Tại sao là ta?" không phải hắn. Sở Hưu chỉ chỉ Tạ Trùng, nhà doanh nói, "Chủ tử của các ngươi, muốn giết chẳng lẽ không phải hắn sao?" Tạ Trùng mặt có đen một chút, nói nhảm nhiều quá. Đứng ở bên phải áo tơi đại hán trực tiếp một đao hướng về phía trước bộ tới, màu đen đao khí lăng lệ nhanh chóng, đánh thẳng Sở Hưu. Ngay tại lúc đó, đứng ở bên trái áo tơi đại hán nhanh chân hướng về phía trước, một đao bổ về phía Tạ Trùng. Đứng ở chính giữa áo tơi đại hán đứng thẳng như tùng, cũng không xuất thủ, hắn dư quang liếc mắt khách sạn lão bản mặt lạnh hắn tự bên chân trường đao màu đen, đáy mắt hiện lên một vòng trẻ lốc. Kia là đao của hắn. Không đao nơi tay, thực lực của hắn thẳng hàng ba thành đã vô pháp cùng hai người khác phối hợp công kích. Lúc này đi lên, không chỉ có không giúp được bọn Đệ, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng hai người khác hành động. Sở Hưu tiến lên một bước, tay phải nắm chặt dắt kiếm bên hông cho kiếm. Bách, kiếm ra. Hàn khí bốn phía. Bang. Hai thanh màu đen đại đạo va chạm đến cùng một chỗ, vang lên một đạo lưỡi mác va chạm bằng minh thành. Đao khí, không còn sót lại chút gì. Vợt tới hai tên áo tơi đại hán cùng nhau rút lui. Sở Hưu trong tay kiếm gỗ đạo tu hồi vỏ kiếm ở trong. Tốc độ thật nhanh. Chưa xuất thủ lão tơi đại hán con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn mơ hồ thấy được kiếm gỗ rút ra quy tích nhanh đến mức cực hạn. Vị này sợ công tử am hiểu nhất, thật là cất diệu sao?" Tạ Trung nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn vẫn luôn biết, vị này sợ công tử không đơn giản. Giờ phút này nhìn thấy Sở Hữu rút kiếm, hắn mới hiểu được, trước đó mình vẫn là coi thường vị này sợ công tử. Khó trách có thể để cho Đoan Mộc yêu yêu, Đường Gia bảo coi trọng. Lão bản nương, mặt lạnh đại hán đều là nghĩ như vậy, ngược lại là xem nhẹ ngươi." Phía bên phải áo tơi đại hán ổn định thân hình, lạnh lùng nói, trong mắt kiên kỵ, trong lòng không cách nào bình tĩnh, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một loại cực hạn linh ý, giống như là có thể đem người bằng phong đồng giảng. Sở Hưu mỉm cười nói, "Tin tưởng ta, cho đến giờ phút này, ngươi vẫn là coi tưởng ta." "Hừ, cuồng vọng." Phía bên phải áo tơi đại hán hừ lạnh một tiếng, nắm chặt chuôi đao. "Đừng có lại vận dụng chân khí." Sở Hưu hảo tâm nhắc nhở, "Vừa mới các ngươi đều đã chúng độc." "Chúng độc?" Mọi người đều là sửng sở. Sở Hưu rất tri kỳ, ta tại vỏ kiếm bên trong tăng thêm độc, rút kiếm thời điểm, có độc khí tràn ngập ra, các ngươi vừa mới cảm nhận được kia cố hàn khí, chính là độc. Ba cái áo tơi đại hán sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều cảm nhận được kia cố cực hạn hàn khí. Tạ Trung nhất thời không nói gì, nhìn một thân nho sinh bảo Sở Hưu. Cảm thấy mình đối vị này sợ công tử hiểu rõ còn chưa đủ. Lão bản nương, mặt lạnh hắn tử liếc nhau, đều âm thầm ngừng thở, để cao cảnh giác. Sở Hưu mắt nhìn Tạ Trùng, ôn thanh nói, "Ta mới tới Trường An, đối Trường An thành quy củ cũng không phải là rất hiểu, bọn hắn liền giao cho ngươi đi." Tạ Trùng chính liễu chính điểm sắc, gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái này ba tên áo tơ đại hán, thản nhiên nói, "Chỉ bằng các ngươi, còn giết không được Sở công tử? Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, có chuyện gì, hướng ta tới. Không muốn một mực như cái cống thoát nước tối chuẩn, chỉ dám núp trong bóng tối, không dám gặp người." Ba cái áo tơ đại hán đều không nói chuyện. Bọn hắn yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể, đều cảm nhận được một cỗ băng lạnh cản trở, xác định Sở Hưu không có lựa bọn họ. Thật có độc. Ba người liến nhau, trong mắt đều là kiên quyết chi sắc, cùng nhau cắn hạ răng. Sở Hưu hai mắt nhắm lại, nghĩ đến Tạ Trùng trước đó nói tới ba người này thân phận. Từ Sĩ. Tạ Trùng sắc mặt mười phần bình thản. Cảnh tượng như vậy, hắn gặp quá nhiều lần. Từ Sĩ, một khi xác định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trực tiếp cắn nát dấu tại răng ở giữa độc hoàn, kiên quyết chịu chết. Ba người thất khiếu chảy máu, hai bên trái phải áo Tơ Đại Hán trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đứng ở chính giữa áo Tơ Đại Hán, hai mắt đỏ ngầu, Nhìn chằm chằm lão bản nương, Khàn Khan nói, thật rất muốn phải mãi một lần. Thoại âm rơi xuống, cũng ngã xuống đất bỏ mình. Lão bản nương đôi mi thanh tú nhíu rất căng, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Sở Hữu nhịn không được phải đầu, mắt nhìn lão bản nương. Lão bản nương ngẩm chừng hạ Sở Hữu, tú sắc khả san gương mặt, ẩn ẩn tím hồng. Sở Hữu cười cười, quay người nhìn về phía khách sạn lão bản mặt lạnh hán tử. Tạ Trung cũng nhìn về phía mặt lạnh hán tử. Xung đột bắt đầu, người này bộ pháp thật không đơn giản. Mặt lạnh hán tử một trái tim hơi xách, trên mặt bất động thanh sắc, hai vị khách quan, đây là ý gì? Tạ Trung trầm ngâm nói, bắt điều vệ đối phó ta. Bình thường sẽ không đích thân xuất thủ, ngoại trừ phái tới tử sĩ bên ngoài, bọn hắn bình thường sẽ còn mời chào, bức ép một chút giang hồ cao thủ. "Tối hôm qua, ngươi bị thương rất nặng." Sở Hưu nói bổ sung. Tạ Trung gật đầu, nói ra, "Dạ nha đại khái có là, tùy tiện tìm người, liền có thể giải quyết ta." Hắn rất không may, trọng phải tâm sắt. Sở Hưu tiếp tục. Mặt lạnh hắn tử sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta nghe không hiểu hai vị khách quan đang nói cái gì?" Một bên lão bản nương, nhấp nhẹ lấy bờ môi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Sở Hưu nhìn về phía Tạ Trủng, hỏi, "Còn muốn tiếp tục không?" Tạ Trung nhìn chằm chằm mặt lạnh hán tử, chậm rãi nói: "Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, dạ nha chết, ta sẽ gánh chịu. Nhưng ta cần biết, các ngươi là ai? Nếu như trước mắt khách sạn lão bản, vẻn vẹn che giấu thực lực, Tạ Trung cũng sẽ không tiếp qua nhiều truy cứu." Hắn biết rõ, đây hết thảy đều do hắn mà ra, thậm chí, dưới đáy lòng, hắn là có chút hối nãy. Nhưng, người trước mắt này, có thể bắt trước thanh âm của hắn, điểm này, rất đáng sợ, không thể không đề phòng, nhất định phải làm rõ ràng thân phận của người này. "Ta là lãnh diện Đao Chủ Vĩnh, khách quan, ngươi là Long Nguyên Vệ tiên hộ, hắn là có hồ sơ của ta mới lạ." Mặt lạnh hán tử bất vi sở động. 32. Chương 33, đều do Sở Hưu nông nên vô song. Ở chỗ này, ta rất xin lỗi. Tạ Trung nhìn xem mặt lạnh hắn tử, trầm giọng nói, ngươi không muốn nói, ta khẳng định cũng sẽ không ép bắt ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, bọn hắn nhằm vào hành động của ta, chưa hề đều là một vòng tiếp lấy một vòng. Trung quanh nhất định còn có bọn hắn người, trong khách sạn cũng chỉ có chúng ta bốn người, bọn hắn nhất định sẽ còn lại tìm tới các ngươi. Lựa chọn của các ngươi cũng không nhiều. Lựa chọn trốn, trung quanh khả năng có tiên la địa võng đang chờ. Lựa chọn đầu nhập vào bọn hắn, nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua vị lão bản này nương Có lẽ có thể sống một mạng, hoặc là các ngươi có thể lựa chọn thử giết ta." Mặt lạnh hắn tử sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn biết rõ, Tạ Trùng cũng không nói ngoa, tại phía sau màn đối phó Tạ Trùng thế lực, một cái tay đủ để che khuất chưởng an thành nửa bầu trời. "Đều tại ngươi." Mặt lạnh hắn tử trừng mắt. Nguyên bản, Tạ Trùng sắc mặt bình thản như lúc ban đầu, lời tương tự, thậm chí so cái này khó nghe gấp trăm lần nghìn lần, hắn đều thường xuyên nghe được, sớm đã thủy hóa bất xong. Rất nhanh, hắn phát giác được không đúng. Mặt lạnh hắn tử trừng mắt, cũng không phải là hắn, mà là Sở Hưu. Sở Hưu có chút động. "Chúng ta Ngươi trưởng ta làm gì? Việc này trách ai cũng hẳn là không trách được trên đầu ta a. Ngươi lạ l으sẹo. Sở Hưu do dự hỏi, hắn không hiểu nhiều một đời trước y học bên trên là như thế nào định nghĩa l으sẹo, nhưng hắn cảm giác, trước mắt vị này khách sạn hai con mắt của lão bản, khả năng không quá chính. Nếu không phải ngươi ở tại ta chỗ này, Chu Tước thư viện đệ tử liền sẽ không tới, bọn hắn nếu không đến, Tả Thiên hộ tự nhiên cũng sẽ không tới. Mặt lạnh hắn tử lạnh lùng nói. Sở Hưu, Tả chúng đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi nếu là nói như vậy, kia xác thực trách ta. Sở Hưu niết miệng cười cười. Cả tòa trường an thành Nhiều như vậy khách sạn, quán rượu, ngươi tại sao phải ở tại ta chỗ này?" Mặt lạnh hắn tử gần như phẫn nộ chất vấn. Sở Hưu chi tiết nói ra, "Ta mới tới Trường An thành vào cái ngày đó, trên thân hết thảy cũng chỉ có ba lượng năm tiền bạc, có thể lựa chọn địa phương cũng không nhiều. Lại thêm, ngươi nhà này thường lai like khách sạn, bảng hiệu thật rất hấp dẫn người ta." Chu lão bản, tại trung mợ miệng nói, "Ngươi nếu là trách ta, còn có mấy phần đạo lý, ngươi quá sợ công tử mà ở, cũng có chút gượng ép, ngươi mở khách sạn, liền muốn nên đón nam lai bắc vãng khách nhân. Nếu như ngươi thật một điểm phiền phức đều không muốn trêu chọc, vì sao còn muốn mở khách sạn này?" Mặt lệnh Hán Tử hừ lạnh một tiếng, liền trầm mặc xuống. Tạ Trung, Sở Hưu cũng đều không có nói thêm nữa, lặng lặng chờ đợi. Đồng thời, trong lòng hai người đều đã suy nghĩ. Khách sạn này có vấn đề. Ta xác thực họ Chu, bất quá, không gọi Chu Vinh, mà là Chu Sảo. Mặt lệnh Hán Tử chậm rãi nói, "Chu Sảo." Tạ Trung ánh mắt ngưng tụ, bảy năm trước, lễ bộ thượng thư chủ đỉnh cùng bởi vì nhận hối lộ án, cả nhà bị giáng chức năm cương, trên đường tao ngộ thổ phí chặn giết, chỉ có đích thứ tử Chu Sảo trốn qua một kiếp, không biết tung tích. Phu thân ta cả đời thành liệm, ngông nên vô song, ở đâu ra nhận hối lộ án? Mặt lệnh Hán Tử lạnh lùng nói: "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết thôi. Ta gặp qua Chu Sở Trần Dung, cùng ngươi trên lệch rất lớn." Tả Trùng nói: "Ai còn không có một kỹ bản thân?" Mặt lệnh Hán Tử thản nhiên nói, thanh âm cùng Tả Trùng giống nhau như lúc. Tả Trùng, Sở Hưu đều là dừng lại, trong đầu hiện lên đồng dạng ba chữ: "Dịch Dung Thuận." "Xem ra thật là ngươi." Tả Trùng nói khẽ. Mặt lệnh Hán Tử sắc mặt như thường, "Tả Thiên Hồ muốn bắt ta sao? Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không có thực lực bắt ngươi." Tả Trùng mỉm cười nói. Lời tuy nói như thế, trong lòng nhưng lại chưa hoàn toàn tin tưởng. "Bất quá, hắn tin tưởng hay không?" cũng không trọng điếu. Trọng điếu là, hiện tại bọn hắn có tiếp tục nói tiếp cơ sở. Các ngươi muốn thoát khỏi phiến phức, mấu chốt trên người Sở công tử." Tả Trùng trầm ngâm nói, mặt lạnh há tử, lão bản nương cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu trong lòng hơi động, trực tiếp lấy ra chu tức lệnh. Nếu là cả tòa trường An thành người, đều biết Sở công tử có một viên chu tức lệnh. Đồng thời, cái này Mai chu tức khiến vẫn là chu tức thư viện phụ viện trưởng phát ra. Muốn đối phó ta thế lực này, kiêm thị tại chu tức thư viện, hành động khẳng định sẽ thu liễm rất nhiều. Đồng thời, Sở công tử là phụng viện trưởng xem cho người, thế lực này khẳng định sẽ có là, trong khách sạn phát sinh tất cả sự tình đều cùng sở công tử có quan hệ, đương nhiên sẽ không lại hoài nghi Chu lão bản vợ chồng. Nói đến đây, Tạ Trùng mặt lộ vẻ rõ dự, tiếp tục nói, chỉ bất quá, này lại khiến cho sở công tử ở vào một cái rất kiêu ngạo vị trí. Trong thành Trường An, thứ không thiếu nhất chính là tâm cao khí ngạo tiên kiêu, nhất là tới gần thư viện thi toàn quốc trong khoảng thời gian này. Thiên hạ thập cửu châu thiên kiêu tại tuấn tế tụ Trường An thành, nếu là bọn họ biết sở công tử trong tay cái này mai chủ tức hiến là phụng viện trưởng cho, chỉ sợ tranh cường háo thắng chỉ tâm sẽ hừng hực dậy lên. Mặt lạnh há tử, lão bản nương đều không thể bình tĩnh. Sở Hữu trong tay Chu Tức khiến lại là phụ viện trưởng tặng cùng. Cái này quá cái người. Sở Hữu vuốt vuốt trong tay Chu Tức lệnh, nhướng mày nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, áp lực của ta có chút lớn a. Tạ Trung trên mặt hiện hiện đại nãy, là ta liên hội ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Sở Hữu lắc đầu, khẽ cười nói, ta tới tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc, liền chú định sẽ không một mực địa tốc. Thi toàn quốc, tức là tỷ thí. Tỷ thí, lúc có tham thua, một mực người thắng, tự nhiên sẽ một mực làm náo động, đây là muốn tránh miễn đều tránh không khỏi sự tình. Đây là Sở Hưu trong lòng nói, tham dự tiến tà trùng sự tình bên trong, đúng là một trận ngoại ý mẩn. Bất quá, cái này không ảnh hưởng toàn cục. Theo Sở Hưu, vô luận là địa thấp vẫn là cao điệu, đều không phải là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, gen sắt còn phải tự thân cứng rắn. Thực lực là căn bản. Có thực lực địa thấp, gọi địa thấp, không có thực lực địa thấp, kia là tử thông. Có thực lực cao điệu, gọi cao điệu, không có thực lực cao điệu, kia là vô não. Tại Trường An thành, nghĩ một một tháng, cũng không dễ dàng. Tại trung cả khái, Trường An thành là đại càn hoàng triều quốc đô, phồn hoa phía dưới, cao thủ nhiều như mây. Nhất là, sắp đến chu tốc thư viện thi toàn quốc, càng là phong vân tế hội, vô số thiên kiêu sẽ tại này tranh phong. Vô luận là ở đâu bên trong, nghĩ một nút thắng, cũng không dễ dàng. Sở Hưu nói, một bên mặt lạnh hán tử mở miệng nói, việc cấp bách, hẳn là cân nhắc như thế nào khiến người khác đều biết sợ công tử có chu tốc lệnh. Không tệ. Tả Trung nhẹ gật đầu. Ta cùng Đường Gia Bảo còn có một trận đánh cược. Sở Hưu nhớ tới cái này một góc dạ. Tả Trung nhấn tình sáng lên, cũng nhớ tới cái này một góc dạ, gật đầu cười nói, đây đúng là một cái cơ hội. 33. Chương 34, phụ giao bảng thứ ba. So sở hữu thích hợp hơn nhân tuyển, bốn người lại thương lượng một trận. Mặt Lạnh Hán Tử quyết định tạm thời nốt khách sạn. Tạ Trung lần nữa biểu đạt tài này, cứ như vậy, bốn người đạt thành một cái lòng lẹo lâm thời kết minh, trở lại chỗ ở. Hai người bọn hắn khẳng định không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Lão bản nương nhỏ giọng nói. Mặt Lạnh Hán Tử nhẹ gật đầu, là ta ta cũng không tin. Kia, lão bản nương mặt lộ vẻ lo lắng. Mặt Lạnh Hán Tử khẽ cười nói, đừng lo lắng, kia hai tên giang hỏa đều là người thông minh, lai lịch của chúng ta cùng bọn hắn sự tình, không quan hệ. Bọn hắn sẽ để phòng chúng ta cũng có thể sẽ âm thầm điều tra chúng ta, nhưng không đến mức truy bắt lợi trò chúng ta. Lão bản nương nghĩ nghĩ, nói khẽ, Chu Sảo đã đổi tên sửa họ, ngươi giả chàng Chu Sảo, ngược lại là không có xảy ra vấn đề. Phương diện này, ta chưa hề không có đi ra vấn đề. Mặt Lạnh Hán Tử nạo nghế nói, điều này cũng đúng. Lão bản nương cười khẽ, trêu chọc nói, muốn phát hiện vấn đề của ngươi, kia nhất định phải vào tay mới được. Mặt Lạnh Hán Tử gương mặt đỏ lên, giận lão bản nương một chút. Lão bản nương nhìn mặt Lạnh Hán Tử khuôn mặt, chứng mắt nhìn, nói, nếu không, ngươi biên thành sở hưu bộ dáng, để cho ta đánh một trận đi. Mặt Lạnh Hán Tử Tiên địa quá ghê tởm. Lão bản nương hừ nhẹ nói, nếu là hắn trước kia liền lấy ra chu tức lệnh, làm sao có nhiều như vậy sự tình. Mặt lạnh hắn tự tỉnh táo lại, thấp giọng nói, hắn có thể là một vị chân chính tiên tiêu. Lão bản nương khẽ giật mình, chần chờ nói, ngươi cảm thấy hắn có thể đến giúp chúng ta. Nếu là hắn có thể trở thành phụng viện trưởng thân truyền đệ tử, là có tư cách tiếp xúc đến Càn Hoàng. Mặt lạnh hắn tự nói khẽ, nhưng làm sao lôi kéo hắn đâu? Lão bản nương hỏi. Mặt lạnh hắn tự nói, hắn cùng đường gia bạo đánh cược, đánh cược là cơ quan năng khí. Lão bản nương nhất thời trầm mặc. Không biết từ khi nào bắt đầu, cơ quan ám khí giống như biến thành một thể, nhưng đã từng, cơ quan chính là cơ quan, cùng ám khí rất ít dựng bên cạnh. Từng có một cái gia tộc đem cơ quan thuật phát triển tới được đỉnh phong. Trực tiếp xúc thử một chút xem sao." Lão bản nương nói khẽ. "Được." Mặt lạnh hắn tử gật đầu. Một bên khác, Sở Hữu, Tả Trùng cũng đang tiến hành tương tự đối thoại. Hai người sát thực cũng không hoàn toàn tin tưởng khách sạn lão bản cùng lão bản nương. Cẩn thận phòng bị chút liên tốt, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết tìm tòi nghiên cứu đến cùng." Tả Trùng nói khẽ. Sở Hữu nhẹ gật đầu, cũng cho rằng như thế. Tử sĩ hành động thất bại tin tức rất nhanh liền truyền đến các tướng phủ. A, lại thất bại. Cô đều nhanh quen thuộc thất bại. Các Vương Lý Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng. Từ 5 năm, năm trước, hắn bị Tà Trùng một thương đánh bại về sau, liền bắt đầu nhắm vào Tà Trùng. Kết quả đến bây giờ, Tà Trùng như cũ còn sống. Bách Điều vệ thống lĩnh một trong Kim Bằng Quỷ một chân trên đất, trầm mặc không nói gì. Lần này, phái ra ba cái tử sĩ, từng cái hung hãn không sợ chết, là tinh anh trong tinh anh, thậm chí ngạnh thực lực, đều không kém gì giả nha. Trương An Thành, gần nhất đều tới lão thiên kiêu nhân vật. Lý Nguyên Hóa hỏi, Kim Bằng hơi chút suy nghĩ, nói ra Danh ký lớn nhất là Kiếm Châu Thu Thiếu Khanh, phụ giao bảng bài dành thứ 3, tiếp theo, Vân Châu Cổ Trẩm Sa, phụ giao bảng thứ 9, Cảnh Châu Không Động phái Cảnh Vân, hắn chỉ xuất tay qua một lần, trực tiếp đăng lâm phụ giao bảng thứ 36. Mặt khác, còn có một số người, dù chưa đăng lâm phụ giao bảng, nhưng thực lực đều cực kỳ không tầm thường, Mạnh Thiên Cương cháu trai Mạnh Tiểu Xuyên, Linh Sơn tự tuệ thông, Mãn Châu Tát Kim Cương, Ôn Gia Ôn Nghị. Thiên tiêu thật đúng là nhiều a. Lý Nguyên Hoa giống như cười giống như phúng, hỏi, ngươi cảm thấy, cái kia Sở Hưu có thể thắng được những người này sao? Ti trước cảm thấy, sẽ không như thế sao? Kim bằng nói, Tri ít, hắn rất khó thắng Thu Thiếu Khanh. Lý Nguyên Hoa cười lạnh nói, ai mạnh ai yếu, để bọn hắn đánh một trận liền biết. Kim Bằng trong lòng hơi động, yên lặng chờ bọn dưới. Đi liên hệ tiên cơ các người, khiến cái này cái gọi là tiên tiêu sớm tụ hợp một chút. Lý Nguyên Hoa cười nhạt nói, cô cảm thấy hẳn là có rất nhiều người đều hiếu kỳ những này cái gọi là tiên tiêu, ai thực lực càng mạnh một chút. Nặng. Kim Bằng cung kính đáp. Mặt khác. Lý Nguyên Hoa tiếp tục, cho cái này sở hữu tạo tạm thế, một cái hạng người vô danh, nhưng kích không dậy nổi những tiên tiêu kia hứng thú. Tịch trước minh bạch. Kim Bằng giấy hiểu. Muốn đao giết người. Trừ Tước thư viện, phía sau núi, lấy được sở hữu bản vẽ, Đường Gia Bảo cũng không trước tiên tìm người chế tạo, mà là vụng trộm một người yên lặng nghiên cứu. Càng là nghiên cứu, hắn càng lạ mà bức. Bản vẽ bên trong, có gần chượng dài lớn ống sắt, chỉ ra muốn kiên cố, nhãn mện, thẳng tắp, có không đến dài nửa tấc linh kiện nhỏ, chỉ ra kích thước nhất định phải tinh tế đúng chỗ. Còn có bao vây lấy hạt tiêu thiết cầu, làm sao cảm giác cái này có điểm giống lôi ra phích linh hoàn. Tiểu tử kia xấu bụng vô cùng, nhất định có thể đoán được ta sẽ vụng trộm nghiên cứu, trong này tám thành có che giấu hai mắt người vô dụng bản vẽ. Đường Gia Bảo nói thầm, có chút bất đắc dĩ. Thì thật, mỗi cái trên bản vẽ linh kiện, đơn độc lấy ra, hắn đều có thể tưởng tượng được ra cái này linh kiện khả năng tác dụng, nhưng tổng hợp cộng lại, liền không hiểu ra sao. Cái này giống như là một cái phức tạp chữ, chữ mỗi một bộ phận đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau, cũng không biết đây là cái gì chữ. Được rồi, trực tiếp tìm Thứ Sư huynh đi. Đường Gia bảo cất kỹ bản vẽ, đi tới phía sau núi Thứ Sư huynh nơi ở. Thứ Sư huynh, Triệu Vương Tôn, tinh thông kỹ thuật rèn. Thứ Sư huynh, ngài bận rộn sao? Đường Gia bảo đi vào Thứ Sư huynh Triệu Vương Tôn đoán tạo thất, cười híp mắt hỏi. Nói nhảm tiêu đốt sắt lô bên cạnh, một cái toàn thân màu đỏ cổ cường tráng hắn tử nằm tại trên ghế xích đu, con mắt đều không có mở ra. Hắc hắc, Đường Gia Bảo lặng lẽ cười một tiếng, tiến tới Triệu Vương Tôn phụ cận, ta cùng bên ngoài một cái họ Sở gia hỏa, có một trận đánh cược, hắn cần ta giúp hắn tìm người chế tạo một chút cơ quan am khí linh kiện. Triệu Vương Tôn mở hai mắt ra, nghiêng liếc Đường Gia Bảo, ngươi cùng hắn cược, còn muốn giúp hắn chế tạo linh kiện. Đường Gia Bảo cười khan một tiếng, trong lòng lại lại lại có chút phiền muộn, giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia mới tới Trường An thành, không tiền không thế, chờ hắn chế tạo tốt những này linh kiện, đoán trường thi toàn quốc đều kết thúc. Nói, lại bổ sung, ta sư tôn cho hắn một khối chu tức lệnh. Sư tôn, chu tức lệnh Triệu Vương Tôn ngồi thẳng người. Đường Gia Bảo gật đầu liên tục, sư tôn hẳn là rất xem trọng. Hắn, nói không trùng thi toàn quốc kết thúc, hắn chính là tiểu thập tam. Tiểu thập tam không có khả năng. Triệu Vương Tôn lắc đầu, ta xem một chút bản vẽ. A nha. Đường Gia Bảo vội vàng dâng lên bản vẽ, lại nhịn không được hỏi, vì cái gì không có khả năng? Triệu Vương Tôn đánh giá trong tay bản vẽ, thuận miệng nói ra, có người so với hắn càng thích hợp. Ai vậy? Đường Gia Bảo hiếu kỳ. Triệu Vương Tôn không có trả lời. Trong mắt chớp động lên tinh quang, nhanh chóng liếc nhìn từng chương bản vẽ. Gặp đây, Đường Gia Bảo cũng không có lại nhiều nói, lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, Triệu Vương Tôn xem hết tất cả bản vẽ, liếc nhìn Đường Gia Bảo, nói, "Nói một chút các ngươi tỉ tỉ nội dung, chính xác, khoảng cách, uy lực." Đường Gia Bảo nói, "Cái này ba loại." Triệu Vương Tôn lại nhìn mắt bản vẽ, trầm ngâm nói, "Ngươi có thể thắng, đại khái cũng chỉ có một chính xác." Đường Gia Bảo nhất thời chần chờ, tứ sư minh xem hiểu những bản vẽ này rồi, thật cũng không hoàn toàn xem hiểu, đây không chỉ một kiện cơ quan." Triệu Vương Tôn cười nhạt nói, "Ta chỉ có thể nói Cái này cơ quan phát xạ khoảng cách cùng ý lực, ngươi không thể đơn thuần dùng ám khí đến tương đối. Về phần chính xác thì phải nhìn sử dụng người năng lực. Khoảng cách không là vấn đề. Đường Gia Bảo mỉm cười nói, ta cũng có thể thiết kế ra khoảng cách xa cơ quan, còn ý lực, ta ngược lại thật ra xem hiệu trên bản vẽ cấu tạo, bất quá là chút cùng loại với lôi gia phích lực hoàn độ chơi thôi. Vĩnh Viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào. Triệu Vương Tôn lo lắng nói, nếu không, ngươi có thể sẽ trở thành cái thứ nhất thua với phía ngoài phía sau núi lệ tử. 34. Chương 35, sợ lưu ngộng, phượng gãy mô đồng. Thất sư tỷ đã thua. Đường Gia Bảo nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút phiêu hốt. Thất sư tỷ giống như không nói để cho ta giữ bí mật a. Đường Gia Bảo không chắc chắn lắm, trong lòng có chút chột dạ. Ồ. Triệu Vương Tôn kinh ngạc. Bọn hắn so là phối chế dữ liệu, Thất sư tỷ thừa nhận bại bởi hắn. Đường Gia Bảo thấp giọng nói, yêu yêu thế mà lại tại phối dược phương diện này thua. Triệu Vương Tôn kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía trong tay bản vẽ, trầm ngâm nói, ý nghĩ của hắn rất lợi hại, nhưng hắn hẳn là không làm sao nghiên cứu qua cơ quan. Đường Gia Bảo trừng mắt nhìn, nói ra, dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn là từ nhỏ liền muốn chế tạo một kiện cơ quan năng khí. Nhưng một mực không có thời gian làm. Cái này đúng rồi." Triệu Vương Tôn nói, có chút bộ phận đơn giản đến đơn sơ. "Vậy ta phần thắng vẫn là rất lớn." Đường Gia Bảo cười nói. Triệu Vương Tôn từ chối cho ý kiến, trầm ngâm nói, "Ngươi hậu thiên thời gian này tới lấy đi." Đường Gia Bảo nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói tạ, phiền phức tứ sư ta, "Phiền Phật Thứ sư huynh, ta để nghĩ ngươi, tốt nhất xuất ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất." Triệu Vương Tôn nhắc nhở, "Tiểu gia hỏa này là một thiên tài, có chút tượng tượng rất đáng sợ." "Được." Đường Gia Bảo thân sắc trở nên chăm chú một chút. "Tương lai khách sạn Thái Bình 2 ngày." Loại này Thái Bình khiến trong khách sạn bốn người đều cảm thấy là bão tố trước khi đến Yên Tính, bão tố không đến, tới là đường gia bảo, Đoan Mục yêu yêu, Triệu Vương Tôn cùng 6 chiếc xe ngựa to. Trong xe ngựa, Trần Đề đều là sở Hữu cần linh kiện. Vị này là ta tứ sư huynh Triệu Vương Tôn. Đường gia bảo vì Triệu Vương Tôn giới thiệu. Thứ tiên sinh, ta trùng chào hỏi. Triệu Vương Tôn khẽ mỉm cảm, hai con ngươi đảo qua lão bản đường, mặt lạnh hắn tử, Sở Hữu cuối cùng rơi vào Sở Hữu trên thân. Ta biết tiểu lão nhân, hắn mời ta từng uống rượu." Triệu Vương Tôn nói. Sở Hữu mỉm cười nói, kia là gia sư Vinh Hạnh. Triệu Vương Tôn lại nói, "Hắn dùng ta rượu, mời ta uống." Sở Hưu Hơi chớp mắt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đây quả thật là phù hợp sư phụ tiểu đạo nhân tính tình, chia sẻ người khác rượu, luôn luôn khoái hoạt. Những người còn lại trong mắt đều là hiện lên một vòng cổ quái. Triệu Vương Tôn tiếp tục, "Ngươi cùng hắn rất giống, giống thư viện chế tạo linh kiện, cùng thư viện đệ tử so." "Ha ha, thứ tiên sinh quá khen rồi." Sở Hưu Hơi có vẻ lúng túng. Triệu Vương Tôn cười, "Ngươi là đồ đệ của hắn không sai." Triệu Vương Tôn bình luận, "Chính là da mặt, còn chưa đủ dày." Những người còn lại trong mắt vẻ cổ quái càng phát ra nồng đậm. Sở Hưu có chút tê dại ra đầu, nha mình sư phụ ra mặt, xác thực không tệ, chưa từng lễ tân khí là vật gì. Về phần chính Sở Hưu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sâu hổ. "Lắp ráp đi." Triệu Vương Tôn nói. "Được." Sở Hưu thở nhẹ ra khẩu khí. Vị này tứ tiên sinh cho hắn cảm giác các bác vẫn có chút mấy liền. Đám người cùng một chỗ, đem 6 chiếc trong xe ngựa khí giới linh kiện dỡ xuống, đặt ở khách sạn trong hậu viện. Sở Hưu nhìn đầy đất lớn nhỏ không đều linh kiện, con mắt tỏa sáng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy, mình mặc dù sống hai đời, nhưng tâm tính vẫn như cũng là thiếu niên. Thiếu niên nên có mộng tưởng. Hắn như cũ có, thì như, giáp động võ hiệp, thì như, kiếm khách động, thì như, cơ giáp động, thì như, bắn pháo động. Cả ngày, tất cả mọi người vây quanh ở trong sân, tò mò nhìn Láp Giáp Sở Hưu. Đường gia bảo xác định, Sở Hưu đúng là lần thứ nhất chế tạo cơ quan năng khí, lắp ráp quá trình bên trong, thế mà lại quên sử dụng một chút linh kiện. Cuối cùng, lúc trạng vạng tối phân, Sở Hưu cho người, nhiều ba loại lắp ráp tốt, cơ quan, một cung áo đỏ đại pháo, hai chỉ con cây nổ súng, cùng một chút đạn dược. Đây là cái gì? Đoan Mục yêu yêu nhìn xem hình thể to lớn áo đỏ đại pháo, Nhịn không được hỏi. Bao quát Triệu Vương Tôn ở bên trong những người còn lại cũng đều hết sức tò mò. Sở Hưu nhìn áo đó đại pháo, trầm ngâm nói, tên của nó hơi dài. Mọi người thấy Sở Hưu, nhị doanh giải, ngươi mẹ nó gì đại lực pháo đâu? Đáng người. Nó liền gọi tên này. Sở Hưu cười không ngớt. Đám người im lặng, hơn phân nửa trên mặt treo há tuyến. Triệu Vương Tôn trực tiếp nhã nhã nói, ngươi mẹ nó thật đúng là mẹ nó sẽ lên mẹ nó danh tự. Cuối cùng, tại tôn trọng Sở Hưu mệnh danh quyền tình huống dưới, cái này áo đỏ đại pháo được mệnh danh là đại lực pháo. Cần tìm một cái tầm mắt khoáng đạt địa phương. Sở Hưu trầm ngâm nói, Theo hắn biết, áo độ đại pháo công nhận xa nhất tầm bắn, tại khoảng 10 gặm, tinh chuẩn tầm bắn thì tại nửa gặm đến 6 gặm ở giữa. Đương nhiên, Sở Hưu thiết kế cái này, vẻn vẹn sử dụng áo độ đại pháo nguyên lý, cụ thể tầm bắn như thế nào, còn cần tiến hành thí nghiệm. Đi đông giao đi, bên kia có một tòa chuồng ngựa, địa thế bằng phẳng, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Triệu Vương Tôn đề nghị. "Được." Sở Hưu gật đầu, sau đó mắt nhìn Đường Gia Bảo, có chút hiếu kỳ, "Thập nhị tiên sinh, ngươi chuẩn bị cơ quan ám khí đâu?" Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo cười híp mắt nói: Chờ ngươi xác định có thể bắt đầu tỉ thí thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Sở Hưu cười cười, không có hỏi nhiều nữa, hắn cầm lên kia hai chỉ còn cây đố súng, thưởng thức, nhớ tới kiếp trước một câu phim danh ngôn, có súng không cần, đừng, cái gì võ học tông sư. Kỳ thật, ở cái thế giới này, áo đỏ đại pháo có lẽ còn có thể đối cao thủ tạo thành nhất định ảnh hưởng, cái này hai thanh hỏa súng ý lực, thực tình không đủ. Sở Hưu mượn cơ hội chế tạo cái này hai thanh hỏa súng, càng nhiều, là tình hoài, là vì tròn kiếp trước khi còn bẽ ng ngợm. Bốn chiếc xe ngựa nhanh chóng cách rời thường lai like khách sạn. Vào lúc đêm tối, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà Tản gia nhu hòa hà quang. Cái này cả ngày bên trong, tại Bách Điểu Vệ âm thầm thôi thúc dưới, cả tòa trường An Thành, cơ hồ tất cả mọi người biết. Chu Tước thư viện phía sau núi lệ tử, thân cận tại Sở Hủ, một lần đưa lục đại xe lễ vật. Sở Hữu danh tự xuất hiện ở các phương thiên tiêu trong hai. Cũng là tại một ngày này, các phương thiên tiêu tất cả đều nhận được thiên cơ các phát ra trước mời. 11 tháng 4, Phú Dung bờ sông, hành lang lưu uống, Phượng gửi ánh nô đồng. Trường An phường, hạ gia ở chỗ này có một nhà tiệc thuốc. Hạ Sơ Tuyết cũng nhận được một chương thiệp mời. Nàng đối trên thiệp mời nội dung hơi nghi hoặc một chút, cũng không phải là rất hiểu. Phụ dung bà song, chỉ là thành đông phủ dung viên, kia là một tòa đối dân chúng cũng mở ra hoàng gia vườn thượng uyển. Hành lang lưu hướng, đây là phụ dung viên truyền thống tiết mục, trong thành trường ăn không ít quan lại quyền quý đều thích tại hành lang bên trên tổ chức nước chảy yến hội. Về phân phụng ghế ngô đồng, chỉ là cây ngô đồng bên trên phụng ghế cát, đây là phụ dung viên bên trong một đạo kỳ quan, từ trước chỉ có trong thành trường ăn có quyền thế nhất một số người mới có tư cách đăng lâm phụng ghế cát. Khương Nu giới thiệu sơ lược về sau, trầm ngâm nói, lần này đến hội, chưa sắp xếp thứ tự chỗ ngồi, có năng lực giả, nhưng đăng lâm phụng ghế cát dung yến. Không tệ. Hạ gia gia chủ Hạ Thanh Sơn gật đầu. Lão, Thiên Cơ các hẳn là nghĩ thừa dịp thi toàn quốc bắt đầu trước, sớm khảo sát những này tiền ứng tiêu nhóm thực lực, một lần nữa sắp xếp định phù giao bảng. Thiên Cơ các đưa tới cho ta thiết mời, có phải hay không đại biểu, bọn hắn đã chú ý tới ta rồi. Hạ Sơ Tuyết con mắt tỏa sáng. Hạ Thanh Sơn, khương nú liến nhau, khương nú ho nhẹ một tiếng, đại khái là chú ý tới cha ngươi. Hạ Sơ Tuyết, đây là khởi đầu tốt. Hạ Thanh Sơn mỉm cười nói, ta nghĩ, chu tốc thư viện một chút tiến sinh, khả năng cũng sẽ trình diện khảo sát. Hạ Sơ Tuyết không nói gì, có chút buồn bực. Trên giang hồ, nàng sát thực không có danh phí gì, chưa từng đân độc hành tẩu qua giang hồ cũng không có cùng người nào tỉ thí qua. Sơ Tuyết gia nhập Chu tức thư viện cũng không thành vấn đề. Khương Nô nói khẽ, ta ngược lại thật ra có chút bận tâm tiểu Hưu. Lo lắng hắn cái gì? Hạ Thanh Sơn hừ nhẹ nói, người ta dựng vào thư viện phía sau núi đệ tử, chỉ sợ sớm đã quên ngươi cái này tiểu gì. Hạ Sơ Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay tại thu được thiệp mời trước, có quan hệ Sở Hưu một chút tin tức cũng truyền đến nơi này. Cùng đại danh đỉnh đỉnh tà trùng tà thiên hộ cũng ở, lui tới khách nhân đều là thư viện phía sau núi đệ tử. Khương Nô giận Hạ Thanh Sơn một chút, tức giận nói, đại can hoàng thất một mực tại đối phó tà trùng, ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Hưu sẽ nhận biết tà chủng, còn không phải bởi vì giúp ngươi xử lý dược lâm chu cát. Hạ Thanh Sơn không nói gì, lắc đầu, có Chu Tất thư viện phía sau núi đệ tử tại, hắn không có việc gì, huống chi, vị kia tà thiên hộ cũng không phải bình thường người, nếu không cũng không sống tới hiện tại. Hy vọng như thế đi. Khương Du trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Chương 36: Sở Hưu vớt đường ra bảo, lão bản nương bổ đao. Đâu dao? Chu ngựa. Chu ngựa quản sự họ Chu, tại Triệu Vương Tôn trước mặt, 10 phần tha thiết. Ta dự đoán khoảng cách có chút lớn, nửa dặm đến 10 dặm ở giữa đi, Sở Hưu trầm ngâm nói, hắn đây là lần thứ nhất thử pháo pháo trình, cụ thể có bao xa, hắn cũng vô pháp xác định, chỉ có thể dựa theo kiếp trước một chút ký ức cho cái đại khái phạm chủ. Triệu Vương Tôn mắt nhìn Chu ngựa Chu quản sự, đợi chút nữa động tĩnh có thể sẽ có chút lớn. Ha ha, không có gì đáng ngại. Chu quản sự vội vàng cung kính nói, cho dù là chuồng ngựa chân chính phía sau màn chủ nhân, tại vị này thư viện tứ tiên sinh trước mặt, cũng là muốn rất cung kính. Đừng nói động tĩnh lớn, liền xem như phá hủy cái này chuồng ngựa lại như thế nào. Triệu Vương Tôn gật gật đầu, vậy liền đi chuẩn bị đi. Vâng. Chu quản sự ứng tiếng, chợt có chút chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này Không biết cần lão nô chuẩn bị cái gì. Triệu Vương Tôn Vũ xuống Hồng Di pháo ống pháo, cười nhặt nói, cái đồ chơi này ngay phía trước, nửa dặm đến 10 dặm ở giữa, đừng có người hoặc là ngựa. A nha. Chu quản sự đã hiểu, vội vàng rời đi. Triệu Vương Tôn mắt nhìn Sở Hữu, xung quanh có không ít tản ngư. Không có gì đáng ngại. Sở Hữu điều tiết lấy Hồng Di pháo ống pháo độ cao, thuận miệng nói, tứ tiên sinh ở đây, lựa bọn hắn cũng không dám làm loạn. Nguyên ngược lại là thật không khách khí. Triệu Vương Tôn cười, cùng tứ tiên sinh còn khách khí, vậy coi như quá khách khí. Sở Hữu lo lắng nói, lão bản nương, mặt lạnh hắn tử đều nín thở cũng không phải a cũng có thể cùng vị này Chu Tức thư viện phía sau núi tứ tiên sinh chuyện trò vui vẻ. Không bao lâu, Chu quản sự đi tới, đã an bài thỏa đáng. Sở Hưu hít sâu một hơi, xác định Hồng Di pháo đã cô đọng lại, từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, thổi đốt về sau, trực tiếp điểm đốt Hồng Di pháo kích nổ. Sau một khắc, rung lùi thẳng đến ba trượng có thừa. Gặp đây, xung quanh cả đám mí mắt hơi nhạy, cùng nhau trước tiên lui lại đến Sở Hưu bên người. Ánh mắt mọi người sáng rực mà nhìn xem kích nổ. Phanh! Một tiếng kịch liệt phanh vang lên, lên, toàn bộ Hồng Di pháo dường như đều tại rung động, thật dày trong ống thảo phất ra một đạo trướng mắt ánh lửa. Ầm ầm. Tại ánh lửa che lớp lại, một đạo mắt thường khó mà phát giác màu đen lưu quang phi nhanh như điện, đánh vào bên ngoài bãi rậm, phát ra một đạo như băng hà đụng như núi ầm ầm tiếng nổ. Âm thanh long như kinh lôi, đinh hai như cốc, phản phất thiên địa đều đang vì đó lăn lừ. Cả tòa chuồn ngựa con ngựa đều hướng chịu tới kinh hãi, gào thét. Vô luận là tà chủng, đoàn mục yêu yêu, Đường Gia Bảo, lão bản nương. Bọn ngươi vẫn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó một số người, tất cả đều rung động không hiểu. Khoảng cách xa như vậy, cường đại như vậy uy lực. Đường Gia Bảo kinh hãi khó tả. Đây là ám khí. Lão bản nương tú sắc khả san khuôn mặt bên trên, cũng viết đầy trần kinh. Sở so ta tưởng tượng bên trong uy lực còn muốn lớn hơn một chút. Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm bảy giặm bên ngoài khối bụi, náo hải hiện hiện đạn pháo phát xạ quỹ tích vận hành, cảm thấy lại điều chỉnh thử một chút ống pháo cấp độ, tầm bắn đại khái có thể vượt qua 10 giặm. Dễ dàng như vậy liền thành công rồi. Sở Hữu khẽ nói, nheo lại hai mắt, trong lòng nổi lên mấy phần không chân thực. Hắn xác thực hiểu được hồng di pháo, cũng hộ thế một chút vũ khí phát xạ, bạo tạc nguyên lý, nhưng mà chung quy là đảm bình trên giấy, chưa hề thực tiễn qua. Dễ dàng. Triệu Vương Tôn liếc mắt Sở Hữu, thản nhiên nói, ngươi ý nghĩ Sắc thực độ xương tụng là thiên mã hay không, nhưng ngươi bạn vẽ quá mức đơn sơ, ta đang giúp ngươi chế tạo thời điểm, sửa lại không ít địa phương." Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn về phía Triệu Vương Tôn. Triệu Vương Tôn ngạo nghễ nói, "Nếu như không có ta cải tiến, ngươi bắn ra đi cái chủng loại kia màu đen viên cầu, có thể sẽ trực tiếp ngay tại cái này sắt trong ống nổ tung." Sở Hưu hơi cho mắt, "Tặc đằng sao?" Hắn cũng là nghĩ tới vấn đề này, cũng biết kiếp trước trong lịch sử Hồng Di Pháo, ban đầu phát xạ, kỳ thật cũng không phải là đạn dược, mà là quả tạ hoặc là thiết cầu, mà kết quả hắn muốn, là rung động lòng người bạ tạc. Đệ tử tiên sinh che cười. Sở Hữu biết miệng, hắn thiết kế sắp thực không thành thủ, cuối cùng không có chân chính thuật nghiệp hữu chuyên công. Triệu Vương Tôn lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngươi ý nghĩ rất thiên tài, thậm chí có thể nói rất khủng bố. Một khi loại này đại lực pháo đại quy mô tạo ra đến, tương lai rất có thể sẽ ảnh hưởng chiến tranh. Sở Hữu dừng một chút, nghĩ đến hậu thế. Vậy vẫn là phá hủy đi. Sở Hữu trầm âm nói, so với Hồng Di pháo, hắn càng thêm thích tu luyện. Triệu Vương Tôn mỉm cười, nhẹ gật đầu, tùy ngươi. Sở Hữu nhìn về phía đường ra bảo. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía đường ra bảo. Tới đây thử pháo mục đích cuối cùng nhất là Sở Hữu Đường Gia Bảo đánh cực. Đường Gia Bảo liếc nhìn nơi xa bước lên ánh lửa, do dự nói, khoảng cách này, ta chuẩn bị cơ quan, đại khái cũng có thể làm được. Cái này vẹn vẹn sở công tử lần thứ nhất thí nghiệm. Một bên lão bản nương nhẹ nhàng nói. Đường Gia Bảo mỹ mắt hơi nhảy, nghĩ nghĩ, lại nhìn mắt Hồng Di Pháo, cuối cùng có chút vô lực nói, là Sở Hưu thắng. Khoảng cách bảy rặm. Hắn chuẩn bị cơ quan đã rất miễn cưỡng, hoàn toàn không cách nào cam đoan chính xác cùng ý lực. Lại một vị thư viện phía sau núi đệ tử bại bội hắn. Tả Trung liếc nhìn Sở Hưu, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Trước lúc này, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng thư viện phía sau núi đệ tử thất bại, chớ đừng nói chỉ là thua liền hai trận, ta thắng, thư viện không có thua. Sở Hưu mỉm cười nói, nếu không phải tứ tiên sinh tương trợ, hiệu quả sẽ không như thế tốt. Ngươi làm muốn nói, thua chỉ có chúng ta. Đường Gia Bảo buồn bã nói, có chút buồn bực, hắn hiện tại lý giải thất sư thị tâm tình. Sở Hưu từ chối cho ý kiến, nói thẳng, ta đối với các ngươi Đường Gia tiên cơ tán rất có hứng thú, đánh cho ta tạm một thanh. Đồ ước bên trong, Sở Hưu nếu bị thua, về sau nhìn thấy Đường Gia Bảo, đều cần cung cung kính kính kêu một tiếng thập nhị tiên sinh, nếu là Đường Gia Bảo vừa, thì cần muốn giúp Sở Hưu làm một chuyện. Ha ha, tốt. đường ra bạo một mặt miếng gương, trong lòng đang rỉ máu. Thiên Cơ tán, là đường môn bảy đại ám khí một trong. Trạng thái bình thường ví dụ che mưa, có cần lúc có thể biến đổi thành dao, kiếm, thương, mộc, thuần đẳng binh khí, đồng thời đây là một loại mười phần đáng sợ ám khí. Chế tạo, mười phần rườm rà, đồng thời hao tài cực lớn. Đem thứ này đưa cho lão hủ, lão hủ ngày mai liền đưa ngươi một thanh Thiên Cơ tán, như thế nào? Một giọng giản mùa vang lên. Một đạo áo trắng thân ảnh đứng sừng sững ở cách đó không xa, không biết tới bao lâu. Sở Hưu Dương mắt nhìn lên, phát hiện là cái mặt mũi hiền lành râu bạc trắng lão đầu. Đương đại tiên cơ lão nhân. Tả Trùng thấp giọng nói câu. Thiên Cơ lão nhân Sở Hưu giật mình, cười nhẹ lắc đầu. Thiên Cơ lão nhân đi tới, lại thêm một cái bạo vũ lê hoa châm. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, "Sở Hưu lần nữa lắc đầu, thêm cái gì đều vô dụng, thứ này là tứ tiên sinh chế tạo." "Dạng này a?" Thiên Cơ lão nhân nhìn Triệu Vương Tôn một chút. Triệu Vương Tôn mỉm cười nói, "Nếu như ngươi muốn, có thể trực tiếp lấy đi." "Ha ha, thứ tiên sinh nói đùa." Thiên Cơ lão nhân a cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, từ trong ngực tay lấy ra màu đỏ thiệp mời, "11 tháng 4, phủ dung bờ sông, có một trận liên hội." Sở công tử có hứng thú, có thể đi nhìn xem." Tiễn hội. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, nhận lấy lời mời. Khương Du chỉ nữ Hạ Sơ Tuyết cũng đã được mời lịch tê, nàng cũng sẽ đi." Thiên Cơ lão nhân cười nói. "Nha." Sở Hưu nhẹ a một tiếng, trong lòng tự nhủ xem ra tiểu di các nàng đã đi tới Trường An thành. Lão Hủ rất hiếu kỳ, Sở công tử ám hiệu nhất cái gì?" Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Sở Hưu hỏi. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Sở Hưu. "Cắt rượu đi." Sở Hưu thuận miệng đáp, vấn đề này, Tả Trùng vị hôn thê Bùi Ngô Tiên đã từng hỏi qua. "Cắt rượu." Thiên Cơ lão nhân cười cười, gật đầu nói, phùng viện trưởng sát thực rất thích uống rượu. Không cần thăm dò, thì toàn quốc kết thúc, tự có kết quả." Triệu Vương Tôn thản nhiên nói, "Là lão hủ đường đột." Thiên Cơ lão nhân a cười một tiếng, lại nhìn Sở Hưu một chút, quay người rời đi. Triệu Vương Tôn liếc mắt Sở Hưu, "Thiên Cơ các là bán tin tức, loại này thế lực bình thường đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, coi như không có việc gì, bọn hắn cũng có thể cho ngươi chỉnh ra sự tình tới." Văn bố minh bạch. Sở Hưu nhẹ gật đầu, "Thiên Cơ các ban bố những cái kia bảng danh sách, chính là giang hồ tranh đấu nguyên do một trong." Sau đó, Sở Hưu đương nhiên không có trực tiếp hủy đi Hồng Di Pháo. Thử pháo tiếp tục. Cả tòa trường An thành tiếng hoanh minh không ngừng, cái này chấn động trong thành trường An tất cả mọi người. Cũng bởi vậy, sở hữu danh tự liên tiếp xuất hiện tại các loại trong lúc nói chuyện với nhau. Chỉ uy sư phủ, một tòa lầu cao tầng cao nhất, tiên chỉ bảng khôi thủ Bùi Y Nhiên, tả trung vị hôn thê Bùi Ngô Tiên hai tỷ mọi người đứng chung một chỗ, nhìn về phía đông giao. Hai nữ dung mạo, cơ hồ nhất trí, đều là đẹp khó mà hình dung, không gì sánh được. Chỗ khác biệt người, Bùi Y Nhiên trên thân, nhiều hơn mấy phần vừa đúng thành thục vận vị, nàng muốn so tuổi trẻ Bùi Ngô Tiên càng thêm mê người, cũng càng thêm chí mạng. Ngoài thay người chị có thể nhìn thấy trong thành phố hoa, cho rằng nơi này là tốt đẹp nhất địa phương. Bùi Y Y ả nhân nói khẽ, chỉ có đưa thân vào trong thành, mới có thể cảm nhận được phồn hoa phía dưới hú hiểm. Bùi Ngô Tiên do dự nói, tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn rời đi, nhị tiên sinh nhất định nguyện ý mang ngươi đi. Tiểu tiên nhi, không nên đem hảo ý của người khác xem như đương nhiên. Bùi Y Y ả nhân khẽ cười nói, càng không nên cảm thấy người khác thích ngươi, liền có thể yên tâm thoải mái đi tiếp nhận trợ giúp của bọn hắn. Người suy nghĩ nhiều. Bùi Ngô Tiên im lặng, trong lòng tự nhủ ta giúp ngươi nghĩ kế, ngược lại là ta khư phải. Mà khác, ngươi còn muốn nhớ kỹ một câu, Bùi Y y ả nhân lo lắng nói: "Trừ phi lượng tỉnh tâm duyệt, nếu không, có như một cái nam nhân lại thích ngươi, chờ hắn đạt được ngươi về sau, hắn đối ngươi hứng thú cũng sẽ trở nên thẳng tắp giảm xuống." Nhị tiên sinh không phải loại người như vậy. Bùi Ngô tiên trầm trầm nói: "Nàng đều lười nhác nhà rảnh, vị tỷ tỷ này luôn luôn đem nam nhân nghĩ quá ác liệt, phàm phất trong thiên hạ tất cả thích nàng nam nhân đều là thèm thân thể của nàng đồng dạng." Bùi Y y ả nhân nhẹ gật đầu, "Nhị tiên sinh rất tốt, đáng tiếc ta không thích." Bùi Ngô tiên nhất thời không nói gì. Tại quá khứ, mỗi lần nói tới cái đề tài này, nàng cuối cùng sẽ truy vấn, vì cái gì không thích đâu? Rõ ràng nhị tiên sinh tốt như vậy. Bây giờ, nàng đã sẽ không lại hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề. Cái này Sở Hữu có thể sẽ trở thành phụ viện trưởng thứ 13 người đệ tử. Bùi Ngô Tiên nhìn về phía Đông Dao, trầm ngâm nói, nàng cảm thấy phụ viện trưởng đưa cho Sở Hữu chu tức lệnh, có thể là một loại ám chỉ. Hắn sẽ không. Lúc này, hai tỷ muội sau lưng vang lên một thanh âm. Long Nguyên Vệ Chỉ Huy Sư, Lý Tiện Uyên. Đồng thời, hắn vẫn là bồi ý yả nhân phu quân, Bùi Ngô Tiên tỷ phu. 36. Chương 37, nam nhân không thể nói không được. Lý Tiện Uyên niên kỷ đã qua 40 như cũng còn có một trương mặt trắng không dấu tuấn mỹ gương mặt. Bùi Ngô Tiên quay đầu, kinh ngạc hỏi, vì sao sẽ không? Lý Tiện Uyên đi đến dựa vào lan can chỗ, nhìn về phía lò dao, mơ hồ có thể thấy được một chút ánh lửa. Có người so với hắn thích hợp hơn. Lý Tiện Uyên nói, "Ai?" Bùi Ngô Tiên hiếu kỳ. Lý Tiện Uyên nói, "Theo cái gì, còn không xác định, nhưng này người nhất định họ Trần." "Họ Trần?" Bùi Ngô Tiên mầnơ, trong lòng càng hiếu kỳ, vì cái gì? Lý Tiện Uyên hỏi ngược lại, "Chu Tước thư viện đời thứ nhất viện trưởng, họ gì?" "Triệu." Bùi Ngô Tiên chưa thêm suy tư, trực tiếp hồi đáp. Nàng là Chu Tức thư viện nội viện đệ tử, đối thư viện lịch sử vẫn là hiểu rất rõ. Đời thứ 2, Lý Tiện Uyên tiếp tục tụ hỏi. Bùi Ngô Tiên nói, "Tiền." Đời thứ 3, "Tuân." Đời thứ 4, nói đến đây, Bùi Ngô Tiên khẽ giật mình. "Triệu Tiên Tu Lý, Chu Ngô Chính Vương." Lý Tiện Uyên thản nhiên nói, "Lại thêm đương đại phùng viện trưởng, ngươi cảm thấy đây là chủng hợp sao?" Bùi Ngô Tiên ngây ngẩn cả người. "Triệu Tiên Tu Lý, Trư Ngô Chính Vương, Phùng Trần trữ vệ. Đây là từ xưa lưu truyền bạch gia tính xếp hạng." "Như thế nào như thế?" Bùi Ngô Tiên kinh ngạc không thôi. Bùi Y Y nhận nói khẽ. Ta đến trường An Thành trước đó, liền nghe nói qua một cái truyền ngôn, nói Chu Tức thư viện lịch đại viện trưởng, kỳ thật một mực là cùng là một người, cùng là một người. Bùi Ngưu Tiên mở to hai mắt, cái này có lẽ cũng không phải là truyền ngôn. Lý Tiện Uyên thấp giọng nói, hoàng cung một chỗ bí địa bên trong, có dấu lịch đại viện trưởng chân dung, ta gặp một lần, chí ít đều có bảy phần giống. Bùi Y y nhân liếc mắt Lý Tiện Uyên, ngươi nói cho tiểu tiên nhi làm gì? Ngay tại kinh ngạc không thôi Bùi Ngưu Tiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Tiện Uyên. Nàng cũng không phải là rất thích vị này tỷ phu, hai người cũng rất ít từng có trò chuyện. Lý Tiện Uyên nói, không lên quá xem trong hắn, lần này thi toàn quốc, có thể nhất chi độc tú, nhất định sẽ chỉ họ trượt. Hắn chỉ tự nhiên là Sở Hưu. Bùi Ngô Tiên nhíu mày, kỳ thật, nàng cũng không cảm thấy mình cao bao nhiêu nhìn Sở Hưu. Trong mắt nàng Sở Hưu không thế nào giống người giang hồ, ngược lại là càng giống một người thư sinh. Người đây chỉ là suy đoán." Bùi Ngô Tiên thản nhiên nói. Lý Tiện Uyên cười nhạt nói, "Nếu như ta có chứng cứ, chỉ sợ giờ phút này liền nói không ra lời." "Tỷ phu ngươi là muốn nói, Sở Hưu không có năng lực giải quyết ngươi cùng Tạ Trùng vấn đề." Bùi Y Y nhân nói khẽ. Bùi Ngô Tiên trầm trầm nói, "Các ngươi suy nghĩ nhiều." Tạ Trùng sẽ cùng Sở Hưu tạm thời đợi cùng một chỗ, vẹn vẹn bởi vì Sở Hưu trong tay có một viên chu tức lệnh, mà lại còn là phụ viện trưởng cho. Phụ viện trưởng cho Chu Tức hiến. Lý Tiện Uyên, buổi ý ý hạ nhân đều là khẽ giận mình. Cái này thú vị, Lý Tiện Uyên khẽ nói. Đêm, chú định không cách nào yên tĩnh. Sở Hưu, Tạ Trùng, lão bản nương, mặt lạnh hắn tự trở lại thường lai like khách sạn lúc, đã là sau nửa đêm. Người thắng đánh cược, khả năng cũng đã danh dương cả tòa trường An Thành, nhưng vẫn là không có nhiều người biết ngươi có một viên chu tức lệnh. Lão bản nương bất đắc dĩ nói. Sở Hưu mỉm cười nói, tạm thời, cái này đã đủ. Không tệ, tứ tiên sinh đều tới, Lựa Bạch điều vệ cũng không dám lại trực tiếp làm mẫu. Tạ Trung gật đầu, phân tích nói, ta đoán tiếp xuống, bọn hắn sẽ tiến hành châm ngòi ly tán, để tụ tập trong trường An Thành Thiên tiêu nhóm, đối phó Sở Công tử. Sở Hữu lung lay trong tay thiết mời, lo lắng nói, sân khấu đều đã dựng tốt, liền đợi đến ta đi lên hát hí khúc. Mặt lạnh hắn tự mắt nhìn Sở Hữu trong tay thiết mời, do dự nói, ngươi, được không? Thiên cơ các tổ chức kiến hội, mời khách nhân, nhất định mỗi cái đều là thiên tiêu nhân vật. Sở Hữu cười nhạt một tiếng, một bên leo lên thang lầu, một bên lo lắng nói, nam nhân cũng không thể nói không được. Tạ Trung cũng trêu chọc nói, nam nhân sắc thực không thể nói không được, Chu lão bản hẳn là so với chúng ta càng hiểu mới lạ. Nói xong, đi theo Sở Hưu sau lưng. Mặt Lạnh Hán Tử, lão bản nương liếc nhau. Có ý tứ gì? Lão bản nương một mặt mờ mịt, có chút ngượng, nghe không hiểu. Bọn hắn đều là không tiếp, đừng để ý đến bọn hắn. Mặt Lạnh Hán Tử chửi nhỏ một tiếng, lạnh lùng trên gương mặt có chút đỏ lên. Nàng, nghe hiểu. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao bên trên. Sư tôn. Triệu Vương tôn cung kính kêu lên. Tại trước người hắn, phùng viện trưởng đang ngồi ở trên ghế nằm, nhàn nhã nhìn bản vẽ. Đúng là một nhân tài." Phùng viện trưởng khen câu. Triệu Vương Tôn do dự nói, "Nghe nói ngài cho hắn một viên châu tức lệnh." Phùng viện trưởng nhẹ gật đầu. Sư Tôn coi trọng nhất là hắn Vương diện kia, Triệu Vương Tôn hiếu kỳ. Phùng viện trưởng mỉm cười nói, "Ngươi đoán." Triệu Vương Tôn thẳng thẳng thân thể, nếu là biến thành người khác để hắn đoán, hắn khả năng trực tiếp một cái búa liền ném qua đi. Người trước mắt này là Sư Tôn, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật đoán. Ý kỹ thuật, cơ quan thuật, hoặc là độc thuật. Triệu Vương Tôn trầm ngâm nói, hắn biết Sở Hưu thắng nổi đoàn một yêu yêu, đường gia bảo, thể nội còn có được một loại khó mà khu trừ hàn độc. Cái này phân biệt đối ứng y thuật, cơ quan thuật cùng độc thuật. Phùng viện trưởng lắc đầu. Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, chợt chần chờ nói, thật chẳng lẽ là cất diệu thuật? Phùng viện trưởng lần nữa lắc đầu. Cũng không thể là kiếm đạo a. Triệu Vương Tôn do dự, hắn nhớ kỹ Sở Hưu bên hung một mực treo một thanh kiếm. Người cũng đã biết, trong thành Trường An, gần nhất danh tiếng thịnh nhất một nữ nhân là a. Phùng viện trưởng hỏi. Danh tiếng thịnh nhất nữ nhân? Bùi Y Nghĩa nhân. Triệu Vương Tôn trầm ngâm nói. Phùng viện trưởng lắc đầu, nàng đã rất điệt thấp. Đó chính là muội muội của nàng núi Ngô Tiên. Triệu Vương Tôn lại nói, Phùng viện trưởng tức giận nói, "Ngươi làm sao cùng ngươi nhị sư huynh, chỉ toàn nhìn chằm chằm người ta tỉ muội?" Triệu Vương Tôn mặt mơ đỏ ửng, liền đội vàng lắc đầu nói, "Ta cùng nhị sư huynh nhưng không có chút nào, ta cũng không thích nữ nhân." "A, ngươi thích nam nhân?" Phùng viện trưởng nhíu mày trêu chọc. Triệu Vương Tôn khẽ cười nói, "Loại này trò đùa, ta không lại." Phùng viện trưởng lắc đầu, "Cái này bốn đồ đệ, đôi nam lựa những sự tình kia, một chút hứng thú đều không có, trong đầu nghĩ tất cả đều là rèn đúc." "Văn Hải." Phùng viện trưởng không có lại thừa nước độc thả câu. "Cái gì?" Triệu Vương Tôn nhất thời không có kịp phản ứng. Phùng viện trưởng lo lắng nói, Bây giờ cả tòa trường ăn thành, danh tiếng thịnh nhất một nữ nhân là Hưởng tụ lâu Hương Quân. Hương Quân. Triệu Vương Tôn một mặt mỉm mỉm, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Sở Hưu cho nàng viết một bài tử, chí ít có thể truyền sướng trong năm. Phùng viện trưởng tiếp tục. Một bài tử? Triệu Vương Tôn ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ, trong đầu hiện lên Sở Hưu mặc trên người nhơ bảo. Nguyên lai like là văn tài a. Triệu Vương Tôn càng khái, cười nói, nói như vậy, tiểu tử này vẫn là cái toàn tài. Phùng viện trưởng gật gật đầu, chợt có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời. Triệu Vương Tôn liếc nhìn Phùng viện trưởng, nếu không, ngài chậm thêm 4-5 Phùng viện trưởng ngồi thẳng người, trên mặt hiện hiện vẻ ngạo nhiên, "Ngươi sư tôn ta, vũ lực được công nhận thập cửu châu thứ nhất, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, thậm chí võ đạo hết thảy, ta đều là công nhận thập cửu châu thứ nhất. Tại gần 2000 năm tuế nguyệt bên trong, thiên văn, địa lý, ngũ hành, bắt quái, kỳ môn, đột giáp, thậm chí là cầm kỳ thư họa, thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh pháp, các phương diện, ta đều từng làm được qua thập cửu châu thứ nhất. Duy trì có tại văn trị nhất đạo, ta từ đầu đến cuối không cách nào đăng đỉnh." Nói đúng ra, quá khứ tuế nguyệt bên trong, ta không để ý đến phương diện này. Bang vào ta hiện tại Vân Hải, ta cảm thấy ta làm cái thập cửu châu thứ nhất, vẫn là dư sức có thừa. 37. Chương 38, một bình hâm rượu hỉ tương phùng. Rất sớm trước đó, Triệu Vương Tôn cũng đã biết trước mắt vị sư tôn này đã sống gần 2000 năm tuế nguyệt. Chỉ bất quá, sư tôn sợ hại hủ đến thế nhân, cách mỗi 180 năm, liền sẽ khống chế thân thể, tiến hành phạn lão hoàn đồng, lấy một thân vật khác, sống lại một lần. Từ chu tốc thư viện đời thứ nhất viện trưởng bắt đầu, mỗi một thời đại viện trưởng, kỳ thật đều là trước mắt sư tôn. Về phần sư tôn nguyên bản dòng họ, nguyên bản danh tự, trong thiên hạ, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, đã mất người biết được. Ngài là nghi tại Văn Thải Phương diện, đánh bại Sở Hưu. Nhờ vào đó chứng minh ngài tại Văn chi nhất đạo, cũng là thập cửu châu đệ nhất. Triệu Vương Tôn trầm ngâm nói, trong lòng có chút im lặng. Đều nhanh hai ngàn tuổi người, lại còn muốn thông qua đánh bại một tên tiểu bối để chứng minh chính mình. Cũng là không có người nào. Võ đạo thiên phú người kinh tài tuyệt diễm, mỗi mấy năm chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái. Phong viện trưởng cảm thán nói, nhưng Văn chi nhất đạo thực sự quá ít. Thiên hạ thập cửu châu, phần lớn là nặng võ mà nhẹ văn, thật vất vả mới khiến cho ta gặp được một cái Văn Thải rất mạnh thiếu niên, ta ha có thể bừng tha. Hắn nhất định phải thua với ta, đồng thời, hắn còn phải muốn để thế nhân kiến thức đến hắn chân chính văn hải. Nói đến đây, Phùng viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thản nhiên nói, vô luận là ở đâu một nhóm, chỉ có đánh bại thứ nhất, mới có thể trở thành thứ nhất. Hắn văn hải càng tốt, ngươi sư tôn ta liền càng hưng phấn. Triệu Vương Tôn im lặng. Chết để minh bạch vị sư tôn này tại sao lại cho sợ Hữu Chu tức làm? Thì toàn quốc trước khi bắt đầu, nếu là có người giết chết Sở Hữu, chỉ sợ sự Tôn sẽ trực tiếp báo nổi a. Sư Tôn, vạn nhất, đệ tử nói là vạn nhất, vạn nhất ngài văn hải nếu là không có sở so qua hàng đâu. Triệu Vương Tôn do dự hỏi: Hỏi xong về sau, có chút mính thở. Ở trước mặt người ngoài, hắn là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tức thư viện tứ tiên sinh. Tại sư tôn trước mặt, hắn chính là cái biết rèn sắt triệu tứ. Phong viện trưởng thông dong cười một tiếng, lo lắng nói, "Ngươi nhà, quá coi thường ngươi sư tôn số tuổi của ta. Ta, chính là lịch sử. Thương Hải tang điện, lịch sử hùng vông, vạn vật tình điêu, sơn hà biến thiên." Tận trong mắt ta trôi qua, ta góc nhìn nghe, há lại một cái nho nhỏ thiếu niên lang có thể so sánh được. Không có leo qua núi cao, làm sao có thể miêu tả rợi núi đỉnh chi cảnh? Chưa thấy qua đại dương mênh mông, làm sao có thể viết xuất thủy sự bao la? Phùng viện trưởng rất tự tin. Triệu Vương Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Sư tôn nhân vật bậc nào, đã dám cùng một tên tiểu bối so văn hải, nhất định có nắm chắc tất thắng. Chính là có chút khi dễ người. huống chi? Phùng viện trưởng lại nói, cái kia có thể đánh giá ai Văn Hải người càng tốt hơn, là ta. Triệu Vương Tôn, không phải có chút khi dễ người, đây là quá mẹ nó khi dễ người. Ngươi đi an bài một chút, thiên cơ các làm cái kia hiến hội, để bọn hắn so đấu thực lực sau khi, lại so tài một chút Văn Hải. Phùng viện trưởng phân phó nói. Ngậy. Tốt. Triệu Vương Tôn nhẹ gật đầu. Viết sư Tôn đây là muốn cho Sở Hữu tạo điểm văn thế. Mùng 10 tháng 4, sáng sớm, vạn dặm trời trong. Sở Hữu ngồi tại khách sạn đại đường gần cửa sổ vị trí, chuẩn bị tốt một bình hâm rượu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu di các nàng hôm nay sẽ đến gặp ta. Sở Hữu khẽ nói, nhớ tới giờ đi Linh Sơn quận thành lúc lưu lại kia một phong thư. Trương An quay đầu, một bình hâm rượu hỉ tương phụng. Lá thư này, là hắn suy nghĩ kỹ một trận, từ các loại thơ văn bên trong chắt vá ra câu. Hắn cảm thấy viết coi như không tệ, nhất là một câu kia nhất hoa hiên trần nhân mệnh sinh, ta có ý cảnh. Ngươi là đang chờ người sao? Ngồi tại trong quầy lão bản nương nhịn không được mở miệng hỏi. Khách sạn không tiếp tục kinh doanh, nhưng nàng vẫn là thói quen ngồi tại quầy hàng bên này, liếc nhìn một chút thư tịch. Sở Hữu khẽ gật đầu một cái, hôm nay hẳn là sẽ có người tới tìm ta. Thân nhân? Vẫn là bằng hữu? Lão bản nương hiếu kỳ. Sở Hữu trầm ngâm nói, xem như thân nhân đi, xem như. Lão bản nương có chút im lặng, thân nhân chính là thân nhân, cái gì gọi là xem như? Âm thầm lắc đầu, lão bản nương do dự một hai, túm đầu đọc sách, nói khẽ, ngươi tại cơ quan thuật bên trên tiên phú, rất tốt. Sở Hữu mắt nhìn quầy hàng phương hướng, làm sao? Ngươi hiểu cơ quan thuật Lão bản nương từ chối cho ý kiến, nói: "Nếu như ngươi học qua cơ quan thuật, đại lực phá uy lực, chí ít còn có thể đệ cao cấp ba." Thở sau, Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, uống miếng rượu nước, ta giống như một mực không có hỏi qua lão bản nương danh tự. Lão bản nương ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Thiếu quân." "Cái nào ít, cái nào quân?" "Thiếu quân nhĩ, Thiếu quân quân." Sở Hưu cười cười, lại hỏi: "Ngươi họ ít?" Lão bản nương lắc đầu. "Quê nhà ta có người, hắn thập tam gì cũng gọi Thiếu quân." Sở Hưu nhớ tới kiếp trước hoàng phi Hồng trong phím bảng, thập tam gì danh tự chính là Thiếu quân. "Thập tam gì?" Lão bản nương im lặng. Tức giận nói, ngươi nếu là không lời nói, liền hảo hảo uống rượu của ngươi. Cũng là không phải không lại nói. Sở Hữu uống rượu, như nói thật nói, chủ yếu là, ngươi là phụ nữ có chồng, nói chuyện với ngươi, ta luôn cảm thấy chú lão bản lại đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, cầm dao chạ ta. Lão bản nương khuôn mặt đỏ lên, hừ nhẹ nói, ngươi đây là có tật giật mình sao? Làm tật mới có thể chột dạ, ta đường đường chính chính, vì sao muốn chột dạ? Sở Hữu mỉm cười nói, ngược lại là ngươi, cùng ta nói riêng, chẳng lẽ liền không sợ chú lão bản ăn đấm sao? Ngươi đường đường chính chính, chẳng lẽ ta chỉ thấy không được ngươi? Lão bản nương nghiến liếc. Điều này cũng đúng. Sở Hữu nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía khách sạn đại môn, hắn nghe được một đạo tiếng bước chân quen thuộc, khách sạn ngoài cửa lớn, một thân Hắc Bảo Hạ Thanh Sơn dương mắt liếc mắt khách sạn bảng hiệu, sững sốt một chút, lại nhiều lần hai mắt, "Đông, Đông, Đông." Hạ Thanh Sơn gõ cửa phòng. Sở Hữu mở ra khách sạn đại môn, "Tiểu Di Phu, tiểu tử ngươi quả nhiên ở chỗ này." Hạ Thanh Sơn hừ nhẹ một tiếng, cất bước đi vào khách sạn đại đường. Sở Hữu đóng lại khách sạn đại môn, dẫn Hạ Thanh Sơn đi vào gần cửa sổ trước vị trí. Cửa sổ chưa mở, "Rượu cho em." Hai người ngồi đối diện nhau. Sở Hưu vì Hạ Thanh Sơn rót một chén hâm rượu. "Mới tới Trường An, ngươi liền náo loạn động tĩnh lớn như vậy, không sợ ngươi tiểu di lo lắng sao?" Hạ Thanh Sơn nói, ngữ khí giống như trưởng bối. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, "Vị Ngự Vương, là Trường An thành 108 tòa lý phường ở trong nghèo khó nhất một tòa lý phường, ta ở tại nơi này khách sạn, vốn là dự định bình an đợi đến thi toàn quốc ngày. Ai có thể nghĩ tới, tại Trường An thành, không phải người kiếm chuyện, mà là sự tình tìm người. Đây là lời thật lòng." Ngồi tại trong quầy lão bản nương, trên mặt hiện hiện mấy phần phiền muộn chi ý. Nàng rất đồng ý Sở Hưu nói tới tại Trường An Thành, không phải người kiếm chuyện mà là sự tỉnh tìm người. Khách sạn này đã đủ vắng vẻ, nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác gần ẩn trở thành Trường An Thành tiêu điểm. Hạ Thanh Sơn nhìn xem Sở Hưu, trầm rãi nói, "Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, cảnh giới của ngươi thật chỉ là sơ cảnh sao?" "Chỉ là sơ cảnh, liền dám trêu chọc nhiều như vậy không phải là?" "Sơ cảnh?" Lão bản nương âm thầm dựng lên lốt hai, nàng đối Sở Hưu thực lực rất hiếu kỳ. 38. Chương 39, dẫn vô số anh hùng cảnh không lưng. Luyện tinh, xuất khí. Tại cái này sơ cảnh bên trong, Ta có khả năng tưởng tượng đến tất cả sự tình, trên cơ bản đều là một lần." Sở Hưu nói khẽ, "Ta tùy thời đều có thể phá cảnh, nhưng ta không dám." "Không dám?" Hạ Thanh Sơn đuôi lông mày gảy nhẹ, "Còn có ngươi chuyện không dám làm?" Sở Hưu tiến lên trước, thấp giọng nói, "Ta một khi hiện tại phá cảnh, hàn độc liền sẽ vĩnh viễn lưu tại thể nội." "Này lại chết?" Hạ Thanh Sơn nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác, trước mắt tiểu tử này hẳn là đã khống chế được thể nội hàn độc. "Thế thì sẽ không." Sở Hưu nói. Hạ Thanh Sơn nhàn nhạt nhìn xem Sở Hưu, "Nhưng sẽ tuyệt hậu." Sở Hưu bổ sung, "Tuyệt hậu" Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, một mực tại nghe lén lão bản nương hơi cho mắt. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Sở Hưu lại nói, "Hạ Thanh Sơn dừng Sở Hưu một chút, ngươi liền không thể nói thẳng trọng điểm. Trọng điểm có chút khó mà mở miệng." Sở Hưu uống miếng rượu nước, nói, "Hạ Thanh Sơn chậm chậm nói." Sở Hưu thở dài nói, "Từ Linh Sơn quận thành đến Trường An thành, cái này 8000 dặm đường, ta là cùng Mạnh Tiểu Xuyên, Tuệ Thông hai người cùng một chỗ đồng hành. Ta biết." Hạ Thanh Sơn thản nhiên nói, "Ngươi không biết là, dọc theo con đường này, Mạnh Tiểu Xuyên hoàn toàn thả bản thân, thường xuyên nghĩ đêm thanh lâu." Sở Hưu nói, Hạ Thanh Sơn cười lạnh nói, chẳng lẽ chỉ có chính hắn nghĩ đêm thanh lâu? Ta cùng Tuệ Thông đã từng nghỉ đêm thanh lâu. Sở Hưu lui bài. Hạ Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc, "Tiểu Sa Phi." Lão bản nương thầm mắng một tiếng. Tuệ Thông là tên hòa thượng, hắn mặc dù nghỉ đêm thanh lâu, nhưng hắn không uống rượu, không ăn thịt, càng thêm sẽ không để trò cô nương ngồi tiếp. Sở Hưu lo lắng nói, Hạ Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, "Ngươi cũng không phải hòa thượng. Đây chính là vấn đề." Sở Hưu thở dài, nam nhân bình thường tiến vào thanh lâu, đều hẳn là giống Mạnh Tiểu Xuyên như thế, nhộn nhạo tìm cô nương, không cố kỵ gì. Nếu là giống tuệ thông như thế đứng đắn hòa thượng, tiến vào thanh lâu, như cũng sẽ cẩn thủ thành quy giới luật, không uống rượu, không ăn thịt, càng sẽ không tìm cô nương. Xui xẻo ta, vừa vặn giáp tại trong bọn hắn. Có ý tứ gì? Hạ Thanh Sơn nhíu mày. Lão bản nương cũng một mặt hiếu kỳ. Sở Hữu Bồn bá nói, ta tại thanh lâu chỉ có thể uống rượu ăn thịt. Hạ Thanh Sơn, lão bản nương đều là khẽ giật mình. Trong cơ thể ngươi hàn độc. Hạ Thanh Sơn trong lòng hơi động. Sở Hữu uống miếng rượu nước, dầu dị dạng. Không đúng, ngươi đã không được, vậy ngươi sư phụ làm sao còn? Hạ Thanh Sơn mày nhăn lại, "Tập hợp tiểu tử này cùng nhà mình nữ nhi, đây không phải để nữ nhi thu hoạch quả sao?" "Không được." Lão bản nương trong lòng hơi động, mơ hồ minh bạch tối hôm qua Sở Hưu nói tới nam nhân cũng không thể nói không được thằng nhãi, gương mặt xinh đẹp không chịu được đỏ lên, ngậm ngắt một cái. Sở Hưu chậm chậm nói, "Ngươi mới không được chứ, thân thể của ta tốt hơn ngươi nhiều." Hạ Thanh Sơn mặt đen, trừng Sở Hưu một chút, "Ý của ta là, không có nữ nhân nào có thể chịu đựng lấy trong cơ thể ta hàn độc tôi." Sở Hưu bừng bừng nói, "Nha." Hạ Thanh Sơn triệt để minh bạch, nguyên lai like không phải không được, là quá độc. Hôn đàn này làm ta không ở đây sao? Ngươi tại trong quầy lão bản nương gương mặt xinh đẹp đỏ lên, thầm mắng âm thanh, thân thể có chút không được tự nhiên. Ngươi đã nhận biết tư viện phía sau núi lệ tử, kia mời phụng viện trưởng giúp ngươi nhìn xem, cũng không thành vấn đề." Hạ Thanh Sơn trầm ngâm nói. Sở Hưu trên mặt hiện hiện tiêu dung, ta rất chờ mong. Hạ Thanh Sơn liếc, cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi rất muốn đi dạo thanh lâu?" Sở Hưu hơi chớp mắt, cái này cùng đi dạo thanh lâu có quan hệ gì, ta mong đợi là phá cảnh a. "Tiểu Di Phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao ta cảm giác ngươi câu câu đều không có cách thanh lâu? Làm sao?" Ngươi rất muốn đi dạo thành lâu. Tiểu Di, ta biết không? Hạ Thanh Sơn mặt đen, lần nữa hung hăng trừng mắt về phía Sở Hưu. Cái này nhỏ khốn nạn, sẽ còn trả đũa rồi. Khịt sâu một hơi, Hạ Thanh Sơn trầm giọng nói, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Sở Hưu cũng chính liêu chính kiềm sắc, chợt liền vừa cười nói, "Tiểu Di phu có thể ngay tại lúc này đến xem ta, nhất định là rất xem trọng ta đi." "Ta xem trọng ngươi muội." Hạ Thanh Sơn thờ mắng, cười lạnh nói, "Các nàng nghĩ đến nhìn ngươi, ta không có để." Sở Hưu gật gật đầu, "Đây là đúng, những người kia không đối phó được ta, nhưng nghĩ bóp chết Tiểu Di phu ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay." Hạ Thanh Sơn, một mực nghe lén lão bản nương cũng nhịn không được muốn đỡ chán. Nói cho tiểu gì, ta rất khỏe." Sở Hưu nói khẽ, "Phùng viện trưởng đưa ta một khối chu tức lệnh, thi toàn quốc trước đó, đại khái không ai dám đụng đến ta." Chu tức hiến. Hạ Thanh Sơn giật mình. Sở Hưu từ trong ngực lấy ra chu tức lệnh, đưa cho Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn không cách nào bình tĩnh. Phùng viện trưởng đưa ra chu tức lệnh, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ Phùng viện trưởng muốn thu tiểu tử này đương thứ 13 người đệ tử?" Sở Hưu thấp giọng nói, "Ta vừa mới nói, cũng không phải là trò đùa, trong thành trường ăn những thế lực này, bọn hắn thích nhất làm chính là liên lụy vô tội. Nếu là bọn họ biết ta và các ngươi quan hệ, khả năng thực sẽ nhắm vào các ngươi. Hạ Thanh Sơn tỉnh táo lại, nói ra, Hạ gia tại Trường An thành cũng có một chút quan hệ. Ồ. Oh. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. Hạ Thanh Sơn uống miếng rượu nước, trầm ngâm nói, Tạ Trung đúng là tên hắn tử, nhưng hắn tính tình quá mức bướng bỉnh, đồng thời đối thủ quá mức cường đại, ngươi muốn giúp hắn, ta và ngươi Tiểu Di đều không phản đối, nhưng phải chú ý tiêu chuẩn. Kia trung quy là chính hắn sự tình, ngươi như ham sâu trong đó, khả năng không chỉ có không giúp được hắn, sẽ còn kích thích mâu thuẫn, đến cuối cùng có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Sở Hưu cười nói, Ta còn là thích cái kia coi ta là làm thư sinh yếu đuối tiểu di phụ, ngươi bây giờ cao như vậy nhìn ta, để cho ta có chút không được vị." Hạ Thanh Sơn mặt đen. Sở Hưu A cười một tiếng, cầm bầu rượu lên, vì Hạ Thanh Sơn rót một chén rượu mới. Tạ Thiên Hộ là thư viện phía sau núi đệ tử Đoan Mục yêu yêu, đường ra bảo an bài ở bên cạnh ta, là muốn mượn chu tức lệnh, bảo đảm hắn mấy ngày. Sở Hưu giải thích nói, ta xác thực rất thượng thức Tạ Thiên Hộ, nhưng chính như ngươi vừa mới nói, kia chung quy là chính hắn sự tình. Hạ Thanh Sơn sắc mặt hóa hoãn. "Bất quá." Sở Hưu lời nói xoay chuyện. Hạ Thanh Sơn mặt không thay đổi nhìn xem Sở Hưu. Trương An thành người, đều quá kiêu kiệt. Sở Hưu thấp giọng nói, bọn hắn khả năng đã chuẩn bị kỹ càng chèn ép thủ đoạn của ta. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, kỳ thật, đây cũng là hắn tương đối lo lắng địa phương. Một khi tham dự tiến tại trùng sự tình bên trong, muốn bất ra trở ra, khả năng đã thân bất do kỷ. Ngươi định làm gì? Hạ Thanh Sơn hỏi. Gia nhập thư viện, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sở Hưu nói khẽ, Trương An thành trời, một nửa về đại cảnh nhọn tộc, một nửa về Chu Tức thư viện. Mà đứng tại Thiên Chỉ đỉnh, cũng không phải là hoàng đế bệ hạ, mà là viện trưởng đại nhân. Hạ Thanh Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Sắc thực như thế, gần nhất các ngươi phải cẩn thận một chút." Sở Hưu thấp giọng nói, "Tối hôm qua, ta gặp được Thiên Cơ lão nhân, hắn cho ta tiếp một thời điểm, cố ý nói tới biểu mộ danh tự." Thiên Cơ lão nhân? Hạ Thanh Sơn hai con người nhắm lại. Triều Đình cùng giang hồ không giống. Sở Hưu nói, "Trên giang hồ, danh môn chính phái phần lớn là dạng cứu họa không kịp thân hữu, mà Triều Đình thích nhất làm thì là giết cả cửu tộc." Hạ Thanh Sơn nhất thời không nói gì. Hắn tới đây tìm Sở Hưu là nghĩ căn dặn Sở Hưu vạn sự cẩn thận, không muốn quá nhiều tham dự tà trùng sự tình. Không nghĩ tới, kết quả là Ngược lại là để cái này chất tự quan tâm tới hắn tới. Ngươi muốn đi ngày mai diễn hội." Hạ Thanh Sơn trầm ngâm nói, "Ta kể cho ngươi dạng gần nhất trong thành trường án xuất hiện thiên kiêu nhân vật đi." "Được." Sở Hữu gật đầu, lần nữa cho Hạ Thanh Sơn rót rượu. Giữa trưa, Hạ Thanh Sơn rời đi. Giang Sơn như thử đắc kiểu, dẫn vô số anh hùng cận công lưng. Sở Hữu ngẫk nghĩ, có chút chờ mong ngày mai diễn hội. Tại Hạ Thanh Sơn giảng thuật bên trong, trong thành trường án xuất hiện rất nhiều phù giao bảng bên trên, các châu môn phái, thế gia thiên kiêu tuần kết nhóm. Ngày mai diễn hội, nhất định sẽ không quá hòa khí. Người vẫn rất có văn hải. Một mực buồn bực không ra tiếng lão bản nương, đột nhiên nói chuyện. Sở Hưu cầm bầu rượu lên, đứng người lên, khoan thai nói, "Ta Văn Hải, vượt qua tưởng tượng của ngươi." Lão bản nương niết miệng, hư nhẹ nói, "Văn Hải tốt hữu dục không? Ngươi cũng không phải lối chữ khả xinh." Sở Hưu đi đến trước quầy, liếc nhìn tú sắc khả san lão bản nương, khẽ cười nói, "Bụng có thi thư khí từ hoa. Người khác khen ngươi, khả năng cũng chỉ có thể nói một câu lão bản nương, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Mà nếu ta khen ngươi, thì sẽ nói lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ." Nói xong, cất bước đi đến thang lầu. Lão bản nương gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ngâm giận Sở Hưu một chút, trong lòng lại là nhớ kỹ câu này, lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ. Đi đến khúc quanh thang lầu, Sở Hưu dừng bước lại. Còn có một câu, tặng cho ngươi. Cái gì? Lão bản nương bất động thanh sắc, một trái tim nhảy có chút nhanh một chút. Sẽ còn tốt vậy? Thiện độc chi có thể y ngu. Y hề ngu. Lão bản nương gương mặt xinh đẹp cứng đờ. Ngu thuần ngu. Sở Hưu bổ sung một câu, người đã chạy tới lầu 2. 39. Chương 40, danh tiếng lâu năm môn gia, tế tụ phụ dung bờ sông. Nhân gian tháng tư, màu xanh biết giật dạo. Phủ dung viên ở vào khu vực Giang Ao bờ Nam, ngưỡng đợi trường An thành phía đông bên ngoài quách thành, chiếm diện tích chừng 30 khoảnh. Đây là một tòa đối dân chúng mở ra Hoàng gia vườn thượng uyển, lui tới trường An thành lữ khách, hơn phân nửa đều sẽ đi dạo một lần phủ dung viên. Nghe nói tại ngàn năm trước, tòa này phủ dung viên cùng cái khác Hoàng gia vườn thượng uyển, chỉ có đại cản hoàng tộc có tư cách tiến vào. Đến từ Ôn gia Ôn Nghị nhìn qua trước người hai bên xanh biết mảnh liễu, nhẹ giọng cảm khái. Ở bên cạnh hắn, còn có hai người. Đến từ Vân Châu cổ chấm sa, phủ giao bảng xếp hạng thứ 9. Đến từ Cảnh Châu không động phái cảnh vân, phủ giao bảng xếp hạng thứ 36. Ba người đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ tiên tiêu nhân vật. So sánh với nhau, Cảnh Vân dáng dấp nhất là Tuân Mỹ, Cổ Trầm Sa dáng dấp cao lớn nhất, da thịt tiếp cận với màu đồng cổ, Ôn Nghị dáng dấp cũng 10 phần Tuân Mỹ, bất quá hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Cổ Trầm Sa cười nói, tựa như là bởi vì ngay lúc đó vị kia Chu Tức thư viện viện trưởng, cải trang đến đây, kết quả bị một cái không biết sống chết hoàng tử trở thành hạ nhân, mở miệng lục nhã. Từ sau lúc đó, phụ dung viên liền không chỉ là đại cản hoàng thất vườn dược viện. Trương An thành truyền thuyết, có hộ tất cả Chu Tức thư viện. Cảnh Vân cảm khái nói, mỗi một thời đại Chu Tức thư viện viện trưởng đều là thiên hạ chí cường giả làm cho người hướng tới, cũng làm người dự vọng. Ba người bên cạnh Đàm bên cạnh đi lên phía trước, thưởng thức phụ dung viên mỹ cảnh. Nói về Chu tức thư viện, mỗi người đều có chuyện nói không hết đệ. Làm đương thời tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật, ba người không thể nghi ngờ đều là kiêu ngạo. Bọn hắn miệng bên trong khen ngợi Chu tức thư viện, ở trong lòng lại đều tự tin cho rằng, chỉ cần cho ta thời gian, nhất định có thể vượt qua Chu tức thư viện bên trong bất luận kẻ nào. Tuổi trẻ mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Đi vào phụ dung bờ sông phụ cận, ba người quét mắt thật rãi quanh co hành lang, liền mười phần có ăn ý đi đến phụ cận một tòa đình nghỉ mát bên trên. Ta cũng không thích đưa người khác vật làm nền." Ngồi tại trong lương đình trước bàn đá, Cảnh Vân khẽ cười nói. Trưởng ban thành gần nhất phát sinh một số việc, hắn nhất thời nghi sợ, cũng biết trận này yến hội ý nghĩa chốn. Cổ Trầm Sa nhẹ gật đầu, muốn nói là cùng Thu Thiếu khanh đấu một trận, ta ngược lại thật ra còn có chút hứng thú, cho đại càn hoàng tộc đương nào, vậy vẫn làm miễn đi." Các ngươi ngược lại là rộng rãi." Tôn Nghị khẽ thở dài, ta trước khi đến, trưởng bối trong nhà hy vọng ta có thể thừa dịp lần này đến hội, đăng lâm phủ gia bảng." Cảnh Vân mỉm cười nói, lấy ôn huynh thực lực, đăng lâm phủ gia bảng, dễ như trở bàn tay." Tôn Nghị nói, nhưng cái này cần chiến đấu." Cổ Trầm Sa Cảnh Vân không nói gì. Bọn hắn đăng lâm phủ gia bảng đều là bởi vì đánh bại qua một số người. Có vị thị nữ ăn mặc nữ tử, đưa tới ba bầu rượu ngon, ba đĩa đồ nhắm. Cổ Trầm Sa ôn nghị, Cảnh Vân cũng không từng hỏi thăm thị nữ này lai lịch, trực tiếp vì chính mình rót rượu. Ta kỳ thật đối Sở Hữu rất có hứng thú. Cổ Trầm Sa khẽ cười nói, Ôn Nghị cười nói, ta đối với hắn thể nội hàn độc càng có hứng thú. Cảnh Vân lung lay chén rượu, thản nhiên nói, ta đối với hắn trên người rượu ngon, hứng thú càng đậm. Ba người quen biết cười một tiếng, cùng uống một chén. Tiên kia thích hợp làm bằng hữu, không thích hợp làm địch nhân. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, ba người cùng nhau nhìn lại. Mạnh Tiểu Xuyên, Tuệ Thông cùng nhau đi tới. Nói chuyện, là Mạnh Tiểu Xuyên. Các ngươi cùng đi, không quá sướng. Tôn Nghị trêu chọc nói, vì sao không sướng? Mạnh Tiểu Xuyên hỏi, cha hỏi ở giữa đã cùng Tuệ Thông cùng một chỗ nhập tọa, lại có thị nữ đưa tới một bình rượu ngon, một bình trà xanh. Tôn Nghị lo lắng nói, một cái tuân thủ nghiêm mật thanh quy dưới luật, một cái cả ngày lẫn đêm đợi tại thanh lâu, ngươi nói các ngươi sướng sao? Mạnh Tiểu Xuyên là tiêu giao bảng thứ 10 Mạnh Tiên Cương cháu trai, Tuệ Thông là Phật môn bốn đại thánh địa một trong Linh Sơn tự đệ tử tinh anh. Hai người đều thuộc về thiên kiêu nhân vật, hành tung có phần bị chú ngủ. Mạnh Tiểu Xuyên hơi chớp mắt, "Ta ở trong mắt các ngươi, hiện tại là cái gì hình tượng?" Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân liên nhau. Cổ Trầm Sa nói, "Phong lưu lãng tử." Cảnh Vân nói, "Phóng đãng không bị trói buộc." Ôn Nghị nói, "Tiêu sái đa tình." Mạnh Tiểu Xuyên cười, bọn hắn nói rất hăm súc. Lúc này, Tuệ Thông nhẹ nhàng uống hớp trà nước. Mạnh Tiểu Xuyên nghiêng liếc. Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân cùng nhau nhìn về phía Tuệ Thông. Tuệ Thông nói, "Lão sắp phê." Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt hơi cứng. Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân liên nhau. Trong mắt đều có mấy phần của gái. Nguyên bản tốt bao nhiêu một tên hòa thượng a? Mạnh Điểu Xuyên càng khái, đi theo họ Sở đi một đường, tâm nhãn không chỉ có nhiều, còn hỏng. Hệ thống cười nói, Sở huynh sống được tiêu xài thông thấu, tiểu tăng thế nhưng là xa xa không kịp. Mạnh Điểu Xuyên cười lạnh nói, ngươi nói ta là lão sắp phê, chẳng lẽ hắn không phải? Hệ thống nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ ít Sở huynh có thể ngồi trong lòng má vẫn không loạn. Cái kia là có bệnh. Mạnh Điểu Xuyên nhã nhặn nói, các ngươi nói Sở huynh là Sở Hưu. Cổ trầm xa hiếu kỳ. Hệ thống khẽ bất cảm, chúng ta cùng Sở huynh đồng hành 8 ngàn dặm, cũng coi là quen biết. Thực lực của hắn như thế nào? Ôn Nghị hiếu kỳ. Tuệ Thông trầm mâm nói, chúng ta từng nhiều lần cùng một chỗ đối địch, tiểu tăng cùng Mạnh huynh có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Thực lực của hắn như thế nào, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, hắn rất độc. Mạnh Tiểu Xuyên nhìn Ôn Nghị, cười híp mắt nói, khả năng so ngươi còn độc hơn. Ôn Nghị ngồi thẳng người, danh tiếng lâu năm ôn ra, lấy độc nghe tiếng thập cửu châu. Ta rất chờ mong. Ôn Nghị mỉm cười nói, cô cũng rất chờ mong. Cát Vương Lý Nguyên Hóa đi tới, đi theo phía sau gần trăm áo đen về đội. Trong lương đỉnh bầu không khí, tức thời yên tĩnh. Một chương bàn đá, ngồi năm người thì thật đã có chút chật trội. Mạnh Tiểu Xuyên cười híp mắt nói, Cổ Trầm Sa gật đầu, xác thực. A Di Đà Phật. Tuệ Thông nói một tiếng phát hiệu. Vừa đi vào ban công các Vương Lý Nguyên Hóa sắc mặt hơi cương, thật sâu nhìn Mạnh Tiểu Xuyên một chút, biết người này là Mạnh Tiên Cương cháu trai, cũng không phải ai cũng có tư cách cùng câu ngồi cùng bàn. Lý Nguyên Hóa từ tốn nói, Mạnh Tiểu Xuyên đuôi lông mày gảy nhẹ, nếu không chúng ta đánh một trận. Lý Nguyên Hóa giọng điệu mai nói, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ta không xứng. Mạnh Tiểu Xuyên gật gật đầu, chợt lo lắng nói, mà ngươi, không dám. Lý Nguyên Hóa sắc mặt nghiêm túc Cát Vương Điện Hạ thực lực khẳng định không kém. Lúc này, Cảnh Vân mở miệng. Bao quát Lý Nguyên Hoa ở bên trong cả đám cùng nhau nhìn về phía Cảnh Vân. Cảnh Vân uống miếng rượu nước, phân tích nói, Cát Vương Điện Hạ là đích tam hoàng tử, từ nhỏ tiếp xúc đến tu luyện cương pháp, nhất định là cấp cao nhất, đồng thời các loại quý bảo đan dược, giống cơm đồng dạng ăn. Coi như lừa nhát chút, chỉ là những cái kia quý bảo đan dược dư hiệu, đống cũng xếp thành tao thủ. Lý Nguyên Hoa sắc mặt hòa hoãn, cổ trầm xa rất tán thành gật gật đầu, Cát Vương Điện Hạ nhất định rất mạnh. Lý Nguyên Hoa rất được lợi. Mạnh Tiểu Xuyên lo lắng nói, nhưng hắn không dám. Lý Nguyên Hoa cười lạnh một tiếng. Tuệ Thông nói khẽ, khả năng không phải không dám, mà là sợ đả thương ngươi. Hừ, nếu không phải xem ở gia gia ngươi phân thượng, cô đã sớm. Hừ. Lý Nguyên Hóa cười lạnh. Mạnh Tiểu Xuyên cũng cười. Ngươi là đích tam hoàng tử, sẽ sợ gia gia của ta. Mạnh Tiểu Xuyên lo lắng nói, vậy ta gia gia thật đúng là quá có mặt. Cổ trầm sa cho Mạnh Tiểu Xuyên rót một chén rượu, khuyên nhủ, đừng làm khó vị này cắt vương điện hạ, nếu là hắn thua ngươi, rất không chỉ có riêng là mặt của hắn, còn có toàn bộ đại cản toàn tộc, coi như ngươi nói to trời, hắn cũng là không dám cùng ngươi so. Điều này cũng đúng. Mạnh Tiểu Xuyên cười nói, thật sự là ta đừng nổi Lý Nguyên Hòa sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Các ngươi, rất tốt." Lý Nguyên Hòa xoay người rời đi. Đã kịp phản ứng, những người này một mực tại một sườn một họa kích hắn, căn bản không có đem hắn để vào mắt, cũng không phải quá ngu siên. Mạnh Tiểu Xuyên một mặt đáng tiếc. "Cổ trầm sa, Cảnh Vân rất tán thành gật gật đầu. Muốn theo hắn so, cũng không nhất định liền muốn lấy được đồng ý của hắn." Một mực không lên tiếng ôn nghị, đột nhiên mở miệng. "40. Chương 41, ta chỉ là dáng dấp không thông minh, không phải thật sự ngốc." Đám người cùng nhau nhìn về phía Ôn Nghị. Ôn Nghị nhìn chiếc người ly rượu không, thở dài nói, "Ta cảm thấy Ca ngươi đều hẳn là mời ta một chén lĩnh rượu. Đám người con mắt tỏa sáng, Mạnh Tiểu Xuyên vội vàng cấp Ôn Nghị châm một chén rượu ngon. Vừa mới nhịn không được, thử một chút hắn. Ôn Nghị bưng chén rượu lên, trên mặt hiện hiện mấy phần hối hận chi sắc, hắn đến về sau, ta một mực không nói chuyện, hắn hẳn là sẽ không hoài nghi ta a. Cái gì độc? Mạnh Tiểu Xuyên hiếu kỳ, hắn biết trước mắt Ôn Nghị là danh tiếng lâu năm ôn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cực thiện dùng độc. Thú số. Ôn Nghị lời ít mà ý nhiều, trong mắt mọi người hiện lên mấy phần vẻ cổ quái. Ta không bằng ngươi. Mạnh Tiểu Xuyên, khen, vừa mới, hắn mặc dù khiêu khích Lý Nguyên Hoa, Nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có mấy phần lo lắng, ta cũng không bằng Cam Bái Hạ Phong, tiểu tăng kính lễ. Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Tuệ Thông cũng nhao nhao nói. Ôn Nghị bườn bực không ra tiếng, rỡ ly rượu lên, kính đám người một chén. Đợi tất cả mọi người từ uống rượu hoặc là trà xanh về sau, vì thoát khỏi hiềm nghi, ta cho chư vị huynh đại cũng đều hạ điểm thuốc sủ. Ôn Nghị nhẹ nhàng nói, ta nghĩ chư vị chắc chắn sẽ không để ý đi. Mọi người sắc mặt cùng nhau cứng đờ. Tại hạ cũng cho mình hạ điểm thuốc sủ, đi trước một bước. Nói xong, Ôn Nghị lách mình tức cách. Họ Ôn không có một cái tốt. Mạnh Tiểu Xuyên chửi nhỏ một tiếng cũng chuẩn. A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng đi. Tuệ Thông hướng về phía Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân hai người nhẹ gật đầu, cũng rời đi. Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân lý hiểu lẫn nhau. Đi thôi. Được. Đinh Nghị mắt rông xuống tới. Mấy người kia đều không phải mới ra đời thanh niên, đều có nhất định kinh nghiệm giang hồ. Bọn hắn trong hội thúc sổ, không phải là bởi vì ôn nghị hạ độc thủ đoạn cao minh, mà là bởi vì ôn nghị dám cho cắt Vương Lý Nguyên Hóa hạ độc. Ngày ná về tây, ấm hạ đầy trời. Phù Dung Viên trở nên càng phát ra náo nhiệt. Cầm trong tay thiếp mời thiên kiêu nhóm, lần lượt đi tới Phù Dung bờ sông hành lang bên ngoài. Thiên cơ Các đã ở hành lang bên trong, bày xong một bản bản tử diệu. Hạ Sơ Tuyết tại Hạ Thanh Sơn, Khương Nu cùng đi, đi vào phủ dung viên. Thật náo nhiệt a. Hạ Sơ Tuyết có chút khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất tham gia loại này tiên tiêu tụ tập liên hội. Đi vào hành lang phủ cận, Hạ Thanh Sơn, Khương Nu dừng bước, nên dặn dò lời nói, hai người trước khi tới đều đã dặn dò qua. Hạ Sơ Tuyết hít sâu một hơi, cầm trong tay màu đỏ thứ mời, cất bước đi hướng hành lang. Hành lang bên trong có không ít nam nữ trẻ tuổi đã nhập tọa. Hạ Sơ Tuyết rất điệu thấp, tuyển hành lang thứ 2 đến ngự kiến bàn. Một chương yến bàn có thể ngồi 6 người. Thứ hai đêm ngự kiến bản, bình thường thì sẽ không có người cướp, phải khiếm tốn. Hạ Sơ Tuyết ở trong lòng nói với mình, một đôi dị thường sáng ngoài đôi mắt, nhịn không được bốn phía quan sát. Hành lang lâm dương xây lên, khúc chiết kéo dài. Tại hành lang cuối cùng, có một gốc kỳ lạ lớn cây ngô đồng. Cây ngô đồng bên trên, huyê lập lấy một tòa đình đài, phía trên đình đài là thanh ngọc bảo cái, đỉnh cùng bốn cái mái hiên, phân biệt khảm nạm lấy một viên đại minh châu. Đây là một đạo kỳ cảnh. Hắn còn chưa tới. Hạ Sơ Tuyết ám đạo, cũng không phát hiện sở hữu thân ảnh. Chơi chiêu lừa trộm, hành lang bên trong tụ tập thiên kiêu nhóm càng ngày càng nhiều. Hạ Sơ Tuyết bên người, nhiều hai nữ, thẩm gia thẩm bí tử, Ngami Chu Tuyết Kỳ. Nữ nhi gia quen biết, bình thường chỉ cần một cái bắt chuyện, liền có thể trò chuyện vui vẻ. Bên người có hai nữ, hạ sơ tuyết khẩn trương trong lòng, dần dần tiêu tán, trên mặt hiện lên sáng rỡ tiêu dung. A Di Đà Phật. Tuệ Thông đi tới, trực tiếp ngồi ở hành lang cuối cùng yến trước bàn. Gặp đây, không ít người cũng nhịn không được nhìn về phía Tuệ Thông. Tuệ Thông hướng về phía phía trước khẽ mỉm cằm, ngồi tại cuối cùng, cũng không phải thật địa thấp. Mạnh Tiểu Xuyên cũng đi tới, ngồi tại Tuệ Thông bên người, nhìn về phía trước mắt, nhìn thấy hạ sơ tuyết, không nhịn được cười một tiếng, hô Hạ Cô Nương hai người là nhận biết, Mạnh Tiểu Xuyên từng tại hạ phủ làm khách. Mạnh công tử. Hạ Sơ Tuyết mười phần lễ phép, nhìn thấy người quen, trong lòng càng là nhẹ nhàng trở ra. Cổ Châm Sa, Cảnh Vân, Úy Nghị ba người, cũng lần lượt đi tới, bọn hắn nhìn thấy Mạnh Tiểu Xuyên, tuệ thông về sau, không hẹn mà cùng đều ngồi xuống cùng một chỗ. Cái này, cuối cùng diễn bản, gần như sắp trở thành tiêu điểm. Hành lang phía trước nhất, cây ngô đồng bên trên. Phượng Minh các bên trong. Các Vương Lý Nguyên Hóa hận hận nhìn chằm chằm hành lang cuối cùng chỗ. So với buổi sáng, hắn giờ phút này, sắc mặt lộ ra mười phần phù bạch. Hỗn đàn, lại dám cho cô hạ độc? Lý Nguyên Hóa giận không thể kiện, buổi sáng vừa gặp qua Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị bọn người, không bao lâu hắn cũng cảm giác bụng khó chịu. Lúc đầu, hắn lơ đễnh, chờ cang kéo vượt lên đầu về sau, hắn mới phản ứng được. Tại Lý Nguyên Hóa bên cạnh, còn ngồi hai người, một bạch khí thanh niên, Kiếm Châu Thu Thiếu Khanh, một đồng mặt đầu trọc, Man Châu Tắc Kim Cương. Ôn Nghị, Thu Thiếu Khanh khẽ thưởng thức rượu trong chén, liếc mắt hành lang cuối cùng cho Ôn Nghị. Tắc Kim Cương miệng lớn án yến trên bàn tiễn nướng, cười lạnh nói, bọn hắn ngồi ở chỗ đó, là không có ý định tranh phong sao? Thu Thiếu Khanh nói, bọn hắn hẳn là đang chờ người. Sở Hưu, Tát Kim Cương hỏi. Thu Thiếu Khanh nhẹ gật đầu. "Hử, một đám người ô hợp." Lý Nguyên Hóa hừ lạnh. Tát Kim Cương cười nói, "Bọn hắn đã có 5 người, nếu như chúng ta hiện tại quá khứ, ngươi nói bọn hắn là để chúng ta tọa hạ đâu, vẫn là không cho đâu." Thu Thiếu Khanh nói, "Ngươi có thể đi thử một chút." "Ngươi tại sao không đi?" Tát Kim Cương nghiêng liếc. Thu Thiếu Khanh nói, "Ta không cần." Tát Kim Cương hừ lạnh một tiếng, không có lại nhiều nói. Bên người cái này họ Thu, đã là phù giao bảng thứ 3, sát thực không cần lại chứng minh cái gì. Lý Nguyên Hóa mắt nhìn Tát Kim Cương, khẽ cười nói, "Ngươi là Man Châu đệ nhất dũng sĩ." chỉ sợ những người kia gặp lại, cũng không phải là đối thủ của ngươi." Tát Kim Cương dương mắt, cười lạnh nói, "Cát Vương Điện Hạ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Lý Nguyên Hóa nụ cười trên mặt tu liễm, "Không nên cảm thấy ta lớn lên giống cái hung ác mã phu, liền cho là ta là cái mã phu." Tát Kim Cương thản nhiên nói, "Ta ngồi ở chỗ này, không phải là bởi vì lời mời của ngươi, vẹn vẹn bởi vì ta tự tin có năng lực ngồi ở chỗ này. Ngươi khổ luyện ngành công sát thực rất mạnh." Thu Thiếu khánh nói. Tát Kim Cương nếp miệng cười một tiếng, "Kiếm pháp của ngươi cũng rất mạnh." Hai người cùng nhau nâng chén, cũng không từng lại nhìn Lý Nguyên Hóa một chút. Lý Nguyên Hoa sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cầm chén rượu tay, trực tiếp bóp nát chén rượu. Nơi này vị trí giống như cũng chỉ đủ ngồi 6 người. Thu Thiếu Khanh nói khẽ, Tắc Kim Cương trong lòng hơi động, quét mắt hành lang cuối cùng chỗ, trong mắt chiến ý rà rạo. Hắn lần nữa miệng lớn bắt đầu ăn. Phù dung viên bên ngoài, giống như tới hơi trễ, gánh vác lấy dương sách, rắc kiếm bên hông, một thân màu trắng nho sinh phục sở hữu, nói thầm nói, chính ngươi nói, áp chụp nhân vật, đều muốn cuối cùng đăng tràng. Tả trùng cười trêu chọc nói, một bên lão bản nương, mặt lạnh hán tử đều có chút im lặng. Nguyên bản, các nàng dự định buổi chiều liền đến. Ai biết Sở Hưu không có chút nào gấp, đi thôi." Sở Hưu vừa nói, bốn người cùng nhau bước vào phủ Dung Viên. Ven đường cảnh sắc rất đẹp, có cầu nhỏ nước chảy, cũng có gác cao lâu vũ. Xanh tươi đượm gát hoa cỏ cây cối, tô điểm trong đó. Đi vào hành lang phủ cận, Sở Hưu liếc mắt liền thấy được Tiểu Di Khương Nhu. Tại hắn còn tại nghĩ ngợi muốn hay không lên tiếng kêu gọi, Khương Nhu, Hạ Thành Sơn đã thấy hắn. "Tiểu Hưu." Khương Nhu con mắt tỏa sáng. Sở Hưu trên mặt hiện hiện tiểu dung, cất bước đi tới. "Cùng ngươi sư phụ một cái đứa hạnh, nói đi là đi, cũng không biết lưu cái địa chỉ." Khương Du đưa tay nhéo một cái Sở Hữu gần mặt, tức giận nói: "Sở Hữu niết miệng, nhỏ giọng nói, ta đây là lần đầu tiên tới Trường An, trước đó cũng không biết sẽ ở tại đâu." Khương Du hừ nhẹ một tiếng, phát hiện xung quanh không ít người đều đang nhìn bên này, không khỏi thấp giọng nói: "Đợi chút nữa cẩn thận chút." Sở Hữu nhẹ gật đầu, lại nói vài câu nhàn thoại, liền cất bước đi hướng hành lang phương hướng. Tạ Trung, lão bản nương, mặt lạnh hán tử đều ngừng lại, cũng không tiếp tục đi theo. Thiên Cơ lão nhân hiền thần, đứng tại hành lang bên ngoài, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lặng lặng chờ lấy Sở Hữu. Lão gia hỏa này chỉ sợ không yên tâm tư. Sở Hưu bất động thanh sắc, đi tới hành lang bên ngoài. Hành lang trong ngoài, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Sở Hưu trên thân. "Sở công tử, mời." Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, "Ngươi quá khách khí." Sở Hưu khẽ cười một tiếng, cất bước đi đến hành lang, quét mắt cuối cùng Niên bản, lại quét mắt thứ hai đến ngược chương Niên bản. Cái này hai tập Niên bản, đều đều có một cái không vị, đồng thời trên bản đều có người quen, vẫn rất khó chọn a. Sở Hưu âm thầm cô, cuối cùng, hắn bị đè nén bản tâm, lựa chọn ngồi tại Tuệ Thông bên người. "Ngươi vừa mới có phải hay không muốn đi sát với bạn?" Mạnh Tiểu Xuyên nhỏ giọng hỏi. Sát với bản, ngoại trừ có hạ sơ tuyết bên ngoài, còn có bốn cái hết sức xinh đẹp nữ tử. 41. Chương 42, Thiên Tiêu thị yến, ta có một cái to gan ý nghĩ. Sở Hưu hơi chớp mắt, Mạnh huynh vì sao lại có ý tưởng như vậy? Mạnh Điểu xuyên xỉ khẽ nói, ngươi đứng hành gì, ta còn có thể không biết. Ta đứng hành gì? Sở Hưu cười, lo lắng nói, ngươi tại hồng tụ lâu. Lời còn chưa dứt, Mạnh Điểu xuyên liền ho khan, trực tiếp đánh gãy, tốt, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cuộc sống của các ngươi thật đặc sắc a. Ôn Nghị khen, ánh mắt lóe lên mấy phần hâm mộ. Sở Hưu nhìn về phía Ôn Nghị, Lần đầu tiên liền biết người này là người trong đồng đạo. Một chữ, độc. Vị này là Ôn Nghị Ôn thí chủ, xuất thân danh tiếng lâu năm ôn gia. Tuệ thông nhỏ giọng giới thiệu, tại hạ Sở Hưu, kính đã lâu ôn huynh đại danh. Ngồi cùng bàn mấy người, tương hố giới thiệu. Tiên cơ lão nhân đi đến hành lang trung đường, trong tay có một bạch ngọc bầu rượu, mỉm cười nói, người hầu như đều đến đông đủ, trước lúc này, Chu Tước thư viện một vị phía sau núi tiên sinh, từng đưa tới một bình năm trăm năm phần ngọc dịch rượu, nói rằng ai có thể ngẫu hứng làm thơ một bài, liền có thể thu hoạch được cái này hẩm ngọc dịch rượu. Hành lang trong ngoài, lập tức yên tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngột. Làm thơ một bài. Đây là ý gì? Hành lang bên trong ngùi thiên tiêu nhỏm, trên cơ bản đều thuộc về người giang hồ, từng cái tu luyện võ học, chỉ sợ hiểu được phong hoa tuyết nguyệt đều tại số ít, chớ đừng nói chỉ là thi từ ca phú. Thời gian dần qua, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào sở hữu hữu trên thân. Hành lang bên trong, chỉ có Sở Hưu, người mặc một thân thuần bạch sắc nho sinh phục. Mạnh tiểu xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới kia thủ đêm nay tỉnh rượu nơi nào. Sở Hưu nhẹ nhàng uống miếng rượu nước, trong lòng có chút im lặng. Trước khi đến, hắn có nghĩ qua mình có thể sẽ tại trận này trên yến hội làm náo động. Hắn nghĩ là dựa vào kiếm, hoặc là dựa vào thể nội hàn độc. Chưa hề nghĩ tới, tại dạng này một cái tràn đầy giang hồ thiên kiêu trên diễn hội, cần nhờ thi tử làm lao động. Đến một bài. Mạnh Tiểu Xuyên nhìn Sở Hưu, cười nói, ta muốn uống cái này ấm 500 năm ngọc dịch hữu. Ngươi làm sao không đến? Sở Hưu tức giận. Mạnh Tiểu Xuyên rất chân thành, đồng thời lẽ thẳng khí hùng, ta sẽ không. Sở Hưu im lặng, nghĩ đến trong đầu những cái kia thiên cổ câu hay, hắn bây giờ nói không ra ta cũng sẽ không. Đứng tại hành lang vị trí trung ương thiên cơ lão nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, mở ra nắp ấm. Nồng đậm tuần hương tràn ngập tại toàn bộ hành lang bên trong rất tới một đám thiên kiêu nhóm trong miệng nước bọt mọc thành uỷ, ta cũng muốn uống ngọc dịch cựu. Cổ Trầm Sa nuốt ngụm nước miếng, nói, Cảnh Vân không nói chuyện, nhưng một đôi mắt chăm chú nhìn tiên cơ lão nhân trong tay bầu rượu. Nhất bình hàn, đại khái là tăng nhân tuệ thông, hắn không uống rượu. Cứ việc cái này ngọc dịch cựu tản ra thuần hương, thẳng câu hắn uống nhiều hai chén trà xanh, che dấu miệng bên trong sinh ra nước bọt. Sở Hưu trầm ngâm, nghĩ ngợi trong đầu các loại thi tử, cuối cùng tuyển thủ mạnh ngoại ô đang qua sau. Hắn âm nói, ngày xưa bản thịu không đủ khen, hôm nay phóng đãng nghị không bờ. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tận, một ngày nhìn hết trường an hoa. Hành lang trong ngoài, tiến tính như nước. Sở Hưu ngâm ra bài thơ này, thì giống như là rơi vào trong nước hồ đá, kinh hợi đạo đạo gợn sóng. Thiên Cơ lão nhân yên lặng ngâm tụng, đục ngầu đôi mắt phát sáng lên, hắn nhìn về phía hành lang hai bên trái phải, mỉm cười hỏi, nhưng còn có người nguyện ý thử một lần? Không người nếm thử. Phượng Minh các bên trong, Cát Vương Lý Nguyên Hóa chân mày nhíu rất căng. Cái này cùng hắn thiết tưởng tràn diện, hoàn toàn không giống. So thi tử, đây là văn nhân tụ hội sao? Không ít người ý nghĩ, cùng Lý Nguyên Hóa nhất trí, cũng đều cảm thấy, tại dạng này trên diễn hội, so đấu thi tử ca phú, quá mức cổ quái. Hoành Lang phụ cận. Khương Du, Hạ Thanh Sơn, Tạ Trùng, lão bản nương mấy người cũng đều nghe được Sở Hưu ngâm thơ. Tiểu tử này vẫn rất có văn hải. Khương Du cười nói, trong mắt tràn đầy tán thượng. Tạ Trùng rất tán thành gật gật đầu, "Sở công tử văn hải, xác thực rất lợi hại." Cũng liền bình thường nha. Lão bản nương khẩu thị tâm phi địa nghĩ đến, vừa nghĩ tới Sở Hưu để nàng đọc thêm nhiều sách trí ngu, nàng liền không nhịn được khí muột, có loại bạo đánh Sở Hưu một trận xúc động. Chờ giây lát, Thiên Cơ lão nhân cười một tiếng, cất bước đi hướng hành lang cuối cùng chỗ. Thuần Hương tới gần. "Sở Hưu, mạnh tiểu xuyên, cổ trầm sa, ôn enn ngữ." Cảnh Vân bọn người, con mắt đều phát sáng lên. "Sở công tử, cái này bầu rượu ngon là của ngươi." Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, dâng lên cả ấm ngọc dịch hữu. "Vậy ta liền không khách khí." Sở Hưu cười khẽ, tiếp nhận bầu rượu, trước rót cho mình một ly. Sau đó, trực tiếp nâng cốc gắm giao cho Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên cười hắc hắc, vội vàng cấp mình rót một chén, bầu rượu giao cho cổ trầm sa. Một bàn sáu người, ngoại trừ không uống rượu Tuệ Thông bên ngoài, còn lại năm người đều uống một chén ngọc dịch hữu. Rượu ngon thuần lương, cửa vào nhu nhuyễn. Còn lại bàn tiên tiêu nhóm, tràn đầy ánh mắt hâm mộ. "A Di đã Phật." Tuệ Thông nói một tiếng Phật hiệu nhấp một hớp trà xanh, miệng bên trong vô vị. Sắt Vách bàn Hạ Sơ Tuyết uống cũng là trà xanh, một đôi dị thường rực rỡ đôi mắt, lại nhịn không được liếc về phía kia ấm ngọc dị cửu. Hạ phủ bên trong cất giữ có rất nhiều rượu ngon, mà nàng lại cũng không là rất hiểu rượu, đối rượu cũng không có đặc thù yêu thích. Nhưng nàng biết đến là, bầu rượu này nhất định uống rất ngon. Đồng thời, dưới loại tình huống này, có thể uống một chén, vạn chúng chú mục. Long có cảm giác, Sở Hữu liếc nhìn Hạ Sơ Tuyết. Hạ Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, có chút túi đầu, ngọc thủ nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn. Sở Hữu cười một tiếng, tay phải khẽ đẩy, bầu rượu thẳng tắp chượt hướng sắt với bàn. Năm vị tiên tử cùng uống một chén đi. Sở Hữu cười mời. Hạ Sơ tuyết một trái tim nhẹ nhanh một chút hứa. Thẩm gia Thẩm Bích từ nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp cầm bầu rượu lên, rót cho mình một chén, vậy liền cảm ơn Sở công tử. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi bước tại hành lang bên trên, mỉm cười nói, nhìn mọi người dáng vẻ, tự hồ cũng rất thích rượu ngon, vừa vặn lão hủ cũng vì mọi người chuẩn bị một chút rượu nhạt. Đám người cùng nhau nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, không ít người trong mắt đều nhiều hơn mấy phần triến ý. Thiên Cơ lão nhân tổ chức trận này thiên kiêu thị yến, tuyệt đối không có khả năng chỉ là để Sở Hữu tú một tú văn hải. Trình Phong tiên điều trên phòng. Đây mới thật sự là mục đích. Thiên Cơ lão nhân đi vào hành lang cuối cùng, dưới cây lô đồng. Tốt nhất rượu ngon, tại Phượng Minh Các. Thiên Cơ lão nhân đưa tay chỉ phía trên, 600 năm vong ưu tửu. 600 năm. Vong ưu tửu. Không hiểu rượu, chú ý chính là 600 năm, hiểu rượu, chú ý thì là vong ưu tửu rượu tên. Phượng Minh Các bên trong, hết thảy có 6 chỗ ngồi. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, có năng dạ, cứ chỉ. Đám người thấp giọng nghị luận lên. Phượng Minh Các bên trên, bỗng nhiên cảm giác áp lực thật lớn. Tắc Kim Cương nén miệng gọi một tiếng, hắn còn tại miệng lớn ăn thịt bò chín. Thu Thiếu Khanh sắc mặt bình thản, đại đa số người đều sẽ lựa chọn khiêu chiến ngươi. Ồ, vậy còn ngươi? Tát Kim Cương đuôi lông mày gãy nhẹ. Cát Vương Lý Nguyên Hóa cũng nhìn về phía Thu Thiếu Khanh. Thu Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, có tư cách khiêu chiến ta, không cần khiêu chiến, cũng có thể đăng lâm Phượng Minh Các. Tát Kim Cương bừng tỉnh đại ngộ. Phượng Minh Các bên trong có 6 cái vị trí. Phú giao bảng thứ 3 Thu Thiếu Khanh chiếm cứ một vị, đương nhiên sẽ không có người nói cái gì. Lý Nguyên Hóa nhìn về phía hành lang, khóe miệng nổi lên một vòng đường cong. Trong mắt hắn, tiếp xuống cái gọi là Thiên Kiêu tranh phòng, bổ nhào cho trọi gà không có gì khác biệt. Họ sợ, câu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có hay không tư cách đi đến cô trước mặt?" Lý Nguyên Hoa mắt lộ ra cơ làm. Mặt khác, Thiên Cơ lão nhân lại khẽ cười nói, tiếp xuống mỗi một trận tranh phòng, lão hủ đều sẽ tiến hành richep, tùy ý sẽ căn cứ trận này tranh phòng, ban bố mới phụ dao bảng. Cái này, nguyên bản đối rượu ngon không có nhiều hứng thú một chút tiên tiêu, trong mắt cũng đều toát ra chiến ý kinh người. Chút hư danh, ta không thèm để ý, nhưng là 600 năm rượu ngon, ta Lý Tất Dạ nhất định phải uống một chén." Trung Châu Thiên Kiêu Lý Tất Dạ cười sang sảng một tiếng, mũi chân điểm nhẹ sàn nhà, bay vút tiến lên, đồng thời rút kiếm bên hông ra khỏi vỏ, trực chỉ Phượng Minh Các. Dối trá, ta Vương đằng lần này tới tham gia diễn hội, chính là muốn đăng Lâm phụ giáo bảng. Tại Hạ Tư quyết, kính đã lâu thu thiếu hiệp đại danh, dục cầu một trận chiến. Ta là Kiếm Châu Trương Sở Lam, Thu thiếu khanh, ngươi bại quả sao? Ta gọi Vương Lộ Phi, phụ giáo bảng đứng đầu bảng, ta đương định. Gần 10 tương lai từ các châu tiên kiêu nhân vật, nhao nhao đứng dậy, bay thẳng về Minh Các, hăng hái, chiến ý dật dảo. Thu thiếu khanh sắc mặt trở nên sắt lạnh. Tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng đa số người đều sẽ lựa chọn chưa dương danh tắc kim cương làm đối thủ, hoàn toàn không nghĩ tới. Sống tới tuổi trẻ thiên tiêu, lại hơn phân nửa đều lựa chọn hắn. Ta đây là bị không để ý tới sao? Tắc Kim Cương nhịn không được sờ lên đầu trọc, có chút hậm bức, còn có chút im lặng. Trận đấu, buộc phát. Thu Thiếu Khanh trưởng tiến ra khỏi võ, hàng quan bốn phía. Hành lang cuối cùng chỗ. Sở Hưu, Tuệ Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cảnh Vân, Cổ Trầm Sa đều nhiều hứng thú nhìn về phía cây ngô đồng bên trên trận đấu. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Mạnh Tiểu Xuyên sờ lên cằm, cười híp mắt nói. Sở Hưu, Tuệ Thông như cũng nhìn xem cây ngô đồng bên trên trận đấu, hai người đều mơ hồ đoán được Mạnh Tiểu Xuyên tiếp xuống muốn nói cái gì. Ôn Nghị, Cảnh Vân, Cổ Trầm Sa cùng nhau nhìn về phía Mạnh Tiểu Xuyên. Các ngươi nói, chúng ta nếu là từ nơi này, một mực đánh vào Phượng Minh Các, sẽ như thế nào? 42. Chương 43, hào tình vật trượng, hôm nay có rượu hôm nay say. Từ hành lang cuối cùng, đánh vào Phượng Minh Các. Ôn Nghị, Cảnh Vân, Cổ Trầm Sa hai mặt nhìn nhau. Ý tưởng này, sát thực rất lớn mật. Lớn mật đến ba người bọn họ chưa hề nghĩ như vậy qua. Sở Hưu, tuệ thông 10 phần bình thản. 8000 giặm đồng hành trên đường, ba người từng nhiều lần đồng loạt ra tay, quét ngang một chút giang hồ đường khẩu cùng ổ thổ phỉ. Nếu là không làm hơi lớn gan sự tình, vậy cái này trận yến hội cũng quá nhàm chán chút. Mạnh Tiểu Xuyên cười híp mắt nói, "Ta xem dưới, tính cả chúng ta một bàn này, hành lang bên trên hết thể có 36 tấm yến bản, mua tấm yến bản năm sáu người. Chúng ta mỗi người chỉ cần đánh bay 36 người, liền có thể đi đến dưới cây ngô đồng." Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân đều là nhất thời không nói gì. Một đối 1 tỷ thí, bọn hắn đều không sợ hành lang bên trên bất luận cái gì tiên tiêu. Đánh 36, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Loại chương hợp này không quá thích hợp dùng động. Ôn Nghị do dự nói, làm danh tiếng lâu năm Ôn gia tự đệ Nếu là không dùng độc, thực lực của hắn sẽ rút lại rất nhiều. Sở Hữu nhẹ gật đầu, xác thực không thích hợp dùng độc. Không dùng độc, ngươi lại không được. Mạnh Tiểu Xuyên Liếc xéo ôn nghị, cố ý khích xuống. Ôn nghị không có phản ứng, hắn nhìn về phía Sở Hữu, Sở Hữu cảm thấy Mạnh huynh đề nghị như thế nào. Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân cũng đều nhìn về phía Sở Hữu. Sở Hữu mỉm cười nói, sư phụ ta là tiểu đạo nhân, thích rượu như mạng, ta cũng như thế. Đám người đã hiểu. Sắt Vách bản hạ sơ tuyết, mỹ mắt hung hăng ngảy hạ. Nàng vẫn luôn đang chုံ nghe, giờ phút này chỉ cảm thấy kinh hãi khó tả. Những người này, lá gan quá lớn. Cùng một chỗ làm một vồ lớn đi. Mạnh Tiểu Xuyên uống sạch rượu trong chén, trực tiếp đứng người lên, nhìn về phía hành lang phía trước, khóe miệng khẽ nhếch, tràn đầy cuồng ngạo ý cười. A Di Đả Phật. Tuệ Thông cũng đứng lên. Lam Linh Sơn tự đệ đệ tử, tại Linh Sơn tự thời điểm, hắn kỳ thật rất bình hòa. Đi theo Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên một đường đồng hành, tại hai người ảnh hưởng dưới, tại tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn giới luật trên cơ sở, Tuệ Thông trên thân, nhiều hơn mấy phần thông thấu thiếu niên khí phách. Ta làm. Cổ Trầm Sa phỏng khoáng một chút, hớp ngụm rượu trong chén, cũng đứng lên, trong mắt chiến ý rạng giả rỡ. Ôn Nghị, Cảnh Vân bèn nhìn nhõng cười cũng đều uống cạn rượu trong chén, đứng lên. Trung quanh không ít người ánh mắt đều nhìn phía một bàn này. Sở Hưu trực tiếp mở ra ngọc dịch tửu nắp ấm, miệng lớn của rót. Uống cạn, đứng người lên. Đi, uống rượu ngon đi. Sở Hưu a cười một tiếng, cất bước tiến lên. Một nhóm sáu người sóng vai mà đi, đi vào thứ hai đếm ngược trước bàn. Năm vị tiên tử, có thể hay không để cho một chút đường? Mạnh Tiểu Xuyên ấm giọng hỏi. Hạ Sơ Tuyết mắt nhìn Sở Hưu, Sở Hưu khẽ bặm. Nàng người đầu tiên đứng lên, tối lui đến hành lang biên giới vị trí. Còn lại tứ nữ cũng đều rất cho màn mũi. Vừa mới Cầm nàng uống hết đi Sở Hưu Ngọc Dịch Cửu. Đợi năm nữ đều đã lùi đến hành lang hai bên bên dưới, Mạnh Điểu xuyên miết miệng cười một tiếng, trực tiếp một cước đạp đến yến trên bàn, cả Trương Yên bàn trực tiếp bay về phía trước, nghện vào đến ngưỡng tâm thứ ba yến bàn. Ngươi làm gì? Tâm thứ ba yên trên bàn một tuổi trẻ người tròn mắt nhìn. Mạnh Điểu xuyên cái cầm cánh huyết, một mặt kiệt ngạo ý cười, là ngươi. Nói xong, nhanh chân phóng tới trước, một quyền thẳng tắp đánh tới. Sở Hưu, Tuệ Thông không cam lòng lắc đầu, cũng đều vào tới. Chúng ta cũng tới. Cổ trầm xa cười lớn một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Oan, thứ ba bàn, người ngựa bàn lật. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều rơi vào Sở Hưu, mạnh tiểu xuyên một chuyến này 6 người trên thân. Mấy cái này tiểu tử. Dưới cây ngô đồng thiên cơ lão nhân hơi híp mắt lại, hắn tổ chức qua không ít diễn hội, đây là lần thứ nhất có người dám ở hắn tổ chức trên diễn hội lật bàn đâu. Bọn hắn là gan thật to lớn nha. Hạ Sơ Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, con mắt dị thường sáng ngời. Hành lang phụ cận, Khương Du, Hạ Thanh Sơn đều không thể bình tĩnh. Bọn hắn cũng không phải là muốn Khương Du hãi hùng kia địa. Hạ Thanh Sơn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Lá gan quá lớn." Tại trung nét miệng cười một tiếng, lo lắng nói, "Tiếc không thể đồng hành." Lão bản Nương nhìn chằm chằm Sở Hưu bóng lưng, đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần dị dạng khó mang. Đây chính là thiếu niên tiên kiêu sao? Mặt lạnh hắn tự nói nhỏ, nàng đang quan sát, thuận tiện về sau giả trang. Hành lang bên trên, Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên sáu người đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Sáu người trên mặt là tương tự hăng hái, bọn hắn sóng vai mà đi, bước nhanh đến phía trước, trên thân toát ra kiệt ngạo thiếu niên khí, ngay tại cảm nhiễm xung quanh. Wen, loạn chiến tiếp tục. Sáu người đồng thời xuất thủ, đã tại từng người tự chiến, cũng đang liên hiệp đối địch, quét sạch lấy phía trước tuổi trẻ tiên tiêu, nhất thời hào tình vật trượng. Hỗn đảo đã chính là tới ăn cơm. Có vị thiên kiêu mắng to một tiếng, sau một khắc toàn bộ thân thể bay thẳng rơi một bên khúc giang chỉ bên trong. Sáu cái đánh một mình ta, các ngươi xấu hổ hay không? Có vị thiên kiêu Lạc Đàn, lọt vào Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, cổ trầm sa chờ 6 người vây công, trực tiếp bay tứ tung, rơi vào khúc giang chỉ, hắn tức giận mắng to không thôi. Mọi người cùng nhau xông lên a, cũng không thể để bọn hắn đánh tới vượng minh ta ta. Vị này thiên kiêu vừa mới dứt lời, trực tiếp tao ngộ hạ quyền, mắt nổi đong đóm, ngã xuống đất không dậy nổi. Hỗn chiến tại tiếp tục. Sở Hưu sáu người đều là càng đánh càng hăng, không có gì giang hồ quy củ có thể nói, một hai chiêu không giải quyết được đối thủ, sáu người liền sẽ tiến hành vây công, bằng nhanh nhất phương thức, đem trước người thiên kiêu nhóm đánh tan, hoặc trực tiếp giết hữu, hoặc đánh bay, rơi vào khúc giang trì. Phượng Minh các bên trên chiến đấu đã ngừng lại. Thu Thiếu Khanh, Tát Kim Cương, Lý Nguyên Hóa đều đứng lên, nhìn về phía hỗn loạn hành lang. Ta tại sao muốn trực tiếp đợi tại Phượng Minh Các? Tát Kim Cương mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ, trong lòng hối hận không thôi. Thu Thiếu Khanh không nói chuyện, cầm kiếm năm ngón tay lại là gấp lại gấp, trong lòng lại cũng sinh ra mấy phần hướng tới cái giữa ở Phượng Minh các phía trên, nào có quét ngang tất cả thiên kiêu tới thông khói. Muốn đánh đến nơi đây, Lý Nguyên Hoa cười lạnh, trầm trọng nói, đem người đều đắc tội xong, coi như đánh tới nơi này lại như thế nào? Sơ đắc tội với người, làm cái gì thiên kiêu? Tắc Kim Cương cười lạnh, trong mắt tràn đầy xem thường, càng phát ra hối hận sớm đang lâm Phượng Minh các. Trước mắt vị này cái gọi là đích hoàng tử, căn bản không xứng cùng hắn ngồi cùng bàn mà ăn. Lý Nguyên Hoa sắc mặt uất tức. Hành lang bên trên, hỗn chiến tiếp tục. Thông khói a. Cổ Trầm Sa phong khoáng cười to, ta còn tưởng rằng trận này hiến hội muốn lục đục với nhau đâu đang phi nói chuyện, một cước đạp bay một vị thiên kiêu. Cùng bọn hắn cũng không phải rất quen, câu cái gì tâm, đấu cái gì sừng. Chờ sau này quen, nhưng là không còn loại cơ hội này. Mạnh Điểu Xuyên cười nói, một quyền đánh bay một thiên kiêu. "Ai, ta là danh tiếng lâu năm người nhà họ Ôn a, không dùng độc đối địch, quá bị thu thiệt." Tránh sau lưng Tuệ Thông ôn nghị, thân ảnh mạnh mẽ tránh, chỉ tay điểm vào một vị thiên kiêu huyết khí tình. Thống khoái là thống khoái, liền sợ sau khi trở về, sư môn sẽ hà phạt. Cảnh Vân mỉm cười nói, hắn đã xuất kiếm. Song kiếm nhẹ nhàng vô về phía phía trước một vị thiên kiêu gương mặt, trực tiếp đem vị này tiên kiêu đập vào khúc giang trì bên trong. "A Di Đà Phật, cảnh huynh nói cực phải." Tuệ Thông cũng đang mỉm cười, hắn dáng rất mười phần tuấn mỹ, trưởng kiếm lại cương mãnh dị thường, một trưởng đầy ra, trước người yến bàn lập tức chia 5 x 7, yến bàn đối diện một vị thiên kiêu, bay ngược không thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sở Hưu tay phải hai ngón kẹp lấy đánh tới trường kiếm, nhẹ nhàng một chiết, trường kiếm gãy mở, ném ra kiếm gây thời điểm, hắn cười nói, "Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai xấu đến ngày mai lại xấu." Thưa hay Cố trầm sa nhanh chân hướng về phía trước, cao giọng cười to nói: "Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sổ đến ngày mai sầu. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sổ đến ngày mai sầu." Những người còn lại cũng đều nhao nhao cười to. "Mẹ nó, chúng ta đều thành vật làm nền." Có bị đánh rơi tiền khúc giang chỉ tuổi trẻ thiên tiêu, tức giận mắng: "Quá mẹ nhà hắn khinh người, bọn hắn sáu cái đánh một mình ta. Ta lạ bởi vì chân trượt, một chiêu không lắm. Ta đại chiêu còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, bọn hắn không nói võ được, đánh lén. Hừ, trước hết để bọn hắn một lần, lần sau ta cũng sẽ không lại để cho." 43. Chương 44 trư trong tay của ta bên trong chi định, chưa từng sẽ bị ta lại coi là đối thủ. Hỗn chiến dần dần trôi qua, Sở Hưu sáu người đi tới hành lang cuối cùng. Dưới cây ngô đồng, tụ tập hơn 10 người, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cây ngô đồng bên trên, Phượng Minh các bên trong, Thu Thiếu khanh cầm kiếm, tất kim cương nắm tay, ở trên, Cao nhìn xuống, nhìn về phía Sở Hưu sáu người, hai người trong mắt đều lả dạt rào chiến ý. Lý Nguyên Hóa đã ngồi xuống, trong tay quơ chén rượu, trên mặt là hơi có vẻ cơ làm tiêu dung. Mạnh Tiểu Xuyên thở phào một hơi, quét mắt phụ cận tiên cơ lão nhân, nhíu mày hỏi, "Lão đầu, rượu chuẩn bị xong chưa?" Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, "Thời khắc chuẩn bị." "Vậy là tốt rồi." Mạnh Tiểu Xuyên cười, "Hỗn đảo, các ngươi thật sự cho rằng đánh bại ta sao?" Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên chờ 6 người sau lưng, trước đó bị bọn hắn đánh bại tiên kiêu nhóm, gom lại cùng một chỗ, từng cái trợn mắt nhìn. Không ai quay đầu. Sở Hưu quét mắt vượt Minh Các, lo lắng nói, "Thưa trong tay của ta bên trong chi địch, chưa từng sẽ lại bị ta coi là đối thủ, ta cho các ngươi thời gian đuổi theo, cho đến các ngươi ngóng nhìn không thấy." Nghe vậy, Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị, Cảnh Vân bọn người con mắt đều phát sáng lên, yên lặng nhớ kỹ câu nói này. Ở vào sáu người sau lưng cả đám, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt căng nổi giận hơn, không ít người trực tiếp tuôn ra nói tục. Dưới cây ngô đồng cả đám thì là Khẩn Trương, bọn hắn còn không có bại. Côn vọng, Lý Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng. Câu nói này rất có ý cảnh. Tát Kim Cương nếp miệng cười một tiếng, cảm thấy lấy góp người đối địch về sau, có thể mượn tới dùng một chút. Khó trách có thể để cho thư viện coi trọng, nguyên lai đồng dạng của a. Thiên Cơ lão nhân ám đạo, hắn hiểu biết thư viện phía sau núi lệ tử, một cái so một cái cuồng. Tiểu tử này, thật không sợ bị vây công sao? Hành lang bên ngoài Hạ Thanh Sơn, mặc có chút đen, cảm giác gấp lực lập tức tăng vọt, là có chút cuồng. Khương Nũ liếc nhìn xung quanh, có chút cho dạ. Hành lang bên ngoài xem người trông, có không ít người thân phận, giống như nàng, cũng là hành lang bên trong Thiên Hư Tiêu nhóm trưởng lối. Giờ phút này, sắc mặt của bọn hắn cũng không quá để mắt. Đại trưởng phun lên như vậy a? Tả trung ý cười đầy mặt, mười phần hâm mộ. Quá kiêu căng. Lão bản nương, mặt lạnh hắn tử lặng yên suy nghĩ, con mắt cũng nhịn không được nắm lấy Sở Hưu. Cách nàng điệu thấp đã quen, nhìn thấy như thế cao điệu chú mục Sở Hưu, ở sâu trong nội tâm, đều nổi lên mấy phần bất sóng. Dưới cây mô đồng, Hỗn chiến tái khởi. Trước đó, tại hành lang phía trên, sáu người song bài, giống như trấn thủ cô đạo hẹp quan mãnh sĩ dũng dạn. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Dưới mắt, phía trước dưới cây ngô đồng, khu vực quán đạn, hơn 10 vị tiền tiên tiêu có thể từ từng cái góc độ xuất thủ, Sở Hưu sáu người áp lực tăng lên gấp bội, cũng rất khó liên thủ tiếp tập địch. Lần này, bọn hắn cần xuất ra thực lực chân chính. Sở Hưu không có rút kiếm, hắn dùng quyền. Đồng thời chỉ dùng một chiêu quyền pháp, Viêm Diệt Quyền, Viêm Sơn. Đồng dạng một quyền, bốn tứ phương địch đến, quyền quyền đến thịt. Nhiệt huyết đang sôi trào. Duy nhất không được Hoàn Mỹ chính là, hắn tránh né công kích phản ứng, giống như là khắc vào thực chất bên trong, chỉ có quyền của hắn, oanh kích trên người người khác, người khác công kích, lại ngay cả góc áo của hắn đều không cách nào đụng tới. Trận đấu dần dần nghỉ. Dưới cây ngô đồng, đầy đất bờ bụi, thường có dão nhức tiếng rên. Mạnh Tiểu Xuyên, Tuyệt Hung, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân đều miệng lớn thở hổn hển, trên thân đều đã nhuốm máu. Ôn Nghị Nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, trở nên mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu. Hắn quá khứ chiến đấu kinh lịch, đều nương theo lấy động. Lần này, hắn không có sử dụng bất luận cái gì độc, không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, thật là quyền quyền đến thịt chiến đấu. Bây giờ còn có thể đứng đấy, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ta quá thua lỗ." Ôn Nghị miệng lớn thở phì phò, ánh mắt của hắn rất sáng, chảy máu khóe miệng, hằn ẩn, ẩn câu lên. Mạnh Điểu xuyên nhẹ gật đầu, ôn gia không dùng độc, đây là lần đầu gặp. "Đợi chút nữa để ngươi uống nhiều một chén vong lưu tửu." Cổ Trầm Sa cười nói. Cảnh Vân cười nói, "Ta cũng muốn uống nhiều một chén, sau khi trở về, ta đoán chừng sẽ bị đánh." Các ngươi lại thua thiệt, có thể có tiểu tăng thua thiệt." Tuệ Thông khẽ cười nói, hắn không uống rượu. Một bên tiên cơ lão nhân mỉm cười nói, "Chờ sáu vị đăng lâm phụng minh lâu, lão hủ cho ngươi thêm nhóm một bình lòng tiên trà." A Di Đa Phật, kia tiểu tăng trước hết cảm ơn qua. Tuệ Thông hướng về phía tiên cơ lão nhân khẽ hước cằm. Còn có hai cái. Sở Hưu ngẩng đầu, khẽ cười nói, ta không thích có người ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, ta cũng không thích. Cổ Trầm Sa cười nói, trong mắt chiến ý lần nữa tăng gọn. Hắc hắc, không thích, vậy liền đi lên một trận chiến đi. Tạc Kim Cương nét miệng cười nói, hắn rất thưởng thức sáu người này. Thu Thiếu Khanh không nói chuyện, vẻn vẹn nhẹ nhàng động ra tay bên trong trường kiếm. Chúng ta đã đánh tới nơi này, bọn hắn di dật đại lao, cũng không cận cùng bọn hắn dạng giang hồ quy củ. Mây Điểu xuyên hai tay trên đầu sợi sợi hơi có vẻ sốt sứt tóc dài, cùng tiến lên, đem bọn hắn đều đạp xuống tới. Được. Cảnh Vân Sách thân nhẹ lên, trường kiếm trong tay trực chỉ thu thiếu khanh. Nhìn ngươi hòa thượng này dáng vẻ, liền biết cùng ta một cái phong cách, đến chiến. Cổ Trầm Sa quét mắt Tát Kim Cương, cười lớn một tiếng, cũng nón người nhảy lên. A Di đã Phật, tiểu tăng động dụng nghiệp, cũng nghĩ cùng đại sư đánh một trận. Tuệ Thông khinh thân mà lên, công hướng Tát Kim Cương. Ta chỉ là không có tóc, cũng không phải người xuất gia. Tát Kim Cương một quyền đánh phía Cổ Trầm Sa, cười to nói: "Phù giao bảng thứ ba, rất nhu bức sao? Đến chiến." Mạnh Điểu xuyên hừ nhẹ một tiếng, công về phía Thu Thiếu Khanh. Hai ta đi cái thang a." Sở Hưu nhìn về phía Ôn Nghị, Ôn Nghị liền vội vàng bắt đầu, "Ta cảm thấy đi, hai người một trước một sau, leo lên bờ quanh tại cây ngô đồng trên cảnh cây cái thang." Phượng Minh các bên trên, chiến đấu muốn khởi. Lý Nguyên Hóa bình tĩnh tự nhiên địa uống rượu, trên mặt vẻ ngạo nhiên, không che giấu chút nào. Cuối cùng chỉ là khu khu người giang hồ, tại cô trước mặt, cũng liền thẳng hề nhân vật. Lý Nguyên Hóa nhàn nhạt nghĩ đến, hắn rất hưởng thụ thời khắc này cảm giác. Những người này từ hành lang cuối cùng, một mực đánh tới dưới cây ngô đồng, mới vẹn vẹn có tư cách đăng lâm Phượng Minh Các. Mahan từ vừa mới bắt đầu cũng đã đứng ở đỉnh điểm. Đồng thời, hắn sẽ vẫn đứng tại đỉnh điểm, ngồi xem những người này liệu sống liệu chết. Chúng ta có mấy người? Một đạo ấm tiếng cười vang lên. Lý Nguyên Hoa lặng lẽ quét về phía Vượng Minh các lối vào. Ôn Nghị mỉm cười nói, tự nhiên là 6 cái. Phía trên này giống như cũng chỉ có 6 cái vị trí đi. Sở Hưu nhẹ nhàng nói, không tệ. Ôn Nghị gật đầu. Lý Nguyên Hoa cười lạnh, cơ làm nhìn xem hai người này. Hắn không tin, hai người này dám ra tay với hắn. Kỳ thật, ta gặp được Ôn huynh lần đầu tiên, liền mới quen đã thân. Sở Hưu vừa đi vừa cười nói, Nếu là ôn huynh là nữ tử, nhất định sẽ rất nhận người thích. Ôn Nghị cũng mỉm cười nói, "Cũng vậy, ngươi là trên người có độc, vẫn là thể nội có độc." Sở Hưu hiếu kỳ. Ôn Nghị nhất thời chần chờ, "Cái này có khác nhau sao?" "Khác nhau lớn." Sở Hưu khẽ thở dài, "Chỉ là trên người có độc sẽ không hưởng hưởng sinh hoạt, như thể nội có độc, rất nhiều chuyện cũng không thể làm." "Thì như?" Ôn Nghị hiếu kỳ. Sở Hưu niết miệng cười dưới, không có có ý tốt nói, nói sang chuyện khác, "Ngươi hạ mấy loại độc?" Ôn Nghị ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, "Ta không có hạ độc." "Đúng vậy, ta cũng không có hạ độc." Sở Hưu mỉm cười. Sau đó, hai người cùng nhau nhìn về phía Lý Nguyên Hóa. Lý Nguyên Hóa cả khuôn mặt đều cứng đờ. Các ngươi Lý Nguyên Hóa mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn răng nói, "Thật to gan, Sở Vinh, ngươi có chút hung hắc a." Ôn Nghị một mặt bất đắc dĩ. Sở Hưu một mặt vô tội, "Ôn Linh, lời này của ngươi coi như qua, luận hung hắc luận độc, ta đều vạn vạn so ra kém các ngươi danh tiếng lâu năm Ôn gia a." Lý Nguyên Hóa không cách nào bình tĩnh. Hỗn đản! Lý Nguyên Hóa đứng người lên, hung hăng trừng hai người này một chút, trực tiếp nhảy xuống Phượng Minh Các. Hắn không hiểu rõ Sở Hưu thủ đoạn, nhưng hắn biết danh tiếng lâu năm Ôn gia cũng biết, cái này họ Ôn đúng là mẹ nó dám cho hắn hạ độc. Buổi sáng, hắn đã nhanh kéo ra khỏi máu. Ngươi hạ độc? Sở Hưu cười khẽ, ôn nghị mỉm cười lắc đầu, không phải đã nói, lần này không dùng độc sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau nhập tọa. 44. Chương 45, tiểu nhị đưa rượu lên, trên bảng nội danh, danh trấn thập cửu châu. Nhìn từ xa Phượng Minh các lúc, Phượng Minh các ở vào cây ngô đồng đỉnh, cũng không tính lớn, giống như đình nghỉ mát, thân ở trong đó, mới phát hiện tòa này đỉnh cắt chia làm bên trong đình cùng bên ngoài đình. Bên trong đình thành tròn, kính một trượng, bên ngoài đình hiên vương, rộng hai trượng. Sở Hưu, tôi nghĩ ngồi ở bên trong trung đình, những người khác chiến đấu, thì tại bên ngoài đình biên giới chỗ. Hai tên khốn kiếp này, thật là biết chọn người. Ngay tại đối chiến Thu Thiếu Khanh mạnh tiểu xuyên, chửi nhỏ một tiếng, không dám phân tâm, toàn lực phụ trợ Cảnh Vân. Tát mọi trợ, đi xuống đi. Cổ Trầm Sa hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Tát Kim Cương. Tát Kim Cương cười lạnh một tiếng, đồng dạng về lấy một quyền. Hai quyền va chạm lúc, A Di Đạt Phật, tuệ thông một cước đạp hướng Tát Kim Cương phía bên phải bà bay. Tát Kim Cương sắc mặt đột biến, thân thể không bị khống chế tà phi mà lên, cuối cùng lảo đảo rơi xuống đất. Hỗn loạn Tát Kim Cương sắc mặt tái xanh. Hai đánh một, là có chút khi dễ người. Cổ Trầm Sa đứng tại phượng. Minh Các rượi vào Lan căn trước, cười nhạt nói, về sau có cơ hội, ta chiến. Tát Kim Cương sắc mặt hóa hoãn, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật, trong lòng của hắn là thật muốn lưu lại phía trên, cùng sở hộ hộ Cổ Trầm Sa những người này, uống rượu với nhau. Chỉ tiếc, ngay từ đầu hắn liền đăng Lâm Phượng Minh Các. Phượng Minh Các bên trên, Thu Thiếu Khanh, Cảnh Vân, Mạnh Tiểu Xuyên ba người chiến đấu còn đang tiếp tục. Thu Thiếu Khanh kiếm, nhanh giống như tấm lửa, Cảnh Vân kiếm, nhẹ nhàng giống như mây trắng. Kiếm quang sen lẫn ở giữa, Mạnh Tiểu Xuyên quyền cũng trưởng, luôn luôn có thể tinh chuẩn điều tìm tới khe hở, công hướng Thu Thiếu Khanh. Cái này khiến Thu Thiếu Khanh không cách nào chuyên tâm đối địch Cảnh Vân. Khi hắn muốn trước dại quyết Mạnh Tiểu Xuyên lúc, Cảnh Vân kiếm giống như rọi trong xương, đính vào hắn trên thân kiếm đồng dạng. Bọn hắn thực lực đều không yếu, đánh lâu phía dưới, ta tất bại. Thu Thiếu Khanh trên trán ẩn ẩn thấm ra mồ hôi lạnh, hắn đã cảm nhận được tự thân cực hạn chỗ. Nếu là một đối một, hắn có lòng tin thắng qua hai người này bất kỳ một cái nào. Giờ phút này, đã gần kề lại địch. "Tiểu Xuyên, ngươi trở về đi." Sở Hưu bỗng nhiên nói. Mạnh Tiểu Xuyên khẽ giật mình. Lúc này Lách mình rời khỏi chiến đấu phàm y. Đa tạ. Cảnh Vân cười một tiếng, kiếm thế đột nhiên thay đổi, lăng lệ mà nhanh chóng, đúng là trực tiếp cùng Thu Thiếu Khanh ghép thành kiếm nhanh. Cuồng vọng. Thu Thiếu Khanh sắc mặt sắt lạnh, toàn lực bộc phát, kiếm ảnh vang tứ phía, kịch liệt tranh phong. Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Duy Thông, Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị năm người đều đã nhập tọa, bình tĩnh tự nhiên mà nhìn xem trận chiến đấu này. Ngươi cũng dùng kiếm, không đi thử thử một lần. Mạnh Tiểu Xuyên mắt nhìn Sở Hưu, nhíu mày hỏi. Những người còn lại cũng nhao nhao mắt nhìn Sở Hưu. Từ đầu đến cuối, Sở Hưu cũng không từng rút ra giắt kiếm bên hông. Ta sẽ chỉ bản kiếm thuật, cũng không tính kiếm khách." Sở Hữu mỉm cười nói, "Người kia là chân chính kiếm khách, cảnh huynh sở học rất tạm, giai đoạn này, ngay tại ma luyện kiếm thuật, hai người bọn hắn đối địch, rất thích hợp." "Sẽ chỉ bản kiếm thuật." Hôn Nghị đuôi lông mày không thể phát hiện chọn lấy hạ. Nhìn thấy Sở Hữu hữu lần đầu tiên, hắn liền cảm nhận được khí tức của đồng loại. Vốn cho là chỉ là bởi vì hai người đều dùng độc, đều hiểu độc, giờ phút này lại có mới cảm thụ. Thần tang áp chủ bài. Bất cứ lúc nào, cũng sẽ không để cho người ta nhìn thấy mình chân chính, tất cả áp chủ bài. "Nghe ngươi ý tứ, cảnh huynh không tính kiếm khách." Cụ trầm sa nhìn Cảnh Vân một chút, tò mò hỏi. Tuệ Thông nói khẽ, "Cảnh huynh xuất thân không đọc vái, không động phái bên trong phân Tàm môn, mỗi một cửa đều ai cũng có sợ trưởng riêng, Cảnh huynh là không động phái đương đại đệ nhất nhân, cũng đã học lựa Tàm môn." Tôn Nghị nhìn Tuệ Thông một chút, khẽ cười nói, "Ta nghe nói Tuệ Thông sư phụ ngươi tại Linh Sơn tự viện quốc viện, mỗi 3 ngày liền sẽ đi theo một vị thần tăng tu hành, cũng là học khắp cả Linh Sơn tự." Chuyện luôn quá mức khoa trương. Tuệ Thông lắc đầu, họ không có tật gù, tiểu tăng còn không có nhập môn đâu. Loại thời điểm này, liền đều chớ khiêm ngưỡng. Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ nói, nhìn xem phía dưới những người kia, đều hẳn không thể lột ra các cổ các ngươi. Còn khiếm tốn, đây không phải đánh bọn hắn mà sao? Đám người không nói gì. Bọn hắn hôm nay chuyện làm, sát thực đắc tội rất nhiều người. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sổ đến ngày mai sổ. Cổ trầm sang âm khẽ, cười nói, Sở huynh câu nói này, coi như không tệ. Sở Hưu khẽ cười nói, lúc này nên đưa rượu lên. Rượu, trà đều đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến trận chiến đấu này kết thúc. Thiên Cơ lão nhân trèo lên các mà lên, mỉm cười nói, Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, hỏi, cảnh Vân thắng Có thể xếp hạng phụ giao bảng thứ mấy? Thiên Cơ lão nhân mắt nhìn còn tại kịch liệt giao phong cảnh vân, Thu Thiếu Khanh, trầm ngâm nói, thay thế Thu Thiếu Khanh, trở thành phụ giao bảng thứ 3. Vậy ta đâu? Mạnh Tiểu Xuyên tiếp tục hỏi. Ngươi? Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, phụ giao bảng 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu? Cụ thể thứ mấy? Mạnh Tiểu Xuyên truy vấn. Thiên Cơ lão nhân cười không nói. Hòa thượng này đâu? Mạnh Tiểu Xuyên chỉ xuống Tuệ Thông. Thiên Cơ lão nhân nói, 10 vị trí đầu. A Di Đà Phật. Tuệ Thông nói một tiếng phát hiệu. Vậy bọn hắn ba đầu? Mạnh Tiểu Xuyên lại hỏi đều phía trước 10 phần liệt. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, "Đừng có gấp, thì toàn quốc trước sẽ ban bố mới phụ gia bảng." Ai tối cao luôn có thể nói đi. Mạnh Tiểu Xuyên chưa từ bỏ ý định. Thiên Cơ lão nhân lo lắng nói, "Lão hủ chỉ có thể nói, không phải ngươi." Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, chừng lão nhân này một chút, không có hào hứng hỏi nữa. Muốn phân ra kết quả. Thiên Cơ lão nhân quét về phía Cảnh Vân, Thu Thiếu Khanh. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn qua. Hai người giao chiến phạm vi, sớm đã vượt ra khỏi phượng minh các. Hai thanh lợi kiếm, vung vậy đều là kiến không kẻ hở, như đối chọi đối đầu. Giang Dác Chến đến kịch liệt nhất thời điểm, hai thanh kiếm đồng thời cắt ra. Thu Thiếu Khanh con ngươi đột nhiên rụt lại, trước tiên rút kiếm trở về thủ, cảnh vân ánh mắt lóe lên mấy phần bất đắc dĩ, lui lại hai bước. Ngươi sẽ không phải có kiếm còn người còn, kiếm mất người mất ý nghĩa a." Cảnh Vân hỏi. Thu Thiếu Khanh lạnh lùng nói, "Ta là kiếm khách, không phải kiếm ma." "Vậy là tốt rồi." Cảnh Vân cười nói, "Theo lý thuyết, đây xem như thế hòa." Thu Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, không cách nào phủ nhận. Người trước mắt này kiếm pháp, sát thực không phải bình thường, nhưng lần này, "Thấy ngươi thua." Cảnh Vân tiếp tục. Thu Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc. Cảnh Vân nói, "Ngươi không nhận thua à?" Ta liền đem bọn hắn năm cái gọi qua, cùng một chỗ đánh ngươi sồn dưới. Thu Thiếu Khanh trừng mắt, hắn rất ít làm ra loại này phẫn nộ biểu lộ. Cảnh Vân cười cười, quay người đi hướng bên trong đình. Thu Thiếu Khanh sắc mặt biến đổi không ngừng, quét mắt bên trong đình ngồi năm người. Lam phủ giao bảng thứ ba, hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin. Nhưng mà, giờ phút này, hắn biết rõ, nếu là 6 người này liên thủ, mình thật có có thể sẽ bị đạp sồn dưới. Một trận chiến này, còn không có kết thúc. Thu Thiếu Khanh lạnh lùng nói câu, quay người nhảy xuống Phượng Minh Các. Nghiêm kiêu ngạo của hắn, đã không cho phép hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Phượng Minh Các Bên trong trong đỉnh, tiếp tục đánh xuống, ngươi liền thắng." Sở Hưu khẽ cười nói, "Thu Thiếu Khanh là thuần túy kiếm khách, đã mất đi kiếm, chiến lực bị hao tổn, Cảnh Vân thị vẹn vẹn thanh kiếm xem như vũ khí, đã mất đi kiếm, nói theo một ý nghĩa nào đó là trừ đi một tầng công siege." Cảnh Vân nhập tọa, lát đầu, kiếm gãy trong tay hắn cũng là kiếm, trong tay ta chính là kiếm gãy. Ngươi rất khiêm tốn." Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói. Cảnh Vân cười cười, không có nói thêm nữa. Hắn có mình ngạo khí. "Vong Lưu tiểu, Long Tiên trà từng cái lên bàn. Dưới cây ngô đồng, tụm man người. Hôm nay qua đi, bọn hắn 6 người chắc chắn chân chính danh chấn thập cửu châu. Có người nói một câu xúc động, có người không cam lòng, sáu cái đánh một mình ta, căn bản không nói võ đức. Vongưu tiểu, nhất định rất mỹ vị a. Đứng tại hành lang bên ngoài tạ chủng, hơi xúc động. Đã từng, hắn cũng như sáu người này, đồng dạng cuồng ngạo không bị chói buộc, một thương đánh bại cát vương Lý Nguyên Hóa. Bây giờ, bản tâm vẫn như cũ, cũng đã không phụ lúc trước nhiệt huyết. Hương vị xác thực mỹ vị. Hạ Thanh Sơn thầm nghĩ. Khương Nu nhìn Phượng Minh các bên trong hăng hái sở hữu, nhất thời có chút hoảng hốt, phản phất thấy được đã từng ca ca tiểu đạo nhân. Hạ Sơ Tuyết đã đi tới Khương Nu. Hạ Thanh Sơn bên người, nhìn Vượng Minh các bên trong 6 người, trong đầu hiện lên Sở Hưu rời đi hạ phủ lúc lưu lại phong thư, cầm kiếm chờ rượu, say uống cuồn ca. Hạ Sơ Tuyết đầu hơi lệch ra, trước kia, nàng một mực không hiểu, cứu cứu tiểu đạo nhân tại sao lại như vậy thích uống rượu, giờ phút này mơ hồ minh mạch. Các Vương điều tập nhân thủ. Mặt lạnh hán tử đứng sau lưng Tạ Trùng, thấp giọng nói: "Tạ Trùng khẽ giật mình, chợt khẽ cười nói: "Không sao, yến hội còn không có kết thúc đâu." Mặt lạnh hán tử như có điều suy nghĩ, không cần phải nhiều lại nữa. Chu Tước khiến sao?" Lão bản nương liếc nhìn Vượng Minh các bên trong Sở Hưu. Lần này Sở hữu như thế cao điệu, chân chính sở cầu cũng không phải là dương danh thiên hạ, mà là muốn để tất cả mọi người đều biết hắn có một khối chu tức lệ. Chương 46, đại lao tề tụ, người muốn gi ai? Tây mô đồng bên trên. Phượng Minh Các. Sáu người ngồi vây quanh, trở thành cả tòa phủ dung viên tuyệt đối tiêu điểm. Hương trà, mùi rượu giao hội, thấm vào nội tâm. Rượu này hậu kình rất lớn. Mạnh tiểu xuyên nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay, nhớ tới lần trước tại hạ gia dược lâm uống say kinh lịch, tiểu lượng của ta rất tốt, nhưng một chén vào trong bụng, trực tiếp liền say. Làm sao? Người trước kia uống qua vòng ưu tiểu. Ôn nghĩ hiếu kỳ. Mạnh Tiểu Xuyên mỉm cười, cái cầm chỉ xuống Sở Hưu, lo lắng nói, "Hắn cũng uống qua." Sở Hưu nhún vai, mạnh lao ra tự hào phóng, đưa ra một chén, "Đây là 300 năm. Tửu lượng của ta rất tốt." Cổ trầm sa mỉm cười. Cảnh Vân, Ôn Nghị cũng đều biểu thị, "Tửu lượng coi như không tệ." Mạnh Tiểu Xuyên niết miệng cười một tiếng, "Vậy các ngươi uống trước một chén nếm thử hương vị." Ba người đều không nói chuyện, riêng phần mình tế phẩm. Sở Hưu cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng vong ưu tửu. Nồng đậm đến cực điểm thuần hương, khó mà hình dung được nhạn miệng, dư vị vô tận. So hạ phủ càng thuần hương, hậu khình cũng lớn hơn. Sở Hưu yên lặng đánh giá một câu liền đem trọn chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Gặp đây, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Ôn Nghị đều là uống một hơi cạn sạch. Hậu kinh sát thực lớn, Cổ Trầm Sa cảm thụ một hai, cười khẽ khen. Cảnh Vân cười nói, vậy liền tại say trước đó, uống nhiều mấy chén, có đạo lý. Mạnh Tiểu Xuyên nhãn tình sáng lên, cũng liền bận bịu uống cạn sạch trong chén vong ưu tiểu. Năm người uống ừng ực. Tuệ Thông chậm rãi thưởng thức Long Tiên trà phất hương, trên mặt là nụ cười ấm áp. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba tiếng vang, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cảnh Vân đều say ngà trên mặt đất. Ba người trên mặt đều là một mảnh hưng nguyện, khẽ nhếch khoe miệng, phảng phất đều tại làm lấy mộng đẹp. Sở huynh tự lượng coi như không tệ a. Mặt mũi tràn đầy hưng nguyện cổ trầm sa, mắt nhìn Sở Hữu, cười khẽ khen. Sở Hữu mỉm cười nói, cũng vậy. Hai người tiếp tục uống trong bầu rượu vong ưu tiểu. Lại hai chén, cổ trầm sa cũng say ngã. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Sở Hữu ngâm khẽ một tiếng, trực tiếp cầm bầu rượu lên, uống hửng hực. Lần này, tiểu tăng thật là thua thiệt lớn. Tuệ thông thở dài nói, long tiên trà tuy tốt, cuối cùng không thể để cho người phát say. Uống sạch rượu trong bầu. Sở Hưu liếc nhìn Tuệ Thông, nhếch miệng cười nói, "Hoà thượng, ta muốn say." Tuệ Thông nhất thời im lặng. Say trước đó, còn có thể thanh tỉnh địa nói ta muốn say. Sở Hưu từ trong ngực lấy ra chu tức lệnh, giao cho Tuệ Thông, "Ta thật muốn say." Sở Hưu hai mắt nhắm lại, như cổ trầm sa, nằm ngửa ngã xuống đất. Tuệ Thông bình tĩnh tự nhiên điệu tiếp tụ công trà. Dưới cây ngô đồng, Lý Nguyên Hóa đã dẫn một đám áo đen bạch điều vệ bao quanh vây ở cây ngô đồng trung quanh. "Dám cho cô hạ độc, tội chết." Lý Nguyên Hóa lạnh lùng liếc nhìn phụ cận vệ xem cả đám, gan giọng nói, "Cô chỉ giết Sở Hưu, ai nếu dám ngăn cản?" chính là cùng cô là địch, cùng toàn bộ đại cản hoàng tộc là địch. Phẫn nộ sau khi, Lý Nguyên Hóa như cũng duy trì mấy phần lý trí. Phượng Minh các bên trong 6 người, ngoại trừ Sở Hưu bên ngoài, đều đều có bối cảnh. Cảnh Vân, không động phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ôn Nghị, danh tiếng lâu năm ôn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Truyền thông, Linh Sơn tự tuệ chữ lót đệ nhất nhân. Mạnh Tiểu Xuyên, tiêu giao bảng thứ 10 mạnh thiên cương cháu. Cổ Trầm Sa, xuất thân Vân Châu, lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực cùng đại hoàng tử Lý Nguyên Hùng giao hảo. Lúc này nếu là đối năm người này xuất thủ, khẳng định sẽ khiến rối loạn. Lần này tiên tiêu thị nghiến Lý Nguyên Hóa nguyên bản mục đích chính là diệt trừ Sở Hưu. Dưới mắt càng là có lý do quang minh chính đại. Hạ Thanh Sơn, Khương Nu, Hạ Sơ Tuyết đám người sắc mặt cũng thay đổi. "Đừng lo lắng, lại xem tiếp đi." Một bên tả trùng thập giọng nói. Hạ Thanh Sơn khẽ gật đầu, đưa tay đè xuống thê tử Khương Nu bà bay, trầm rãi nói, "Khi tất yếu, ta sẽ ra tay." Trung quanh đa số người đều là đạm mạc mà xem. Trước đây không lâu, Sở Hưu sáu người này, cơ hồ có thể nói là đắc tội tất cả mọi người. Lý Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng, nghiêng hướng mắt nhìn hướng cây ngô đồng bên trên. Tuệ Thông đứng lên, đi đến bên ngoài đỉnh rựa vào lan can chỗ. Hắn một thân màu trắng tăng y liễu, thẳng tắp đứng thẳng, như trong truyền thuyết thánh tăng. "Nhỏ con lựa chọn, ngươi muốn nan cô?" Lý Nguyên Hóa cơ lạnh hỏi. Tuệ Thông mu tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn ra, trong tay có một khối chu tức lệnh. "Ngươi muốn gì hay?" Tuệ Thông ấm giọng hỏi. "Đây là chu tức lệnh, đi theo Lý Nguyên Hóa bên cạnh kim bằng." Thấp giọng nói, hắn rất tình cáo. Lý Nguyên Hóa nhướng mày, cười lạnh nói, "Ngươi có chu tức lệnh, có thể bảo vệ ngươi an toàn, có thể bảo vệ không được người khác." Tuệ Thông thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, "Đây là sở huynh vừa mới cho tiểu tăng." Lý Nguyên Hóa cả khuôn mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. "Chỉ là hoàn tử" Chẳng lẽ muốn theo chu tức thư viện là định? Tuệ Thông âm giọng vẫn như cũ. Hôn trưởng, Lý Nguyên Hóa giận dữ. A Di Đà Phật. Tuệ Thông một tay phía trước, ôn thanh nói, khi nộ hiện ra sắc, thí chủ, ngươi không phải thiên mệnh người. Cho cô giết hắn. Lý Nguyên Hóa triệt để nổi giận, đã mất đi lý trí. Ngươi muốn giết ai? Một đạo giản mồ thanh âm ôn hòa vang lên. Một áo xám lão tăng dường như trống rông xuất hiện, đứng ở dưới cây mô đồng. Nhất mộ thần tăng. Hạ Thanh Sơn nói nhỏ, hạ phủ tại Linh Sơn của thành, khoảng cách Linh Sơn rất gần, Linh Sơn tự bên trong nổi dành cao tầng, hắn có bạn đều biết. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện áo xám lao tăng, Lý Nguyên Hóa trong lòng đầu tiên là siết chặt, chợt dữ tợn nhìn hằm hằm, vừa muốn nói cái gì, liền lại nghe thấy một đạo a tiếng cười. Những bọn tiểu bối này thật sự là quá hồ nháo, thậm chí ngay cả Nhất Ngộ Thần Tăng đều kinh ngạc ra. Một đội mặc đạo bào đạo sĩ đi tới, cầm đầu đạo sĩ, người mặc đạo bào màu tím. Không động phái Kinh Long đạo trưởng. Hạ Thanh Sơn nói nhỏ, không cách nào bình tĩnh. Kinh Long lão đạo, ngươi cũng đừng được tiện nghỉ còn phè mè, nhà ngươi tiểu bối chí ít coi như ra dáng, nhà ta tiểu bối, ngay cả tổ truyền đồ vật đều mất đi, thật sự là mất hết ta ôn ra mặn muối. Lại một đường tiếng cười khẽ vang lên. Ôn gia gia chủ Ôn Độc Tú. Hạ Thanh Sơn thở nhẹ một cái. Nhất Ngộ Thần Tăng, Kinh Long đạo trưởng, Ôn Độc Tú ba người tụ tại dưới cây ngô đồng, không coi ai ra gì địa trò chuyện với nhau, diện phần mình trên mặt đều mang một chút tiêu dung. Lý Nguyên Hóa tỉnh táo lại. Mắt thấy ba lão gia hỏa này đều không nhìn hắn một chút, sắc mặt của hắn một trận thanh, lúc ti trắng, phẫn hận không thôi, nhưng lại không có phát một lời. Nên kết thúc. Nhất Ngộ Thần Tăng nói khẽ, đứng trên vượng minh các tuệ thông khẽ nhả một hơi, quay người quay đầu, đưa trong tay chu tức khiến ném về cho Sở Hưu. Khinh thân nhảy lên, tuệ thông bay xuống tại Nhất Ngộ Thần Tăng bên cạnh thân. Đệ tử biết sai. Tuệ Thông cung kính nhận lệnh. Nhất Ngộ Thần tăng nói, sai ở nơi nào? Tuệ Thông nói, tham thắng. Nhất Ngộ Thần tăng nói, như thế nào đổi? Tuệ Thông nói, thấy tính cách Minh Tâm được không thất bại sự tỉnh, thấy tính cách Minh Tâm là Phật, bất bại cũng là tham. Nhất Ngộ Thần tăng vừa nói, vừa chạy ra ngoài đi. Tuệ Thông theo sát phía sau, đệ tử còn trẻ, còn làm không được sư thúc tổ bất động như núi. Đừng giả bộ ngủ. Ôn Độc Tú rướn mắt, cười lạnh một tiếng. Phượng Minh các bên trên. Ôn Nghị mở hai mắt ra, rung trống đầu, nhẹ xuống, đi vào Ôn Độc Tú bên người. Ngươi có biết sai? Ôn Độc Tú lạnh lùng hỏi, Ôn nghĩ nhẹ giật đầu, sai ở đâu? Sai tại lấy mình đánh, tấn công địch chiều dài. Ôn nghĩ chăm chú nghĩ lại. Ôn Độc Tú lạnh lùng nói, Ôn gia mặt lần này xem như để ngươi mất hết, cái nào Ôn gia tự đệ độc độc không chết người. Lý Nguyên Hoa mí mắt hung hăng ngảy hạ. Xung quanh cả đám đều nín thở. Danh tiếng lâu năm Ôn gia, tuyệt đối là thế lực khắp nơi không muốn nhất trêu chọc tổn tại một trong. Ôn nghĩ một mặt hổ thẹn, đệ tử không đủ quả quyết, để gia chủ thất vọng. Được rồi, Trương An thành ngọa hổ tàng long, ngươi điểm này độc, thật dùng đến, chỉ sợ sẽ càng mất mặt. Ôn Độc Tú, Ôn nghĩ cũng rời đi. 46. Chương 47, từ giờ trở đi, ta gọi Trần Trường Sinh. Người ta là giả say, ngươi là thật say a. Không động phái Kinh Long đạo trưởng có chút bất đắc dĩ, tiện tay vung lên, cây mô đồng rung động, Cảnh Vân cả người bay lên, rơi vào Kinh Long đạo trưởng trong ngực. Không động phái một đoàn người rời đi. Điện hạ, chúng ta hiện tại. Kim Bằng do dự hỏi, Lý Nguyên Hóa lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Minh Các, ánh mắt biến ảo chợt chợt. Chuyện này, không xong. Lý Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Tả Trùng, sát cơ tất hiện. Tả Trùng sắc mặt như thường, sừng sững như núi. Đi. Lý Nguyên Hóa cũng rời đi. Hắn biết rõ, Sở Hưu trên người có chu tức lệnh, nếu là cưỡng ép độc thủ, chưa chừng từ chỗ nào lại sẽ toát ra lão quái vật. Nương theo lấy Lý Nguyên Hóa một đoàn người rời đi, Hạ Thanh Sơn, Khương Đụ, Tả Trủng, lão bản nương bọn người, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phượng Minh các bên trên, quá lãng phí. Cổ Trầm Sa mở hai mắt ra. Hắn thử tiểu tiện tại giết chóc bên trong được qua, thích uống rượu, nhưng lại chưa từng dám say. Lần này, hắn rất muốn phải say một cuộc, nhưng như cũng không dám buông lòng cảnh giác, uống xong vong ưu tiểu, đều ngay đầu tiên hóa giải tụ lực. Hôm nay có rượu hôm nay say, đáng tiếc ta không dám a. Cổ Trẩm Sa cười hừ thành, đứng dậy rời đi. Tạ Trung, Hạ Thanh Sơn, Khương Du, lão bản nương bọn người đang lâm vượng Minh Các. Sở Hữu ngồi dậy, "Ngươi không có say." Hạ Thanh Sơn kinh ngạc, hắn nhưng là tận mắt thấy Sở Hữu uống non nửa ấm vong ưu tửu. Sở Hữu bất đắc dĩ nói, "Ta không thể uống say." "Ồ." Oh. Hạ Thanh Sơn đuôi lông mày gẩy nhẹ. Sở Hữu không nhiều lời, đứng người lên, mắt nhìn thật say mạnh tiểu xuyên, trầm ngâm nói, "Liên làm Viễn tiểu di phu mang đi ra hòa này đi." "Được." Hạ Thanh Sơn gật đầu, đi đến nâng mạnh tiểu xuyên. "Tiểu Hữu, ngươi không theo chúng ta đi sao?" Khương Du yếu đất hỏi. Sở Hưu ôn thanh nói, "Ta đã đáp ứng thư việc người, thì toàn quốc trước đó sẽ một mực cùng Tả Thiên hộ đợi cùng một chỗ." Khương Nô mắt nhìn Tả Trụ, Tả Trụ ngượng cười, có chút xấu hổ, "Đừng lo lắng, tiểu Hưu có chu tức lệnh, trong thành Trường An, không ai dám nhằm vào hắn." Hạ Thanh Sơn an ủi, "Nha." Khương Nô nhẹ a một tiếng, tiến lên giúp Sở Hưu sửa sang lại quần áo, "Đến Trường An trước đó, ta cho ngươi sư phụ viết một phong thư, thì toàn quốc trước đó hẳn hẳn là sẽ đến xem." Đơn giản cho chuyện vài câu, cái này cả đám liền cùng nhau hạ Phượng Minh Các. Hành lang phủ cận, như cũ tụ tập không ít người. Ánh mắt của bọn hắn phần lớn là tập trung vào sở hữu trên thân. Ta đây coi như là nổi danh sao? Sở hữu tơi khẽ. Nào chỉ là dư danh. Hạ Thanh Sơn nói, đợi đến tiên cơ lão nhân ban bố mới phụ gia bảng, tên của ngươi sẽ truyền khắp thập cựu châu. Bình an liền tốt, thanh danh quá vớ vội, chưa chắc là chuyện gì tốt. Khương Du có chút lo lắng, lần này Thiên Kiêu thị nhiên, đắc tội quá nhiều người. Tạ Trung nói khẽ, hạ phụ nhân cũng không cần quá lo lắng, sở công tử gia nhập Chu Tức thư viện, trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền, chờ hắn trở thành Chu Tức thư viện đệ tử, dám trêu chọc hắn người sẽ rất ít. Hy vọng như thế đi. Gia phủ trung viên Tương Du lại lôi kéo Sở Hưu, căn dặn hồi lâu. Sắc trời dần dần sâu, huyền nguyệt giữa trời. Mặt lạnh hắn tử cỡi ngựa xe, lái về phía Bình An Vương. Toa xe bên trong có chút lờ mờ. Sở Hưu hồi tưởng đến chuyến yến hội chuyện phát sinh, nhất thời có chút thổ tức. Xuyên qua đến thế giới này hơn 10 năm, hắn còn là lần đầu tiên tiêu căng như vậy. Cảm giác vẫn rất thoải mái. Cảnh Vân, Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, ta đây coi như là lại kết giao ba người bằng hữu. Sở Hưu trên mặt hiện hiện ý cười. Ba người này trong tính tình đều có một chút xấu bụng thổ tính, rất hợp Sở Hưu khẩu vị. Qua đêm nay, trong thành Trường An, liền không ai còn dám trắng trợn địa đối phó ngươi." Tạ Trung nửa vén màn cửa, nhẹ nói, "Qua đêm nay." Sở Hưu đuôi lông mày gãy nhẹ, Tạ Trung nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc mấy phần, "Ngươi đêm nay xem như triệt để đắc tội cát vương Lý Nguyên Hóa, có ít người có thể sẽ đục nước béo cò." "Giá họa Lý Nguyên Hóa?" Sở Hưu có chút hiểu được, Tạ Trung trầm giọng nói, "Trường An thành thế lực khắp nơi, giáp rối phức tạp, Lý Nguyên Hóa là cận hoàng tương đối sủng ái một vị đích hoàng tử, còn dính đến hoàng chữ trì tranh. Má khắc, các ngươi đêm nay đánh bại những cái kia thiên điều, phía sau cũng đều có tương đương thế lực." Qua đêm nay liền không sao rồi." Sở Hưu hỏi. Tạ Trùng nói, "Cắt Vương dễ giận, nhưng hắn không phải quá ngu. Qua đêm nay, lại đem nỗi vứt cho hắn, phong hiểm sẽ trở nên rất lớn." Sở Hưu không có hỏi nhiều nữa, hắn tin tưởng Tạ Trùng phán đoán. Bóng đêm càng sâu, xe ngựa hành sự đến tường lai khách sạn hậu viện, trên đường đi cũng không gặp được nguy hiểm. Kỳ quái, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Về đến phòng, Tạ Trùng nhíu mày. Trung quanh yên tĩnh như thường, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao tầng cao nhất. Ngày xưa bản thịu không đủ khen Hôm nay phóng đặng nghị không ở. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tận, một ngày nhìn hết trường an hoa. Hôm nay có diệu hôm nay say, ngày mai xấu đến ngày mai xấu. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Phong viện trưởng Lâm bản múa bút, viết hạ sở hưu trong phụ dung viên ngâm giả câu thơ. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai, tiểu tử này không làm người đọc sách thật là đáng tiếc. Phong viện trưởng cười cười, lại viết xuống sở hưu câu kia thơ trong tay của ta bên trong chỉ địch, chưa từng sẽ lại bị ta coi là đối thủ. Không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Câu nói này cũng không phải là câu thơ, nhưng không hiểu để hắn thích. Phạm Phật viết lấy hết hắn đã từng một chút kinh nghiệm. Thu trong tay của ta bên trong chỉ địch, sát thực liền đã không xứng làm đối thủ của ta. Cái này thập cửu châu, sớm đã không còn đối thủ của ta. Phùng viện trưởng cảm thán. Với hắn mà nói, vô địch có khi rất nhàm chán. Có lẽ, ta nên thay cái cách sống. Phùng viện trưởng khẽ nói, rút ra một trương trống không giấy tuyên, viết xuống một chữ. Trần. Suy nghĩ một lát, lại tại trần phía dưới, viết xuống hai chữ. Trường Sinh. Trần Trường Sinh. Từ đây cắt ra bắt đầu, ta gọi Trần Trường Sinh. Khẽ nói ở giữa, Phùng viện trưởng tóc chắp chơ. Tất cả đều như nhiễm lên đen nhánh mực nước, trở nên đen nhánh. Da thịt của hắn, ngay tại năm trận, trở nên trơn mềm như thiếu niên. Nói đúng ra, hắn biến thành thiếu niên. Thiếu niên lang được trai, Trần Trường Sinh. Sư tôn. Bên ngoài, vang lên Triệu Vương Tôn thanh âm. Ngay tại bên ngoài nói đi. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, thanh âm cũng trở nên như thiếu niên. Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, có chút hiểu được, nói ra, có 3 phe nhân mạng nghĩ giả tập thường lai like khách sạn, đã đều bị giải quyết. Trần Trường Sinh cười nói, ngươi cực khổ nữa mấy ngày. Đệ tử minh bạch. Triệu Vương Tôn cung kính đáp. Trong thành tới không ít tiểu boy để lão nhị nhiều trong thành đi dạo. Trần Trương Sinh lại nói: "Được." Triệu Vương Tôn gật đầu, trong lòng tự nhủ sư tôn trong miệng tiểu bối, chỉ sợ đều là trong mắt người khác lão quái vật. Trần Trương Sinh hỏi: "Ngươi cảm thấy ta của tương lai thích hợp dùng cái gì binh khí?" Triệu Vương Tôn hơi chớp mắt, thử thăm dò nói: "Kiếm, có chút tu khí." Trần Trương Sinh nói: "Ta dùng kiếm tiến nguyệt, vượt qua 500 năm. Vậy chỉ dùng đao đi, bá khí." Triệu Vương Tôn đề nghị. Trần Trương Sinh lắc đầu, cũng tụng: "Nếu không dùng thương, sở hữu dùng cái gì binh khí?" "Kiếm." Triệu Vương Tôn nói, lại bổ sung: Tựa như là một cây đao mục kiếm. Kiếm gỗ đao sao? Trần Trường Sinh nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ngươi đánh cho ta tạo một thanh gỗ ngắn con đi. Gỗ ngắn côn? Triệu Vương Tôn có chút độc. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, ta là Chu Tất thư viện viện trưởng, dùng côn là đủ, vừa vặn có thể gõ tỉnh các ngươi những này dù mục đầu. Triệu Vương Tôn nhất thời không nói gì. Lấy sư tôn thực lực, đừng nói dùng côn, coi như cái gì đều không cần, lại như thế nào? Sư tôn vô lịch, nhưng cũng có cần hay không binh khí không quan hệ. Triệu Vương Tôn vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói ra, Thiên Cơ lão nhân dự định tại thi toàn quốc trước Ban bố mới phụ giao bảng, Đặng Minh sát vạch, sở hữu phía trước 10 phần liệt. Đệ tử suy đoán, sở hữu xếp hạng có thể sẽ rất cao. Không sao. Trần Trường Sinh không để ý, con vật nhỏ kia, nhát gan vẫn yêu gây sự tỉnh, ngày nào có gõ, liền trung thực. 47. Chương 48, phụ giao bảng công bố, ngoài dự liệu xếp hạng. Một đêm vô sự. Thưởng lai khách sạn ở đây lấy 4 người, đều là một đêm chưa ngủ. Sáng sớm 4 người gặp nhau tại khách sạn đại đường, vay mắt đều ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Tạ Trung sờ lên cái mũi, nhếch miệng cười nói, là ta coi thưởng thư viện Chu tức lệnh. Cẩn thận chút tổng không sai. Mật lệnh hắn tự nói. Buổi sáng, thiên tiêu trên yến hội phát sinh sự tình, triệt để tại trường An Thành truyền ra. Các nơi lý phường, phố lớn ngó nhỏ đều đang bàn luận sở hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Tuyệt Hùng, Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị, Cảnh Vân sáu người, không ít người nghe được nhiệt huyết sôi trào, thật không thể thay vào đó. Những cái kia bị đánh bại tuổi trẻ tiên tiêu nhóm thì là một loại khác tư vị. Vật làm nền. Bao quát phù giao bảng thứ 3 Thu Thiếu Khanh, tất cả đều biến thành vật làm nền. Thậm chí là Lý Vân Hoa cũng đều trở thành lý phường ở giữa bí ẩn nói chuyện riêng trò cười. Nhiệt nghị tiếp tục hai ngày, đạt tới cao trào. Tại một ngày này Thiên cơ các ban bố mới phụ giáo bảng. Trường An thành, chủ tướng đường cái. Nguyên bản dùng để công kỳ hình văn trên vết tường, giản ra một đầu dựng thẳng dài nhỏ màu lam cỡ vài. Từ phủ giao bảng ban bố đến nay, lên bằng người, vẫn luôn là 72 người, chưa bao giờ ngoài lệ. Công kỳ vách tường trước, đã bu đầy người. Xếp hạng: 72. Tên danh: Tống An Nguyên. Nghiên quỹ: 17. Ngoại hiệu: Thiết toàn phong. Thân phận: Cảnh Châu Tống gia tử đệ. Cảnh giới: Võ đạo trúc cơ đỉnh phong, võ học: Toàn phong trưởng, Lạc Vũ kiếm pháp, Liên hoa thất tuyệt bộ. Chiến tích: Tống gia thi đấu thứ nhất đánh giết Vũ Lăng trộm Trường Thông, đánh bại Thành Châu Trương Vân Lương Dương, bại vào Thu Thiếu Khanh. Lôi Bình nhẹ nhàng quân tử toàn phong trưởng, tống ra có tử cảnh cửa Dương. Tống An Miên lên bàn rồi, có cảnh châu khách tới kinh hỉ kêu lên. Kẻ này ngày sau tất thành đại khí, có người phất râu khen. 72 liền thành đại khí rồi. Trên tại phía trước nhất mạnh tiểu xuyên nhẹ a một tiếng, trên mặt ngạo khí không che giấu chút nào. Ở bên cạnh hắn đứng đấy, là đã từng phụ giao bảng thứ 9 Cổ Trầm Sa. 17 tuổi liền lên bảng, đã rất tốt. Cổ Trầm Sa khẽ cười nói: Mạnh Tiểu Xuyên từ chối cho ý kiến, trong lòng tự nhủ cái này muốn nhìn với ai so. Không bao lâu, đạo thứ hai giải gấm vải giáng vào, lên bảng người là một cái tên là Quách Trinh Trinh tuổi trẻ nữ tử. Cái này lại đã dẫn phát công kỳ tường trước không ít người sợ hãi tham phục. Mạnh Tiểu Xuyên thì hơi không kiên nhẫn, quét mắt đứng tại thiết bảng chỗ thiên cơ các đệ tử, "Hồ, uy, ngươi sẽ không phải là muốn một chương một chương giản đi?" Cái này thiên cơ các đệ tử nhìn Mạnh Tiểu Xuyên một chút, mỉm cười nói, "Nguyên lai là Mạnh công tử. Đã nhận biết ta, vậy liền nói thẳng, ta sắp xếp thứ mấy?" Mạnh Tiểu Xuyên nói thẳng, Thiên cơ các đệ tử lắc đầu, bản danh sách thiếp tưởng trước đó chỉ có thiên cơ các chủ biết cụ thể xếp hạng, tại hạ không có tư cách sớm xem xét. Vậy liền nhanh chút thiếp xong. Mạnh Tiểu Xuyên tức giận. Thiên cơ các đệ tử lần nữa lắc đầu, gấp không được. Mạnh Tiểu Xuyên khí cười, nhà ngươi thiên cơ lão nhi đều đem danh sách bày xuất tới, vì sao gấp không được? Cái này gọi có lưu lo lắng. Thiên cơ các đệ tử mỉm cười, chợt tán ủi, mạnh công tử không cần sốt ruột, trước khi trời tối khẳng định sẽ sắp xếp xong. Trời tối? Mạnh Tiểu Xuyên ra mặt hung hăng rút rợi, lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa, chẳng lẽ muốn đợi đến trời tối? Một bên cổ Trầm Sa cũng có chút im lặng, quét mắt khắp giữa bảng danh sách g้ม đầu cái Dương, lại quét mắt cái Dương tiền trạm lấy hai cái áo trắng trung nhân nhân. Được rồi, vẫn là chậm rãi chờ lấy đi, vừa vặn có thể làm quen một chút những này lên bảng thiên kiêu nhỏ. Cổ Trầm Sa rất từ tâm. Thiên Cơ các không dùng võ lực nghe tiếng, nhưng nắm giữ lấy thiên hạ đủ loại tin tức, nếu là không có đủ thực lực, chỉ sợ sớm đã để cho người ta cho Dương Hôi giết các. Cổ Trầm Sa suy đoán, canh giữ ở cái Dương trước kia hai cái áo trắng trung nhân nhân, cảnh giới vô cùng có khả năng đã đạt tới đệ tứ cảnh, huyền cảnh thông ngu. Mỹ Điểu Xuyên cũng quét mắt hai cái này áo trắng trung niên nhân, nhếch miệng, liếc mắt liền nhìn ra, là đánh không lại hai người. Rai răng giật chờ đợi ở giữa, thiên cơ các ngay tại chu tức đường cái ban bố phù giao bảng tin tức, triệt để dẫn nổ cả tòa trường An Thành chủ đế. Tương lai like khách sạn nên đón một vị khách nhân. La Nguyên vệ chỉ huy sứ Lý Tiện Uyên, trong tay hắn, có một quyển gấm quần vải bổ chủ. Khách sạn trong đại đường, Tạ Chúng đã vì sợ hụ hụ, Lý Tiện Uyên tương hồ giới rượu. Chỉ huy sứ đại nhân là chuyên môn đến xem ta sao? Sở Hưu hiếu hư kỳ, ánh mắt quét mắt Lý Tiện Uyên trước người quản chủ. Ngay tại vừa mới, Thiên Cơ các ban bố mới phụ ra bảng. Lý Tiện Uyên nói: "Ô." Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng nhướn lên, biết quyển trục này là cái gì. "Sở công tử xếp tại thứ mấy?" Tạ Trung hiếu kỳ, một mực ngồi tại trong quầy lão bản nương, dựng lên lỗ tai, tiến lặng nghe lén. Lý Tiện Uyên không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn xem Sở Hưu hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi có thể xếp hạng vị trí nào?" Sở Hưu trầm ngâm nói: "Hôm qua trên diễn hội, Thiên Cơ lão nhân từng nói qua, ta cùng Mạnh Điểu Xuyên, Tuyệt Thông, Ôn Nghị, Cảnh Vân, Cổ Trầm Sa đều phía trước 10 phần liệt. Ngươi đúng là mười vị trí đầu." Lý Tiện Uyên nói, ánh mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường. Sở Hưu uống miệng rượu trên bàn nước, khẽ cười nói, "Chúng ta sáu người bên trong, ta hẳn là sẽ không là thứ nhất đến lượt." "Ồ, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn đều mạnh?" Lý Tiện Uyên hỏi. Sở Hưu cười cười, cũng không trả lời vấn đề này, mà là khẽ cười nói, "Chỉ uy sứ đại nhân tới tìm ta, khẳng định là muốn nói cho ta biết xếp hạng, không ngại nói thẳng đi. Ta cũng rất tò mò sở công tử xếp hạng." Tạ Chung cười nói. Lý Tiện Uyên nhìn xem Sở Hưu, nói, "Ta hỏi lại ngươi một vấn đề." "Mời." Sở Hưu uống miếng rượu nước. Ngươi cảm thấy cái này bảng danh sách ý nghĩa là cái gì?" Lý Tiện Uyên hỏi. "Bảng danh sách ý nghĩa?" Sở Hưu trầm ngâm nói, hướng tốt nói, "Có thể để cho không ít người dương danh lập bạn, hướng Hồng nói, sẽ dẫn phát một loạt tranh đấu." Mạnh Tiểu Xuyên, xếp tại người thứ 11. Lý Tiện Uyên nói, "Người thứ 11?" Sở Hưu, Tả Trùng đều là sửng sở. "Thiên Cơ lão nhi kia, không có hảo tâm a." Tả Trùng phản ứng rất nhanh, lập tức liền hiểu Thiên Cơ lão nhân dụng tâm hiểm ác. Sở Hưu hơi híp mắt lại, lão gia hỏa kia sắc thực không có ý tốt. "Nếu như hôm qua trên diễn hội" Thiên Cơ lão nhân không có xếp Mạnh Tiểu Xuyên sẽ xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê, vậy sẽ Mạnh Tiểu Xuyên xếp tại người thứ 11, lấy Mạnh Tiểu Xuyên tính tình, có thể sẽ khó chịu, nhưng không có quá quá kích phản ứng. Nhiều nhất mắng vài câu Thiên Cơ lão nhân có mắt không trổng, nếu là có thể gặp được 10 vị trí đầu người nào đó, có lẽ sẽ khiêu chiến một hai. Mà hiện thực lại là, Thiên Cơ lão nhân đã sớm nói Mạnh Tiểu Xuyên sẽ ở vào 10 vị trí đầu liệt kê, đồng thời nghe được người, không phải số ít, loại tình huống này, đem Mạnh Tiểu Xuyên xếp tại người thứ 11, đây không thể nghi ngờ là cố ý đang đánh Mạnh Tiểu Xuyên mặt. Nếu như đem ngươi xếp tại người thứ 11, ngươi sẽ như thế nào nghĩ? Như thế nào làm? Lý Tiện Uyên nhìn xem Sở Hưu hỏi. Sở Hưu cười nhạt nói, con người của ta tâm nhãn tương đối nhỏ. Xem ra ngươi cảm thấy đem Mạnh Tiểu Xuyên xếp tại người thứ 11 cũng không phải là chuyệt tốt. Lý Tiện Uyên nói. Sở Hưu nhìn xem Lý Tiện Uyên, hỏi, chỉ huy sứ đại nhân cảm thấy đây là chuyệt tốt? Lý Tiện Uyên nói, hôm qua trên diễn hội, trước hết nhất hẳn bản, là Mạnh Tiểu Xuyên, các ngươi 6 người bên trong, là hắn tại dẫn đầu. Đây là sự thật. Sở Hưu không cách nào phủ nhận. Đề nghị chọn lấy toàn bộ hành lang kẻ đầu tê, ực, chính là Mạnh Tiểu Xuyên. Hôm nay mới phụ giao bảng bảng danh sách công bố nhất mắt mặt, đại khái cũng là hắn. Lý Tiện Uyên nói: "Sở Hữu như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, phần này mới bảng danh sách, trợ giúp mạnh tiểu xuyên láng lại chúng nô." Lý Tiện Uyên không có trả lời, mà là hỏi: "Giếng lấy chuyện này đến xem, ngươi cảm thấy, thiên cơ lão nhân tâm là tốt, vẫn là xấu?" 48. Chương 49, dùng cắt vương đấu, đập nát cái này đông lạnh cá. Sở Hữu trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. Hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua một đoạn phim truyền hình thì bạn. Hải Tử mẫu thân cùng kế phụ, vì có thể làm cho Hải Tử ổn thỏa đi thi lên đại học, xoán cải Hải Tử thi đại học mượn vọng cuối cùng dẫn đến nguyên bản có thể bên trên nhất lưu đại học hài tử, chỉ có thể đọc cái bản điệu tam lưu đại học. Ta không hiểu rõ thiên cơ lão nhân. Sở Hưu chậm rãi nói, nhưng đối với Mạnh Tiểu Xuyên mà nói, thiên cơ lão nhân chỉ là cái ngoại nhân, ta rất khó tin tưởng hắn là một lòng vì Mạnh Tiểu Xuyên cân nhắc. Lý Tiện Uyên rót cho mình một chén rượu, tại một số phương diện, giang hồ cùng triều đình, nhưng thật ra là đồng dạng. Trong triều đình, tầng dưới chốt nhất binh sĩ, cần thông qua ra trận giết địch, thu hoạch quân công, mới có nhất định khả năng thăng thăng. Tầng chốt nhất quan lại quân quý, Vương Hầu tướng lĩnh Bình thường sẽ rất ít vay mượn, cho dù là đối địch song phương, như cũng có thể tại một cái triều đình cộng sự. Trên giang hồ, thực lực càng yếu, chém chém giết giết tình huống càng nhiều. Thực lực càng mạnh, động thủ số lần càng ít, đồng thời càng thêm khắc chế, bình thường đều là điểm đến là dừng. Tạ Trung ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm gật đầu. Làm Long Nguyên Vệ Thiên hộ, hắn đã có thể tiếp xúc đến trên triều đình dưới, cũng có thể nhận biết giang hồ các phương nhân vật, xác thực chính như Lý Tiện Uyên nói tới như vậy. Càng la lợi hại, càng la quyền cao chức trọng, càng là sẽ không dễ dàng động thủ, nhất là đối đãi cùng cấp độ người. Chỉ uy sứ đại nhân là muốn nói Giang hồ không phải chém chém giết giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Sở Hưu hỏi, đạo lý đối nhân xử thế lý tiện duyên uống rượu, yên lặng phẩm vị, cũng không biết là tại phẩm hữu, vẫn là tại phẩm vị câu này đạo lý đối nhân xử thế. Thiên cơ lão nhân tâm, là tốt là xấu, kỳ thật cũng không trọng yếu. Lý Tiện duyên nói, trọng yếu là đem Mạnh Tiểu Xuyên xếp tại người thứ 11, hắn đã giao hảo những cái kia bị các ngươi đánh bại thiên kiêu sau lương thế lực, đồng thời đối Mạnh Thiên Cường cũng có nói pháp. Cho dù là đối mặt Mạnh Tiểu Xuyên, hắn cũng có thể lẽ thẳng khí hùng. Thật ga ta ca. Sở Hưu cảm thán. Tạ Trung âm thầm gật đầu, sát thực rất gạt tạc. Lý Tiện Uyên nhìn xem Sở Hưu, nói ra, giống tiên cơ lão nhân loại người này, trong thành trường ăn có thật nhiều. Chỉ huy sứ đại nhân ý tứ là, Sở Hưu ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên nói, từ ngươi quyết định cho phép tà trùng ở chỗ này một khắc kia trở đi, trung quanh của ngươi liền xuất hiện một trường nhìn không thấy lưới lớn. Ngươi mò đi về phía trước một bước, vô hình lưới lớn liền sẽ thu nhiều gấp một phần. Tà trùng tối đầu, âm thầm nắm chặt năm đấm. Hắn cũng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Chỉ huy sứ đại nhân cảm thấy, ta muốn đi ở đâu, mới có thể đi ra đạo này vô hình lưới lớn. Sở Hưu trầm ngâm hỏi. Lý Tiện Uyên lần thứ nhất cười. Chu Tước thư viện phía sau núi. Hắn cấp ra trả lời khẳng định. Vậy ta lên núi liền tốt. Sở Hưu mỉm cười. Lý Tiện Uyên yên lặng nhìn xem Sở Hưu, bình tĩnh mỉm cười, ẩn dấu đi trùng tiễn tự tin và thong dong. Phản phất, gia nhập Chu Tước thư viện phía sau núi, là một kiện tiện tay có thể vì cái gì sự tình. Ngươi hẳn phải biết, Trường An thành trời, chia làm hai bên." Lý Tiện Uyên nói. Sở Hưu khẽ hừ cằm, một nửa tại Chu Tước thư viện. Không tệ, tại Chu Tước thư viện." Lý Tiện Uyên gật đầu, cảm khái nói, kỳ thật, ta vẫn cảm thấy Trường An thành rất khó chịu. Khó chịu?" Sở Hưu hiếu kỳ. Lý Tiện Uyên nói, Trương An thành là đại càn hoàng triều đế đô, trung tâm quyền lực, ở chỗ này, đẳng cấp song nghiêm, quý cũ như biển, mặc kệ là thiên hoàng quý tộc, vẫn là người buôn bán nhỏ, kỳ thật đều là muốn trông coi nhất định quý cũ. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền có một chỗ như vậy, bọn hắn có thể không tồn quý cũ, bọn hắn có thể thỏa thích phóng thích thiên hành. Cái này giống tràn đầy nước bùn dính nước bẩn bên trong, mọc ra một đóa bạch liên hoa. Chỉ uy sứ đại nhân cái này hình dung, rất là khéo. Sở Hưu mỉm cười, nâng chén kính hướng Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên uống rượu, ngước mắt nhìn Sở Hưu, dính nước bẩn bên trong người, nhìn thấy ngươi toàn thân áo trắng không nhiễm chân thế, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có ý tưởng gì? Kéo ta đi vào." Sở Hưu trầm ngâm nói, "Thủ đoạn của bọn hắn rất nhiều." Lý Tiện Uyên nói, "Có chút thủ đoạn bọn hắn dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi khả năng sẽ còn lòng tràn đầy cảm kích bọn hắn." "Thì như?" Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Lý Tiện Uyên không nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng đẩy, trên bản quyển trục chậm rãi triển khai. "Phụ giáo bảng." Sở Hưu nhấc lông mày nhìn lại. Tạ Trung trực tiếp đứng người lên, đi tới quyển trục chính phía trước, nhanh chóng lướt nhìn. "Trụ tựa thư viện, phía sau núi, nhị sư huynh, Thiên Cơ lão nhân đưa tới mới ban bố phụ giáo bảng." Đường ra bạo cầm một quyển gấm cuộn vải bố trúc, đi vào ven hồ, tìm được ngay tại thả câu nhị sư huynh. Vương Quyền. Chu Tước thư viện nhị tiên sinh. Đứng đầu bảng thay đổi. Vương Quyền nhìn không chớp mắt. Hắn ngồi tại ven hồ, trên thân một bộ màu đậm thanh sam, phảng phất cùng bên ven hồ bãi cỏ, hòa thành một thể. Đã có 56 tuổi hắn, cái eo thẳng tắp như tùng, đen nhánh tóc dài dùng một cây màu xanh vải đơn giản thắt, từ phía sau nhìn lại, tựa hồ mỗi một cây sợi tóc đều ngang eo. Tuyế nguyệt cũng không tại trên mặt hắn lưu lại nhiều ít vết tích, gương mặt của hắn như dao gọt, góc cạnh rõ ràng, không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, nhìn xem chỉ có chừng 30 tuổi. Đường Gia Bảo liền vội vàng gật đầu, 10 vị trí đầu biến hóa rất lớn. Hắn sắp xếp thứ mây. Vương Quẩn hỏi: "Thiên Cơ lão nhân đem hắn xếp tại vị thứ hai?" Đường Gia Bảo triển khai trong tay quần trụ. Trên quần trụ, xếp hạng lấy phải là tôn. Phía bên phải cái thứ hai danh tự có bốn chữ: Vương Quẩn Nhất Thiếu. Vương Quẩn gia tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, 16 tuổi năm đó, liền sớm đăng lâm phủ giao bàng đứng đầu bàng. Lão giả không có hảo tâm. Vương Quẩn thản nhiên nói, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng nghe tại Đường Gia Bảo trong tai, lại là nhịn không được dục hạ cổ. Sáp thực không có ý tốt, hắn còn đem Mạnh Thiên Cương cháu trai Mạnh Tiểu Xuyên xếp tại người thứ 11. Đường Gia Bảo nhã nhói nói, vài ngày trước trên diễn hội, hắn ngay trước mặt rất nhiều người, nói qua Mạnh Tiểu Xuyên sẽ ở 10 vị trí đầu liệt kê. Vương Quýn nói, giang hồ nếu không có phàm ba, Thiên Cơ các sinh ý liền sẽ rất khó làm. Nhưng hắn lần này, làm ăn làm được chúng ta Chu Tức thư viện nơi này. Đường Gia Bảo nói. Vương Quýn nhấc lên cần câu, thẳng tắp lơ câu trên không không một vật, hắn lại rơi xuống cần câu, hắn đang thử thăm dò. Thăm dò? Đường Gia Bảo kinh ngạc. Vương Quýn nói, tuy nói tiểu bối ở giữa tranh đấu, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng những lao ra hỏa này tại phía sau màn thao túng, nếu là thư viện cái gì đều không biểu hiện, kia không khỏi cùng quá xem trọng thư viện độ lượng. Đường Gia Bảo trừng mắt nhìn, cảm giác cái này nửa câu sau, giống như không phải tại khen thư viện. Vương Quuyền lần nữa nhấc lên cần câu, thẳng tắp lơ câu bên trên nhiều một đầu dài một thước bạch cá chép. Bạch cá chép đã kết băng. Vương Quuyền nhẹ nhàng nhón một cái cần câu, kết băng bạch cá chép rơi vào Đường Gia Bảo trong tay. Đi một chuyến cắt vương phủ, dùng cắt vương đầu, đập nát cái này đông lạnh cá. Vương Quuyền phân phó nói. Đường Gia Bảo mí mắt chực nhảy, do dự nói, nhị sư huynh, ngươi xác định là cắt vương? Vương Quuyền nói thể lực của ngươi quá yếu, để ngươi gõ thiên cơ lão nhĩ, đoán chừng ngươi cũng không dám. Ha ha. Đường Gia Bạo cười khan một tiếng, trong lòng tự nhủ nếu là ngươi đi theo ta cùng một chỗ, ta dám gõ bất luận người nào một côn. Nhị sư huynh, ngươi liền không hiếu kỳ là ai thay thế Vương Quẩn nhất thiếu, trở thành phụ giao bảng mới đứng đầu bảng sao? Trước khi đi, Đường Gia Bạo nhịn không được hỏi một câu. 49. Chương 50, thường khen người ở giữa hàm nhất. Kia có trọng yếu không? Vương Quẩn nói, bất quá là cái vật làm nền thôi. Đường Gia Bạo khẽ giật mình, nhớ tới trước đó tứ sư huynh Triệu Vương Tôn nói tới một ít lời, do dự hỏi Trước đó tứ sư huynh từng nói, lần này thi toàn quốc, có thể trở thành tư viện phía sau núi đệ tử nhất tuyển, đã sớm định xuống tới. Vương Quuyền nói, "Xem thử. Đường gia bảo hiếu kỳ, ta có thể biết là ai chăng? Hắn họ Trần, cụ thể kêu cái gì? Tạm thời chỉ có sư tôn biết." Vương Quuyền nói, khuôn mặt như dao gọt bên trên, mơ hồ hiện lên mấy phần ý cười. Đường gia bảo rơi vào trầm tư, hắn nghĩ tới một thì truyền thuyết, là triệu tiền tôn lý cái kia chân sao? Đường gia bảo nhỏ giọng hỏi, hỏi xong, mí nợ có chút thất vọng. Vương Quuyền khẽ hứ cảm. Đường gia bảo không cách nào bình tĩnh. "Tiểu thập nhị, ngươi rất không may." co như tới tiểu sư lệ, về sau chân chạy sống, vẫn là phải ngươi làm." Vương quyền trên mặt ý cười dày đặc chút. "Ta cần tiêu hóa một chút." Đường gia bảo có chút tê dại ra đầu, một hồi lâu về sau, thỏ giải nói, "Bất hạnh nhất, cũng không phải ta, mà là phía ngoài vô số thiên kiêu." "Ngươi sai." Vương quyền trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ ngạo nhiên, có thể sinh hoạt ở thời đại này, đó là bọn họ vô thượng vinh hạnh. Chu Tước đừng cái. Mạnh Thiếu Xuyên, Cổ Trầm Sa đã rời đi công kỳ tường chỗ. Hai người đều có chút bất đắc dĩ, đánh không lại thiên cơ các kia hai người trung niên, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Mạnh Tiểu Xuyên dẫn Cổ Trầm Sa đi tới Hồng Tú Lâu. Ở loại địa phương này hú rượu. Cổ Trầm Sa nhếch mép mỉm miệng. Mạnh Tiểu Xuyên liếc mắt Cổ Trầm Sa, nhướng mày nói, ngươi sẽ không phải vẫn là cái sơ ca a. Cổ Trầm Sa màu đỏ cổ gương mặt, bá điệu đỏ lên hạ. "Mạnh huynh, ta là người đứng đắn." Cổ Trầm Sa trầm trầm nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đăng lâm lầu hai một tòa nhà các. Trên đường đi, không ít trang điểm lộng lẫy cô nương đều cùng Mạnh Tiểu Xuyên chào hỏi, thái độ xuất ruột, thần thái hoặc muốn cự còn xấu hổ, hoặc mị thái mười phần. Giang hồ rất lớn, cũng không chỉ chém chém giết giết. Mạnh Tiểu Xuyên gẩy nhẹ cười nói, hoa tiền mượt hạ, có khi muốn so chém chém giết giết càng thú vị. Cổ Trầm Sa lắc đầu, ta đối với phương diện này hứng thú không lớn. Đã nhìn ra. Mạnh Tiểu Xuyên cười, vì Cổ Trầm Sa châm một chén rượu, tính tình của ngươi, cùng ta gia gia có điểm giống. Thật sao? Cổ Trầm Sa nhếch mép miệng, câu này càng ngợi, hắn rất thích. Nói lên gia gia của ta, nếu là hắn ở chỗ này, chúng ta đoán chừng liền có thể sớm nhìn thấy hoàn chỉnh phu giá bảng. Mạnh Tiểu Xuyên thờ dài nói, chờ lấy đi, dù sao đã sắp xếp đi. Cổ Trầm Sa cười nói, ngươi lần thứ nhất lên bảng, liền có thể đứng hàng mười vị trí đầu đã rất lợi hại. Mạnh Tiểu Xuyên cười khẽ, thật cũng không khiếm tốn, thứ mây kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần so mây tên kia, thứ tự cao điểm, vậy liền đủ. Cổ Trầm Sa uống rượu, trầm ngâm nói, chúng ta 6 người, biểu hiện tốt nhất là Cảnh Vân, hắn xếp hạng hẳn là cao nhất. Thứ hai tốt là ngươi. Mạnh Tiểu Xuyên cười nói, "Trèo lên Vượng Minh các về sau, chiến thu thiếu khanh, Tắt Kim cứng lúc, Cảnh Vân, Cổ Trầm Sa theo thứ tự là chủ lực, Mạnh Tiểu Xuyên, Tuệ Thông thì là phụ tá hai người này." Cổ Trầm Sa từ chối cho ý kiến, nói, "Tuệ Thông xếp hạng cũng sẽ không quá rựợ vào sau." Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ nói, "Hoa thượng kia sắc thực không tầm thường." Ôn Nghị am hiểu nhất là động, hôm đó chiến đấu, hắn phát huy có hạn. Cổ Trầm Sa nói, Thiên Cơ lão nhân nếu là vén vẹn cân nhắc hôm đó chiến tích, hắn xếp hạng sẽ không quá gần phía trước. Mạnh Điểu Xuyên nhẹ gật đầu, chúng ta bên trong, liền hắn mặt mũi bầm dập. Về phần Sở Hưu, Cổ Trầm Sa nhất thời có chút chần chừ, ta nhìn không thấu hắn. Nhìn không thấu là được rồi. Mạnh Điểu Xuyên hừ nhẹ nói, tiểu tử kia là chúng ta ở trong âm hiểm nhất số đột. Ngươi cảm thấy hắn có thể xếp hạng vị trí nào? Cổ Trầm Sa hỏi. Mạnh Điểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, thứ 7 đi. Đông, đông, đông. Nhã các bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiến. Mạnh Tiểu Xuyên mở miệng, đã biết bên ngoài là ai. Tú bà Liễu Mụ mẹ đẩy cửa phòng ra, cười híp mắt đi vào, trong tay có một quyển gấm cuộn vải bổ trục. Có vị khách nhân trước khi đi, nắm nô gia cho Mạnh công tử đưa tới cái này. Liễu Mụ mẹ sốt ruột cười nói, nói là ngài chính cảm thấy lưng thú phụ gia bảng. Phụ gia bảng? Mạnh Tiểu Xuyên, cổ trầm sa đều là khẽ giật mình. Khách nhân kia là ai? Mạnh Tiểu Xuyên tiếp nhận quyển trục thời điểm, hiếu kỳ hỏi một câu. Liễu Mụ mẹ cười nói, nô gia chỉ biết là hắn họ Lý. Mạnh Tiểu Xuyên đã mở ra quyển trục cổ trầm sa đưa tới. 11 Ánh mắt nhanh chóng quét đến tên của mình về sau, Mạnh Thiệu xuyên sắc mặt lập tức cứng đờ. Lại là đứng đầu bảng. Cổ trầm sa ánh mắt cũng là ngưng tụ. Trường Lai khách sạn, đứng đầu bảng. Tạ Trung, Sở Hưu trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Phù giao bảng đứng đầu bảng, Sở Hưu. Nghiên kỳ, 17 hoặc 18. Đạo hiệu, Hoang. Thân phận, Thục Châu Ngọc đỉnh quan quán chủ tựu đạo nhân chi đồ. Cảnh giới, không rõ. Võ học, Tuy kiếm, Viêm diệt quyền, Thiên băng trưởng, độc thuật, những người còn lại không rõ. Chí tích, tháng đoan mục yêu yêu, thắng đường gia bảo, đang định vượng minh cát. Lôi Bình Cầm kiếm chờ rượu kinh hương khách, từng khen người ở giữa hàm nhất. Trong quầy lão bản nương, nhịn không được dương mắt nhìn quanh, hiếu kỳ cực kỳ. Hắn sẽ xếp tại thứ mấy đâu? Liếc nhìn Lý Tiện Uyên, lão bản nương cuối cùng là nhịn được trực tiếp đi qua xúc động, tiến lặng về hai, tiếp tục lẻn lén. "Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao?" Lý Tiện Uyên nhẹ nhàng cơ chén rượu, nhấc lông mày nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu không có trả lời, mà là hỏi, "Trước kia đứng đầu bảng là ai?" Hỏi trước kia đứng đầu bảng, chẳng lẽ hắn trong quầy lão bản nương không cách nào bình tĩnh? Vương Quẩn nhất thiếu, Tạ Trung nói khẽ, hắn là Vương Quẩn gia tộc đương đại đại diện nhân. Đồng thời còn là thư viện phía sau núi Nhị Tiên Sinh cháu ruột. Nhị Tiên Sinh cháu ruột. Sở Hưu khẽ giật mình. Tạ Trung thấp giọng nói, Nhị Tiên Sinh là vương quyền gia tộc đời trước gia chủ con ông riêng, mặc dù chưa từng thừa nhận mình cùng vương quyền gia tộc có bất kỳ quan hệ, nhưng hắn đối vị này cháu ruột một mực chiếu cố có thừa. Dạng này a? Sở Hưu có chút hiểu được. Người rất ngại cảm. Lý Tiện Uyên hiếm thấy khen câu. Sở Hưu nhìn về phía Lý Tiện Uyên, khẽ cười nói, "Ta hiện tại cảm nhận được như lời ngươi nói tâm kia vô hình lưới lớn tồn tại. Thiên la địa võng, vô cùng bất nhập." Lý Tiện Uyên thản nhiên nói, Bọn hắn không có cách nào đối phó thư viện, nhưng ngăn cản người gia nhập thư viện, phương pháp vẫn là thật nhiều. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Vương Quẩn Nhất Tiếu là nhị tiên sinh cháu ruột, mình chiếm Vương Quẩn Nhất Tiếu đứng đầu bảng, tương đương với gián tiếp đắc tội thư viện nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh độ lượng rất lớn. Tạ Trung ăn ủi. Lý Tiện Uyên cười, cười rất lạnh. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, hỏi, cái này rất buồn cười. Đây là chuyện cười lớn. Lý Tiện Uyên cười lạnh nói. Sở Hưu trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện khác. Thư viện phía sau núi nhị tiên sinh đã từng ngưỡng mộ trong lòng Yên Chi bảng khôi thủ buổi y hiền nhân. Bùi Diệp Nhân, là Lý Tiện Uyên Thế Tử. Lý Tiện Uyên thản nhiên nói, nhị tiên sinh độ lượng lớn không lớn, đều không ảnh hưởng mặt ngươi Lâm vấn đề, đây là Dương Nưu. Ngươi muốn gia nhập Chu Tức thư viện, thật tình không biết trở thành phù giao bảng đứng đầu bảng sau ngươi, khả năng ngay cả thi vòng đầu đều không thông qua được. Vậy mà thật trở thành phù giao bảng đứng đầu bảng. Trong quầy lão bản nương, ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi thần phục. Tạ Trung sắc mặt trở nên ngưng trọng một chút, do dự nói, cũng không về phần a. Lý Tiện Uyên mặt không biểu tình, Chu Tức thư viện phía sau núi, là thư viện thánh địa, phụ viện trưởng sớm đã ẩn cư, đại tiên sinh dạo chơi bắt phường. Đã có 50 năm không có về Trường An. Nghị Tiên Sinh đã sớm trở thành Chu Tức thư viện người Trường Đa. Hắn tại Chu Tức thư viện hy vọng đuổi sát phụng vị trưởng. Tà Trung cảm thấy châm xuống, nếu như thư viện là như vậy thư viện, đây cũng là không xứng để cho ta gia nhập. Sở Hưu khẽ cười nói, sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên. Nếu như ngươi không thể gia nhập Chu Tức thư viện. Lý Tiện Uyên nhìn xem Sở Hưu, ngươi gặp qua đàn sói săn ngồi sao? Sở Hưu mỉm cười nói, chỉ uy sứ đại nhân, có chuyện không ngại nói thẳng. Lý Tiện Uyên rót cho mình một chén rượu, bình tĩnh nói ra, hoàng đế bệ hạ mệnh ta tới đây, đưa ngươi một cái sống sót cơ hội. Ồ Sở Hưu đôi lông mày gầy nhẹ. "Trưng năm 51, sao có thể phá vỡ lông mày khâm lưng quân quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan? Thì toàn quốc trước đó, diễn tạ trùng, hoàng đế bệ hạ bảo đảm ngươi một thế bình an." Lý Tiện Duên uống rượu một chén, mà không biểu tình. Tạ Trùng con ngươi đột nhiên giật lại. Sở Hưu sắc mặt phai nhạt xuống dưới, chợt nhìn về phía Tạ Trùng, mỉm cười nói, "Tạ Thiên hộ, ngươi nghe được, đại càn hoàng đế bệ hạ muốn cho ngươi chết à?" Tạ Trùng nắm chặt song quyền, buồn bực không lên tiếng. "Như thế hoàng đường hoàng đế, chỗ nào còn đáng giá ngươi hiệu trùng?" Sở Hưu ôn thanh nói, "Ngươi ta cùng một chỗ, đi tham gia thư viện thi toàn quốc." Ca. Ngươi nhìn, ta cũng tại trong lúc vô hình đắc tội nhị tiên sinh, tình cảnh của chúng ta không sai biệt lắm. Thư viện, là nhị tiên sinh thư viện." Tạ Trung Khổ sở nói. "Ngươi sai, thư viện là phụng viện trưởng thư viện." Lý Tiện Uyên lạnh lùng nói. Tạ Trung trầm mặc, sau một hồi, phải mái cười một tiếng. Bất kể là của ai thư viện, nơi đó đều không phải là nơi trở về của ta." Lý Tiện Uyên sắc mặt trở nên lãnh đạm, đứng lên, quét mắt Sở Hữu, "Ta cần một đáp án đi phục mệnh." Sở Hữu niết miệng cười một tiếng, gằn từng chữ, "Sao có thể phá võ lông mày khâm lương quân quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan?" "Rất tốt." Lý Tiện Uyên đi Khách sạn đại đường trở nên yên tĩnh, Tả Trùng một chén tiếp lấy một chén tống rượu dài sầu. Sở Hưu hiên lặng suy nghĩ lấy, trong mắt dần dần hiện hiện mấy phần minh ngộ chỉ ý. Tả Thiên hộ, hắn đang giúp ngươi." Sở Hưu nói khẽ. Tả Trùng buồn bựcừ một tiếng. Gia nhập Chu Tức thư viện, vấn đề của ngươi giải quyết dễ dàng." Sở Hưu trầm ngâm nói, "Hắn ở ngay trước mặt ngươi, nói ra đại cản hoàng đế ý chỉ, là muốn cho ngươi đối đại cản hết hy vọng." "Ta biết." Tả Trùng trầm trầm nói. "Không đúng." Sở Hưu lắc đầu, trên mặt hiện hiện mấy phần sợ hãi than phục chi ý, "Ngươi nhất định phải tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc." Tả Trùng ngẩng đầu, nhíu mày. Sở Hưu xích lại gần, thấp giọng nói, "Ta cần trợ giúp của ngươi." Tạ Trùng khẽ giật mình. Sở Hưu lo lắng nói, "Ta hiện tại gặp phải tình huống, nhưng so sánh ngươi hùng hiền nhiều, một khi ta không cách nào thông qua chu tức thư viện thi vòng đầu, ta sẽ bị trong thành Trường An Chương này vô hình lưới lớn, khốn tử." Tạ Trùng ngồi thẳng người, ánh mắt chớp động không ngừng. "Trường An thành nước, thật sâu a." Sở Hưu cảm khái, "Ta một người, thật đúng là năm chắc không ở. Ngươi trong lực chu tức lệnh, là phụng viện trưởng cho, chủ trì thi vòng đầu các tiến sinh, không dám làm khó dễ ngươi." Tạ Trùng nói khẽ, "Vạn nhất đâu." Sở Hưu cười khẽ, Tả Trùng trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, loại này vạn nhất khả năng rất rất nhỏ. Sở Hưu đầu hơi lệch ra, coi như không có loại này vạn nhất, ta gia nhập Chu Tức thư viện, ngươi liền không lo lắng Nhị Tiên Sinh sẽ cho ta làm khó dễ. Nhị Tiên Sinh độ lượng rất lớn. Tả Trùng chậm chậm nói, ta không biết hắn, cho nên ta sẽ lo lắng, ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không lo lắng. Sở Hưu nhìn xem Tả Trùng, mỉm cười nói, ta sẽ đắc tội trưởng. An thành các quy quý, bởi vì ngươi mà lên, ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng. Tả Trùng nhất thời không nói gì. Giờ phút này, hắn đã triệt để minh bạch lý tiện yên mục đích tới nơi này. Bên ngoài là vì trợ giúp hoàng đế bệ hạ thăm dò sở hữu thái độ, trên thực tế là tại mật báo, đồng thời còn bất động thanh sắc làm một cái bẫy, buộc hắn trợ giúp sở hữu thông qua Chu Tức thư viện thi hội. Không ai dám tại Chu Tức thư viện sẽ thi đậu giờ chờ rối trá, muốn giúp một cái người thông qua Chu Tức thư viện thì hội, liền tất nhiên cũng cần tham gia thi hội. Tả Trung có 8 thành năm chắc, chỉ cần mình tham gia thi hội, liền có thể trở thành Chu Tức thư viện đệ tử. Cho dù hắn không hề làm gì, ta như gia nhập Chu Tức thư viện, về sau liền không ai đứng tại trước người hắn, nguyên bản nhắm vào ta minh thương ám tiễn, đều sẽ chuyển hướng hắn. Tả Trung nói khẽ, Sở Hưu nhìn xem Tả Trùng, bất đắc dĩ nói, các ngươi đây là tại Tương Hỗ thành tự sao? Kéo dài hơi tàn thôi. Tả tà Trùng cười, cười bất lực, bị thương. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Trước đó, hắn vẫn cho là Tả Trùng không muốn gia nhập thư viện là lòng tự trọng tại quái phá, lúc này mới minh bạch, rất lớn trình độ, là vì Lý Tiện Uyên. Tả Trùng gia nhập Chu Tức thư viện, không chỉ có sẽ khiến cho Lý Tiện Uyên trực diện trong thành trường oan các loại minh thương ám tiễn, đồng thời đây cũng là hướng thế nhân đã chứng minh một sự kiện. Lý Tiện Uyên không bằng thư viện nhị tiên sinh. Lý Tiện Uyên bản thân có lẽ cũng không thèm để ý, chỉ muốn Tà Trùng có thể đủ tốt tốt sống sót, nhưng Tà Trùng một mực đọc lấy Lý Tiện Uyên ấn tình. Ngươi gia nhập Chu Tức thư viện, mới có thể tốt hơn trợ giúp Lý Tiện Uyên. Sở Hưu nói khẽ, Chu Tức thư viện có thể chiếm cứ Trường An thành nửa bầu trời, là hoàn toàn có tư cách cùng đại cản hoàng tộc đối kháng, không nên cảm thấy Lý Tiện Uyên không. Bàng Nghị tiên sinh, kỳ thật, từ Lý Tiện Uyên buổi y y nhận thành thân một khắc kia trở đi, Nghị tiên sinh liền đã bại bội hắn. Tà Trùng trầm mặc không nói. Sau một hồi, ta giúp ngươi gia nhập Chu Tức thư viện. Tà Trùng khẽ nhả một hơi, trước mắt sợ công tử, là vì giúp hắn mới cuốn vào đến trường An Thành, cái này đẫm dính nước bẩn bên trong. Hắn có trách nhiệm, kéo sờ Hưu lên mở. Được, sờ Hưu nâng chén, tạ chúng dơ ly rượu lên, lúc này mới phát hiện, chén rượu đã trống không, trong bầu rượu cũng đã không có rượu. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Sờ Hưu cười khẽ kêu lên. Ở đâu ra tiểu nhị? Lão bản nương tức giận, trừng sờ Hưu một chút, đi đến phòng bếp, lấy ra một bình rượu mới. Để bầu rượu xuống về sau, nàng cũng không rời đi, mà là đứng ở phụ giao bảng bảng danh sách trước, nhìn lại. Thật sự là đứng đầu bảng a. Lão bản nương kinh thán không thôi. Sờ Hưu liếc nhìn lão bản nương. Trêu chọc nói, đứng đầu bảng ở trọ, có thể miễn phí sao? Không thể. Lão bản nương hừ nhẹ, tiếp tục xem lên, đạo hiệu của ngươi là một chữ độc nhất hoang. Sở Hưu khẽ dạ, chợt ý thức được không đúng. Cái này đạo hiệu, giống như chỉ có sư phụ ta biết. Sở Hưu khẽ nói, nhớ tới Thiên Kiêu thịnh yến ngày ấy, Tiểu Di Khương Nu nói với hắn một ít lời. Đến trường hàn trước đó, ta cho ngươi sư phụ viết một phong thư, thi toàn quốc trước đó, hẳn hẳn là sẽ đến xem. Thiên cơ các ngươi, hẳn là cùng sư phụ từng có đối mặt. Đang nghĩ ngợi, lại nghe được lão bản nương thanh âm. Người thứ nhất, Cổ Trầm Sa thứ ba, Cảnh Vân thứ tư, Ôn Nghị thứ năm hệ thống thứ 6, mạnh tiểu xuyên thứ 11. Cái này giống như thật là đang cố ý nhằm vào mạnh tiểu xuyên a." Lão bản nương nói khẽ. Sở Hưu lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía gầm quần vải bổ trụ. Kỳ thật, phù giao bảng vẫn luôn có tương đương công tính lực. Tạ Trung do dự nói, xếp tại mạnh tiểu xuyên trước mặt 10 người, trừ bọn người gia năm người bên ngoài, còn lại năm người đều là đã từng phù giao bảng năm vị trí đâu. Nếu là như vậy, kia liền càng phi toái." Sở Hưu nói khẽ. Tạ Trung khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, xác thực. Như xếp hạng bất công, mạnh tiểu xuyên trước mặt 10 người nào đó tỉ thí một trận, có thể tự đánh mặt tiên cơ cát. Nhưng nếu Mạnh Tiểu Xuyên bất lực đánh bại 10 vị trí đầu bất kỳ người nào, kia đối Mạnh Tiểu Xuyên đắc kích chính là song trọng. Không chỉ là Mạnh Tiểu Xuyên, còn có các ngươi năm người tại Trùng tả Tỉnh Tảo nói, theo ta được biết, trước lúc này, Cổ Trầm Sa là phù giao bảng thứ 9, hắn cùng người kinh nghiệm chiến đấu là nhiều nhất. Ngươi nói là, chúng ta năm người xếp hạng đều hư cao. Sở Hưu trầm ngâm nói, ánh mắt rơi vào phù giao bảng thứ 2 vương quyền nhất tiểu giới Thiệu bên trên. Ta đối với các ngươi thực lực cũng không quá hiểu rõ, cũng không xác định. Tả Trùng nói, ta chỉ biết là, kỳ trước chu tức thư viện thi toàn quốc, cuối cùng thử bên trong, đều có diễn võ cái này một hạng. Diễn võ Sở Hữu đứng người lên, "Theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến đi." "Được." Hoàng cung, Ngự thư phòng. Hắn nói thế nào? "Trước thư án, Càn hoàng ngay tại xử lý chính sự. Sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quân quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan?" Long nguyên vệ Lý Tiện Uyên trả lời. "Ồ." Càn hoàng cười. Lý Tiện Uyên nói, hắn rất trẻ trung, thiên phú rất cao. Sau đó, Càn hoàng nhíu mày. Lý Tiện Uyên nói, "Xem quân vương vị cận bá." Càn hoàng sắc mặt phai nhạt số dưới. Lý Tiện Uyên tiếp tục, hắn rất không nhìn Cắt Vương Điện Hạ, cho rằng Cắt Vương Điện Hạ là cái bọc mù, còn nói Cắt Vương Điện Hạ nhất định cùng Bệ Hạ rất giống. Thật sao? Can Hoàng cười lạnh. Lý Tiện Uyên sắc mặt như thường, hắn có chu tức khiến nơi tay, thần không tiện động thủ. Can Hoàng nhìn chằm chằm Lý Tiện Uyên, chậm rãi nói, xem ra, hắn nhất định có thể đi vào cuối cùng thử. Vậy liên không cần thận động thủ. Lý Tiện Uyên nói, lùi ra đi. Vâng. 51. Chương 52, ngươi là hiểu rõ ta, ta thật so với ngươi còn mạnh hơn. Ta dương ngã về tây, trời giống như đắp lên nửa bên màn máu. Chu tức đường cái. Công kỳ tương trước, một mực có người rời đi, một mực có người tới, phi thường náo nhiệt. Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa đã về tới. Thế mà tự có can đảm đem ta xếp tại người thứ 11. Mạnh Tiểu Xuyên cắn răng, hai mắt xích hồng. Tại Hồng tụ lâu lâu lúc, hắn còn lòng có may mắn, cảm thấy Liễu Mụ mẹ đưa tới cái kia đạo cuốn chủ, có nhất định có thể là giả. Giờ phút này, nhìn thấy mình danh tự bên trên xếp hạng, hắn tâm triệt để lạnh, nộ khí bốc lên. Dương Nưu. Cổ Trầm Sa nhìn chằm chằm phụ giao bảng 10 vị trí đầu danh tự, ánh mắt rất lạnh. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình. Đem Sở Hưu xếp tại đứng đầu bảng. Chiêu tứ phương địch, Mạnh Tiểu Xuyên xếp tại người thứ 11, chắc chắn chủ động xuất kích, dựa sạch sỉ nhục. Những cái kia bị nắm giữ xếp hạng thiên tiêu nhỏ, thế nhưng đều không phải là dễ tới bối. "Đi thôi." Cổ Trầm Sa thấp giọng nói. Mạnh Tiểu Xuyên mặt lạnh lấy, không nói một lời, quay người xuyên qua đám người, cả người hắn phảng phất đều cùng thế giới tách rời. Một phương huyền náo, một phương cô lạnh. Độc bộ tại chu tốc đường cái, Mạnh Tiểu Xuyên dần dần tỉnh táo lại. Dựa sạch sỉ nhục phương pháp, rất đơn giản. Mạnh Tiểu Xuyên cười lạnh nói, đi thẳng sau lưng Mạnh Tiểu Xuyên Cổ Trầm Sa, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giai nói, sát thực rất đơn giản chỉ cần thắng qua 10 vị trí đầu bất kỳ người nào là đủ. Sở Hưu, ta trùng sa sa đi tới. Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày, ngươi là chuyên môn đến lấy lòng ta thất bại." Mạnh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Sở Hưu đến gần, thận trọng cười một tiếng, nói, "Làm sao? Ngươi ghen, ghen ghét em gái ngươi?" Mạnh Tiểu Xuyên trừng mắt. Sở Hưu lo lắng nói, "Xem ra tâm tình của ngươi là thật sự. Ngươi lại nói, ta liền bão nổi." Mạnh Tiểu Xuyên cắn răng, con mắt lại có chút đỏ lên. "Sở huynh, đừng kích thích Mạnh huynh." Cổ Trầm Sa bất đắc dĩ nói, hắn cảm thấy Mạnh Tiểu Xuyên giờ phút này cần nhất là an ủi. Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Sở Hưu quét mắt xung quanh, chu tốc trên đường cái, đã có không ít người nhìn về bên này đi qua. Bốn người cùng nhau rời đi chu tốc đường cái. Muốn đi đâu? Trên đường, Mạnh Tiểu Xuyên tiến chấm hỏi. Sở Hưu nói, Thường Lai like khách sạn. Làm cái gì? Mạnh Tiểu Xuyên hỏi. Sở Hưu nói, giúp ngươi nhận rõ hiện thực. Mộ Ảnh Tiểu Xuyên nhíu mày, lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Sở Hưu không có lại nhiều nói. Nhận rõ hiện thực. Cổ trầm xa như có điều suy nghĩ, đi vào Thường Lai like khách sạn bên ngoài. Sau đến, Mạnh Tiểu Xuyên mắt nhìn bản hiệu, lập tức sửng sở còn có tâm tình nhìn sâu, xem ra tâm tính vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, đã cất bước đi vào khách sạn. Hỗn đảo, Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt tối sầm. Bốn người xuyên qua khách sạn đại đường, đi tới khách sạn trong hậu viện. Hậu viện rất rộng rãi, rất thích hợp diễn võ. "Sếp tại thứ 11, ngươi có ý nghĩ gì?" Sở Hưu dừng bước lại, quay người nhìn về phía Mạnh Tiểu Xuyên. Cổ Trầm Sa, Tạ Trùng cũng đều nhìn về phía Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên trầm trầm nói, "Ngươi cảm thấy ta nên có ý nghĩ gì?" Sở Hưu nói, "Thiên Cơ lão nhi rất âm hiểm." Hắn khẳng định biết đưa ngươi xếp tại người thứ 11 sẽ đắc tội ngươi, nhưng hắn vẫn là đem ngươi xếp tại người thứ 11, ngươi đoán đây là vì sao?" Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày, cười lạnh nói, "Ngươi cũng cảm thấy ta không bằng các ngươi." Sở Hưu không có trả lời, hắn nhìn về phía Cổ Trầm Sa, "Cậu huynh, giúp ta một chuyện." Cổ Trầm Sa nhất thời do dự, hắn đã minh bạch Sở Hưu muốn cho hắn làm cái gì. "Yên tâm, không chỉ có ngươi." Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta đã để người đi liên hệ Tuyệt Thông, ổn nên lợi gị cảnh vân bọn hắn." Cổ Trầm Sa sắc mặt hòa hoãn, nhẹ gật đầu, "Có thể." Mạnh Tiểu Xuyên cũng trở về qua mũi, sắc mặt trở nên vô cùng xanh xám. Cổ huynh là đã từng phụ giao bảng thứ 9. Sở Hữu nhìn về phía Mạnh Tiểu Xuyên, ngươi thử nhìn một chút, có thể đánh bại hay không cổ huynh. Mạnh Tiểu Xuyên cười lạnh nói, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi chính là nhìn ta như vậy. Nếu như ta không có coi ngươi là huynh đệ, ngươi sẽ không xuất hiện ở đây. Sở Hữu bình tĩnh nói, muốn đánh mặt thiên cơ cát, cần trước nhận rõ chính mình. Chẳng lẽ, ngươi không có lòng tin đánh bại đã từng phụ giao bảng thứ 9 sao? Hừ, làm gì đánh bại cổ huynh, trực tiếp đánh bại ngươi không phải tốt. Mạnh Tiểu Xuyên cười lạnh. Sở Hữu cười. Ngươi cười cái gì? Ta không xứng đánh với ngươi. Mạnh Tiểu Xuyên nổi giận. Sở Hưu lắc đầu, nghiêm trang nói: "Ngươi là hiểu rõ ta, giống ta loại này tự cho mình siêu phàm đứng đâu bằng, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi ngươi có thể liên tiếp bại cổ huynh, Tuyệt Đồng, Cảnh Vân, Ôn Nghị bọn hắn, ta mới có thể đánh với ngươi." Cổ Trầm Sa, tà trùng trong mắt đều hiện lên mấy phần cổ quái. Phía đông lầu 2 rưỡi vào lan can chỗ, một mực tại Tĩnh Quan viện lạc chàng cảnh lão bản nương, một mặt kim lặng. Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, trừng mắt nhìn Sở Hưu, vọt thẳng tới: "Cổ huynh!" Sở Hưu cũng chưa hề động tới, vẻn vẹn kêu lên cổ huynh. Cổ Trầm Sa bất đắc dĩ, lúc này ngăn tại Sở Hưu trước người, một quyền đánh phía đánh tới Mạnh Tiểu Xuyên. Tránh ra. Mạnh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, cũng vung ra một quyền. Oen. Hai quyền trực tiếp va chạm, nổi lên một đạo tiếng vang năng nề. Hai người ai cũng không có lui. Mạnh Tiểu Xuyên tỉnh táo lại, hắn nén giận một quyền, chí ít sử dụng 8 thành công lực, nhưng trước mắt Cổ Trầm Sa, cao ngất bất động, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Quyền kinh phi phiếm, ngươi gần nhất không ít tại nữ nhân trên người lãng phí tình ra. Sở Hưu cười lạnh nói. Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc, lúc này tay trái đánh thẳng Cổ Trầm Sa. Trận đấu tái khởi. Cổ Trầm Sa cũng không tiến hành tránh né, một mực tại đón đỡ Mạnh Tiểu Xuyên năm đấm. Trong sân, quyển âm lột ngạt rung động. Hai thân ảnh không ngừng đan xen, bụi đất tung bay. Sở Hưu, Tả Trung đều đã tối lui đến phía đông dưới mái hiên. Hỗn đản này, những ngày này chỉ sợ thật là tại nữ nhân trên bụng mà qua. Sở Hưu có chút im lặng. Một đường đồng hành tám năm rặn, hắn đối mạnh tiểu xuyên thực lực vẫn là hiểu rất rõ. Nội tình rất tốt. Tả Trung thấp giọng đánh giá một câu. Sở Hưu thở dài nói, loại thời điểm này, cũng không cần phải lại cho hắn lưu man muối. Tả Trung cười cười, không nhiều lời cái gì. Hắn cùng mạnh tiểu xuyên cũng không quen. Cố huynh, có thể. Sở Hưu mở miệng nói. Hỗn đản Mạnh Tiểu Xuyên chửi nhỏ một tiếng, vung ra quyển ấn, cường hành 3 phần. Cổ Trầm Sa mặt không biểu tình, nắm tay phải bên trên, hiển hiện đạo đạo màu đen sắc khí, thẳng nghênh mạnh tiểu xuyên. Ngoan. Song quyền đối hoành, nổi lên một đạo uy minh. Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, thân thể không bị khống chế lùi lại. Cổ Trầm Sa đứng thẳng tại chỗ, ổn nhưng bất động. Một mực lui lại một trượng nữa, Mạnh Tiểu Xuyên mới dừng bộ pháp, sắc mặt trở nên một trận thanh, lúc thì trắng. Luận công lực, kỳ thật ngươi ta tương đương. Cổ Trầm Sa chậm giọng nói, ngươi khuyết thiếu là sinh tử chỉ chiến kinh nghiệm, cùng tất thắng tín nghiệm. Chúng ta đồng hành 8 ngàn dặm, kinh lịch tuy nhiều, nhưng kỹ thuật cũng không có gặp được chân chính nguy cơ sinh tử. Sở Hưu nói khẽ, vài ngày trước, chúng ta một đường hất vang tiến mạnh, đang lâm vượng mình các, đều có chút xem nhẹ thập cựu châu thiên tiêu. Xếp tại 11, chỉ là ta." Mạnh Tiểu Xuyên trầm trầm nói. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta xếp tại đứng đầu bảng, cũng không phải là bởi vì ta đầy đủ mạnh, vẹn vẹn bởi vì kẻ muốn giết ta, tương đối nhiều." Mạnh Tiểu Xuyên khẽ giật mình, dương mắt nhìn về phía Sở Hưu. Cậu trầm sắc như có điều suy nghĩ, liếc mắt ta trung. "Ta thứ nhất, ngươi 11, chúng ta là cá mẹ một lưỡi." Sở Hưu khẽ cười nói. Mạnh Tiểu Xuyên trầm trầm nói, "coi như như thế, Đương thứ nhất dù sao cũng so 10 môn mạnh, ta vốn là so với ngươi còn mạnh hơn. Sở Hưu lại thoang kích thích xuống mạnh tiểu xuyên, mạnh tiểu xuyên con mắt vừa đỏ, ghen rét cũng vô dụng. Sở Hưu mỉm cười nói, hậu thiên chính là thi toàn quốc ngày, ngươi bây giờ muốn làm, chính là tại cuối cùng thử trước, trở nên mạnh hơn, ít nhất phải đánh ngang chúng ta năm người ở trong một cái. Sở Hưu nói không sai. Cổ Trầm Sa nhìn xem mạnh tiểu xuyên, nghĩ dựa sạch sỉ nhục, chỉ có tự cường. Mạnh tiểu xuyên tỉnh táo lại, sau đó mất tức. Ta thật không bằng các ngươi sao? Mạnh tiểu xuyên tiếng chấm hỏi. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta ăn thuốc bổ tương đối nhiều cổ trầm sa do dự nói, "Ta giết người tương đối nhiều, ta cho người ta hạ độc số lần tương đối nhiều." Lúc này, khách sạn đại đường phương hướng truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. "A Di Đà Phật, tiểu tăng bái sư bái tương đối nhiều, ta tiếp nhận truyền thừa tương đối nhiều." Ôn Nghị, Tuệ Thông, Cảnh Vân lần lượt đi tới. Nam, chương 53, băng cá đập mặt, Càn Hoàng VS Nhị Tiên Sinh. Mạnh tiểu xuyên mặt đen, càng phát ra quát tức. "Mấy vị, nhưng nguyện theo ta cùng một chỗ." Hảo Hảo dè một chút tiểu xuyên làm người. Sở Hữu mỉm cười mời nói, "Vui lòng đã đến." Tuệ Thông mỉm cười nói, Tôn Nghị cũng cười nói, mấy ngày gần đây nhất, Tôn gia gia chủ dạy ta không ít đạo lý làm người, ta vừa vặn cũng nghĩ tìm người dạy một chút đâu. Vừa tìm được một kiếm, chưa ra khỏi vỏ, vừa vặn muốn tìm người thử kiếm." Cảnh Vân lo lắng nói, "Các ngươi tới hơi trễ." Cổ Trầm Sa cười nói, trong lòng thật to địa nhẹ nhàng thở ra, "Các ngươi rất tốt." Mạnh Tiểu Xuyên hận đâu rằng? Không ai phản ứng hắn. Sở Hữu nhìn về phía Tạ Trùng, "Tạ tiên hộ, ngoại trừ chúng ta 6 người bên ngoài, phù giao bảng trước 20 những người khác tin tức, có thể giúp ta làm một phần tới sao?" "Có thể." Tạ Trùng gật đầu. Lão Nguyên vệ tin tức vẫn là lão linh thông. Tiểu Xuyên, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để cao thực lực là rất thống khổ. Sở Hưu nhắc nhở, ta sẽ sợ đau nhức. Mạnh Tiểu Xuyên cười lạnh. Sở Hưu gật gật đầu, chúng ta năm người trước đồng loạt ra tay, tìm xem số cảm. Được. Tuyệt Thông, Cổ Trầm Sa, Úy Nghị, Cảnh Vân cùng nhau gật đầu. Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mắt cực nhẹ, vừa định nói cái gì, trước mắt liền đen. Năm người liên thủ, Mạnh Tiểu Xuyên một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Chiêu thứ nhất liền trực tiếp bị đánh cho choáng váng, đã mất đi năng lực chống cự. Dám ở Hồng tụ lâu lựa ta? đã sớm muốn đánh một trận. Sở Hưu cười lạnh, không chút khách khí, hai tay chuyên hướng mạnh tiểu xuyên trên mặt chào hỏi, cái này thấy cổ chậm sa, ôn nghị, cảnh vân, tả trùng bọn người, mí mắt trực nhảy. Thuệ thông rất bình tĩnh, loại trạng diện này, hắn gặp qua không ít lần. 8000 dặm đồng hành trên đường, Sở Hưu đánh tứ sau khi say rượu mạnh tiểu xuyên, đều là như vậy, trực tiếp hướng trên mặt chào hỏi. Hắn cũng thử qua, đánh mặt sắc thực so đánh địa phương khác càng có thể mang đến tâm hồn vui vẻ cảm giác. Dần vào đêm, nguyệt cao gió hắc. Cắt vượt phủ. Điện hạ, Chu Tước thư viện thập nhị tiên sinh đường ra báo cáo kiến bắt điều vệ thống linh kim bằng quỳ một gói xuống ở ngoài điện, cùng kính thông truyền. Đường gia bảo, hắn đến làm gì? Ngay tại tham Hoan Lý Nguyên Hóa nhíu mày. Kim bằng do dự nói, nói là phía sau núi Nhị Tiên Sinh có phần lễ vật muốn tặng cho điện hạ. Nhị Tiên Sinh lễ vật? Lý Nguyên Hóa chân mày nhíu chặt hơn, nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên khẽ động, phân phó nói, để hắn đi gặp khách điện. Nặc. Sở Hưu Đoạt Vương quyền nhất tiểu phủ giao bảng đứng đầu bảng, đây là muốn mượn ta cây dao này, giết chết Sở Hưu a. Lý Nguyên Hóa khẽ cười một tiếng, tâm tình trở nên vui vẻ. Một lát sau, An Mặc chỉnh tề Lý Nguyên Hóa tiếp đãi đường gia bảo. Nhìn thấy Đường Gia Bảo bên trong gấm bao vải quạ, càng là xác định ý nghị của mình. Thật sự là khách quý ít gặp a." Lý Nguyên Hoa cười nói. Đường Gia Bảo ho nhẹ một tiếng, quét mắt xung quanh, nói ra, "Ta sau đó phải nói sự tình, không thích hợp người bên ngoài nghe, còn xin điện hạ lui tà hữu." Lý Nguyên Hoa mắt nhìn kim bằng. Kim bằng hiểu ý, tiếp khách điện rống xuống tới. Đường Gia Bảo cười híp mắt mở ra gấm bao vải quạ, một con kết băng bạch cá chép ánh vào Lý Nguyên Hoa trong mắt. Cá chép? Lý Nguyên Hoa nhướng mày. Đường Gia Bảo lo lắng nói, "Đây cũng không phải là phổ thông cá chép, đây là nhà ta nhị sư huynh câu được bạch cá chép." Nhị tiên sinh câu được cá chép, Lý Nguyên Hóa đuôi lông mày hỏa hoãn. Lễ vật tuy nhỏ, lại đại biểu cho một loại thái độ, nếu là ta có thể được đến thư viện ủng hộ. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Hóa có chút kích động. Đường Gia Bảo đứng người lên, đi hướng Lý Nguyên Hóa, ấm giọng nói ra, nhà ta nhị sư huynh, hy vọng điện hạ có thể giúp hắn làm một chuyện. Lý Nguyên Hóa vội vàng nói, chỉ cần cô có thể làm được, nhất định sẽ giúp nhị tiên sinh. Hắc hắc, ngươi nhất định có thể làm được. Đường Gia Bảo lặng lẽ cười một tiếng. Lý Nguyên Hóa thần sắc vui mừng. Đường Gia Bảo đi đến Lý Nguyên Hóa bên cạnh, tay phải cầm bạch cá chép đưa cá, tại Lý Nguyên Hóa sốt ruột nhìn chăm chú. Nâng tay lên, trực tiếp quả xuống dưới. 3. Kết băng đầu cá, cùng Lý Nguyên Hoa chán, tới cái thân mật nhất tiếp xúc. Lý Nguyên Hoa ngộp, cảm giác đau trong nháy mắt tập nhập lại não. Hắn vừa định phát ra gào lớn, liền phát hiện lại không phát ra được thanh âm nào. Nhà ta nhị sư huynh, muốn cho ngươi làm một sự kiện, chính là dùng đầu của ngươi, đập nát đầu này đông lại cá. Đường Gia Bạo nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa giương lên tay. 3 3 3. Lạnh lung băng cá, ở trên mặt lung tung đập. Lý Nguyên Hoa cả khuôn mặt đều sưng lên, máu tươi hòa với nước đá, chảy đầy mặt. Điện hạ Đây hết thảy đều là nhà ta nhị sư huynh ý tứ. Đường gia bảo một bên đại lực vung đánh lấy đông lạnh cá chép, một bên thở dài nói, muốn trách thì trách Thiên Cơ lão nhân đi, hắn gây sự tình, liên lụy đến điện hạ ngươi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, Thiên Cơ lão nhân dẫn suất sự tình, quan cô chuyện gì. Ngươi đây liền muốn hỏi nhà ta nhị sư huynh, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Lại nhận một hồi liên tốt, cá đã đã đưa ra. Đông lạnh cá chép triệt để chia năm xẻ bảy, Lý Nguyên Hóa đã đau nhức choáng. Đường gia bảo dùng Lý Nguyên Hóa cầm phục xoa xoa tay, thở nhẹ một hơi, cất bước đi ra tiếp khách điện kim bằng sắc mặt trầm lãnh, đã dẫn một đám bách điều vệ canh giữ ở trước cửa điện. Đi vào đi. Đường gia bảo khẽ cười một tiếng, không coi ai ra gì rời đi. Không người dám cản. Tại cao thủ nhiều như mây trong thành Trường An, con rất trẻ Đường gia bảo, thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh cỡ nào. Nhưng hắn là phụng viện trưởng tân chuyên đệ tử. Điểm này, Liên Trú Định không a dám trêu chọc, coi như hắn dùng đông lạnh cá, đánh cho bất tỉnh cắt vương Lý Nguyên Hóa. Chí cao vô thượng hoàng quyền, tại chí cường giả trước mặt, cuối cùng vẫn là muốn tối đầu. Việc này, diễn truyền. Trường An chấn động. Nhìn thấy Lý Nguyên Hóa thảm trạng càn hoàng trừng mặt hồi lâu, Vải người thư mời viện nhị tiên sinh, tại thì toàn quốc mở ra ngày, tiếp theo bản cỡ. Trường An thành, Phong Vân Dũng Động. Nơi bí ẩn, không thiếu niên hơn phân nửa trăm lão gia hỏa, trước tiên chạy ra khỏi trường An thành. Trường An thành cũng không bởi vì những lão gia hỏa này giợi đi, trở nên yên lặng, ngược lại tỏa sáng một chút sinh cơ bừng bừng. Càng nhiều người trẻ tuổi đi tới Trường An, thì toàn quốc sắp đến. Bình An Phượng, Thường Lai like khách sạn. Cả tòa trường An thành, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, phù giao bảng mới đứng đầu bảng sở hữu ở chỗ này. Khách sạn đại đường. Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Tuyệt Thông, Cảnh Vân, Tả Trúng năm người ngồi tại một bàn, phẩm tửu thưởng thức trà phẩm mỹ vị. Mạnh tiểu xuyên đơn độc một bàn, uống chính là nóng hội tốt thang, ăn chính là tràn đầy mùi tanh dư tiện, trên mặt của hắn tràn đầy sưng đỏ, quần áo tả tơi, giống như đi ăn chùa, vừa bị đánh dừng lại tên ăn mày. Tại gần cửa sổ vị trí, Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người, chính ngồi tiếp sở Hưu dùng cơm trò chuyện bên nhà. Sở Hưu trở thành phụ giao bảng mới đứng đầu bảng. Cái này một nhà ba người đều đã chứng kinh, lo lắng qua, dưới mắt đã tiếp nhận chuyện này. Thi toàn quốc thi vòng đầu rất dễ dàng, chỉ cần có thể đi đến Chu Tức thư viện trước công chính là đủ. Hạ Thanh Sơn tởlở ở mộng ngâm, nói về Chu Tức thư viện thi toàn quốc một số việc. Đơn giản như vậy. Sở Hưu kinh ngạc, đang quyết định tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc thời điểm, hắn từng hỏi thăm qua sư phụ Tiểu đạo nhân, sư phụ chỉ nói, "Thư viện thi toàn quốc rất thú vị, sớm biết ngược lại không đẹp. Cho nên, trên đường đi, cùng đi vào trường An Thành về sau, hắn một mực không có hỏi thăm qua thi toàn quốc sự tình." Hạ Thanh Sơn cười nói, "Lần trước Chu Tức thư viện thi toàn quốc này, cả tòa trường An Thành, sương ngủ tràn ngập, mấy vạn thí sinh, chỉ có 360 người đi tới Chu Tức thư viện trước cổng chính." Sương ngủ Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, Quá khứ mỗi một giới, thì toàn quốc ngày, Trường An thành đều sẽ xuất hiện một chút kỳ dị sự tình. Satvec bản tạ trùng lo lắng nói, ta nhớ được thất tiên sinh Đoàn Mục yêu yêu trở thành phía sau núi đệ tử một lần kia, cả tòa Trường An thành đều đệ người hà độc. Còn có một giới, hoàng cung mất trộm, toàn thành trải rộng long nguyên vệ, dám xuất hành, hơn phân nửa đều bị bắt. Như thế kích thích sao? Sở Hưu có chút mong đợi. Cảnh Vân nói khẽ, Kinh Long sư thúc tổ nói với ta, tham gia Chu tức thư viện thị toàn quốc, chỉ cần bảo trì bản tâm là được, không cần suy nghĩ nhiều cái khác. Tuệ Thông nhẹ gật đầu, nhất mộ sư thúc tổ cũng nói, hết thảy đều là duyên, chớ cư cầu. Thông qua thi vòng đầu, liền có thể trở thành thư viện đệ tử sao?" Sở Hữu hỏi. Hạ Thanh Sơn giới thiệu nói, "Thông qua thi vòng đầu, có thể trở thành chu tức thư viện ngoại viện đệ tử, về sau sẽ có một trận nội viện tuyển chọn, lấy 36 người làm nội viện đệ tử. Phùng viện trưởng đã minh xác biểu thị, lần này sẽ lại tu một vị thân truyền đệ tử, năm nay nội viện đệ tử tham gia cuối cùng thử, cuối cùng người thắng trận, có thể thành vị phụng viện trưởng thân truyền đệ tử." Nói, Hạ Thanh Sơn quét mắt khách sạn trong đại đường những người khác, có một chút, ta cần nhắc nhở các người, tham gia thư viện thi toàn quốc, nhớ lấy đừng nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực, nếu không độ khó sẽ gấp bội gia tăng. 53. Chương 54, thi vòng đầu mở ra, hạ sơ tuyết táo đỏ. Màn đêm buông xuống. Trường Lai khách sạn yên tĩnh y mắng. Hạ Thanh Sơn, Khương Nu, Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người, Tuyệt Thông, Cổ Trâm Sa, Cảnh Vân, Ôn Nghị bọn người đã riêng phần mình rời đi. Trong phòng, Tả Trùng nằm trên mặt đất trải lên, nhìn qua phía trên, sướng sở xuất thần. Ngày mai tuyệt đối sẽ không quá bình tĩnh. Tả Trùng nhắm hai mắt lại. Vừa giúp Mạnh Tiểu Xuyên qua hảo dược tắm Sở Hưu đẩy cửa vào. Muốn uống điểm sao? Sở Hưu ngồi tại bên giường, mở ra dương sách, quét mắt Tả Trùng. Tả Trùng rõ dự, ngồi dậy. Sở Hữu cười khẽ, xuất ra một cái hổ lô màu trắng, ném cho Tả Trùng. Sau đó, lại lấy ra thịnh phong chói trang rượu kim sắc hổ lô. Đường ra bảo đánh Lý Nguyên Hóa mặt, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày mai thi toàn quốc. Tả Trùng nói khẽ. Sở Hữu nhấp một hốc chói trang rượu, Nguyên Bản hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, trở nên hùng ngận, kỳ thật, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, đại can hoàng tộc cùng Chu Tức thư viện, hai phe này thế lực quan hệ đến cùng như thế nào. Tả Trùng mở ra nút hổ lô, cũng uống một giọt rượu, liệt cựu vào cổ họng, thay độc sảng khoái. Nhìn nhau hai ghét. Tả Trùng trầm ngâm nói, "Bước phát qua xung đồ sao?" Sở Hữu hỏi. Tả Trung nói, đại can hoàng tộc hắn là vẫn luôn muốn diệt trừ Chu Tước thư viện. Ô, Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. Tả Trung lại nói, thư viện lịch đại viện trưởng, bọn hắn phẩm đức đều tương đối cao. Phẩm đức cao? Sở Hưu nhịn cười không được âm thanh. Ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Tả Trung cúi bay, đạo, nhưng hết lần này tới lần khác, đại can hoàng tộc, Chu Tước thư viện một mực cùng tồn tại. Nhất định có chúng ta không biết sự tình." Sở Hưu nói. Tả Trung do dự, thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một đoạn dã sử. Nói một chút." Sở Hưu hiếu kỳ. Nghe nói Chu Tước thư viện đời thứ nhất viện trưởng từng cùng đại cản khai quốc hoàng đế hoàng hậu, có một đoạn tình. Tạ Trung thấp giọng nói, vị hoàng hậu kia trước khi chết từng tỉnh cầu đời thứ nhất viện trưởng, chiếu cố nàng hầu bối. Sở Hưu trừng mắt nhìn, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy đây là sự thực hay là giả? Tạ Trung lắc đầu, hơn 1000 năm trước sự tình, ai có thể phân rõ thật giả? Điều này cũng đúng. Sở Hưu nhẹ gật đầu, có một chút ngược lại là có thể xác định. Tạ Trung mỉm cười nói, Chu Tước thư viện phía sau núi tương đối cao, so hoàng cung thái hòa điện cao hơn. Sở Hưu dễ hiểu, lại nhấp một hốc chói trà rượu. Lại nói, ngươi dự định lúc nào cưới nhà ngươi tiểu tiên nữ?" Sở Hưu cười hỏi, Tả Trùng mặt mơ đỏ ửng, "Cái này, cái này, chúng ta còn nhỏ đâu." Sở Hưu đầu hơi lệch ra, nhìn xem sâu hổ Tả Trùng, thú vị cực kỳ. "Chờ gia nhập Chu Tức thư viện, các ngươi liền thành thân đi." Sở Hưu đề nghị, hắn cảm thấy đại cản hoàng tộc một mực nhằm vào Tả Trùng, nguyên nhân một chồng chính là chưa thành thân. "Cái này, sau này hay nói đi." Tả Trùng niết niết miệng. Sở Hưu lại nhấp một hốc chói trà rượu, cất kỹ hồ lô rượu, trở dài lên giường. "Chờ ta giải quyết Thiên Hoang băng tạm hàn độc vấn đề." Đêm càng sâu, có người tư xuân, toàn thành chạy bằng khí, Trường An thành chỗ cao nhất, Kim Vân Đài, Càn Hoàng xem thỏa thích cả tòa Trường An thành, cười nhẹ hỏi, Tiện Uyên, ngươi nói cái này Trường An thành, giống hay không một tòa bản cờ? Giống. Đứng sau lưng Càn Hoàng Lý Tiện Uyên, gật đầu nói. Càn Hoàng mỉm cười nói, nếu như Trường An là bản cờ, chấm là quân cờ, vẫn là người đánh cờ. Trường An là bảy hạ Trường An. Lý Tiện Uyên nói, thật sự là chấm sao? Càn Hoàng nhìn về phía phương đông, Chu Tước thư viện liền xây dựng ở Trường An thành phía đông. Lý Tiện Uyên nói, thần coi là Nghị tiên sinh không xứng cùng bệ hạ đánh cờ, cả tòa trường an thành, chân chính có tư cách cùng bệ hạ đánh cờ, chỉ có Phùng viện trưởng. Bắc Lương hoàng đế, tự xưng quả nhân. Can hoàng buồn bã nói, Bắc Lương tuy chỉ chiếm Hữu Tam Châu chỉ địa, nhưng kia Lương hoàng lại là Bắc Lương duy nhất chí tôn. Lý Tiện Uyên mặt lộ vẻ do dự, xích lại gần Càn hoàng, thấp giọng nói, Phùng viện trưởng khả năng nghe được. Càn hoàng thần sắc khẽ động, mỉm cười nói, ý của trẫm là, nhờ có Chu Tức thư viện tại đại càn, đại càn hoàng triều mới có thể độc chiếm Cửu Châu chỉ địa. Nói xong, Càn hoàng quay người, đi tới Kim Ngân đại trung tâm. Nơi này đã bày xong bản cờ liền gọi đến Nghị Tiên Sinh đến đánh cửa. Tảng sáng thời gian, gà gáy ba vang. Nghị Tiên Sinh Vương quyền cất bước đi đến Kim Lân Đài. Càn Hoàng đứng dậy lên đón, không giận tự uy khuôn mặt bên trên, thiếu dùng ấm áp. Khi thấy Nghị Tiên Sinh đi theo phía sau đường ra bảo lúc, Càn Hoàng nụ cười trên mặt thu liễm một chút. Đợi nhìn thấy đường ra bảo trong tay bưng lấy đông lạnh cá chép lúc, Càn Hoàng nụ cười trên mặt đã không thấy. Mặt trời mọc phương đông, hồng quang mờ mịt. Trong thành Trường An, các con đường, hẻm nhỏ tiếng giao hàng, tựa hồ so ngày xưa càng vang rộn rã chút. Hạ thị tiếp thúc. Hạ Sơ Tuyết hít sâu một hơi, cất bước đi ra tiếp thúc. Hưng Đông thời điểm Chu Tức thư viện thi toàn quốc liền đã mở khai, hẳn là có thể thông qua thi vòng đầu a. Trước cửa tiệm thuốc, Khương Nu có chút lo lắng. Hạ Thanh Sơn trầm ngâm nói, cũng không có vấn đề, sơ tuyển các phương diện tư chất đều thật không tệ. Hy vọng như thế đi. Hạ Sơ Tuyết hành tẩu trên đường phố, một đôi sáng tỏ đôi mắt quan sát đến hết thảy xung quanh. Dựa theo cha Hạ Thanh Sơn nói, đi đường thời điểm, tất có Chu Tức thư viện khảo nghiệm. Khảo nghiệm sẽ là gì chứ? Hạ Sơ Tuyết đã có chút thất vọng, còn có chút hiếu kỳ. Đang nghĩ ngợi, phía trước đâm đầu đi tới một người mặc cẩm y thanh niên. Trong tay hắn, có một thanh quả sệp Sau lưng hắn có bốn cái hộ vệ áo đen. Cái này Cẩm Y thanh niên, nhìn thấy Hạ Sơ Tuyết, con mắt lập tức sáng lên. Hắn ngăn tại Hạ Sơ Tuyết trước người một trượng chỗ. Hạ Sơ Tuyết nhíu lên đôi mi thanh tú, thanh lãnh mà nhìn xem người này. "Hắc hắc, nói cho nàng, ta là ai?" Cẩm Y thanh niên trong tay quả sếp mở rộng, khắp khuôn mặt là ngạo nghệ nụ cười đắc ý. Phía sau hắn một cái hộ vệ áo đen nói ra, "Nhà chúng ta thiếu gia là Tả tướng tiểu công tử Điện Chu Du." "Sau đó thì sao?" Hạ Sơ Tuyết thanh âm thanh lãnh. Cẩm Y thanh niên Điền Trung Du cái cằm cánh vết, "Ta coi trọng người." Hạ Sơ Tuyết ánh mắt nhàn nhạt, tâm tư tại chuyện Hôm nay là chu tứ thư viện thi toàn quốc ngày, liền xem như lại hoãn khổ từ đệ, cũng quyết không nên ngay tại lúc này rêu giao khắp nơi. Khảo nghiệm. Hạ Sơ Tuyết ánh mắt như cũ rất nhạn, nàng nhớ tới hôm qua tại thượng lai like khách sạn lúc, Cảnh Vân lời nói, tham gia chu tứ thư viện thi toàn quốc, chỉ cần bảo trì bản tâm là được, không cần suy nghĩ nhiều cái khác. Bảo trì bản tâm, ta nếu là gặp được loại này hoãn khổ, nên làm như thế nào đâu? Hạ Sơ Tuyết tay phải cầm dắt kiếm bên hông, mí mắt khẽ nâng, chẳng cần biết ngươi là ai, chính ứng ra, hoặc là chết. Điện Trung Du cười lạnh nói, cha ta là tả tướng, ngươi còn dám giết ta hay sao? Hạ Sơ Tuyết trực tiếp rút kiếm, thân kiếm trắng bệnh, hàn quang bốn phía. Điền Trung Du sắc mặt nghiêm túc, hắn lui về sau một bước. Nguyên bản sau lưng hắn bốn tên hộ vệ áo đen tiến lên, từng cái lạnh lẽo nhìn Hạ Sơ Tuyết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ta trói lại. Điền Trung Du nhẹ răng cười, muốn giết người mới có thể thông qua sao? Hạ Sơ Tuyết hít sâu một hơi, bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh trong chớp lắc vọt tới phía trước nhất một gã hộ vệ trước, trường kiếm 10 phần thoải mái mà liền gắt ở hộ vệ này trên cổ. Phù phù. Cái này hộ vệ áo đen trực tiếp quỳ. Hạ Sơ Tuyết có chút ngậm. Đừng. Đừng giết ta, ta trên có già dưới có trẻ. Hộ vệ áo đen giật đầu. Mắt khắc ba tên hộ vệ áo đen xoay người chạy. Hỗn đàn, một đám hỗn đàn. Điền Trung Du mắng to một tiếng, cũng quay người trợn. Hạ Sơ Tuyết đôi mi thành tú nhíu lên. Đây chính là Chu Tức thư viện hảo nghiệm. Liên cái này. Hạ Sơ Tuyết thu kiếm vào vỏ, quỳ trên mặt đất hộ vệ áo đen cũng liền bận bịu bò lên, quay người chạy trốn. Cô nương, muốn mua quả táo sao? Đúng lúc này, Hạ Sơ Tuyết sau lưng, vang lên một đạo giản mua giọng nữ. Nàng quay người quay đầu, liền nhìn thấy một cổng xuống la hǒu, chính vác lấy một cái giỏ trúc, trong giỏ trúc là tươi mới táo đỏ. Không mua. Hạ Sơ Tuyết lắc đầu. Mua một cái đi, hôm nay mua quả táo, vận khí sẽ biến tốt." Còn xuống lão hầu cười nói, lộ ra đầy miệng hô vàng răng, răng cửa còn thiếu một cái. Hạ Sơ Tuyết nhìn chằm chằm con xuống lão hầu khuôn mặt, do dự nói, "Ngươi chàng, không quá nghiêm cẩn." "A." Còn xuống lão hầu có chút lốc. Hạ Sơ Tuyết nhắc nhở, "Hàm răng của ngươi, ở buổi tối nhìn, khả năng rất giống thiếu một viên răng cửa, nhưng bây giờ trời rất sáng, ngươi lại cách ta gần như vậy, một chút liền có thể nhìn ra, ngươi tại răng cửa bên trên dán một mảnh giấy đen." Còn xuống lão hầu lúc này ngậm miệng lại. Còn có ngươi quần áo trên người nhìn xem rất rở, nhưng quá sạch sẽ. Hạ Sơ Tuyết tiếp tục, mà lại, người trên cổ ngươi chính là Hắc Cắt Bồn A. Còn có, ngón tay của ngươi, quá mỏng, hoàn toàn không giống lão nhân già. Mà khác. Hạ Sơ Tuyết còn muốn nói tiếp, còn xuống La Hầu trực tiếp đánh gậy nàng. Đủ rồi. Còn xuống La Hầu tức giận nói, liền không thể giả bộ như không có nhìn ra sao. Hạ Sơ Tuyết chi tiết nói ra, có người để nghị ta tiến về Chu Tức thư viện trên đường, phải tìm giữ bà tâm. Vậy cái này quả táo, ngươi mua vẫn là không mua? Còn xuống La Hầu hờ nhẹ hỏi. Hạ Sơ Tuyết mắt nhìn trong giỏ chục táo đỏ, đầu hơi lệch ra, đây không phải quả táo. Cầm xuống La Hầu hơi trước mắt, đây không phải quả táo là cái gì? Quả táo trạng độ màn đầu." Hạ Sơ Tuyết nói. Người đầy cũng nhìn ra được. Cầm xuống La Hầu kinh ngạc. Hạ Sơ Tuyết nói, "Con mắt của ta luôn luôn rất tốt." Cầm xuống La Hầu dương mắt, nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết con mắt. Đây là một đôi dị thường rực rỡ đôi mắt, đồng tử ẩn ẩn lộ ra màu lam nhạt. "Nếu như ta thật sự là bán quả táo, ngươi có mua hay không?" Cầm xuống La Hầu hỏi. Hạ Sơ Tuyết nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, "Nếu như ngươi là bán băng đường Holo, ta nhất định sẽ mua." Cầm xuống La Hầu cười. "Thật là khéo, ta cũng thích ăn băng đường Holo." Vậy ta có thể đi rồi sao?" Còn xuống Lao Hầu Tử trong giỏ sách xuất ra một cái quả táo, đưa cho Hạ Sơ Tuyết, "Chỉ là gia nhập mà viện, đã đủ." Hạ Sơ Tuyết nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận quả táo, chuyển một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả táo mặt sau viết có một hàng chữ. Sao có thể phá vỡ lông mày khâm lưng quân quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan? Còn xuống Lao Hầu đi." Hạ Sơ Tuyết vang lên bên tai một thanh âm. Kỳ thật, ngươi rút kiếm một khắc này, liền đã thông qua thi vòng đầu. 54